t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín d i ệ t thế ôn dịch vật tư chuẩn bị t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín d i ệ t thế ôn dịch vật tư chuẩn bị có điều vấn đề này đối với đường vũ tới nói chỉ cần sớm quá khứ điều tra một hồi là được đúng rồi kỹ thuật viên ngươi biết cái kia nơi dưới nước phòng thí nghiệm vị trí sao bọn họ bình thường đều lặn h ư thế tiến vào dưới nước phòng thí nghiệm lão bản theo ta được biết h n phá phòng thí nghiệm bên trong là nắm giữ trực tiếp đi về dưới nước phòng thí nghiệm lối vào thế nhưng cái kia nơi vào miệng lối vào cũng không ai biết ở nơi nào chỉ có lúc đó phòng thí nghiệm cao nhất người phụ trách đạ bác sĩ biết cũng nắm giữ quyền hạn tiến vào còn dưới nước phòng thí nghiệm vị trí cụ thể vậy ta thì càng không rõ ràng chỉ biết vì kiến tạo cái này dưới nước phòng thí nghiệm lúc đó tiêu tốn to lớn là như vậy phải không đ ư ờ n g vũ tìm tòi cằm của chính mình lời nói như vậy quân cách mạng có biết hay không nơi này còn chưa biết bất quá trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này dưới nước phòng thí nghiệm nếu như chỉ là nghiên cứu vệ tinh cũng không đến nỗi như thế nghiêm mật đi đ ư ờ n g vũ bản năng cảm thấy đến phòng thí nghiệm này ở trong khả năng cũng không có đơn giản như vậy Thế nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là biết phòng tín h g h i ệ m này vị trí cùng tiến vào phương thức thật giống như trước cờ bờ ép cái kia dưới nước căn cứ như thế nếu như không phải hắn bất ngờ thu được một cái đối phương mua sắm đặc trùng vật liệu thép danh sách cùng với cả bằng phát hiện qua cái kia nơi dưới nước động đá có thể tìm tới chỗ đó hầu như không thể chớ nói chi là bên trong còn có phòng vệ nghiêm m ậ t phòng tín h g h i ệ m nếu như không phải tạ dìm còn tiếp tục sống suốt lời nói đường vũ muốn đi vào phòng t r ừ n g cũng chỉ có thể thông qua bạo phá nổ hủy hình thức đồ sân hệ mua tình bạo đi ạn phá phòng tín g h i ệ m dưới nước phòng tín g h i ệ m vị trí cụ thể cùng phương pháp đi vào được rồi lắp bản rất nhanh trên màn ảnh xuất hiện lần này cần tiêu tôn số tiền chỉ là tất cả mọi người tất cả đều âm thầm cả kinh thai nạn tệ ba trăm bảy mươi năm viên lại như thế cao lần trước xuất hiện ba chữ số thai nạn tệ thời điểm vẫn là mua liên quan với lưu dân chinh phục giả danh hiệu lên cấp tình báo thời điểm sau đó sự thực cũng chứng minh cái kia tình báo giá trị tương đương quý giá đây chẳng phải là nói cái này hạn phạ dưới nước đáy hồ trong phòng thí nghiệm cũng có tương đương quý giá vật phẩm cái này suy đoán vừa ra đường vũ tim đập liền bắt đầu gia tốc hiện tại theo vật tư thu thập đến càng ngày càng nhiều chiếm đoạt lĩnh khu vực càng lúc càng lớn đã có rất ít đồ vật có thể để đường vũ như thế muốn thu được mặc dù là siêu hiếm vật phẩm cũng đã vô cùng bình thường phòng chừng chỉ có chiến lược siêu hiếm cùng cấp độ sử thi vật phẩm mới sẽ làm đường vũ kích động một hồi lại hoặc là chính là cùng thai ách tin tức tương quan phải đến một chuyến a trong lòng đã có quyết định lão bản vậy còn cần mua tin tình báo này sao suy nghĩ một chút đường vũ lắc đầu một cái trước tiên quên đi ta trước tiên đi xem xem rồi quyết định đi hơn ba trăm viên thai n ạ n tệ không phải số lượng nhỏ Theo h i kỹ thuật viên, viên h có. Có có này vòng suy a tư một hồi cuối cùng để đồ sơn hề điều xuất thành phố hũ bồ cùng chu vi hồ nước bản đồ chỉ vào góc trên bên phải một mảnh thủy vực nói rằng nếu như không nên nói chỗ nào tối có khả năng ta cho rằng chính là nơi này độ khả thi rất lớn bởi vì lúc đó vùng nước này nghe nói xuất hiện một cái vô cùng khủng bố dưới nước sinh vật không ngừng đột kích gây dối thuyền b ẻ qua lại hơn nữa một lần đem trong hồ loại cá săn mồi nghiêm trọng cuối cùng vẫn là đem khu vực này vây lên đến mới giải quyết vấn đề này h ừ m không có sai lúc đó ta nhớ rằng cũng là ở đồng nhất cái đoạn thời gian phòng thí nghiệm có người gọi dưới nước phòng thí nghiệm tựa hồ xảy ra vấn đề gì ngắn ngủi nghỉ ngơi hai tháng mới lần nữa khôi phục sử dụng như thế s a o sao hiện tại nếu đã biết dưới nước phòng thí nghiệm đại khái vị trí chỗ ở cũng nên sớm qua bên kia nhìn bên này sự tình kết thúc đường vũ đang chuẩn bị rời đi lão bản hôm nay đã ngày thứ mười ngày mai sẽ là ngày thứ mười một lần trước ngươi nói để ta nhắc nhở ngươi một hồi công bố diệt thế ôn dịch sự t ì n h ngươi xem đường vũ dừng bước lại thời gian trôi qua thật nhanh lại chỉ còn dư lại năm ngày thời gian đánh đến nơi vòng thứ ba tai nạn chúng ta ứng đối ôn dịch vật tư tình huống làm sao lão bản mặt nạ phòng độc một nghìn bốn trăm bảy mươi tám cụ mặt nạ phòng độc lự bình một nghìn bảy trăm tám mươi sáu cái không khí loại bỏ đơn nguyên một nghìn hai trăm bốn mươi bảy cái không khí hô hấp khí tám trăm bốn mươi một cái các áp ống bơm một nghìn hai mươi lăm cái giản dị sinh hóa cách ly phục 8 0 m linh hai kiện hạ nặng g n sinh hóa đổ phòng hộ 55 m mươi l ă bộ súp phun l ử a nhiên liệu bình m 9 bộ y dùng cồn 3243 b ì n h trừ độc chất lỏng rửa tay 589 bình n 9 5 khẩu trang 358 r hộ khuôn mặt lồng phòng hộ 595 c á i đường vũ k h ẽ gật đầu cái này vật tư nên cũng đầy đủ cho tới phản quân cùng lưu dân bên kia hắn đã ở vừa n ã y thông báo bọn họ liên quan với lần này hai nạn tin tức tin tưởng có phản quân tổng bộ chống đỡ lần này ứng đ ố i quá khứ sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn được vậy ngươi hay dùng tình báo thương nhân thân phận này công bố một chút đi thế nhưng tin tức này không thể miễn phí công bố ra ngoài bằng không đến thời điểm mọi người có tin hay không đều rất khó nói l i ê n định ở ba viên thai nạn tệ đi đúng rồi tiểu bắt đây để hắn đến một hồi rất nhanh tiểu bắt xuất hiện ở đường vũ trước mặt tiểu bắt chúng ta thanh ôn giải đ ậ u cầm thuốc sắc d à y vào đến thế nào rồi còn có gặp hô hấp lục l à phân liệt tình huống làm sao lão bản tiên sinh hiện nay mới thôi chúng ta thanh ôn giải đ ậ u cầm thuốc sắc số lượng đã đạt đến chín trăm tám mươi p h ầ n gặp hô hấp lục l à nhưng là ở cao đất màu mỡ n h ư n g ảnh hưởng hiện tại đã có bốn mươi sáu cây đồng thời ở ngày hôm qua thời điểm thành công lại lần nữa biến dị ra một cây cây mẹ đi ra bắt đầu từ hôm nay gặp hô hấp lục la số lượng đã bắt đầu tăng gấp đôi đối với tin tức này đường vũ hết sức hài lòng thanh ôn giải đ ầ u cẩm cái này thuốc sắc là nhằm vào ôn dịch cảm hóa sau khá là hữu hiệu trị liệu phương pháp mà gặp hô hấp lục la nhưng là tiến hành nơi ẩn thân phòng ngự mạnh nhất hữu hiệu thủ đoạn tuy rằng đường vũ hiện tại nơi ẩn thân đường ống thông gió hệ thống cũng sớm đã thăng cấp trở thành phòng thí nghiệm cấp bậc hệ thống lọc khước khí đối với có độc hai hại khí thể có nhất định giết chết tác dụng nhưng đường vũ vẫn cảm thấy sẽ hô hấp lục la lợi dụng mới là càng bảo đảm thủ đoạn được gặp hô hấp lục la còn cần tiếp tục bồi dưỡng chúng ta còn có chúng ta núp thân ở nhất định phải sở hữu lộ thông gió khu nghỉ ngơi phòng ngủ hoạt động khu đều xếp đầy lục la được rồi lão bản tiên sinh đúng rồi hiện tại chế tác thanh ôn giải độc c ầ m dược liệu còn nữa không có cần hay không lại đi thu mua một ít cái này dược liệu là vô cùng then chốt lúc trước đường vũ cũng là thông qua vương hạ vũ cái này quan hệ mới thu mua đến những thứ đồ này lão bản còn có một chút phòng chừng còn có thể sử dụng ba bốn ngày khoảng chừng trái phải được vậy ta liền lại thu mua một ít được rồi đường vũ suy nghĩ một chút tiếp tục nói người giúp ta năm bộ mặt nạ phòng độc cùng lựa bình chương ba trăm bảy mươi vương hạ vũ suy đoán hai nạn tình báo bán ra khen thưởng thêm trường chương ba trăm bảy mươi vương hạ vũ suy đoán hai nạn tình b ả o bán ra khen thưởng thêm trường thành thị đường vũ còn sống sót không cái tin tức này quá khứ đầy đủ năm phút đồng hồ ngay ở đường vũ đều cho rằng đối phương đã xuất hiện chuyện ngoại ý muốn thời điểm dương dâm vương hạ vũ vũ thần người còn sống sót thành thị đường vũ có ý gì ai nói cho ngươi ta chết rồi dương dậm vương hạ vũ không phải ngươi thời gian dài như vậy không tin tức ta cho rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi t h a n h thị đường vũ không thể nào gần nhất đang bận một ít chuyện đúng rồi gần nhất ngươi còn có thể lấy được trước những dược liệu kia sao dương dậm vương hạ vũ lần trước những dược liệu kia có thể có điều khả năng cần thời gian hai ngày và thái t h a n h thị đường vũ hành vậy ngươi sẽ giúp ta thu thập một ít đi mà vương hạ vũ ở kết thúc cùng đường vũ trò chuyện sau liền lập tức liên hệ tiểu cựu dương dậm vương hạ vũ tiểu cựu lần trước nhường ngươi và thái những thảo dược kia đều có tác dụng gì tới rất nhanh đối phương đến rồi tin tức sơn mạch trương cửu linh dược liệu ngươi nói chính là cái k i a đường vũ muôn đám kia dược liệu có thanh nhiệt giải độc trị liệu ôn dịch hiệu quả nhìn thấy nơi này vương hạ vũ suy nghĩ đã sắp tốc chuyển động thanh nhiệt giải độc trị liệu ôn dịch lần trước vũ thần liền sớm biết rồi đại hồng thủy thai nạn tin tức lần này liên tục thu thập nhiều như vậy trị liệu ôn dịch hiệu quả dự thảo có thể hay không là lần này thai nạn chính là ôn dịch loại hình ý nghĩ này xuất hiện ở vương hạ vũ trong đầu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản lên rất nhanh hắn thì có quyết định mặc kệ có phải là trước tiên dựa theo chính là ôn dịch t a i nạn đến chuẩn bị kỹ cảng lần trước chính là đường vũ mịt mở nói cho bọn họ liên quan với hồng thủy sự t ì n h hiện tại liên tục hai lần để hắn thu mua trị liệu ôn dịch dược liệu rất khó nói có phải là cũng là ở mịt mở nói cho hắn lúc này vương hạo vũ trước đem chính mình suy đoán cùng đường vũ nhu cầu báo cho tiểu k i ử u để hắn chọn thêm tập một ít dược liệu không riêng là hoàn thành đường vũ nhu cầu bọn họ cũng phải chuẩn bị một ít mới được mặt khác nhưng là lập tức phát động các mối quan hệ của mình quan hệ bắt đầu lặng yên không một tiếng động địa ở trên thị trường thu mua có quan hệ ứng đối ôn dịch vật tư kết quả này không tìm không biết một tìm giật mình trên thị trường vật sở hữu tư đều có hàng chính là liên quan với dự phòng ôn dịch các loại vật tư quả thực khan hiếm đừng nói những người cái gì hô hấp mặt nạ cùng đồ phòng hộ liền ngay cả chức vô cùng thông thường khẩu trang cồn chất lỏng rửa tay hiện tại đều vô cùng ít ỏi vương hạ vũ cũng không dám trắng trận cầu mua chỉ lo gây nên người có trí chú ý chỉ có thể không ngừng m ỏ quét mới chợ bán đồ cũ lưu ý mới nhất vật tư tình huống rốt cục hắn nhìn thấy một hộp n 9 h khẩu trang cùng y dùng cồn nhưng giá cả lại làm cho vương hạ vũ lấy làm kinh hãi cao hơn đến tận hai lần giá cả lần này vương hạ vũ rốt cục xác nhận ý nghĩ trong lòng không do dự nữa lập tức đem này hộp khẩu trang cùng với Ở xác nhận ý nghĩ trong ý lúc ò n Vương Hạo vũ đem tin tức này thông báo cho mấy cái khác bằng hưu. Là mấy người nghe được Vương Hạo vũ tin tức này、sao? cũng g sau, sau, hưu. Vũ Vũ được Hạ cho khác Hạ đem mấy mấy tức tức cái Là là báo l này leo lên chợ bán đồ cũ chứng. Quả nhiên bán nghiệp chợ cũ đồ một người trong đó nơi sinh ở trong thành thị người đối với vương hạ vũ nổ nước bọc nói bùn u để lưu thế vũ ai nha ta mấy ngày trước hai nạn mới vừa kết thúc liền đi ta nơi ẩn thân phụ cận trang trí thi công nhà xưởng bên trong tìm tới rất nhiều n 9 5 í n khẩu trang kết quả mới vừa treo ở chợ bán đồ cũ không ba phút liền toàn bộ bị người mua đi rồi lúc đó ta còn vượt bậc đây bây giờ nhìn lại sớm đã có không ít người biết tin tức này đã đang len lén đột hàng đối với tin tức này vương hạ vũ nhưng là cũng không ngoài ý muốn hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được cái kia mua đi những n à y vật tư người có thể hay không chính là đội ư vũ có người cũng bắt đầu học rồi vương hạ vũ bắt đầu cho mấy người nghĩ kế đầu tiên chính là tất cả mọi người trước tiên không muốn lộ ra lặng lẽ mua trên thị trường vật tư mặc kệ cần bao nhiêu vật tư tất cả đều mua lại lại nói kỳ thực vương hạ vũ trong lòng vẫn có chút những ý nghĩ khác vũ thần nếu cũng sớm đã biết lần này hai nạn tin tức Cái có kia trải qua nhiều nhiên nhiều qua mua, tay thu tất trong rất vật tư, ngày như vậy đồng ế n không được, cũng chỉ có thể từ đường、vũ、nơi này cầu viện mua. Lấy bọn họ hiện tại quan hệ, tin tưởng sinh thời thực thể từ tại một ít t chỉ họ hệ, điểm được, mua. mua sự có cầu vũ Lấy vật tư hẳn h n là k ô thời à n vấn Đồng h h đề. t trong lòng cũng vô cùng vui mừng may mà hắn vẫn luôn cùng đường vũ duy trì đối lập thân thiện quan hệ bằng không hiện tại liền thật sự luôn cuống chỉ là rất nhanh sẽ có người mang đến cho hắn một cái tin xấu chợ bán đồ cũng lại có thể có người bắt đầu bán ra liên quan với nảy vòng thai nạn tin tức ba viên thai nạn tệ là có thể thu được lần này thai nạn tin tức tình báo tin tức này là có người ở thế giới canh nổ nước một l ú sở hữu người may mắn còn sống sót mới biết theo nửa tin nửa ngờ người càng ngày càng nhiều địa đi chợ bán đồ cũ tình báo thương nhân nơi này kiểm tra rất nhanh kênh thế giới sở hữu người may mắn còn sống sót biết tất cả tin tức này trong khoảng thời gian ngắn ở mỗi cái kênh nhấc lên s ó n g lớn minh ngông các loại thảo luận ở kênh bên trong vang lên có nghi vấn âm hữu luận lo lắng cùng với đã đi và mua thế nhưng không hề bất ngờ bất kỳ đã mua tai h nạn tình báo người tất cả đều rơi vào khiếp sợ ở trong sau đó chính là bắt đầu liều lĩnh địa thu mua vật tư vương hạ vũ mấy người tự nhiên cũng bị kênh ở trong tình huống kiếp sợ thế nhưng rất nhanh vương hạ vũ liền phát hiện bất kỳ liên quan với ôn dịch phòng hộ vật tư giá cả lại cao lên tới mấy chục lần lần này đã không cần lại đi hoài nghi lần này thai nạn chân thực tính tiểu cựu tin tức cũng xuất hiện ở vương hạ vũ trước mặt sơn mạch trương cửu linh hiện tại nói thế nào chúng ta còn muốn cùng đường vũ giao dịch sao vấn đề này cũng ở vương hạ vũ trong lòng do dự một chút sau đó ánh mắt của hắn trở nên thanh minh lên dương dặm vương hạ vũ bình thường và thái mau chóng giao hàng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống vương hạ o vũ ý nghĩ vô cùng đơn giản vậy thì là nếu hiện tại bọn họ đã mất đi sớm đồn hàng hy vọng vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên người đường vũ cái này hy vọng chính là đường vũ tìm vương hạ o vũ cầu mua những người trung thảo dược đương nhiên vương hạ o vũ cũng không có dự định cố định giá khởi điểm ý tứ vòng thứ nhất hai nạn trong lúc cái tiêu tên là sạn t h nữ nhân làm việc chuyện ngu xuẩn vương hạ o vũ nhưng là rõ rõ r à n g r à n g hắn có thể không có ý định đem đường vũ biến thành kẻ địch chỉ hy vọng đến thời điểm có thể từ đường vũ nơi này giao dịch đến bọn họ có thể vượt qua lần này hai nạn một ít vật tư là tốt rồi bất quá bọn hắn cũng không thể liền như thế ngồi cho chết dương dậm vương hạ vũ tiểu cựu ngươi không phải còn có rất nhiều trung thảo dược mới sao ngươi thử xem có thể hay không chế ra một ít trị liệu ôn dịch dược phẩm đi ra tuy rằng không có tương quan phương pháp p h ố i chế rất khó có hiệu quả đặc biệt thế nhưng có thể có một chút hiệu quả toán một điểm hiệu quả sơn mạch trương cửu linh biết rồi đường vũ tự nhiên cũng nhìn thấy kênh thế giới ở trong tin tức liền này ngăn ngắn mấy phút thời gian chợ bán đồ cũ tình báo thương nhân nơi đó đã thông qua bán ra thai nạn tình báo kiếm lấy đến chín trăm tám mươi một viên thai nạn tệ nói cách khác tại đây ngăn ngắn mấy phút bên trong đã có ba trăm hai mươi bảy người tuyển chọn mua tình báo Mọi người đầu tiên chính là hữu nở khẩn cấp liên hệ ở vào thành phố mạch quan phản quân tổng bộ đem lần này thai nạn tin tức báo cho đối phương thông qua chụp phối hợp khẩn cấp điều chỉnh xong một nhóm sinh hóa cách ly phục lưu dân nhưng là toàn lực kiến tạo có đong kín cách ly hiệu quả nơi ở chủ yếu nhất chính là đường ống thông gió phương d i ệ n tiến hành y dùng cấp kiến tạo không thể phủ nhận làm toàn bộ trong thành phố lưu dân tất cả đều hành động lên có khả năng sản sinh năng lượng là cực kỳ mạnh mẽ đầu tiên là đối với toàn bộ thành thị mỗi cái kiến trúc bắt đầu quét lâu thức thu thập vật tư đem sở hữu có thể lợi dụng vật tư tất cả đều lợi dụng tới sau đó ở tương quan kinh nghiệm lưu dân dưới sự chỉ dẫn bắt đầu chế tạo khu cách ly thành phố tức loa sở hữu người may mắn còn sống x u t cũng tất cả đều bị lưu dân cùng phản quân động tác cho dọa sợ bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua toàn bộ thành thị lưu dân bắt đầu hành động trên đường còn có phản quân võ trang xe bọc thép thỉnh thoảng tuần、tra. t r o n đây là ngày hôm nay trọng đại tình báo xem ra ở quân cách mạng biến mất mấy ngày sau thành phố h ữ bù quân cách mạng tổng bộ vẫn là đối với bên này bắt đầu tiến hành điều tra có điều tất cả những thứ này đều ở đường vũ như đã nói trước đem tin tức này lan truyền cho hữu nơ Có t i ngày tức thể có này N hoàn ở, Hiệu miễn i i ả quyết chuyện n Vương Ba hôm ổ Dù Dạ cùng g Tiểu ấ o nay đường Vũ h sau. Lao đường vũ Được dự định cùng chủ dạ đi thành phố hủ bồ tiến hành một hồi điều tra một mặt là trước tiên tìm hiểu một chút thành phố h ú Đồ người may mắn còn sống sót cùng quân cách mạng động thái mặt khác nhưng là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới hạn phả cái k i a dưới nước phòng thí nghiệm đương nhiên còn có một mục đích chính là thử nghiệm ở thành phố h ú Đồ tỏa ra một hồi sợ hãi tử vong bóng tối vì là giữa chủ g i quyền thế thức tỉnh làm ra nỗ lực có điều trước lúc ly khai đường vũ còn có một cái việc trọng y ế u cần phải đi làm đi đến quan công tượng thần trước mặt đường vũ cung tính mà dâng lên ba nén ngang sau đó mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển bắt đầu ngày hôm nay dùng xuất sắc Bốn, con số này mới vừa xuất hiện đường vũ cũng đã nhìn về phía mặt trên bản đồ âu vông sau một khắc sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa bởi vì cái này âu vông rõ ràng là bất ngờ âu vông mà đường vũ mỗi lần gặp phải cái này bất ngờ âu vông liền mang ý nghĩa phát động đặc thù sự kiện nhiệm vụ trò đùa dai trò đùa dai nhiệm vụ yêu cầu buổi tối 12 giờ trước ở không kinh động bất luận người nào tình huống đối với mục tiêu trên mặt tiến hành trò đùa dai hội họa nhiệm vụ khen thưởng tăng lên sinh lý loại hoặc tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên phạm vi căn cứ cho đùa giai mục tiêu thân phận và địa vị quyết định chia ra làm trước mặt độ thành thạo 10%, 30%, 50%, 50%, 70%, 100%. quả nhiên là thời gian nhiệm vụ đường vũ nhìn mới xuất hiện nhiệm vụ không có bất kỳ bất ngờ bất quá lần này nhiệm vụ nhưng cũng có chút ý nghĩa mà khen thưởng cũng chính là đường vũ hiện tại tiếp tục kỹ năng độ thành thạo đối với nhiệm vụ này đường vũ phải chăm chỉ hoàn thành kết thúc dung xúc s ắ c đường vũ rồi cùng chú dạ đến hai người truyền thống đến tức loa chạm xe lửa thông qua tức loa chạm xe lửa giao thông trung tâm hoạt động đặc tính truyền t ố n g đến thành phố hủ b ồ c h ạ m xe lửa giao thông trung tâm hoạt động đặc tính cần làm l ệ n h 24 giờ mới có thể tiến hành lại lần nữa truyền t ố n g vì lẽ đó phải chờ tới ngày mai khoảng giờ này mới có thể trở về thành phố tức loa có điều những này đối với đường vũ tới nói cũng không tính cái gì tức loa chạm xe lửa là ở vào thành phố hủ b ồ tây nhị hoàn khu vực bởi vì hiện tại chính là ban này vì lẽ đó đường vũ quyết định chờ vào buổi tối ở đối với thành phố hủ bộ tiến hành thăm dò hắn cùng chủ dạ thông qua hồ ba trạm xe lửa truyền t ố n g năng lực đi thẳng đến tức loa nước bẩn xử lý xưởng vào trung khu cái này bao trùm khu nằm ở thành phố hú b ù khu vực biên giới ở sát bên chính là tòa này đảo giữa hồ biên giới vị trí cho nên khi hai người truyền thống tới đây sau khi liền xuống nước hướng về trước xác định khả năng tồn tại dưới nước phòng thí nghiệm vị trí bơi đi hai người tất cả đều nắm giữ dưới nước hô hấp cùng khống thủy năng lực rất nhanh bọn họ liền đi đến cái k i a mảnh thủy vực nhưng nhìn trống rông đ á y h ồ mặc dù là đường vũ cũng lộ ra một tia n g h i hoặc lẽ nào bọn họ thật sự đoán sai nếu là như vậy, vậy thì phiền thức cái này hồ diện tích có tới mười cái thành phố tức loa to nhỏ nếu như từng điểm từng điểm địa tìm kiếm nơi nào có thể tìm tới thế nhưng đường vũ đã nghĩ đến một ý kiến hắn lập tức nhắm mắt lại cảm thụ trong hồ nước mỗi cái sinh vật khí thức sau đó đi đến một dòng quần bên trong thông qua mát cấp động vật hoang dã thuần phục kỹ năng đem to lớn nhất mấy cái cá bơi cùng loài rùa sinh vật thuần phục thông qua ý thức cùng chúng nó giao lưu lên đường vũ có thể rõ ràng cảm giác được những n à y trong hồ loại cá trí lực cùng bên trong đại dương cự thú có khác biệt một trời một vực đối với đường vũ do hỏi nửa ngày cũng chỉ có thể có một cái mơ mơ hồ hồ ý thức truyền t ố n g lại đây liền ngay cả cái này ý thức đều là đức quãng có điều cũng may đường vũ có đầy đủ cùng động vật hoang dã giao lưu kinh nghiệm l i ê n đ o á n mang mông địa suy đoán ý của đối phương cự vật đây chính là những con cá này loại hướng về đường vũ t r u y ề n tới tin tức đây là đường vũ có chút không nghĩ ra nơi này chỉ là một cái hồ nước lại không phải biển rộng có thể có cái gì cự vật thế nhưng ôm nửa tin nửa ngờ thái độ tại đây chút loại cá dẫn dắt đi đi đến một nơi thủy vực vô cùng sâu thẳm khu vực chỉ là nhìn này trong nước phảng phất hóa không mở màu đen bóng tối đường vũ cũng đã cảm giác được đến của bọn họ tựa hồ gây nên món đồ gì quan tâm lần này đường vũ là triệt để hứng thú cùng chú dạ liếc mắt nhìn nhau hai người một chiếc một sau hướng về màu đen bóng tối bơi đi. dù dạ đi theo sau đường vũ năm mét vị trí trong tay sóng nước thương đã chuẩn bị đúng chỗ chỉ cần thấy được có bất cứ uy hiếp gì liền có thể ngay đầu tiên phóng đi ra ngoài đường vũ vừa quan sát một bên điều động đại dương chiến tranh thầy tu năng lực đối với chu vi thủy vực tiến hành quan sát tuy rằng bởi vì nơi này cũng không phải đại dương quan hệ đường vũ danh hiệu năng lực có yếu bớt thế nhưng vẫn làm cho đường nhận ra được hơi khác nhau hắn đối với dòng nước nhận biết càng thêm cẩn thận lên cũng là ở hắn tiếp tục hướng phía trước bơi lội thời điểm đột nhiên hắn bên phải dòng nước đậu đường vũ hai mắt sáng n g i đến rồi chương ba trăm bảy mươi hai tiến vào dưới nước phòng thí nghiệm điện tử thể lưu thức động cơ thí nghiệm hình số 6 á u m ư ơ cơ chương 372, tiến vào dưới nước phòng thí nghiệm điện tử thể lưu thức động cơ thí nghiệm hình số 6 á u m ư ơ cơ đường vũ có thể rõ ràng cảm giác được hắn phía bên phải dòng nước bắt đầu gia tăng tốc độ gần sóng đây là một cái hình thể to lớn sinh vật tiếp cận tiêu chí chờ chính là ngươi hai chân lay động người đã hăng hái về phía trước mà hắn vị trí ban đầu một đạo thân ảnh khổng lồ đem chu vi dòng nước tất cả đều xoắn nát đường vũ trong lòng kinh hãi h ã n cao đẳng hoang dại sinh vật sự hòa hợp hiệu quả lại đối với cái này sinh vật không hề có một chút tác dụng dù dạ đang nhìn đến cái con này cự vật trong nháy mắt một đạo thủy đao hăng hái mà ra hướng về cự vật đầu lâu vị trí bay đi chỉ là nhìn đạo này thủy đao công kích ở cắt chém đến cái này cự vật đầu lâu trên sau cũng chưa từng xuất hiện cự vật thân thể bị cắt rời tình huống mà là thủy đao đang tiếp xúc thân thể đối phương trong nháy mắt liền lập tức vỡ vụn chuyện này làm sao có khả năng dù dạ trong lòng kinh hãi mặc dù là đường vũ nhìn thấy trước mắt một màn cũng không khỏi sinh ra một k i a hoang đường v ẻ sóng nước thương uy lực hắn là rõ ràng nhất có điều lúc trước liền ngay cả biển sâu cự thú cá mập đều ở thủy đao công kích giới chết vậy n à y chỉ sinh vật hắn lại là có tài cán gì có thể trực tiếp va nát thủy đào công kích thế nhưng hiện tại đã không phải đang suy tư những ngày thời điểm đường vũ trên đầu dưới nước đèn pha đã mở ra hai người lúc này mới thấy rõ cái con này dưới nước cự vật diện mục chân thật dáng dấp này là cá láng chỉ là cái này hình thể khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó cá láng mọc ra một tấm quá giống cá s ấ u bình thương miệng tính tình vô cùng tàn bạo đã nghĩ hiện tại một đòn k h ô n g chúng lại bị người công kích lúc này khoáy lên thân thể lợi dụng toàn bộ thủy vực đến đối kháng đường vũ hai người chỉ là mục đích của nó hiển nhiên là thất bại liên b i ể n rộng đều có thể điều động đường vũ như thế nào khả năng ở không thủy phương diện bị một cái nho nhỏ loại cá áp chế lúc này đem chu vi hồ nước hóa thành bốn cái xiềng xích hướng về cá láng quấn quanh mà đi bị đường vũ k h ô n g chế hồ nước xiềng xích lại như từng cây từng cây hợp kim dây xích vững vàng quấn quanh ở cá láng trên người mặc dù đối phương cực lực dãy r u ộ n thế nhưng mỗi dãy r u ộ n một lần xiềng xích liền cực lực có rút lại một hồi mà c r ụ dạ nhưng là liên à l tục không ngừng quay về cá láng lưu trữ năng lượng công kích thủy đao ở trên người nó vẽ ra từng đạo từng đạo vết thương khủng bố hai bên liền như vậy rằng có khoảng năm phút cá láng rốt cục dãy bị hồ nước xiềng xích bên trong một tầng ở ngoài một tầng địa quấn quanh thành bạch l ú xem cá láng dừng lại động tác d ù dạ cũng ngừng bắn đi đến đường vũ trước mặt lão bản người này thật là lớn nay điều cá láng xác thực rất lớn thân dài đã đạt đến ba mươi mét trình độ đặc biệt là đối phương cái k i a tràn đầy s ắ c bén răng n a n h b ạ c miệng nhìn thấy đường vũ đều là một trận hạt khí này nếu như không cẩn thận bị cái tên này cắn một cái hậu quả quả thực không dám tưởng tượng phòng t r ư n g cấp năm hộ giáp đều không nhất định có thể chịu được như thế cường lực cắn xé không nghĩ đến kỹ thuật viên nói lại là thật sự lúc trước nơi này quả thật có một cái dưới nước cự vật đang không ngừng công kích vị này thuyền phòng trừng cái kia chiết dưới nước phòng thí nghiệm cũng là bởi vì cái này đ ạ i g i a hỏa công kích xuất hiện một chút hư hao lần này không thể không làm ra s ố i nổi chỉ là không nghĩ đến cái tên này lại đến hiện tại hoàn hảo sống tốt đường vũ trong tay đã xuất hiện roi tuần thú đi đến cá láng phía trên quay về cái này liền bắt đầu triển khai động vật hoang dạ thuần phục kỹ năng khoảng ba mươi mét sinh vật đã có thể định nghĩa vì là loại nhỏ loại to lớn sinh vật vì lẽ đó ở đường vũ mát cấp động vật hoang dạ thuần phục hiệu quả dưới vẹn vẹn năm lần liền trực tiếp thuần phục n h ì ở đường vũ câu thông dưới cá láng ý thức cũng một cách tình tình mê mê chuyển tới chỉ có một ít đơn giản ý thức trong đó ăn lãnh địa càng là chiếm cứ khoảng chừng bảy mươi đường vũ đem dưới nước phòng thí nghiệm sự tình do hỏi cá láng cá láng suy nghĩ có một hồi thời gian liền xoay người hướng về một chỗ bơi đi nhanh chúng ta đổi tới đường vũ cũng không nghĩ đến lại thật sự có thể hai người đi theo ở cá láng phía sau rất nhanh bọn họ đi đến trước tìm kiếm quá cái kia mảnh thủy vực nhìn chu vi quen thuộc cảnh sắc đường vũ hơi nghi hoặc một chút nơi này hắn cùng chủ dạ đã cẩn thận đi tìm một vòng thế nhưng căn bản cũng không có nhìn thấy bất kỳ phòng thí nghiệm dấu vết cuối cùng cá láng đứng ở một cái đáy hồ nham thạch vị trí quay về đường vũ truyền đạt lại đây một cái ý niệm chính là bất luận hắn thấy thế nào đều không nhận ra được gì thường đang lúc này cá láng đi thẳng đến khối này nham thạch phía dưới vị trí đuôi liên tục gây dối đáy hổ bùn cắt bị quét ra một cái hố sâu đường vũ sửng sốt một chút lập tức nghĩ đến cái gì từ ba lô không gian lấy ra một cái binh công sạn liền bắt đầu đám móc d u dạ thấy thế cũng tới trước hỗ trợ mãi đến tận đường vũ đem chơi tiếp không tới khoảng nửa mét thời điểm đột nhiên cảm giác được cái sẻn tựa hồ đụng tới món đồ gì xuất hiện rõ ràng cản trở cảm tìm tới túi đầu nhìn lại ở dưới nước đèn pha chiếu xuống đường vũ nhìn thấy một t ầ n g ánh kim loại dùng tay đem kim loại mặt ngoài bùn đất đào ra không có sai đúng là một khối kim loại bản làm đường vũ hai người đem chu vi bùn đất toàn bộ sốc lên giờ mới hiểu được t r ắ n g trách trước bọn họ bất luận làm sao cũng không tìm tới dưới nước phòng thí nghiệm vị trí nguyên lai liền giấu ở cái này đ á y h ồ phía dưới có bùn c ắ t cùng nham thạch nguy trang bọn họ như thế nào khả năng dễ dàng tìm đến đi ra đây hiện tại nếu đã tìm tới dưới nước phòng thí nghiệm đường vũ nói cho chủ giả cẩn thận sau liền mở ra hắc cám lỗ sâu dưới hướng về dưới nước phòng thí nghiệm chuyển đi từ lỗ sâu đi ra đen kịt một m ả n h mở ra đèn tin lúc này mới chú ý tới nơi này tựa hồ là một gian công cụ phòng chứa đổ đẩy cửa mà ra liền nhìn thấy này phòng thí nghiệm chiếu sáng phương tiện đã bại liệt trên mặt đất có một tầng nhàn nhạt với nước, đường vũ mỗi lần đi lại. đều sẽ mang đến ảo tháo thanh phòng thí nghiệm này chiếm diện tích cực kỳ lớn đường vũ nhìn ra một hồi hắn hiện tại thăm dò phạm vi phòng trừng chỉ có dưới nước phòng thí nghiệm chính là mấy chục phần có một đại tiểu tầng cao cũng là vô cùng khuyết đại địa đạt đến khoảng ba mươi mét độ cao mỗi đi vài bước đường vũ liền sẽ lấy ra một viên chiếu sáng bóng ném về trần nhà chiếu sáng bóng đang tiếp xúc đến trần nhà trong nháy mắt liền sẽ lập tức dính chặt đi đến tiến tới cung cấp kéo dài chiếu sáng đây là tiểu bắt từ lưu dân bảo dương ở trong thu thập được một tâm chế tác bản vẽ chế tác bởi vì cảm thấy đến thú vị đường vũ liền làm thêm một chút không nghĩ đến hiện tại dùng tới rất nhanh ở chiếu sáng bóng dưới sự giúp đỡ đường vũ đem toàn bộ dưới nước phòng thí nghiệm thắp sáng một phần đây là một cái thí nghiệm quảng trường trong quảng trường nhưng là một cái tương tự dọc kẹt động cơ như thế cơ khí đường vũ đưa tay đặt ở động cơ trên tin tức bảng điều khiển xuất hiện điện từ thể lưu thức động cơ thí nghiệm hình số 6 á tám cơ chưa hoàn thành giới thiệu đây là nhiệt độ thấp hồ quan cùng dòng điện một triệu từ thể lưu máy ra tốc động cơ chương ba trăm bảy mươi ba được mùa lớn bóng người thẩm mỹ chương ba trăm bảy mươi ba được mùa lớn bóng người thẩm mỹ tuy rằng đường vũ cũng không h i ể u trong đó kỹ thuật nhưng cái này động cơ hoàn thành nghiên cứu chế tạo lời nói ít nhất cũng là một cái hy hữu cấp bậc vật phẩm phía sau còn chưa hết đi tới nơi này cái quảng trường cách đó không xa một cái tương tự phòng chỉ huy như thế gian phòng nhỏ lít nha lít nhít máy móc dáng vẻ cùng với các loại văn kiện trang giấy tán loạn trên đất làm đường vũ cầm một cái vẽ ra mấy đài động cơ bản vẽ văn kiện lúc sửng sốt một chút điện dọc kẹt động cơ loại hình nghiên cứu báo cáo loại hình hy hữu tình báo giới thiệu đây là một phần tỉ mỉ giới thiệu tỏ rõ liên quan với đại điện kẹt động cơ tương quan nghiên cứu báo cáo tình báo nội dung một liên quan với dòng điện một c h i ề u hình cung đun nóng thức động cơ hai tính điện gia tốc thức động cơ tức ẩn dọc kẹt động cơ ba điện từ thể lưu thức động cơ đường vũ cũng là lần đầu tiên nghe được điện dọc kẹt động cơ cái này khái niệm đồng thời lại gặp có nhiều như vậy loại phân loại liền giống với trên quảng trường bộ kia chưa hoàn thành điện từ thể lưu thức động cơ thí nghiệm hình số 68 cơ chính là thuộc về điện dọc kẹt loại thứ ba loại hình điện từ thể lưu thức động cơ một người trong đó loại mục ngoại trừ nó ở ngoài điện từ thể lưu thức động cơ còn có một người tên là điện từ thể lưu sóng súng kích quản động cơ tức mạch xung thức điện từ thể lưu máy gia tốc động cơ hạng mục này là thật là để đường vũ mở mang hiểu biết đường vũ đem bên trong gian phòng sở hữu tán loạn trong đất tình báo văn kiện thu thập lên từng cái từng cái nhìn sang trong lòng đại được chấn động hắn không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một cái dọc kẹt động cơ thì có nhiều như vậy thành tựu thể dắn đẩy mạnh tề cùng chất lỏng đẩy mạnh tề động cơ lựa chọn cố dịch hình động cơ ưu thế cùng hai hại năng lượng nguyên tử động cơ thí nghiệm cơ hình phân tích năng lượng nguyên tử động cơ cùng điện dọc kẹt động cơ khá là từng cái từng cái tình báo nhìn ra đường vũ trực tiếp tâm tình k u ấ y động cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở trong đó một tấm tình báo mặt trên vận tải dọc kẹt từ mặt đất các cánh quỹ đạo vấn、đề. đường vũ ánh mắt hiếp lại cái này không phải là cần gấp liên quan với vận tải dọc kẹt lên không số liệu tình báo sao nhìn kỹ lại mới phát hiện cái này tình báo bao hàm m ấy mang tính then chốt tình báo lân cận mặt đất cất cánh quỹ đạo lựa chọn chất ở hướng tâm trường hấp dẫn bên trong vận động hình trên đường dây vệ tinh chu kỳ phóng ra vệ tinh tốt nhất chu kỳ hô đường vũ thở một hơi thật dài lần này thật sự đến đúng rồi những thứ này đều là hắn hiện tại tiếp tục đồ vật nếu như không có những tin tình báo này số liệu chống đỡ hắn đều khó có thể tưởng tượng sau khi tiêu tốn rất nhiều vật tư kiến tạo ra được dọc kẹt có thể hay không biến thành một cái to lớn đ á n khói hoa đường vũ không có một chút nào k h á c h khí đem cả phòng tất cả đều cấp sạch hết sạch bao quát những dụng cụ kia dáng vẻ cũng tất cả đều còn nguyên địa thu hồi ba lô không gian có chút quá chiếm dụng địa phương nhỏ vụn vật phẩm nhưng là trực tiếp thông qua chợ bán đồ cũ lan truyền về nơi ẩn thân bên trong làm kỹ thuật viên nghe được đồ sơn hề nói lao bản truyền thống về kiến tạo dọc két vệ tinh tình báo vật phẩm sau liền lập tức đổi tới nhìn từng cái từng cái tình báo tin tức quả thực có loại mừng đến phát khóc dáng vẻ những thứ đồ này đối với vệ tinh cùng dọc k é chế tác quả thực giút đại ân l i ê n như vậy đường vũ một đường cất bước ở tòa này không người dưới nước phòng thí nghiệm bên trong đem có thể nhìn thấy tất cả tất cả đều cất đi tinh tế đi quỹ đạo suy tính vũ trụ phóng xạ phòng hộ vệ tinh thông tin vấn đề lượng tử hiệu ứng đường vũ thậm chí cũng không kịp kiểm tra những này tỉ mỉ nội dung chỉ biết liên tục thu thu thu. có chưa hoàn thành động cơ do cách chế tạo vệ tinh chế tạo vệ tinh quản chế phương diện hy hữu thư tịch bản vẽ các loại thiết bị đẩy nhiên liệu cùng máy móc linh kiện những này các loại vật tư bên trong thì có tấm thẻ kia kiến tạo bên trong kế vệ tinh bản vẽ vệ tinh tin tức nghiên cứu chế tạo trung tâm thu hoạch lần này quả thực là có một không hai phong phú liền ngay cả đường vũ đều chìm đắm ở không ngừng thu hoạch kích thích ở trong mà trong đó thu hoạch lớn nhất nhưng là một phần cấp độ x ử thi những khác tình báo tin tức t hai á c h cuộc chiến cùng vũ trụ ở ngoài suy đoán thư tịch nay bản thư tịch là đường vũ ở tòa này phòng thí nghiệm một cái kết s ắ t bên trong phát hiện thành hiệu đường vũ hiện tại thu được đệ nhị bản cấp độ x ử thi thư tịch hắn đơn giản nhìn một chút đây là cái này dưới nước phòng thí nghiệm người trưởng không đối với hơn chín mươi năm trước trận đó hai ếch cuộc chiến bên trong hai ếch sinh vật suy đoán không giống với cờ bờ ép h ò n g thí nghiệm tiến hành hai ếch ả ạ n phạ phòng thí nghiệm người đem thai ách lai lịch càng nghiêng về vũ trụ sinh vật bọn họ cho rằng chỉ có vũ trụ sinh vật mới gặp nắm giữ như vậy mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí liên liên bắt đầu thăm dò tinh không cùng vũ trụ lúc này mới có tòa này dưới nước phòng thí nghiệm hiện tại tuy rằng này phòng thí nghiệm đã bỏ đi thế nhưng vẹn vẹn thông qua này bản thư tịch đường vũ liền có thể nhìn ra ả ạ n phạ đối với phương diện này nghiên cứu tập trung vào sâu mà ngay ở đường vũ đem phòng thí nghiệm này sở hữu vật phẩm tất cả đều đóng gói mang đi chuẩn bị lúc rời đi lại đột nhiên cả người chấn động ánh mắt nhìn về phía một phương hướng ai đang nơi nào đi ra tiếng quát từ đường vũ trong miệng đồng thời một cái chính xác xạ thủ súng trường đã xuất hiện ở hắn trong tay hắn thấy rất rõ ràng đó là một người chân thực người nhưng chính là bởi vì như vậy hắn mới hết sức cẩn thận hắn tiến vào dưới nước phòng thí nghiệm sau động tĩnh cũng không nhỏ nhưng cũng chưa từng có thả lỏng quá cảnh giác thời gian dài như vậy đều không có phát hiện có một người ẩ n giấu ở nơi này ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ ánh đèn chiếu rọi ở cái kêu bóng người trên người đường vũ lúc này mới chú ý tới đây là một cái hơn năm mươi tuổi lão nhân nhìn qua có chút lôi thôi tóc dấu mép đã rất dài ý phục trên người cũng rất lâu không có thay đổi đường vũ càng tò mò n h ư là một người như vậy hắn lại là làm sao một mình sinh hoạt đến hiện tại dù sao nơi này nhưng là tất cả đều đóng kín trạng thái theo đường vũ từng bước một tới gần đạo nhân ảnh kia mở miệng nói chuyện tựa hồ bởi vì thời gian dài không nói gì quan hệ tiếng nói của hắn có chút khẳng khản tiểu tử ngươi là cái gì vì sao lại biết nơi này ngươi lại là người nào ả ã n phả phòng thí nghiệm người nghe được cái này quen thuộc tên gọi bóng người thân thể hơi run lên không nghĩ đến còn có người nhớ tới danh tự này ngươi nên không phải những người quân đội người chứ cho tới ta là ai ta là phòng thí nghiệm này người phụ trách người phụ trách đường vũ hơi kinh ngạc có điều trước hắn cùng kỹ thuật viên tán gẫu lên những này thời điểm cũng không c ó n ó i ra quá người phụ trách này sự tình vì lẽ đó hắn vẫn đúng là không biết tên của người này nếu là người phụ trách ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây ta chiếm được tin tức là phòng thí nghiệm này người tất cả đều bị quân cách mạng người bắt đi hoặc là giết chết lẽ nào ngươi khi đó liền biết sẽ xảy ra chuyện bắt đầu trốn xem ra ngươi biết rất nhiều thứ a nếu như vậy vậy thì cùng ta hỏa làm một thể đi chương ba trăm bảy mươi bốn máy móc máu thịt dung hợp hai st tám trăm chương ba trăm bảy mươi bốn máy móc máu thịt dung hợp hai st tám trăm cái gì tại đây bóng người nói câu nói này trước mắt đường vũ chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng lên làm hắn kiếp sợ vạn phần sự tình xuất hiện đạo nhân ảnh kia trên người phảng phất có sinh mệnh nhúc nhích bình thường toàn thân phát sinh bất quy tắc biến hóa rất nhanh nguyên bản nhân loại bình thường hình thái biến thành bán cơ giới cơ thể sống đây là máy móc máu thịt dung hợp hê hê hê hê cùng ta hòa làm một thể đi ta có thể nghe thấy được trên người người quyền thế mùi vị ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa người máy ảnh nói xong câu đó dưới chân giấm một cái cả người liền hóa thành một đạo tản ảnh hướng về đường vũ đã tới Hết sức tốc độ kéo sức sức độ đ kéo gió, e mới nơi đi qua nơi đều mang theo từng trận đi bùi đều qua bám. m theo Cốc cốc cốc cốc.、Mới、vừa từ một nơi màu đen trong bóng tối chui ra đường vũ lập tức hỏa lực mở ra hết viên đạn liên tục không ngừng hướng về người máy ánh xa kích người máy ảnh ngay đầu tiên đem cơ giới hóa cánh tay phải che chắn tại trước mặt chính mình d â y đặc viên đạn bắn ra sao hỏa ở tối tâm phòng thí nghiệm bên trong dị thường dễ thấy nhìn mình công kích vô hiệu đường vũ liền biết đây là một hồi trận đánh ác liệt trên người đối phương máy móc hợp kim cũng không biết là cái gì chất liệu đường vũ bảy sáu mươi hai đường kính viên đạn đánh vào trên người đối phương thật giống như gãi n g a bình thường không có một chút nào thương tổn lúc này thay đổi sách lược không còn phi cơ tấn công d ư ớ i bóng người mà là quay về kề sát ở trên nóc nhà chiếu sáng bóng bắt đầu từng cái bắn tỉa đồng thời tránh né người máy ảnh liên tiếp không ngừng b ộ t phá ầm ầm ầm ở liên tục không ngừng bắn tỉa bên dưới phòng thí nghiệm ánh sáng càng ngày càng ít làm hát cám triệt để chiếm cứ tòa này phòng thí nghiệm ở hát cám lỗ sâu hiệu quả dưới đường vũ ưu thế xuất hiện hê hê hê hê đi ra ngơi ư cái này sâu cùng ta hỏa làm một thể hai cái điểm sáng màu đỏ ở trong bóng tối t ỏ ra tia sáng yếu dị hình ảnh nhện mỗ đủ lệ loạt máy móc mắt không ngừng nhìn quét thực tại phòng thí nghiệm Thế nhưng đường vũ thật giống như từ bốc hơi khỏi thế gian bình thường biến mất không còn t ă m hơi chỉ là ở người máy ảnh phía sau một cái bàn tay to nhỏ hát cám lỗ sâu lặng yên mở ra một bàn tay cầm một cái đã rút đi bảo hiểm lựu i đạn kề s á t ở người máy ảnh phía sau sau đó ở đối phương phản ứng lại trước liền lập tức thu về hát cám lỗ sâu đ ó n g kín ba giây sau khi theo một đạo đinh t hai nhức g ó c tiếng nổ mạnh người máy ảnh bị nảy viên lựu i đạn l ự c xung kích trực tiếp nổ bay đến năm m có hơn trên đất có điều đây chỉ là tất cả bắt đầu bên ngoài vẫn chờ đợi cho dù dạ ngay lập tức liền cảm nhận được dưới chân truyền đến chấn động cảm một hồi hai lần ba lần c dù dạ hơi thay đổi sắc mặt cái này động tính rất rõ ràng là bom nổ tung gây nên rung động s ả ra chiến đấu nhưng là trước lão bản vừa mới cùng mình gửi đi tin tức nói chẳng mấy chốc sẽ đi ra có điều c dù dạ tuy rằng trong lòng có chút bận tâm thế nhưng cũng không phải quá mức lo lắng liền lão bản hiện tại năng lực hắn đều vẫn không thấy rõ huống hồ đối phương có hát cám lỗ sâu kỹ năng mặc dù đánh không lại đào tẩu vẫn là thừa x ư c hiện tại hắn chỉ cần đợi được lão bản mình đi ra là tốt rồi tuy là nói như vậy nhưng chủ dạ vẫn là cầm trong tay dưới nước đèn chiếu sáng đóng kín toàn bộ đáy hổ rơi vào trong bóng tối dưới nước phòng thí nghiệm bên trong đường vũ xa xa nhìn ngã trên mặt đất chính đang r ã y rủa bỏ lên người máy ảnh khe n h ư mày cái tên này quả thực có chút mạnh đến n ỗ i quả đáng hắn vừa nãy nhưng là liền điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ đều vận dụng lên chính là một chiếc xe bọc thép cũng nên nổ cái lỗ thủng mặc dù bộ kia máy móc kết cấu tay chân giả hiệu quả lạ như liền này một hồi nổ tung lực xung kích cũng nên đối với bên trong linh kiện tạo thành tổn thương đi nhưng nhìn cái kia đã bỏ lên bóng người ngoại trừ bị nổ hắc ở、ngoài. căn bản không nhìn ra cùng chức khác nhau ở chỗ nào phiền phức a mặc dù đem bom đặt ở cái tên này trên chắn đều không dùng thân thể tổ chức nổ tan đều có thể một lần nữa chữa trị vậy thì có chút khó giải đường vũ tự nhiên biết trên thế giới sẽ không tồn tại khó giải đồ vật xét đến cùng vẫn là thực lực của chính mình không được hoặc là không có tìm được cái tên này đ ư ợ c điểm chí mạng thế nhưng trải qua một hồi này giao thủ đường vũ đã vô cùng xác định người này tất nhiên là đã bị một cái nào đó loại thai ách cho ảnh hưởng đường vũ ánh mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh kia trên người loay ánh bạc máy móc tay chân giả mở ra nói chuyện riêng kinh liên tiếp tiểu gấu mèo gió kết lập tức hỏi một chút kỹ thuật viên bọn họ phòng thí nghiệm lúc ấy có không có nghiên cứu một bộ máy móc tay chân giả hệ thống là lấy cái gì thai ách nghiên cứu nhớ tới đi thai ách phòng trưng bày dò hỏi rất nhanh đường vũ liền thu được tiểu gấu m è o tin đáp lại thu được mà lúc này bởi vì đường vũ tạm thời công kích gián đoạn đạo kia người máy ảnh dĩ nhiên không biết thông qua ra sao phương pháp tìm tới đường vũ vị trí theo một, tiếng ngắn ngủi tiếng nổ đoảng, một quyền kéo tới trực tiếp đem đường vũ vừa nay trốn cái kia trụ đã nổ ra một lỗ hổng mới từ h ắ cám lỗ sâu khoan ra đường vũ một mặt sợ nhìn về phía người máy ảnh ta dựa vào cái tên này cũng quá khủng bố đi tốc độ lại tăng lên có điều đường vũ rất nhanh cũng phát hiện cái tên này một cái nhược điểm vậy thì là tựa hồ là bởi vì bị thai ách ảnh hưởng nguyên nhân thông minh rõ ràng đã không có người bình thường trình độ đường vũ chớp mắt một cái một cái điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ bị bỏ vào dưới chân của hắn bởi vì phát ra tiếng vang nguyên nhân người máy ảnh lập tức hướng về hắn vào tới đường vũ nhưng là trực tiếp rơi vào hát cám lộ sâu ở trong Vâng!、Anh. kinh thiên nổ tung v ă n g lên người máy ảnh trực tiếp bị nổ giữa không trung lúc này tiểu gấu mèo tin tức cũng gửi đi lại đây lão bản kỹ thuật viên nói bọn họ lúc trước quả thật có nghiên cứu một bộ tân máy móc kết cấu áo giáp gọi là trộn võ trang thuộc về bộ xương ngoài áo giáp phiên bản ba nhưng vẫn không có nghiên cứu hoàn thành liền bị quân cách mạng tìm tới cửa còn bọn họ phòng thí nghiệm nắm giữ hai ách tên gọi gọi là t tám trăm h thứ đ ồ gì đường vũ nhìn tiểu gấu mèo gửi đi đến tin tức có chút không nói gì cái gì gọi là t tám trăm cũng may tiểu gấu mèo điều thứ hai tin tức đúng lúc gửi đi lại đây t tám trăm chính là hai ách tên gọi kỹ thuật viên nói bọn họ phòng thí nghiệm lúc trước chính là c ư ớ p được một đoạn t tám trăm một tay mới đưa chủ yếu nghiên cứu phương hướng đặt ở máy móc lĩnh vực nhìn thấy tiểu gấu mèo lời nói đường vũ ánh mắt nhau lại nói như vậy cái gọi là t 800 h ẳ n là một cái máy móc tương quan đồ vật mới đúng chỉ là người máy cũng có thể trở thành là thai ếch đường vũ chỉ cảm thấy thế giới này bối cảnh càng ngày càng điên mỗi lần hắn tự cho là với cái thế giới này có hiểu biết thời điểm đều sẽ ở trong lúc lơ đãng xuất hiện một cái tân tình báo đem trước hắn sở hữu suy đ o á n tiến hành lật đổ có điều hiện tại đường vũ ở biết mình đối mặt là cái gì đồ vật sau khi hắn trái lại bình tĩnh lại lúc này hắn cũng rõ ràng trước thông qua trợ giúp trung tâm mua cái này dưới nước phòng thí nghiệm lúc vì sao lại xuất hiện lên đến ba t viên thai nạn tệ giá cả bây giờ nhìn lại mà bởi vì ngay ư ờ i m này ảnh cùng ở kiểm tra tiểu gấu mẹo tin tức công phu này người máy ảnh cũng lại lần nữa bắt lấy đường vũ bóng người vọt tới bất quá lần này hắn ở nỗ lực trong quá trình tay phải của hắn nhưng là dối thẳng hướng về đường vũ thẳng tắp cho tới、C. máy móc bàn tay thoát ly người thân thể phun ra đuôi lửa nhanh chóng bay về phía đường vũ mẹ nó đây là cái gì đường vũ kinh hai đến biến sắc nơi nào còn dám do dự lúc này hướng về bên cạnh lăn lộn m à đi mặt đất đúng lúc xuất hiện một cái lỗ sâu đường vũ trực tiếp chui vào biến mất không còn t â m hơi ẩm máy móc bàn tay xuất hiện ở đường vũ vừa n ã y đứng thẳng địa phương phát sinh kịch liệt va chạm đường vũ xuất hiện ở mặt khác một cái trụ đá mặt sau hắn biết hiện tại không thể liền như thế vẫn dẳng có nữa người này quả thực có chút khủng bố thân thể phòng ngự ở cái kia máy móc kết cấu tay chân giả bảo vệ bên dưới quả thực không chê vào đâu được không thể tại đây hao tổ nữa lại lần nữa tránh thoát người máy ảnh công kích đường vũ liền lập tức thông qua hát cám lỗ sâu rời đi dưới nước phòng thí nghiệm theo đường vũ rời đi người máy ảnh mất đi đường vũ tung tích sau dần dần rơi vào vắng lặng dưới nước ở ngoài phòng thí nghiệm diện làm đường vũ trở lại đáy hồ dư trụ dạ liền ngay lập tức phát hiện l ắ o bản đừng hỏi đi mau đường vũ trực tiếp lôi kéo dư trụ dạ hướng về thành phố h ú u bồ bơi đi toàn bộ hành trình đều ở vận dụng không thủy năng lực tiến hành gia tốc mai đến tận một lần nơi trở lại thành phố hữu b nước vận xử lý xưởng đường vũ xác định đạo kia người máy ảnh không có đuổi theo lúc này mới th hắn không phải vui mừng chính mình chạy trốn thành công mà là vui mừng không có đem tên kia hấp dẫn ra đến vạn nhất nếu như tên kia đánh vỡ dưới nước phòng thí nghiệm nóc nhà chạy ra sau khi lại nghĩ tìm tới tên kia thì có điểm phiền phước lão bản đến cùng chuyện phát sinh ta thật giống nghe được phía dưới chuyển đến nổ tung âm thanh nghe được chủ dạ lời nói đường vũ khẽ lắc đầu nói rằng ta thả bom bên trong lại có cái kẻ khó ăn đau thương bất nhập cái gì này vẫn là chủ dạ lần đầu tiên nghe được lão bản mình đánh giá như thế một người có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến cái gì hoàn toàn biên sắc lão bản sẽ không là thân thuộc sẽ không có sai có điều hiện tại vẫn chưa thể xác định chỉ có thể nói là có rất lớn khả năng là bị thân thuộc hóa còn đến cùng là cái gì tình huống hiện tại vẫn chưa thể vô cùng khẳng định dù dạ hai mắt tỏa ánh sáng đây chính là thân thuộc a mỗi một cái thân thuộc sinh vật liền đại biểu đối phương nắm giữ đối ứng với nhau t hai á c h một phần máu thịt hoặc là tinh thần hạt giống mà những này đều thức tỉnh quyền thế bổ dưỡng vật chất lão bản là cái gì loại hình dù dạ trong lòng cấp thiết hắn hiện tại còn kém nắm giữ tử vong quyền thế hai ếch sinh vật máu thịt hoặc là tinh thần hạt giống vì lẽ đó hắn đối với cái này mới xuất hiện hai ếch thân thuộc tương đương quan tâm đường vũ tự nhiên cũng rõ ràng ý nghị k h ô ngày phải loại, tử vong l m á móc mèo có loại, đối với tiểu gấu hôm i nói chuyện riêng tiểu tới điều tin di ệ chuyện u quả. gấu cấu đầu Nhìn trong khẩn đường Ngày hộp thư tiểu gấu mèo phát h tức, đường vũ bất đắc di lắc đầu một cái. bất một mèo vũ nay là thật sự có điểm không bắt được chỉ có thể chờ đợi sau khi lại đến đây hàng phục đạo kia người máy ảnh nghe được đường vũ lời nói dù dạ trong lòng cũng là có chút thất vọng càng khỏi nói cách xa ở thành phố tức loa tiểu gấu mèo đang nhìn đến đường vũ gửi đi đến tin tức sau trong lòng thất vọng càng thêm máy liệt a bốn tại sao ta không đi a bằng không nhất định phải tại chỗ đem cái tia đồ vật sẽ thành máy vỡ hấp thu đi quyền thế một đôi tay trương vỗ vào tiểu gấu mèo bà vai là kỹ thuật viên đừng lo lắng lao bản đều không thể quyết định đối phương giải thích s á c thực lợi hại có lao bản ở đều sẽ có một ngày giúp ngươi đoạt tới tay cũng chỉ có thể nghĩ như vậy tiểu gấu mèo đĩu môi có chút buồn b ự c có điều ở dây tiếp theo trên mặt liền lộ ra mừng rỡ vẻ mặt nhìn về phía kỹ thuật viên lao k ỹ đầu ngươi nói lần này đồ vật liền lao bản đều không thể quyết định đó là không phải nói cái tên này rất lợi hại cái kia đến thời điểm nếu như ta đem hắn hấp thu chẳng phải là nhìn một lần nữa tỏa sáng sức sống tiểu gấu mèo kỹ thuật viên nợ đủ cười đúng rồi vương bá hồ đây đều không thấy hắ Tiểu gấu mèo lộ ra người h hoặc i mặt. vẻ b này lén lút tăng cường huấn luyện của ta ta cũng muốn đi luyện tiểu gấu mẹo quát to một tiếng liền hướng phòng tập thể hình chạy đi nhìn rời đi tiểu gấu mẹo kỹ thuật viên nhưng là vui cười hớn hở địa hướng về lòng đất một tầng đi đến ai cần mau chóng đem lão bản kiếm về đến những người tình báo hiểu rõ a tám giờ tối thành phố tức loa dự trữ t r ạ n khu xuất hiện hơn hai mươi tên võ trang đầy đủ quân cách mạng chiến sĩ bọn họ trên người mặc mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra toàn xương cốt áo giáp mỗi một cái quân cách mạng chiến sĩ cũng giống như một cái không phải nhân loại mỗi một lần chạy đều có thể bước ra bảy tám mét khoảng cách trong đêm đen chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo khó mà nhận ra bóng đen dừng lại theo đội trưởng tay phải nâng lên sở hữu quân cách mạng chiến sĩ tất cả đều cùng nhau đình chỉ động tác bọn họ hiện tại vị trí chính là trước quân cách mạng ở dự trữ trạm căn cứ phế tích nhìn trước mắt cái này đã bị phá đến chỉ còn dư lại một cái giàn giáo căn cứ sở hữu quân cách mạng chiến sĩ tất cả đều khỏe miệng hơi co tuy rằng sớm đã có nghe thấy nhưng chăm nghe không bằng một thấy giờ khác này chân chính sau khi thấy được mới rõ ràng lúc trước tại sao tức loa căn cứ bị phá tin tức sẽ ở tổng bộ nhấc lên sóng lớn m i n g ông thật sạch sẽ xạ. đội trưởng nay không phải một cái thế lực nhỏ có thể làm được đi mặc dù là chúng ta mặc vào toàn xương cốt áo giáp cũng cần chừng mấy ngày mới có thể vận tải sóng lớn như vậy một căn cứ điện một người trong đó binh sĩ nhỏ giọng nói rằng quân cách mạng hành động đội trưởng làm sao thường không biết chuyện này chúng ta tới đây bên trong mục đích không phải điều tra cái căn cứ này mà là điều tra đội ngũ biến mất sự t ì n h dựa theo tiểu đội tiến hành tra tìm cuối cùng còn muốn đi hải bến tàu tìm kiếm dấu vết dành thời gian phải ở quân cách mạng triển khai điều tra thời điểm ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương mười mấy giá dạng hành sinh vật học máy bay không người lái chính đang bầu trời phi hành vô thanh vô tước xuyên thấu qua những n à y máy bay không người lái hình ảnh nhiệt mặt ảnh đồ sơn hề đem sở hữu quân cách mạng động tác nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g đồng thời ngón tay của nàng thật nhanh ở trên bàn gõ tiến hành múa tốc độ nhanh chóng thậm chí đã xuất hiện tàn ảnh trợ giút trung tâm trên màn ảnh máy vi tính từng hàng tin tức xuất hiện bắt đầu bắt giữ điện tử tín hiệu. bắt giữ hoàn thành tiết lộ điện tử mật thi điện tử mật thi phá giải thành công tin tức thu thập phiên dịch bên trong theo từng đạo từng đạo số hiệu xuất hiện ở màn hình bên trên các loại con số không ngừng tiến hành nhảy lên toàn bộ máy vi tính hiện ra màu xanh lục số hiệu đồ sơn hề ánh mắt dị thường thông rong cung bình tĩnh ngón tay của nàng từ đầu đến cuối không có đình chỉ đánh trợ giúp trung tâm bên trong những ngày b á n phím tiếng va chạm hình thành một đoạn nhịp điệu rốt cục đồ sơn hề đình chỉ động tác màn hình máy vi tính cũng khôi phục bình thường mở ra chợ bán đồ cũ đối với một ảnh chân dung gửi đi quá khứ một cái tin tức trợ giút trung tâm liền lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. hữu nợ tương quân mục tiêu sở hữu trang bị quyền hạn đã cướp đoạt thành công có thể bắt đầu hành động chương ba trăm bảy mươi sáu không ngang nhau chiến đấu quân cách mạng suy đoán chương ba trăm bảy mươi sáu không ngang nhau chiến đấu quân cách mạng suy đoán đất đỏ trong rừng rậm hữu nợ nhìn đồ sơn h ể mới vừa gửi đi tới được tin tức khoe miệng lộ ra một k i a g i ữ tợn ý cười lu h ẹ bắt đầu đi nghe được lời của tướng quân lu h ẹ lộ ra nét mặt hưng phấn vâng t ư ơ n g quân lập tức toàn bộ đất đỏ trong rừng rậm phản quân binh sĩ chuyển động từng đạo từng đạo bóng người màu đen hướng về hai mươi tên quân cách mạng chiến sĩ sĩ sĩ s mà những n à y quân cách mạng binh sĩ không biết gì cả vẫn cứ ở căn cứ phế tích bên trong tìm kiếm bất kỳ hữu dụng tin tức giắc bên kia có phải là có món đồ gì đang đến gần một tên quân cách mạng chiến sĩ chỉ vào xa xa rừng rậm vị trí hướng về đồng bạn nói rằng nơi nào một ga khác quân cách mạng binh sĩ liếc mắt nhìn sau nở nụ cười nơi đó có món đồ gì là ngươi trời tối bị hoa mắt đi nếu như có bất cứ sinh vật nào tới gần chúng ta áo giáp cảnh giới hệ thống gặp nhắc nhở chúng ta nhưng là yên tâm đi chẳng lẽ còn có thể là phản quân đi tìm tới sao sẽ không chỉ là người binh sĩ này lời nói còn chưa nói hết h ắ n thân thể cũng đã theo một đạo tiếng súng ngã xuống đạo này tiếng súng thật giống như một cái khai q u a n quân cách mạng binh sĩ bốn phương tám hướng tất cả đều bị thương hỏa báo phủ đáng chết có mai phục tất cả mọi người khởi động áo giáp bình phong hướng về bến tàu rút đi quân cách mạng đội trưởng lập tức hạ lệ chỉ là làm sở hữu quân cách mạng tiến hành bình phong thao tắt lúc không tưởng tượng nổi sự tính phát sinh bình phong mất đi hiệu lực xảy ra chuyện gì kinh ngạc thốt lên xuất hiện ở đội ngũ ở trong thậm chí không chỉ là toàn xương cốt áo giáp bình phong không cách nào khởi động nguyên bản tác dụng là phụ trợ bọn họ hành động toàn xương cốt áo giáp giờ khác này biến thành một cái lao tù bình thường sở hữu chiến sĩ tất cả đều bị vững vàng cầm cố đang thiết giáp mặt trên khắp toàn thân từ trên xuống dưới n ú c ních không được mảy may chuyện này đáng chết tại sao áo giáp sẽ ở này lúc mấu chốt xảy ra vấn đề này ngăn ngắn mấy giây thời gian đã lại có năm sáu tên quân cách mạng chiến sĩ ngã xuống đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy kẻ tập kích gián dấp kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của bọn họ phản quân hắn đây sao là xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì n h ì n đã gần trong gang t ấ c phản quân quân cách mạng điên cùng giống như địa g á o thét xảy ra chuyện gì lù hệt đi tới biến thành mục tiêu sống quân cách mạng binh sĩ trước mặt khoe miệng lộ ra nụ cười c h à o phúng cũng thật là cảm tạ các ngươi cho chúng ta đưa tới trang bị a theo những n à y quân cách mạng binh sĩ bị phản quân mang đi đêm nay nói vậy sẽ là làm bọn họ khó quên một buổi tối phải biết thành phố h ú u bổ quân cách mạng tin tức cùng với hiện tại bọn họ đối với hạn phạm phòng thí nghiệm khống chế tình huống đều là vô cùng trọng yếu cơ mật tình báo càng k h i nói trên người bọn họ phân phối bộ xương ngoài áo giáp mỗi một bộ đều là vô cùng trọng yếu trang bị khi này chút trang bị bị hiệu nở thu về và o kho trong đó hai cỗ bộ xương ngoài áo giáp thì bị hạn nghỉ bạn lặng yên từ phản quân căn cứ mang đi đưa đến hoa viên trạm tàu điện ẩ m dự trữ trạm chiến đấu vô cùng ngắn ngủi cũng không có gây nên bất luận d u n g động gì thế nhưng làm kỹ thuật viên nhìn xuất hiện ở trước mắt mình hai cỗ toàn xương cốt áo giáp lúc trên mặt nhưng là lộ ra vẻ phức tạp hai tay của hắn xoa xoa áo giáp mặt trên hoa văn lộ ra hoài niệm không nghĩ đến có một ngày còn có thể lại nhìn tới h a i tem này lao ký đầu cái này cũng là các ngươi phòng thí nghiệm sản phẩm đi tiểu gấu mẹo trong miệm trà trà mà nói rằng t h a n h tựu h i đối với máy móc cải tạo có đầy đủ thiên phú tiểu gấu mèo tới nói đang nhìn đến cái này toàn xương cốt áo giáp đầu tiên nhìn liền bị thật sâu hấp dẫn cái này áo giáp kết cấu ngắn gọn mà thực dụng không hề có một chút dư thừa địa phương chỉ cần đổi cái này áo giáp mặc dù là một cái binh lính bình thường cũng có thể trở thành là một cái có thể lật tung xe bọc thép tồn tại giản dị bản s ố t m ạ n không có chút nào quá đáng tiểu gấu mèo thậm chí có thể tưởng tượng nếu như mình mặc vào cái này áo giáp sau chỉ cần không bị đạn pháo chính diện đánh trúng muốn chết đều là một việc khó khăn lần này nếu như không phải đồ sơn hề sớm thông qua tin tức gáp chế thủ đoạn đối với toàn xương cốt áo giáp hệ thống điều khiển điện tử tiến hành quyền hạn cất đoạn m u ố n n ắ m lấy những n à y quân cách mạng binh sĩ chỉ sợ chính là nói chuyện viền vông vậy những thứ này áo giáp quý hiếm trình độ liền không cần nói cũng biết nghĩ đến bên trong tiểu gấu m è o chớp mắt một cái nở nụ cười ha ha này nếu như quân cách mạng biết những n à y áo giáp bị phản quân bắt được kết quả kia thì có ý tứ sự thực cũng đang cùng tiểu gấu m è o suy nghĩ cách biệt không có mấy thành phố hủ đủ quân cách mạng căn cứ có thể thấy được quân cách mạng tổng bộ lực lượng phòng vệ vô cùng nghiêm mật bởi vì trực tiếp công c h i ế m mạn phạm phòng thí nghiệm quan hệ quân cách mạng máy móc trang bị bao trùm s u ấ t khá cao cái này cũng là bọn họ có thể ở mảnh này đại lục tiếp tục kiên trì dựa giờ khác này bên trong trung tâm chỉ huy một cái mọc r a tròn dâu hoa dâm lão nhân mặt không hề cảm xúc như thế nào vẫn không có r ắ c sần tín hiệu của bọn họ sao tư lệnh từ khi một giờ trước chúng ta mất đi r ắ c sần chúng ta tín hiệu của bọn họ liên tiếp sau liền vẫn nằm ở mất liên lạc trạng thái cái k i a doi áo giáp tín hiệu đây tìm thấy được hay chưa lao nhân tiếp tục hỏi chuyện này tin tức kỹ thuật chủ quản một mặt nghiêm nghị mà nhìn lão nhân tư lệnh do áo giáp tín hiệu cũng vẫn cứ không có bắt lấy còn hai loại tình huống sẽ xuất hiện chuyện như vậy loại thứ nhất chính là giáp sần t r u n g t á bọn họ chủ động đóng kín do áo giáp hệ thống điều khiển chủ động đóng kín lao nhân khẽ lắc đầu một khả năng khác chính là chính là bọn họ bị càng mạnh mẽ hơn điện tử phương tiện áp chế chỉ có như vậy mới có thể đem chúng ta cùng do áo giáp trong lúc đó liên hệ chặt đứt người nói càng mạnh mẽ hơn điện tử phương tiện lao nhân khó mà tin nổi địa nhìn về phía tin tức kỹ thuật chủ quản sau đó nhìn chung quanh chu vi một vòng chẳng lẽ còn có người có thể nắm giữ so với chúng ta càng mạnh mẽ hơn thiết bị điện tử sao ở quân cách mạng tư lệnh nhận thức bên trong từ khi bọn họ chiếm c ư hạn phả thí nghiệm thời điểm ở máy móc điện tử tin tức lĩnh vực đã không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của bọn họ cũng chính bởi vì bọn họ nắm giữ điện tử máy móc phương tiện mới có thể đối với toàn bộ thành thị thực hiện không chế không riêng thành lập giống như tường đồng vách sắt thiết kế phòng ngự còn đối với toàn thành phố người may mắn còn sống sót tiến hành tức thì còn chế giờ khác này lại đột nhiên nghe có người lấy càng mạnh mẽ điện tử phương tiện đối với bọn họ tiến hành áp chế quân cách mạng tư lệnh chỉ cảm thấy cảm thấy có chút một người nặng ngươi là nói có người có thể ở điện tử tin tức phương diện so với chúng ta càng mạnh mẽ hơn thật sao tin tức kỹ thuật chủ q u ả n nghe vậy trầm m ặ t một chút cuối cùng mới chậm rãi nói rằng tư lệnh ta không tin có người có thể ở điện tử tin tức phương diện đối với chúng ta tiến hành áp chế nhưng đây là duy nhất có thể giải thích tín hiệu thất lạc lý do lão bản ngươi nói trong này có một cái danh hiệu người may mắn còn sống sót dù ra nhìn cách đó không xa siêu thị lên tiếng dò hỏi chớ xem thường người này h ắ n hẳn là nắm giữ thôi miên loại danh hiệu hiện tại đã thông qua năng lực này đã k h ô n g chế hơn trăm tên người may mắn còn sống sót thậm chí ta hoài nghi hắn đối với quân cách mạng cũng đã bắt đầu rồi thẩm thấu d ù dạ h ơ i n h ữ mày nếu như đúng là lời nói như vậy người này cũng thật là có chút khủng bố a chương ba trăm bảy mươi bảy trò đ ù a dai quân cách mạng hội nghị chương ba trăm bảy mươi bảy trò đ ù a dai quân cách mạng hội nghị đêm đen lục xâm lâm siêu trong thành phố giải mà ấn độ hoàn thành nhiều người vận động thoải mái nằm ở mềm mại trên giường ánh mắt bay tới kênh tán gâu thảo luận nhốn náo tai nạn mặt trên lông mày của hắn hơi nhũ lên nầy vòng tai nạn thực sự là diện thế cấp ôn dịch tai nạn lời nói l từ khi n thai nạn tin mua tức đột nhiên tuân ra đến hiện tại một bộ khẩu trang cũng dám trào giá một triệu tận thế tệ thực sự là nghèo điên rồi hồi tường ban ngày chính mình giao dịch cảnh tượng dạy mở ấn độ trong lòng chính là một trận phiên muộn hắn hiện tại cơ bản sinh tồn vật tư không thiếu thế nhưng ứng đối ôn dịch vật tư nhưng căn bản là có tiền cũng không thể mua được mặc dù hắn muốn giá cao thu mua cũng tân bản cũng không có bao nhiêu người đồng ý ra tay không ai gặp làm kẻ ngu si mặc dù là trong tay nắm giữ lượng lớn kháng dịch vật tư người may mắn còn sống sót cũng đều biết hiện tại cũng không phải ra tay thời cơ tốt nhất chờ ôn dịch đến thời điểm mới thật sự là kiếm chắc lại kết x ủ thời điểm xem ra vẫn phải là tỉnh lại quân cách mạng bên trong cái kia con cờ để hắn nghĩ biện pháp từ quân cách mạng bên trong cho ta làm ra một nhóm vật tư đến hay là còn có thể lần này trong thai nạn kiếm một m ó n h ờ i mang theo ý nghĩ như thế d ạ ả i mẫn đồ ngủ say theo ánh đèn dập tắt gian phòng rơi vào yên tĩnh chỉ có cái kia chầm chầm mà đều đều tiếng hít thở không biết trôi qua bao lâu bên trong gian phòng hắc á m phảng phất có sinh mệnh bình thường phun trào lên lỗ sâu xuất hiện đường vũ từ bên trong đi ra nhìn trên giường ngủ say nam nhân khoe miệng lộ ra ý cười hắn tay bên này xuất hiện lần nữa một cái lỗ sâu đường vũ đưa tay thân tiến vào xuất hiện lần nữa vị trí đã là dải mận đồ xoan g m u i phụ cận một cái bình thủy tinh nhỏ bị mở ra một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi xuất hiện bị dải mận đồ hút vào xoan g m u i ở trong xong rồi nhìn đã đã hôn mê dải mận đồ lại một đạo lỗ sâu xuất hiện d ị dạ từ bên trong đi ra đi thôi nghĩ biện pháp chế tạo tử vong hoảng sợ dù ra gật đầu rời đi đường vũ nhưng là đi đến g i ả i mẫn đ ổ trước người hắn trong tay đã xuất hiện một cái màu đen ký hiệu bút quay về g i ả i mẫn đ ổ mặt liền vẽ xuống dù ra bên này nhưng là rời đi g i ả i mẫn đ ổ gian phòng sau liền cho gọi ra phật đi đi ra chỉ một hồi chu vi gian phòng đi thôi theo tiếng nói của hắn hạ xuống phật đi liền hướng gần nhất gian phòng đi đến sau đó bên trong gian phòng chuyển đến xương cốt gãy vỡ cùng tiếng hư nhẹ sau mười phút dù ra mang theo phật đi trở về gian phòng đường vũ cũng đã hoàn thành chuyện của chính mình xong việc quyết định được vậy thì đi thôi chuyện giống vậy tại đây một đêm xuất hiện ở thành phố h ú bồ sở hữu thế lực ở trong tận tới đêm khuya 1 1 t i một h ba đường vũ hai người đi đến trung tâm thành phố quân cách mạng đại bản doanh nhìn phía xa bị các loại máy móc điện tử phương tiện phòng hậu nghiêm mật căn cứ dư dạ có chút do dự nhìn về phía đường vũ lão bản nơi này phòng vệ đẳng cấp rất cao a đường vũ nhìn thiết bị nhìn đêm bên trong hình ảnh đương nhiên biết chủ dạ trong lời nói hàng nghĩa đâu chỉ là cao quả thực là khuyết đại đến thái quá một lúc ta đi vào là được ngươi ở đây tiếp ứng ta được rồi lão bản nhìn xuống thời gian lại quá nửa giờ trò đùa giai nhiệm vụ thời gian liền sẽ quá khứ tuy nhiên đã đem thành phố hũ bù có thể tìm tới hơi lớn chút thế lực đầu mục tất cả đều vẽ lên hoa mặt đồ án thế nhưng nếu như muốn thu được đẳng cấp cao nhất khai thường chỉ có đem quân cách mạng tư lệnh bắt mới được không do dự nữa đường vũ trực tiếp bước vào hắc cám lộ sâu ở trong biến mất không còn t â m hơi lên tinh thần đến một cái quân cách mạng sĩ quan giò x é t ban đêm trị thủ tình huống ngày hôm nay p h ả i đi thành phố t ư ớ c loa áo giáp cơ động đội một toàn bộ tạo đội hình tất cả đều mất tích chuyện này trực tiếp gây nên tư lệnh phẫn nộ hiện tại đều ở mở cao cấp hội nghị tác chiến c hạ í n đang thương nghị một lần nữa ở thành phố Tức Loa thành lập nơi đóng quân độ khả thi. Vì lẽ đó, sĩ quan ngày hôm nay khá là nhỏ tâm cẩn thận, hắn cũng không muốn ở tư lệnh tâm tình nguy nhất h phố khả thi. hôm khá thời điểm, thủ h độ đó điểm, Loa một Tức tâm tư tâm lập lẽ là ở ở Vì sĩ xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất. bất hiện chỗ Hả? kỳ sơ món đồ gì quá khứ sĩ quan ánh mắt hít lại ánh mắt lạnh leo địa nhìn về phía một cái góc tối thế nhưng theo đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu tới không hề có thứ gì góc xó xuất hiện ở trước mắt của hắn là ta nhìn lầm không quân cách mạng sĩ quan có chút hoài nghi thế nhưng cuối cùng cẩn thận vẫn là cầm lấy máy bộ đàm ca trực phòng máy kiểm tra ba mươi bốn năm trăm sáu mươi b ố quản chế nhìn hai phút bên trong có hay không đổ vật xuất hiện mấy giây sau âm thanh t r u y ề n ra ca trực phòng máy thu được ở hai phút sau ca trực phòng máy binh lính âm thanh lại vang lên báo cáo ba mươi bốn năm trăm sáu mươi b ố quản chế trong vòng năm phút cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh thu được quân cách mạng sĩ、si、quan bất đắc dĩ lắc đầu một cái xem ra đúng là tuổi tác lớn con mắt đều có chút bỏ ra ca trực phòng máy bên trong đường vũ đem trùy thủ từ binh sĩ trên người rút ra cũng thật là mạo hiểm Có điều đường vũ cũng đã nhìn thấy mình muốn tìm kiếm mục tiêu vị trí chỗ ở chỉ là hắn nhìn quản chế trong hình hơn mười người sĩ quan buổi chiều hội nghị nhữ mày nhìn xuống thời gian bây giờ cách mười hai điểm chỉ còn dư lại khoảng hai mươi phút lẽ nào ngày hôm nay nhiệm vụ này thật cũng chỉ có thể như vậy không được nhất định còn có những biện pháp khác đường vũ bắt đầu nhanh chóng kiểm tra cái khác vị trí quản chế video hình ảnh cùng với chu vi vật phẩm cuối cùng ánh mắt của hắn đặt ở căn cứ kết cấu đồ mặt trên sáng mắt lên quân sự phòng hội nghị tác chiến bên trong một hồi căng thẳng hội nghị chính đang triển khai ta cho rằng hiện tại liền nên từ bỏ thành phố t ứ loa chúng ta đã ở nơi đó tập trung vào quá nhiều vật tư kết quả hiện tại đều bao lâu rồi không chỉ có không có thu được bất kỳ tiền lời hiện tại thậm chí toàn quân bị d i ệ t một tên thiếu tướng trầm giọng nói rằng lão hà nói không phải nói như vậy chúng ta trước điều tra ngươi cũng biết cờ bờ ép phòng thí nghiệm tuy nhiên đã bị khai hoang ban đầu vật tư bị phản quân thu được thế nhưng mỗi một lần một lần nữa mở ra liền đều sẽ quét mới bên trong vật tư hiện tại phản quân không phải là bởi vì chiếm cứ hai cái phòng thí nghiệm bọn họ mới có thể ép chúng ta một đầu sao chụt cái kia lão ra hỏa vị trí thành phố mạch quang liền không nói bền chắc như thép hiện tại cũng là thành phố tước loa là duy nhất có thể ra tay chỉ cần có thể bắt thành phố t ứ c loa chúng ta tất cả tập trung vào đều là đáng giá một g ã khác thiếu tướng mở miệng nói rằng kỳ thực ta cũng cảm thấy lại đối với thành phố t ứ c loa tiến hành điều động không có bao lớn ý nghĩa ta trái lại không cho là như vậy trong gian phòng mỗi cái cao tầng phát biểu chính mình kiến nghị hoặc là ý kiến chỉ có ngồi ở tối thượng thủ quân cách mạng tư lệnh không có một chút nào phát biểu ý kiến ý nghĩ hắn chỉ là đang lẳng lặng lắng nghe tất cả mọi người ý nghĩ cũng quan sát vẻ mặt của tất cả mọi người động tác được rồi theo hai chữ này chậm rãi phun ra khẩu toàn bộ phòng học v ê n tính lại sở hữu ánh mắt tất cả đều nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu vị lao nhân kia chương ba trăm bảy mươi tám trạm thủ đối với quân cách mạng cảnh cáo chương ba trăm bảy mươi tám trạm thủ đối với quân cách mạng cảnh cáo đứng đầu lao nhân âm thanh làm cho tất cả mọi người tất cả đều yên tĩnh lại quân cách mạng tư lệnh nhìn chung quanh một vòng mọi người lúc này mới chậm rãi mở miệng ngày hôm nay phái đi thành phố tức loa áo giáp tạo đội hình biến mất đối với chúng ta tới nói mới là quan trọng nhất tổn thất hiện tại ta hoài nghi mổ tô bọn họ mất tích rồi cùng áo giáp tạo đội hình biến mất là cùng một nhóm người làm việc cùng một nhóm người nghe được tư lệnh lời nói tất cả mọi người đều cùng nhau sững sờ câu nói này hàm nghĩa liền đại đi tới tư lệnh cùng một nhóm người ngại ý tứ lẽ nào là nói bọn họ mất tích cũng không phải phản quân làm mà là có một người khác một vị tướng quân khó mà tin nổi mà nói rằng cái gì làm sao có khả năng tại sao có thể có so với phản quân nhân vật càng mạnh mẽ hơn không thể lần này gian phòng này đều vỡ tổ ý nghĩ này quả thực có chút quá mức điên cuồng tung tung tùng đánh mặt bàn âm thanh v a n g lên gian phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh ta cũng không hy vọng cái này suy đoán là thật sự thế nhưng liền hiện tại cái này trường hợp lần trước áo giáp đoàn tàu cũng là bởi vì nội ứng thông báo mới có thể biết cụ thể đi đến thành phố tức loa thời gian cùng địa điểm lần này bọn họ nhân viên biến động cũng là nội ứng cung cấp tình báo sẽ không là cái này đi đến thành phố tức loa đợi mới phản quân tướng quân tác phẩm đi nghĩ gì thế mộ tô bọn họ từ lúc phản quân đợi mới quan chỉ huy cho phép t r ư ớ c cũng đã mất đi liên hệ thời gian không chính xác hơn nữa tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía người nói chuyện hắn là tình báo s i ê u tập người phụ trách hơn nữa chúng ta được tin tức mới nhất là cái này đợi mới phản quân quan chỉ huy ở đến thành phố tức loa ngày thứ hai cũng đã mất tích hiện tại trưởng quản thành phố tức loa phản quân sự vụ vẫn là hiệu nở cái gì lần này tất cả mọi người tất cả đều ngồi không yên phản quân lại cũng xuất hiện chuyện giống vậy cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa thật sự có một cái không thể giải thích được thế lực xuất hiện ở thành phố t ứ loa không chỉ có đối với bọn họ quân cách mạng ra tay hiện tại càng là trực tiếp đối với phản quân quan chỉ huy tối cao ra tay quả thực quá điên cuồng mà ngay ở tất cả mọi người tất cả đều bởi vì cái này sự kiện tiến hành thảo luận thời điểm một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát từ đường ống thông gió theo hệ thống lọc không khí tiến vào phòng bởi vì hương vị quá mức mỏng manh quan hệ phòng họp bên trong tất cả mọi người cũng không có chú ý tới điểm này nhỏ bé khác biệt tất cả mọi người vẫn cứ đang lớn tiếng thảo luận mãi đến tận quân cách mạng tư lệnh đột nhiên cảm giác được hoang miệng bên trong tràn ngập một loại nhàn nhạt hữ vị lúc này mới nhận ra được không đúng chớ đã không đúng tất cả mọi người tất cả đều nhìn sang cũng rốt cuộc có người cũng nhận ra được không đúng địa phương các ngươi các ngươi làm sao tất cả đều có bóng trong a cái gì đau đầu quá ẩm ẩm theo liên tiếp địa ngã xuống đất âm thanh vang lên cái này phòng hội nghị bên trong người tất cả đều ngã xuống đất n g ấ t đi không cũng không chỉ là phòng hội nghị này bên trong bao quát hành lang căn phòng cách vách tầng này quân cách mạng tất cả đều hôn mê đi cũng là tại đây những người này sau khi hôn mê không tới một phút đường vũ mang mặt nạ phòng độc đẩy ra phòng họp c ộ n lớn hắn trong tay nhưng là cầm một nhành ký hiệu bút nhìn nằm vật xuống một chỗ người dưới mặt nạ khỏe miệng g á n n ế t nhìn xuống thời gian còn có mười lăm phút muốn nắm chặt ta mười bốn ô ô ô c h ó i hai cảnh báo ở quân cách mạng bên trong trại lính văng lên toàn bộ nơi đóng quân tiến vào cấp một tình trạng giới bị sở hữu nghỉ ngơi chiến sĩ toàn bộ mặc trang bị tiến hành tập hợp toàn bộ nơi đóng quân tiến hành phong tỏa làm sao xảy ra chuyện gì không biết ta đến cùng xảy ra chuyện gì theo sở hữu chiến sĩ tập hợp bọn họ liền nhìn thấy sở hữu quân y vội vội vàng v à n g mà chạy hướng về chỉ huy nhà lớn tất cả mọi người đối với toàn bộ nơi đóng quân lấy ban làm đơn vị tiến hành kiểm tra h ố kiểm khởi động số ba khẩu lệnh chỉ huy bên trong đại lâu quân y đi đến phòng họp nhìn nằm vật xuống một mảnh các vị thủ trưởng tất cả đều hoàn toàn biến sắc đua gì thế này sở hữu quân cách mạng sĩ quan tất cả đều ở đây nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì đã có thể tính là kẻ địch thực thi c h ạ m thủ hành động rồi chỉ là khi bọn họ đi đến mỗi cái thủ trưởng trước mặt nhìn thấy trên mặt bọn họ xuất hiện vai mặt hoa lúc tất cả đều há hớp mồm đây là cái gì tình huống làm nửa giờ sau quân cách mạng các vị thủ trưởng chậm rãi tỉnh lại chỉ cảm thấy cảm thấy đầu ó c cảm đạo xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì rất nhanh những người này lại xuất hiện ở trong một căn m ậ t thất sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi quân cách mạng tư lệnh nhìn trong tay một tấm điều tra báo cáo sắc mặt tâm trầm theo phát hiện ở tân phong thông khí đường ống bên trong phát hiện được mánh liệt thuốc tê tề thành phần thông qua đối với hệ thống lọc không khí cùng đường ống thông gió hệ thống kiểm tra có thể khẳng định mục tiêu là thông qua hướng về hệ thống lọc không khí bên trong đưa lên tính bốc hơi cực cường thuốc tê tề để đạt tới gây tê các thủ trưởng mục đích lần này sự kiện bên trong bị trò đùa dai nhân số vì là ba mươi tám người nhân viên thành phần bao quát quân đội cao tầng thư ký chức quan văn cương vị chỉ huy tác chiến cương vị trở trọng yếu hệ thống chỉ huy xem sách bên trong lít nha lít nhít báo cáo tin tức ẩm chết tiệt đây là đối với chúng ta khiêu khích một người nặng nề g h đem điều tra báo cáo vỗ vào trên mặt bàn khản cả giọng gào thét thế nhưng người hiểu hắn nhưng từ tiếng này tức giận nghe được h o ả n g sợ không có một người lộ ra cười nhạo vẻ từng cái từng cái lấy càng thêm khó coi vẻ mà suy tư chuyện này ý nghĩa bọn họ cũng tất cả đều sợ、sệt. có thể vô thanh vô tức mà đem bọn họ tất cả mọi người tất cả đều giải quyết còn ở trên mặt mỗi người v ẽ cái vai mặt hoa này đã là một cái trần c h u ụ i tín hiệu ta muốn các ngươi chết dễ như ăn cháo đúng chính là ý này tư lệnh bọn họ nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu quân cách mạng tư lệnh chờ đợi hắn quyết định sau cùng rốt cục theo một tiếng thở dài thành phố tức loa sở hữu điều tra hành động đình chỉ sở hữu nhiệm vụ thủ tiêu chúng ta từ bỏ thành phố tức loa thành âm khàn khàn văng lên bên trong có một tia cô đơn cùng thỏa hiệp nghe được tư lệnh lời nói tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc không nói mặc dù là có người muốn phản đối nhưng xem người chung quanh phản ứng lại liên tưởng đến vừa nãy chuyện đã xảy ra cũng là toàn thân tóc gáy dựng đứng ngậm miệng lại không thỏa hiệp không xong rồi đối phương vì sao lại ở tại bọn hắn lần này trong hội nghị xuống tay với bọn họ rồi lại chưa khô đi bọn họ chỉ là đem tất cả mọi người mê ngất đây chính là một cái cảnh cáo còn dám hướng về thành phố tước loa đưa tay chết chương ba trăm bảy mươi chín dạy mận độ sợ hãi trở về chương ba trăm bảy mươi chín dạy mận độ sợ hãi trở về ngay kế thành phố hủ bộ rừng xanh đại siêu thị bên trong dạy mận độ tỉnh lại chỉ là hắn có chút khó chịu địa bưng chính mình cổ c a o mày xảy ra chuyện gì bị sái cổ sao hắn chỉ cảm thấy cảm thấy đầu của chính mình giống như là muốn rơi xuống bình thường theo hắn rời giường rất nhanh sẽ có hầu gái đi đến bên cạnh hắn tiến hành hầu h ạ chỉ là rất nhanh ánh mắt của hắn dại ra một hồi nhìn về phía hầu gái y phục trên người vết máu xuất hiện tại đây cái hầu gái người may mắn còn sống sót trên y phục xảy ra chuyện gì nơi nào đến vết máu cái nghi vấn này lập tức xuất hiện ở giải m ẩ n độ trong đầu trong lòng hắn một cái không tốt ý nghĩ lên lập tức đi đến bên ngoài phòng ngủ sau một khắc liền sững sờ ở tại chỗ chỉ nhìn thấy nguyên bản gọn gàng sạch sẽ mặt đất đâu đâu cũng có màu máu vết chân mấy cái người may mắn còn sống sót chính đang màu máu vết chân mặt trên các bước bởi vì thôi miên nguyên nhân những người may mắn còn sống sót này trên căn bản chỉ có bản năng giống như năng lực hoạt động vì lẽ đó bọn họ đối với những n à y vết máu cũng không có bất kỳ phản ứng nào d ạ i mở n đ ồ ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt những n à y vết máu khởi nguồn đó là bên cạnh hắn một cái phòng huyết dịch từ trong gian phòng chảy ra nhuộm dần nửa bên hành lang chết tiệt tình huống thế nào chậm rãi đi tới gian phòng này cửa chỉ nhìn thấy bên trong gian phòng hai cô đấm máu thi thể bị treo lơ lửng ở này hai cỗ thi thể toàn thân làn da đã bị bắc đến không còn một mống toàn thân lại như lột da động vật bình thường bộ phận cơ thịt bởi vì phơi khô t h ừ a hài gian quá dài nguyên nhân đã có chút biến thành màu đen biến làm này một màn kinh khủng trực tiếp để giải mở đầu con ngươi rụt lại một hồi điều này có ý vị gì lại có thể có người có thể ở hắn sắt vách giết chết hai tên người may mắn còn sống sót mà hắn nhưng không có chút nào nhận biết điều này làm cho giải mở đầu cảm thấy toàn thân phát lệnh loại này hàn ý là tử vong mang đến làm sao tại sao lại như vậy không thể giải mở n độ trong lòng sợ hai và phần hắn nghi ngờ nhìn chu vi bất kỳ khả năng ẩn náu vị trí giờ khác này sự sợ hãi trong lòng của hắn vượt qua bất cứ lúc nào nguyên bản bởi vì thu được hy hi hữu danh hiệu mà hăng hái tâm thái vào đúng lúc này bị đả kích đến nát tan nơi này đã không an toàn d ạ i mở ấn độ trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là thoát đi thế nhưng ý nghĩ này xuất hiện ngay lập tức hắn liền do dự lên bây giờ rời đi nơi này đúng là cách làm an toàn nhất thế nhưng qua mấy ngày chính là d i ệ t thế ôn dịch giáng lâm thời gian này mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian căn bản là không đủ để hắn chế tạo lần nữa một cái an toàn chỗ che chở chỉ có ở lại nơi ẩn thân mới là an toàn nhất lựa chọn thế nhưng có thể ở vô thanh vô tức cần nút đến chính mình nơi ẩn thân đến người giải mà n độ chỉ là hơi hơi ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố dị thường mang theo hết sức lo lắng cùng hoảng sợ hắn biết rằng không thể như vậy nếu đối phương không có giết chết chính mình vậy thì giải thích tính mạng của chính mình tạm thời còn phải không tới uy hiếp đi đến phòng vệ sinh hắn hiện tại cần làm chính là để cho mình tỉnh táo lại nước lạnh tắm rửa không thể nghi ngờ là cấp tốc nhất phương thức chỉ là hắn đang muốn đi thả nước thân thể liền lại lần nữa cứng đ ở trên mặt lộ ra khó mà tin nổi vẻ mặt hắn về phía sau rút lui hai bước nhìn mình trong gương môi cũng bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu run dày chuyện này nhìn tấm gương ở trong trên mặt chính mình con kia rùa đen lớn trên mặt tràn ngập ngang đường đặc biệt là nhìn rùa đen trên đầu khuôn mặt tươi cười vẻ mặt dại mà ấn đ u có thể cảm giác được đó là đối với mình trào phúng làm sao có khả năng tại sao ta gặp không có bất kỳ cảm giác mở ra chính mình tận thế trò chơi bảng điều khiển bắt đầu lẫn xem trạng thái ghi chép tìm tới người may mắn còn sống sót hút vào gây tê khí thể thân thể rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài thời gian chín giờ mười lăm phút chuyện giống vậy phát sinh ở thành phố hữu bổ những thế lực khác ở trong làm thành phố hữu bổ sở hữu bị quân cách mạng khống chế thế lực thủ lĩnh sáng sớm tỉnh lại tất cả đều bị thủ hạ kinh ngạc thốt lên dọa cho phát sợ đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy trên mặt chính mình mặt quỷ đồ ăn sau đều không ngoại lệ tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi nếu như chỉ là như vậy cũng coi như nhưng càng biết bắt nhưng là mỗi cái thế lực cuối cùng đều sẽ phát hiện có hai cái thành viên bị giết chết ở đại bản doanh ở trong tất cả đều là bị lột da treo lơ lửng trên không trung nay máu tanh hoảng sợ một màn làm cho cả thành thị đều nằm ở căng thẳng trạng thái mà khi quân cách mạng cao tầng thông qua phía dưới báo cáo biết trong thành chuyện đã xảy ra sau đối với cái này xa lạ thế lực kiên kỵ đã tới đỉnh điểm mười hai đường vũ cùng chủ i ả thuận lợi trở về thành phố tất loa trải qua một ngày b u n ba hai người mới vừa trở lại nơi ẩn thân liền bị tất cả mọi người vây lên lão bản cái k i a đồ vật thật sự có lợi hại như vậy nhìn tiểu gấu mèo chưa từ bỏ ý định d á n g vẻ đường vũ bất đắc dị nhún vai bông tay hết cách rồi hiện tại ta là năm cái k i a đồ vật không thể ra sức lãng phí ta mười tám viên lựu đạn ba cái kết tủa thuốc nổ đều không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương t u n gì ta là thật sự không có biện pháp nghe được đường vũ nói như vậy tất cả mọi người tất cả đều cùng nhau hít vào một ngụ m khí lạnh đây là quái vật sao loại này hỏa lực dưới chính là một chiếc xe bọc thép cũng nên có chút phản ứng đi có điều lần này là bởi vì không có chuẩn bị cho nên mới phải đối với tên kia hết cách rồi nếu đã biết hắn đường lối lần sau bá hổ cùng đi với ta thì có thể giải quyết tên kia thật sự quá tuyệt nhìn tiểu gấu m è o kích động dáng vẻ tất cả mọi người tất cả đều nhìn nhau nợ nụ cười xô dạ lúc này lại lộ ra vẻ cân nhắc lão bản ta nghe dọc kẹp cùng kỹ thuật viên nói đến cái kia đồ vật cái này máy móc hai á c h cảm giác cùng ta ký ức trong truyền thừa một chủng tộc giống nhau ý hệ hay là lần sau ngươi có thể mang ta mang tới ta c u ố n quanh n ê n đối với hắn có hạn chế tác dụng hả nghe được sổ ra lời nói đường vũ lộ ra vẻ vui mừng số ra ngươi xác định tên tia máy móc tay chân giả phòng hộ đẳng cấp phi thường cao số ấn lay động hai chân của chính mình suy tư cũng không có vấn đề ta lại không phải là cùng hắn đối kháng chính diện mà là c u ố n quanh hắn lại nói ta thuộc về viễn cổ di trùng đối với hai ếch là có nhất định tác dụng các chế đường vũ không nghĩ đến lại còn có chuyện tốt như vậy lúc này biểu thị lần sau liền mang theo sổ dạ cùng đi tiểu gấu m è o càng là kích động đem sổ dạ ôm lấy đến chính là hai đại khẩu quá khứ sợ đến sổ dạ trực tiếp tại chỗ nhảy hướng về đường ngũ do két ngươi có bệnh à? làm gì hơn ta phục hồi tinh thần lại tiểu gấu m è o cũng là một mặt lúng túng cái kia ha ha ha kích động kích động mà thôi nghe được tiểu gấu m è o lời nói sổ dạ trực tiếp một cái khinh thường tất cả mọi người tất cả đều bắt đầu cười ha hả đúng rồi giữ chủ ngươi quyền thế thức tỉnh nhiệm vụ nói thế nào vương bá hổ nhìn về phía chủ ra lần này đi đến thành phố h ú u bồ một cái mục tiêu trọng y ế u chính là nhìn có thể hay không giúp g i ú chủ dạ thành công thức tỉnh quyền thế đáng tiếc g i ú chủ dạ khẽ lắc đầu trong ánh mắt hơi có chút tiết lối không có khả năng vẫn là thời gian quá ngắn đi một cái bàn tay vỗ vào g i ú chủ dạ vai đường vũ nhìn về phía hắn yên tâm đi hiện tại vừa mới bắt đầu khoảng cách hai nạn giáng lâm còn có mấy ngày thời gian mấy ngày nay chúng ta hay đi thành phố h ú u bồ cho bọn họ tốt nhất cường độ đều sẽ có hy vọng chương ba trăm tám mươi gạt tính tập thể hình chuyên gia giá hàng phi thăng đường vũ nhìn bảng trên kỹ năng độ thành thạo khỏe miệng vung lên tối ngày hôm qua đặc thù sự kiện nhiệm vụ cho đồ d a i liền lấy mãn cho điểm kết quả thu được kỹ năng độ thành thạo tăng lên một trăm linh khen thưởng cuối cùng đường vũ lựa chọn tăng lên sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo cũng bởi vậy hắn hiện tại sinh lý loại độ thành thạo tất cả đều tăng gấp đôi đạt đến năm trình độ rõ ràng nhất biến hóa chính là rõ ràng cảm giác được cơ bắp trở nên càng thêm cân đối cùng góc cạnh rõ ràng đồng thời hô hấp tiết tấu cực lớn giảm xuống tốc độ tim đập học theo trước mỗi phút sáu mươi giới khoảng trường trái phải hạ thấp hiện tại mỗi phút năm mươi hai giới trình độ thế nhưng đường vũ nhưng cảm giác mình phản g phất có một luồng phồn thịnh sức mạnh chứa đựng ở trong người chỉ cần mình cần liền có thể bất cứ lúc nào bạo phát loại này cảm giác thoải mái cực kỳ loại này cảm giác lẽ nào chính là cái gọi là nội tàng mang theo như vậy tâm tình đường vũ đi đến quan công tượng thần trước mặt quan thánh đế quân ở trên vạn bối đường vũ thành kính tế b á i phù hộ ta đại hồng thủ tài vận hành thông cung kính mà lên ba nén n h a n g sau đó mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển tiến hành ngày hôm nay dung xúc sắc quá trình nhìn về phía đại phú ông bản đồ đường vũ sừng sốt một chút ánh mắt của hắn đặt ở một người trong đó âu vâng bên trên lộ ra vẻ suy tư rất nhanh con mắt của hắn mờ sáng lần này không có trực tiếp lựa chọn ném xúc sắc mà là lựa chọn sử dụng cuối cùng một chương giao k h ô n g t h ể n a m theo điểm số xuất hiện mini đường vũ lập tức trên địa đồ nhảy lên lên. có hay không tiêu tốn 3256 điểm mua hồ nước tập thể hình giải trí quảng trường bao trùm khu、yes. theo của cải điểm số khấu trừ một cái tân bản đồ giả lập xuất hiện ở đường vũ đ ầ u góc thế nhưng hắn như n g căn bản không lo nổi cái này trực tiếp mở ra hồ nước tập thể hình giải trí quảng trường bao trùm khu bảng điều khiển nhìn về phía kiến trúc đặc tính sau một khắc đường vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ha <cười> quả nhiên cùng ta nghĩ đến như thế tập thể hình chuyên gia loại hình hồ nước tập thể hình giải trí quảng trường bao trùm khu kiến trúc đặc tính hiệu quả người may mắn còn sống sót đang tiến hành tập thể hình vận động rèn luyện lúc cơ sở hiệu quả sáu mươi mỗi tăng cường một giờ thời gian rèn luyện cơ sở hiệu quả ngoài ngày mười kiến trúc một cấp hiệu quả cái này kiến trúc đặc tính quả thực hoàn mỹ giúp đường vũ giải quyết hiện nay nhức đầu nhất một n ă n đ ề vậy thì là sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên vấn đề tuy rằng cái này kiến trúc hiệu quả tăng lên phạm vi không có cái kêu bản cấp độ sử thi thư tịch đối với tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên phạm vi đại thế nhưng cũng đầy đủ ứng đối đường vũ hiện nay gặp phải quất cảnh quả thực chính là một cái hoàn mỹ đặc tính không do dự nữa đường vũ trực tiếp tiến vào phòng tập thể hình vùi đầu và o rèn luyện ở trong ngày kế thời gian đã đi đến vòng thứ ba thai nạn ngày thứ ba mươi khoảng cách diệt thế ôn dịch giáng lâm chỉ có cuối cùng ba ngày thời gian cũng chính là ở lúc d ạ n g sáng tận thế trò chơi rốt cuộc hướng về sở hữu người may mắn còn sống sót gửi đi liên quan với lần này thai nạn tình huống tạp kẽ làm diệt thế ôn dịch tin tức xuất hiện ở người may mắn còn sống sót bảng điều khiển trên lúc có người vui mừng có người h u sầu có người hối hận có người tiếp lỗi cũng là tại đây cái tin tức gửi đi tới tay ngăn ngắn sau mười phút sở hữu liên quan với ứng đối ôn dịch tương quan vật tư giá cả trực tiếp xào đến bay lên dư dạ cũng đem khoảng thời gian này nỗ lực sản xuất ra mười mấy đóng kín cách ly phòng tất cả đều lấy ra tiến hành giá cao bán mỗi cái đóng kín cách ly ố c giá bán cũng trực tiếp treo ở năm mươi viên thai nạn tệ giá cao cái giá này để vô số người may mắn còn sống sót chửi ầm lên g dơ dạ cũng lạ mỗi lần đến thai nạn thời điểm liền đi ra buôn bán hút màu bánh m à t đầu trước đây mười mấy viên thai nạn tệ cũng coi như lần này lại bán được năm mươi viên thai nạn tệ chúc ngươi chết bằng da rát n g ư ơ i làm sao không chết đi ai biết cái tên này địa chỉ chúng ta đi được hắn nhìn kênh thế giới bên trong náo thành một mảnh người may mắn còn sống sót vương bá hổ khen nhữ mày địa nhìn về phía dư dù dạ những người này thực sự là dư dạ thờ ơ nợ n nụ cười không sao tình cảnh này ta cũng sớm đã dự liệu người tham lam là không có giới hạn người có tin ta hay không chỉ cần dám đem giá cả hạ thấp bốn mươi thai nạn tệ bọn họ liền dám yêu cầu ta miễn phí nếu như ta dựa theo trước mười viên thai nạn tệ giá cả bán ra tại đây những người này mua lại một giây sau bọn họ liền dám đem đóng kín cách liễu qua tay bán ra tám mươi viên thai nạn tệ giá cao bán trao tay đi ra ngoài vương bá hổ đương nhiên biết chủ giả nói chính là tình huống thật người chính là như vậy mâu thuẫn nhưng phức tạp sinh vật đối với này đồ sơn hề ngón tay thật nhanh ở chợ bán đồ cũ điều khiển bảng điều khiển tiến tới hành thao tác đường vũ đã sớm cho đồ sơn hề mở ra chợ bán đồ cũ thao tác quyền h ạ cho nên nàng rất nhanh sẽ thông qua hậu trường đem cái kia mấy cái mang tiết tấu người may mắn còn sống sót tiến hành rồi ẩn hình thao tác thủ tục phí trên điều năm đồng thời đối với bọn họ sau đó sở hữu giao dịch tiến hành trọng điểm quan tâm mà lên tiếng phê phán chủ giả người cũng vẹn vẹn chiếm sở hữu người may mắn còn sống sót bên trong một phần q u thể càng nhiều người đã gia tăng đối với này một vòng ha ha phát tải phát tải máy móc nhà xưởng bên trong một người đầu chọc đại h á n một mặt hưng phấn nhìn mặt trước không ngừng chế tác khẩu trang trên mặt cười n ở hoa không nghĩ đến trước trong lúc vô tình chuyển về đến khẩu trang cơ lại có thể cử đi lớn như vậy công dụng hiện tại một cái n 9 5 khẩu trang giá cả đã tiêu t h ă n g đến hai triệu tận thế tệ đại h á n chọc đầu chính mình sinh sản khẩu trang tuy rằng không đạt tới n 9 5 khẩu trang tiêu chuẩn thế nhưng cũng đủ để thỏa mãn ý dùng miệng cháo tiêu chuẩn liên hắn liền lấy mười con một triệu tận thế tệ giá cả tiến hành bán kết quả có thể tưởng tượng được ở đông đảo n 9 5 khẩu trang không cách nào thỏa mãn trước mặt thị trường nhu cầu tình huống rất nhiều người may mắn còn sống sót đều ôm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm thái lựa chọn mua hắn loại này y dùng m i h n g cháo có dùng tổng so với không dùng để đến tốt đây chính là hiện tại người may mắn còn sống sót tâm thái cũng bởi vậy vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa ngày trôi qua đại hán chọc đầu cũng đã kiếm lấy ba trăm triệu tận thế tệ không được d u n g phun bố không nhiều đến lại mua điểm lúc này mở ra chợ bán đồ cũ trên chợ đem thương nhân ảnh chân dung huynh đệ dùng phun bố còn có không trở lại mười quyền rất nhanh đối phương tin tức hồi phục lại đương nhiên là có có điều tình huống bây giờ ngươi cũng biết giá cả có điều chỉnh một quyển dùng phun bố bốn mươi triệu、Phúc. đại hán chọc đầu lúc này đem trong miệng nước t r à phun ra bốn mươi triệu bốn mươi triệu làm sao không đi cướp đùa gì thế một quyển dùng phun che kín đánh mãn tính được mình mới có thể kiếm bốn năm ngàn vạn khoảng t r ư ờ n g trái phải ngày hôm qua vẫn là ngàn vạn cuốn một cái hiện tại trực tiếp tiền vốn phiên bốn lần cướp. cướp nào có làm ăn tới cũng nhanh có muốn hay không tồn kho cũng không nhiều muốn lời nói liền mau mau đặt hàng mẹ kiếp thật con mẹ nó hà thế nhưng hiện tại cái này cái cơ hội n h thấy người đàn ông đầu chọc cuối cùng khẽ cắn răng nhìn mình ba trăm triệu ra mặt tiền mặt cắn răng một cái mua ta cũng tăng giá mua cho ta t ă n g quyển không có mỗi người giới hạn mua hàng bốn quyển Phúc, người đàn ông đầu chọc không nói gì chương ba trăm tám mươi mốt kỳ vật quan thánh đế quân tự thần chương ba trăm tám mươi mốt kỳ vật quan thánh đế quân tự thần hoa viên trạm tàu điện n g ầ m nơi ẩn thân bên trong vòng thứ ba thai nạn ngày thứ m ộ ư ơ i bốn đường vũ yên tĩnh ngồi ở bàn làm việc trước hắn sở hữu sự chú ý đặt ở trong tay quan công tự thần vị này quan công tượng thần cao 5 8 cm tạo hình thay đổi dị vãng nhắm mắt hình tượng mà là nửa mở mắt v ố t dầu trạng thái một cái thanh long h i ể n nguyệt đao bị quan công cầm trong tay cũng không còn là t r ư ớ c phong mang thu lại trạng thái mà là lộ hết ra sự sắc bén vung vẩy bổ xuống hình đặc biệt là lưỡi đao chi ra mặc dù chỉ là tượng gỗ mà thành cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia cắt chém tâm lý h i hữu kỹ năng điêu khắc đại sư theo đường vũ không ngừng tinh tiến càng ngày càng cảm thấy đến cái kỹ năng này mạnh mẽ giờ khác này đường vũ đã nằm ở một loại trạng thái huyền diệu dưới tay hắn giao trộ từng điểm từng điểm điêu khắc chi tiết nhỏ địa phương theo mỗi một lần vang lên sàn sắt lên chính là một đạo rõ ràng mà bé nhỏ hoa văn mà xuất hiện đường vũ cái c h á n ở trong lúc vô tình đã che kín mồ hôi áo sơ mi của hắn càng là toàn bộ bị ướt đấm mồ hôi vụ g gô đang không ngừng ở mặt bàn tích lũy trong tay pho tượng nhưng càng ngày càng rõ ràng rốt cục theo cuối cùng một cái tròm dâu hoa văn xuất hiện nhìn trên mặt bàn tác phẩm đường vũ từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô cũng là đến vào lúc này hắn mới chú ý tới mình hiện tại trạng thái đã đến một cái vô cùng nguy hiểm trình độ năng lượng, lượng nước thể lực cơ bản đã tiêu hao hết sinh mệnh chị cũng bởi vậy rơi xuống sáu mươi lăm phần trăm khoảng trừng trái phải trình độ trong lòng hơi kinh hãi lại nhìn thời gian đã qua đầy đủ thời gian năm tiếng c ư nhiên đã quá khứ thời gian dài như vậy ạ bởi vì đường vũ ở điêu khắc trước liền thông báo quá tất cả mọi người không nên quay dày chính mình vì lẽ đó mặc dù đồ sơn hệ t h ô n g qua quản chế video nhìn thấy đường vũ trạng thái không đúng cũng vẫn không dám đến đây chỉ là ở chợ giúp trung tâm lưu ý đường vũ giờ khác này nhìn thấy đường vũ thoát ly loại kia trạng thái sau ngay lập tức sẽ để tiểu bắt đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bổ dưỡng đồ ăn đưa tới lão bản tiên sinh hề tỉ làm cho ngươi đồ ăn mau mau ăn đi đường vũ cười tiếp nhận tiểu bát tò mò liếc mắt nhìn mới vừa hoàn thành điêu khắc tượng thần thế nhưng khi nhìn rõ tượng thần sau một khắc lại đột nhiên cả người run lên, lên. làm ê n l sao tiểu bát l ã o bản cái này tượng thần vừa nãy thật giống nhìn ta một ánh mắt cái gì đường vũ khó mà tin nổi địa nhìn về phía tiểu bát sau đó vừa nhìn về phía tượng thần thế nhưng ở hắn trong tầm nhìn vị này quan công tượng thần nhưng vẫn là vừa mới cái k i a dáng vẻ không có một chút biến hóa nào đường vũ c a o mày hắn cũng không cho là là tiểu bát xem hóa mắt bởi vì pho tượng còn chưa hoàn thành mãi cùng trên nghề x u ấ nghệ vì lẽ đó đường vũ còn không có cách nào kiểm tra tôn thần tượng này tin tức nhưng bởi vì tiểu bắt một câu nói này hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt pho tượng này tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại nhìn xuống thời gian buổi chiều bốn điểm tiểu bắt thông báo hạn n h ỉ bạn cùng hữu n ợ để bọn họ ở buổi tối mười một điểm trước đem tất cả mọi người tập trung đến trung tâm nội thành buổi tối cử hành thánh lễ nghi thức tiểu bắt trong lòng cả kinh thánh lễ nghi thức hắn đương nhiên rõ ràng này một cái nghi thức ý nghĩa lúc này không dám có bất kỳ chần chờ lập tức chạy đi thông báo đồ sơn hề lại do đồ sơn hề thông báo hạn n h ỉ bạn cùng hữu nở bọ nơi ẩn thân bên trong những người khác cũng biết tất cả đêm nay sắp cử hành thánh lễ nghi thức tin tức tất cả mọi người tất cả đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ hưng phấn rốt cuộc muốn bắt đầu thánh lễ nghi thức sao tiểu gấu mẹo là tận mắt chứng kiến quá đường vũ cử hành hiến đồ cung thức hắn tự nhiên rõ ràng nghi thức mạnh mẽ và tầm quan trọng đặc biệt là hiện tại cử hành vẫn là mấy ngàn người nhiều thánh lễ nghi thức ngẫm lại liền tràn ngập chờ mong vương bá hổ cùng kỹ thuật viên nhưng là lập tức đem trước đánh thời gian làm được mấy thứ thần bí vật phẩm mô hình lấy đi ra những này thần bí vật phẩm mô hình hiện tại cũng không có bất kỳ h bọn họ là căn cứ hạn nghị b ả n trước hiến cho đường vũ cái kia b ả n thần bí vật phẩm chế tác thư tịch mặt trên nội dung chế tác được những món đồ này chỉ cần trải qua một lần hiến đồ công thức l i ề n có thể trực tiếp thu được thần bí năng lực trước bọn họ liền một mực chờ đợi chờ đường vũ hiến tế tin tức không nghĩ đến hiện tại lại chờ đợi nhưng là càng cạn đ ồ n g trùng thánh lễ nghi thức thực sự là quá tuyệt hạn nghị b ả n ở nhận được tin tức ngay lập tức liền lập tức hành động lên hắn quá rõ ràng cái này nghi thức tầm quan trọng trung tâm bên trong thị khu phản quân đã bị liệu nở thông trị thành bền chắc như thép dưới sự chỉ huy của hắn lập tức dọn dẹp ra một quảng trường khổng lộ sau đó ở h bày ra l ử a chạy bổn to lớn giá cảm nến đại cao thánh lệ hiến tế đồ vật đồng thời đối với toàn bộ trung tâm nội thành tiến hành toàn vị trí giới nghiêm cùng đóng kín lưu dân cùng phản quân động tác lập tức hấp dẫn thành phố tức loa bên trong sở hữu người may mắn còn sống sót chú ý tuy rằng bọn họ tại đây mấy ngày sớm đã bị các lưu dân hơi một tí thanh lý đường phố động tĩnh khiến cho có chút quen thuộc thế nhưng hiện tại lại vô cùng hiếm thấy đem một cả thị khu tiến hành phong tỏa vậy thì lập tức gây nên những người may mắn sống sót quan tâm đặc biệt là những người vẫn cứ ở lại trung tâm nội thành những người may mắn sống sót những người này chính là bởi vì tăng vọt giá hàng mà bồn dầu đây một bên là d i ệ t thế cấp t hai nạn uy hiếp một bên khác lại là phản quân cùng lưu dân cao áp hoạt động tiến thối lưỡng nan hiện tại nhìn thấy tình cảnh này một ít thông minh người may mắn còn sống sót lúc này bắt đầu ở kênh khu vực thậm chí kênh thế giới tiến hành trả tiền tin tức cung cấp trực tiếp làm nổi lên chiến địa phóng viên tám giờ tối đem cuối cùng một điểm sơn vàng điểm ở quan công tượng thần con ngươi bên trên một tòa hoàn mỹ quan công tượng thần xuất hiện ở đường vũ trước mặt ngay ở hắn đem cuối cùng này một vệ sơn vàng bôi lên xong xuôi vẽ dòng điểm mắt sau khi một đạo khó mà nhận ra kim quang từ quan vũ con mắt này điểm sơn vàng bắt đầu lan tràn toàn thân đường vũ trước mắt cũng lập tức xuất hiện tôn thần tượng này tin tức bảng điều khiển chuyện này nhìn trước mắt tin tức bảng điều khiển đường vũ trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ quan thánh đế quân t ư ợ n g thần loại hình kỳ vật giới thiệu đây là một vị không biết tên tồn tại t ư ợ n g thần nắm giữ nồng nặc lực lượng tín ngưỡng nó tựa hồ cùng một cái nào đó tồn tại có một tia hơi mỏng liên hệ xin mời cẩn thận đối xử hiệu quả một tượng thần hai trăm m trong t phạm vi xua tan bất kỳ mặt trái trạng thái thân thể cùng tinh thần tốc độ khôi phục tám mươi hiệu quả hai có thể đem lực lượng tín ngưỡng tiến hành chứa đựng làm lực lượng tín ngưỡng đạt đến trình độ nhất định sau đem thu được che chở che chở hiệu quả theo lực lượng tín ngưỡng tăng cường mà tăng cường hiệu quả ba nên tượng thần nắm giữ một tia linh tính thời khắc mấu chốt có thể sẽ kích hoạt này tia linh tính thu được trạng thái đặc thù tám nhìn bảng trên tin tức đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình chính là may mắn trí tử không sai hiệu quả này quả thực tuyệt đặc biệt là cái này vật phẩm giới thiệu cùng cái cuối cùng hiệu quả giới thiệu đường vũ thậm chí có chút hoài nghi vừa n ã y tiểu bắt trong miệng nói ánh mắt có phải là chính là này một tia linh tính hiệu quả có điều bất kể nói thế nào hiện tại cái này cái tượng thần đã đầy đủ tiến hành tối hôm nay thánh lễ nghi thức thật không biết trải qua đêm nay nghi thức ra chỉ sau t ự ợ thần gặp phát sinh biến hóa như thế nào chương ba trăm tám mươi hai nửa đêm thánh lễ quy lệ tự thần chương ba trăm tám mươi hai nửa đêm thánh lễ quy lệ tự thần ban đêm m ộ ư ơ i một h ba mươi phút thành phố tức loa trung tâm nội thành to lớn nhất trung tâm trên quảng trường lit nha lit nít đám người đem nơi này vây lại đến mức nước chạy không lọt sáu cái thiêu đốt ngọn lửa hừng hực c h ậ u than xuất hiện ở t r u n g quanh quảng trường đem toàn bộ quảng trường phân cách thành hình được rác l i u dân phản quân tất cả đều dựa theo phân chia khu vực chỉnh tê địa đứng ở tương ứng khu vực đ ư ờ ngôi v sao hình học sáu cánh, cánh trung t ương đường vũ mới vừa chế tác hoàn thành kỳ vật cấp quan công tượng thần bị đặt ở điện thờ ở trong dựng đứng ở một tòa trên thần đại diện ở điện thờ phía dưới nhưng là một ít chờ đợi thần bí nghi thức gột dựa thần bí vật phẩm mô hình những này chính là tối hôm nay sắp bị thánh lễ nghi thức tỉnh lại ra chỉ sở hữu vật phẩm hạt tử một mặt nghiêm túc địa xem ở đường vũ phía sau hắn là đêm nay đường vũ trợ thủ tuy rằng hắn một mặt nghiêm túc thế nhưng từ hắn không ngừng lấp lóe trong ánh mắt liền có thể nhìn ra hạt tử tâm tình hết sức kích động bởi vì ngày hôm nay không chỉ có là một tháng một lần hiếm thấy cử hành thánh lễ nghi thức tháng ngày tương tự cũng là hạt tử thăng cấp thành đêm đen thầy tu tháng ngày đây là đường vũ hứa hẹn đối với hắn ngày hôm nay liền đem thực hiện theo thời gian càng ngày càng tiếp cận không giờ sáng đường vũ ngẩm đầu nhìn hướng thiên không bởi vì chu vi sáu cái chậu than cùng với cột lửa ô nhiễm ánh sáng quan hệ trong bầu trời đêm cũng không thể thấy rõ ngôi sao hóa thành điểm sáng thế nhưng trong sáng mặt trăng nhưng treo thật cao ở trung ương bầu trời ngày hôm nay là hiếm thấy đêm trăng tròn 11h59 phút, đường vũ trong tay đã xuất hiện quyến người chi nhận, theo quyến người chi nhận xuất hiện, đêm đen thánh nghi thức chính thức không khí bắt đầu xuất hiện, quyến người chi nhận trên xuất hiện hào quang nhạt nhạt,、nếu、như trong tay xuất xuất bắt Toàn trung trong trường bắt xuất trên xuất đường đã đêm đen đầu. đầu người người ương người quyến quyến bên quảng dạng quyến quang nếu vũ bầu c lê bộ dị đường vũ tay trái nắm nhận tay phải đã từ trong túi đeo lưng lấy ra từng cái từng cái nghi thức vật liệu dễ thủy tiên bột phấn bị tùy ý trên không trung điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang xuất hiện ở phù văn trong trận hoa hồng thiếu nữ hương vân mở ra m i ệ n g bình mê say mùi thơm ngát theo gió đ ê m gợi lên bắt đầu hướng về chu vi tràn ngập bồ công anh hạt giống bay lượn ở trên không h i hữu thực vật tinh hoa ở trong không khí phát huy vẹn vẹn chỉ là không tới một phút thời gian toàn bộ trung ương quảng trường đã hiện ra kỳ huyên sắc thái ánh sáng sở hữu lưu dân cùng phản quân binh sĩ nhìn trước mắt một màn tất cả đều thành kính một gối quý xuống tay phải v đ u ạng. đ u ạng. đ u ạng. tiếng c h u n g vào đúng lúc này vang lên thời gian đã đi đến nửa đêm mười hai hát trình cũng là ở tiếng c h u n g vang lên trong n g a y mắt giữa bầu trời đạo kia ánh trăng trong sáng nhưng như là bị nhật thực bình thường một chút trở nên đen kịt vô cùng đường vũ cũng vào đúng lúc này cầm trong tay quyến người chi nhận ở bàn tay s ẹ n qua một vết thương sau đó đem dơ lên thật cao máu tươi từ quyến người chi nhận trên nhỏ xuống nhỏ ở phù văn trận nhỏ ở đá phiến bên trên lại như một cái tín hiệu Nguyên bản không b có ấ trong kỳ phản phù ứng nào phù văn t nháy mắt khoảng í c h ạ t toàn bộ trung ương trên ương bộ u q thời r ư ờ n g p ù phù dù cùng văn vi sáng buồn hiệu chu hỏa thật tia trói cái đại hỏa cùng 12 dễ, cái thật dài cột lửa đều tất tỏa cả mặc cái ra ánh sáng. mắt, là gian ngắn toàn bộ trung ương quảng trường bị chiếu rọi đến sáng trưng rất nhanh tấm này trung ương quảng trường bức ảnh bị chiến địa phóng viên gửi đi cho từng cái từng cái trả tiền c á c lao ra làm tất cả mọi người thấy cảnh này cảnh tượng lúc rất nhiều người đều không rõ vì sao thế nhưng rất nhanh sẽ có biết một ít thần bí c h i thức người may mắn còn sống sót nhận ra quảng trường này trên tỏa ra tia sáng tựa hồ là một cái do phủ văn xây dựng to lớn trật pháp đặc biệt là trên quảng trường cảnh tượng lập tức để bọn họ ý thức được đây là chính đang cử hành một cái long trọng nghi thức sự phát hiện này lập tức để những người may mắn còn sống sót này lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt rất nhanh tấm hình này liền bị người gửi đi đến kênh thế giới ở trong gây nên đông đảo người may mắn còn sống sót quan tâm bởi vì tấm hình này quay chụp đến vô cùng mơ hồ quan hệ tất cả mọi người cũng bắt đầu thảo luận lên khi biết được đây là có người ở cử hành thần bí hiến đồ c ú n g thức lúc người may mắn còn sống s ó t lập tức mê tít mắt lên thần bí hiến đồ c ú n g thức cũng không phải thành phố tức loa độc nhất hiện tượng chỉ cần có phòng thí nghiệm thành thị hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện bị thai ách tinh thần ô nhiễm tồn tại mà những tồn tại này chỉ cần có điều kiện đều sẽ ở trong thành thị tiến hành hiến đồ c ú n g thức lấy này đến tăng mạnh cùng thai ách liên hệ cũng bởi vậy thần bí hiến đồ c ú n g thức liền trở thành cao cấp vật tư đại danh tử mỗi lần xuất hiện thần bí hiến đồ cung thức thời điểm luôn có thể ở hiện trường phát hiện một ít hy hữu cấp vật phẩm hơn nữa những này hy hữu cấp vật phẩm đều là vô cùng quý giá tồn tại. có rất nhiều người chính là thông qua những n à y từ hiến đồ công thức bên trong thu được vật phẩm bắt đầu rồi chính mình đột kích n g ư ợ c lâu dần hiến đồ công thức liền trở thành bảo tàng đại danh tử nhìn trên quảng trường như vậy long trọng hiến đồ công thức thành phố tước loa bên trong sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều đ ộ n g lòng bọn họ lúc nào nhìn thấy quy mô lớn như vậy hiến đồ công thức ở trong đó có thể sẽ xuất hiện vật phẩm đẳng cấp chẳng phải là nghĩ đến bên trong tuy rằng biết rõ nơi đó đã bị phản quân cùng lưu dân vây quanh lên thế nhưng vẫn cứ có một ít gan lớn hoặc là có một ít đặc thù vật phẩm năng lực người may mắn còn sống sót bắt đầu hành động lên có người cùng quen biết người may mắn còn sống sót bắt đầu liên hệ muốn thông qua lợi ích đến g i a o động mấy cái thay mình thăm dò nguy hiểm kẻ ngu si có mấy người nhưng là đã lợi dụng đặc thù vật phẩm hoặc là năng lực bắt đầu hướng về trung ương quảng trường di chuyển qua k ê n h khu vực bên trong sự tình đường vũ cũng không biết hắn hiện tại hết t h ể chú ý lực tất cả đều tập trung ở trước mặt mình quan công tượng thần bên trên theo phủ văn trận sáng lên t h a n h tựu lần này nghi thức hạt nhân vật phẩm quan thánh đế quân tượng thần cũng vào đúng lúc này làm ra phản ứng đường vũ ở quan thánh đế quân tượng thần có phản ứng ngay lập tức trong tay đã ba chú đàn hương đầu tiên là cùng kính quỷ lệ theo đường vũ quỷ lệ chu vi phản quân cùng lưu dân cũng tất cả đều phúc như tâm đến theo đường vũ động tác hành động nay chỉnh tề một màn để ở phía xa vây xem tiểu gấu mẹo mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vương bá hổ bọn họ không biết vương bá hổ đã sớm đang nhìn đến tượng thần sáng lên trong n y mắt cũng đã rơi vào dại r a trạng thái sao làm sao có khả năng chúng ta đã rời đi làm tiếng a quan thánh đế quân tượng thần như thế nào gặp sản sinh phản ứng vương bá hổ trong lòng dường như sóng to gió lớn bình thường hắn vạn vạn không nghĩ đến này không ra ngô ra k h a i thánh lễ nghi thức bên trong lại gặp được như vậy một cái khó mà tin nổi cảnh tượng q u a người thánh tinh Hắn quân n đế là là Lam ai? hòa v tin t tưởng h ế nào s ta liền mau mau quỳ xuống lạy không chỗ hỏng tiểu gấu mẹo còn không phản ứng lại dù ra đã theo thanh quỳ xuống tiện thể đem tiểu gấu m è o cũng kéo xuống ba người cùng nhau quay về tượng thần lạy xuống chương 383, t r ạ n g thái phù ma đêm đen t h ờ y tu xuất hiện chương ba t t r ạ n g thái phù ma đêm đen thầy tu xuất hiện thành phố tức loa trung ương trên quảng trường tất cả mọi người hướng về phù văn trong trận cái k i a điện thờ quỳ l ệ đường vũ trong tay quyến người chi nhận dơ lên thật cao trên bầu trời một đạo đen k ị t ánh sáng từ n g u y ệ n thực đập ầm ầm rơi xuống hội tụ ở quyến người chi nhận trên mũi lao diện hình thành một cái điểm sáng màu đen màu sắc đen k ị t nhưng cũng có thể khiến người ta một ánh mắt chú ý tới sự tồn tại của nó vô cùng bắt mắt cũng vào đúng lúc này thay c ị u khoảng cách quan thanh đế quân tượng thần gần nhất người đường vũ rõ ràng đ ị a cảm nhận được tượng thần bên trên một đạo khí tức thoáng qua l i ề n q u a hãn bảng điều khiển trên đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức nhắc nhở người may mắn còn sống sót chịu đến chúc phúc thu được trạng thái phù ma phù ma loại hình thăng thêm trạng thái hiệu quả vì là người may mắn còn sống sót cung cấp một lần phục ma hiệu quả là người may mắn còn sống sót chịu đến vết thương trí mạng lúc trạng thái tự động kích phát kích phát sau trạng thái biến mất、Mười. đường vũ nhìn tin bảng trước mắt tin tức bảng điều không i cái gọi thái. hơi hiện giới đại tiên ể n trên này tên gọi có chút vì cùng trạng、thái. Trong lòng hơi đậu, trong đầu của hắn cũng quan phong thần xa chấn chút xuất tam t có của phục uy hào vì vũ đậu, đầu đã đế ma sa quan quân. thanh n đế đ ư ờ vũ khỏi ô n g k h nuốt một hồi ngủ nước hắn tuy rằng trước vẫn tâm tâm nhiệm nghiệm muốn thử xem có thể hay không làm ra một ít thành t i ể u thế nhưng hiện tại thành t i ể u xuất hiện ở trước mặt mình đường vũ trái lại có chút diệp công tích rồng đùa dỡn này nếu như thật sự có linh cái kia nghĩ đến bên trong đường vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về tự thần chỉ là đang nhìn đến tự thần trước mắt Đường vũ nhưng là một cái tinh thần hoáng hốt chỉ xem cái kia tượng thần hiếp lại mắt phượng tựa hồ chính đang dưới phiêu nhìn mình khoe miệng càng làm a n g theo một tia nụ cười như có như không d ơ lên thật cao thanh long hiển nguyệt bảo đao trên màu đen lưu q u a n g né qua từ đường vũ cái góc độ này nhìn sang tựa hồ trên trời cái kia biến mất không còn tăm hơi mặt trăng xuất hiện lần nữa chỉ là hiện tại mặt trăng nhưng cùng vừa nay ấy rất khác nhau trung tâm vẫn cứ đen kịt một màu chỉ là xung quanh nơi sáng một vòng ánh bạc gần giống như vầm sáng màu bạc bình thường xuất hiện ở quan thánh đế quân tượng thần bên trên phán phất thân vận một loại khí thế khó hiểu xuất hiện ở tượng thần bên trên đường vũ đại náo trong nháy mắt đọc tìm k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới huyết dịch đọc lại khoe miệng khó mà tin nổi địa xuất hiện một tia run run trong tay dơ lên cao cái người n chi nhận đều rất giống nặng ngàn cân giống như khó có thể nắm giữ quá trình này chỉ là nháy mắt chờ đường vũ lại lần nữa phục hồi tinh thần lại tượng thần vẫn là cái k i a tượng thần chỉ là đã không còn vừa nay khi thế loại này cùng ý thế nhìn kỹ lại quan thánh đế quân tượng thần con mắt cũng không còn d i ớ i phiêu hết thầy đều phản phất chỉ là đường vũ ảo giác nhưng đường vũ bên thay nhưng mơ mơ hồ đ i ệ nghe được hai chữ chuyển đến mà đi quan thánh đế quân、Sao? đường vũ trong lòng n h m đến khoe miệng của hắn lộ ra ý cười nếu như không phải hiện tại đang tiến hành thánh lễ nghi thức đường vũ chỉ muốn lớn tiếng cười lớn mà lên không nghĩ đến a đây chính là tượng thần trên cái k i a một k i a linh tính sao đường vũ cũng sẽ không đem vừa nãy tình cảnh đó coi như ảo giác hắn không có ngu như vậy có thể ở tinh thần hắn loại kỹ năng độ thành thạo năm nghìn tình huống đối với hắn sản sinh như thế rõ ràng ảnh hưởng đối phương mạnh mẽ có thể tưởng tượng được không giống với trận đánh lúc trước hai ếch lúc hoảng sợ cùng lo lắng đường vũ khi nghe đến cái t i ê như có như không hai chữ sau chỉ biết hắn hậu trường đến rồi t h a n h cựu người hoa hắn nhưng đối với quan thánh đế quân không có bất kỳ lòng sợ hãi đó là hắn sau đó thần hộ mệnh a là một cái tuyệt đối vàng rực rỡ bắt bùi mà giờ khắp này giữa bầu trời n g u y ệ n thực cũng bắt đầu quá khứ mặt trăng bắt đầu từ nguyện hoàn từ từ biến thành t r ă n g lưới liềm đường vũ xoay người lại hắn cao giọng la lên quan thánh đế quân đạo hiệu tam giới phục ma đại đế thần u y sa chấn thiên tôn quan thánh đế quân theo đường vũ hô to bên trong quảng trường sở hữu lưu dân cùng phản quân cũng cùng nhau hô to tiểu gấu mẹo vương ba hổ dưu dạ những n à y nắm giữ hy hi hữu danh hiệu người bọn họ đều ở mới vừa cảm giác được một ba người so với bất kỳ người nào khác đều muốn thành kính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tam giới phục ma đại đế thần u y sa chấn thiên tôn quan thanh đế quân theo này từng tiếng hô to quyến người chi nhận trên cái kia viên điểm sáng màu đen một phần trong đó lập tức hóa thành điểm điểm ánh huy n quang hướng về sở hữu quỷ lệ người bay đi quan g điểm tiến vào thân thể rất nhanh sẽ có người dám cảm thấy đến thân thể trở nên ấm áp lên vương bá hổ ba người thì lại trực tiếp từ trạng thái bảng điều khiển nhìn lên đến một cái thời hạn ba ngày ra chỉ trạng thái nghỉ ngơi lấy sức trạng thái này hiệu quả thì lại vô cùng đơn giản chính là trong ba ngày qua thân thể tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều tố chất thân thể tăng lên rất nhiều tinh thần cường độ tăng lên rất nhiều hiệu quả này trực tiếp để vương bá h ổ ba người xem h á hốc mồm mà đường vũ bên này nhưng nhìn trong tay xuất hiện màu đen lệ nhỏ c h ạ m vật phẩm đêm đen trúc phúc loại hình kỳ vật hiệu quả sử dụng sau có thể làm cho một tên đêm đen tín đồ trở thành đêm đen thầy tu cần do đêm đen q u y ế n người sử dụng giờ khác này thánh lệ nghi thức đã tiến vào kết thúc chu vi lưu dân phản quân vẫn cư ở không ngừng lại địa niệm tụng quan thánh đế quân đạo hiệu theo bọn họ tụng niệm điện thờ ở trong tượng thần bên trên đã xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu trắng vườm sáng đây là lực lượng tín ngưỡng gia chỉ tượng、trưng. dưới điện thờ mới cái kia mấy cái bị đường vũ đặt thần bí vật phẩm mô hình giờ khác này cũng đã rút đi mô hình tương tự tỏa ra cùng tượng thần tương tự v n g sáng hiện nhiên trải qua nghi thức gia trì chúng nó đã biến thành chân chính bên thần bí vật phẩm hạ tử t lại đây đường vũ đứng dậy đứng ở điện thờ bên cạnh vị trí đường vũ phía sau hạt tử nghe vậy lập tức đi đến đường vũ trước mặt ở dưới sự chỉ dẫn trực tiếp quỳ lệ ở quan thánh đế quân tượng thần trước mặt theo đường vũ đối với hạt tử lựa chọn sử dụng đêm đen trúc phúc màu đen lệ nhỏ lập tức bay vào hạt tử chỗ mi tâm biến mất không còn t ă n hơi chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt màu đen lệ nh đây là đêm đen thầy tu tượng trưng hoan n ê n chúng ta đêm đen thầy tu theo đường vũ lời nói hạ xuống mới vừa cảm nhận được trạng thái ra chỉ lưu dân phản quân binh sĩ lập tức cao giọng gào thét thời khắc này âm thanh vang vọng thành phố tức loa tín ngưỡng thuần túy thời khắc này bọn họ đối với đêm đen thánh lễ kính nể đạt đến đỉnh cao đồng dạng bọn họ cũng nhớ kỹ cái này chủ trì thánh lễ nghi thức nam nhân cũng vào đúng lúc này tận thế trò chơi sở hữu kênh tán gâu tất cả đều yên lặng như tờ bọn họ khó mà tin nổi mà nhìn kênh bên trong xuất hiện bức ảnh hình ảnh thật lâu không thể nói đây là cái gì cấp bậc nghi thức mới có thể n cũng là đang tán gẫu kênh bên trong bắt đầu thảo luận thời điểm những người mang theo các loại mục đích người tài cao gan lớn muốn đục nước béo vào người cũng sớm đã đi đến trung ương t h u n g quanh quảng trường nhưng ở nơi này những người may mắn còn sống sót này thấy được mới vừa cảnh tượng sau lập trường lập tức xuất hiện biến hóa Trường k hát c các kịch viện chịu h không ngợi đến, viện mà đến, đến ậ p kích. Trường binh lính trốn một nơi bóng tối ở trong bóng tối hoàn mỹ đem bóng người của hắn ẩn giấu lên hắn là bóng đen t i nhân n h bọn họ chủng tộc năng lực thiên phú chính là trời sinh tự mang bóng tối ẩn nấp hiệu quả cái này cũng là hắn có thể vượt qua nhiều như vậy vòng t a i nạn nguyên nhân hắn nhìn thấy canh tán gấu bên trong gương quảng trường tình huống liền muốn tới xem một chút có thể hay không đục nước béo cò mò trên một bút thế nhưng hiện tại nhìn thấy xa xa quảng trường phát sinh tất cả trong lòng đã bắt đầu sinh ý lui hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn đỉnh đầu cái kia chính đang c h ầ m c h ầ m xuất hiện mặt trăng một trận nghĩ đến mà sợ hãi đua gì thế lại có thể ở nghi thức tiến hành thời điểm xuất hiện nguy ệ n thực đây là ta có thể đối kháng tồn tại h á c binh lính không đốc ngược lại hắn chính là dựa vào cẩn thận cùng cẩn thận mới có thể từng bước một sống đến hiện tại có thể gây nên tinh thể d ị động nghi thức xa xa không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc mặc kệ cái này tinh thể di động xuất hiện là người làm vẫn là t r ư n g hợp đều là giống nhau nghĩ như vậy hát binh lính lập tức thay đổi thân hình hướng phía ngoài chạy đi có điều đêm nay cũng không tính b ạ c h đi ra nếu cái này nghi thức đem toàn bộ trong thành người tất cả đều đều i tới vậy ta không liền có thể lấy thừa dịp hiện tại đi thăm dò một chút cái t i ệ u ca kịch viện nhà lớn à ông ý nghĩ như thế hát binh lính tốc độ càng là tăng nhanh mấy phần mà hắn không biết chính là ngay ở hắn rời đi đồng thời ba thanh bố trí hình ảnh nhiệt ống nhắm súng nắm đem hắn động t á c nhìn ra rõ rõ ràng ràng. một người trong đó phản quân binh sĩ nhấn trò chuyện n ú t b ấm số mười tám quan sát điểm báo cáo mục tiêu đã tự mình rời đi phương hướng bạch thác khu tiếp tục quản chế tương đồng sự tình cũng xuất hiện ở tại địa phương khác nhưng cũng không phải mỗi một cái đến đây người may mắn còn sống sót đều cùng hắc binh lính như thế nhạy cảm s ứ c quan sát cùng quá quyết rời đi tâm thái tỷ như giờ khác này thì có ba tên người may mắn còn sống sót bị phản quân binh sĩ trọng điểm quan tâm số năm quan sát vị báo cáo mục tiêu chính đang hướng về quảng trường tới gần trên người đối phương có nghị thái đồng phục tác chiến hoài nghi nắm giữ chịu thông minh không chế thu được ta đến khóa chặt đối phương ở mục tiêu không có tiến vào xạ kích phạm vi trước cấm chỉ xạ kích tất cả trở nghi thức kết thúc liền ngay ở phản quân binh sĩ nhìn kỹ không tới ba mươi giây bị nghiêm mật quản chế mục tiêu người may mắn còn sống sót trên người nghị thái đồng phục tác chiến theo một đạo sao hỏa xuất hiện cả người lập tức hiện lộ thân hình biến cố bất thình lình đem tên này người may mắn còn sống sót sợ hết hồn ở chú ý không có ai phát hiện mình bóng người sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một m à hốt hoảng mà chạy cái này biến cố cũng làm cho số năm quan sát vị phán quân binh sĩ một trận hoảng sợ hai người hai mặt nhìn nhau theo mục tiêu rời đi hai người bọn họ cũng giải trừ hình thức chiến đấu tiến vào cảnh giới hình thức ở trong chơi ạ cái này mới xuất hiện điện tử trung tâm chỉ huy quá khủng bố chúng ta năng lực tác chiến trực tiếp lũy thừa cấp tăng lên trên. một g ã k h á t phản quân binh sĩ lộ ra đồng dạng vẻ mặt quả thật có chút quá mức khủng bố đặc biệt là điện tử tin tức gáp chế phương diện toàn bộ trong thành phố thật giống đều không có bất kỳ bí mật như thế ta xin t h ề ta sau đó tuyệt đối sẽ không ở có bất kỳ máy thu hình địa phương giải quyết nhu cầu ta cũng không muốn bị người vây xem có người rời đi tránh được một kiếp thì có người sẽ vì bọn họ tham lam trả giá thật lớn cũng là ở đường vũ vì là hạ tử t thành công lên cấp đêm đen thời điểm rốt cục may mắn tồn người bắt đầu hành đ ộ n rồi phù văn trong t r ậ đường một bóng n ư ờ i đột nhiên từ lòng đất trôi ra thân thể nhô ra trước đưa tay sở về phía điện thờ bên cạnh đặt cái k i a mấy cái bên thần bí vật phẩm đang tìm thấy vật phẩm trong nháy mắt người may mắn còn sống sót trong lòng vui vẻ ngay lập tức sẽ muốn bắt vật phẩm trở về lòng đất cũng là vào lúc này người may mắn còn sống sót đã chìm xuống đến một nửa thân thể đột nhiên dừng lại ẩm một đạo to lớn tiếng súng văng lên toàn bộ trung ương quảng trường đều bị chấn động người may mắn còn sống sót nửa người trên đùng một tiếng ngã xuống đất hắn khó mà tin nổi mà nhìn mình bị chặt ngang đánh gậy thân thể máu tươi đã nhiễm phải tất cả xa xa vương bá hộ tỉnh táo kéo động chót súng vỏ đạn toàn bóng ộ q đen h này h tốc độ nhanh chóng gần giống như một viên đạn trước một giây còn ở mấy chục mét ở ngoài một giây sau cũng đã xuất hiện ở khoảng cách điện thờ không đủ hai mét vị trí hai cái móng đuốt dôi ra làm ra vồ lấy động tác tốc độ nhanh như vậy mặc dù là vương bá hồ cũng không kịp phản ứng Mà ngay bóng ở đây e n n đã c là một con hình thể i đ chỉ có bóng rổ to nhỏ loài chim thân hình vô cùng đẹp đẽ toàn thân lông chim màu xám tương câu bình thường bỏ chim ánh mắt lợi hại hoàn toàn giải thích đây là một con hết sức xuất sắc thợ săn đồng thời đồ sơn hề âm thanh cũng từ thai ngay bên trong chuyển đến lão bản tên cuối cùng người may mắn còn sống sót đã bị đánh chết sở hữu lẹn vào người đã bị toàn bộ thanh lý nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ đem trên đài cao vật phẩm tất cả đều thu hồi đối với hiệu nở p h á t tay rất nhanh hiệu nở xuất hiện ở đường vũ trước mặt đại nhân chuyện bên này kết thúc ứng đối thai nạn vật tư chuẩn bị đến thế nào đại nhân yên tâm ngày hôm nay tổng bộ phòng dịch vật tư liền sẽ đến sẽ không có vấn đề gì nghe được hiệu nợ lời nói đường vũ khé gật đầu hiện tại thời gian đã qua giờ sáng thời gian đã đi đến thai nạn trước ngày cuối cùng ngày mai d i ệ t thế ôn dịch hai nạn liền đem đến theo thánh lễ nghi thức kết thúc đường vũ hai cái cấp độ x ử thi danh hiệu đeo yêu cầu cũng lại lần nữa q u é t mới lần này hắn có thể có một quãng thời gian rất dài không cần suy nghĩ thêm cái này có điều hạ tử t nhưng vẫn cứ cần mỗi tuần cử hành một lần hiến đồ c ú n g thức mới được gọi tới hạ tử t đem hiến đồ c ú n g thức chú ý sự hạng bàn giao cho hắn đại nhân yên tâm ta gặp mỗi tuần đúng giờ tiến hành hiến đồ c ú n g thức người làm việc ta vẫn là yên tâm có điều ở hai nạn trong lúc vẫn là cần ưu tiên bảo đảm tự thân an toàn nếu như có bất cứ vấn đề gì đúng lúc liên hệ ta rõ ràng đại nhân, đường vũ trong lòng i kinh ngạc nhưng lập tức lập tức nhấn thay nghe do két đã nghe chưa lập tức đi xem xem vâng lão bản cách đó không xa tiểu gấu mèo từ lúc nghe được đồ sơn hề lời nói lúc liền đem phía sau ba lô cầm hạ xuống theo đường vũ mệnh lệnh ba lô tự động mở ra một mươi chiếc đặc thù cải trang máy bay không người lái xuất hiện ở phía trên Mang theo giả lập kính m ắ tiểu cùng đ ề u k h i n căng tay. t i ể gấu mèo n hai tay bỗng nhiên nắm chặt đồng thời hướng lên trên vừa nhấc chỉ nghe vùng một tiếng một ư ơ i chiếc máy bay không người lái đã biến mất ở trong bóng đêm bịt mờ hệ、hey、hệ、hey, hỗ trợ tiến hành số liệu tin tức liên tiếp cùng với định vị trợ giúp tiểu gấu mèo lập tức liên hệ đồ sơn hề cũng là hắn lời nói vừa ra dưới trong nháy mắt hắn giả lập tầm nhìn bên trong đã xuất hiện máy bay không người lái phi hành hình ảnh cùng với máy bay không người lái cùng ca kịch viện động thái định vị bản đồ do két số liệu đã liên tiếp đồng thời tương quan quản chế video đã truyền đạt đến n g ư ờ i giả lập phần cuối theo quản chế hình ảnh xuất hiện tiểu gấu mèo lập tức nhất tâm nhị dụng kiểm tra lên đường vũ đem tiểu gấu mèo động tác nhìn ở trong mắt hài lòng n g ậ t ngủ từ khi tiểu gấu mèo thu được máy móc biến cách người hy hi hữu danh hiệu sau h à n ộ i với máy móc tạo vật nhiệt tình liền đạt đến đỉnh cao mỗi ngày trừ phi đường vũ sắp xếp sự tỉnh bằng không hắn toàn bộ tinh lực đều sẽ đặt ở máy móc cải tạo mặt trên tiểu gấu mèo hiện tại sử dụng những trang bị này liền tất cả đều là căn cứ đường vũ từ án phả dưới nước phòng thí nghiệm thu được vài tờ hy hữu bản vẽ cải tạo tới được có thể nói tương đương thực dụng thế nhưng căn cứ tiểu gấu mèo lời giải thích này vài món vật phẩm vẫn cứ nằm ở giai đoạn thí nghiệm đối với này đường vũ đúng là không có một chút nào hoài nghi tiểu gấu mèo thiên phú hắn vẫn là tin tưởng thành phố tức loa cả kịch viện bên này hắc binh lính nhìn đã trốn vào mười tầng tòa nhà nhỏ cuối cùng hai cái lưu dân khoe miệng lộ ra dữ tợn ý cười ha ha quả nhiên giống như ta nghĩ sở hữu lưu dân tất cả đều bị gọi vào trung ương quảng trường đi tới nơi này chỉ có mấy cái tiểu lâu là ở nhìn xuống thời gian để cho thời gian của chính mình không n h i ề u nhất định phải gia tăng tốc độ nghĩ như vậy hắn tiện tay đem một ư ơ i tầng tòa nhà nhỏ ở ngoài mấy cái bóng đèn đánh nát đạp lên hắc cám hướng về tòa nhà nhỏ chạy đi cái tên này là cái gì người quá khủng bố một tên lưu dân nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa lóe sáng địa phương một mặt hoảng sợ c h ỗ đó hắn không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào quả thực chính là thấy quỷ bọn họ mười mấy cái huynh đệ liền như thế bị cái này không biết là cái gì đồ vật tồn tại một cái, cái điệu giết chết kết quả bọn họ hiện tại liền đối phương là người hay quỷ cũng không biết yên tâm chúng ta kiên trì một chút nữa ta đã thông báo lao đại và đại nhân tin tưởng lấy đại nhân thủ đoạn rất nhanh chúng ta liền không có thể được cứu trợ kết quả hắn lời mới vừa nói xong liền hét thẳng một tiếng cánh tay của hắn đã bị một viên đạn đánh xuyên qua lúc này liên tục lăn lộn địa trốn ở công sự mặt sau sau đó lại là đùng đùng vài tiếng bên cạnh mình huynh đệ phản ứng quá chậm trên đầu đã xuất hiện một cái l ỗ đạn thân thể nghiêng l ệ c h đ ị a n g ã xuống đáng chết ma quỷ ma quỷ lưu dân trong tay đã lấy ra một viên lựu đạn rút đi tới cắm vào h o n vì đại nhân cùng chết lưu dân nói liền muốn b u n g ra bảo hiểm cùng cái này căn bản không nhìn thấy bóng người ra hỏa đồng quy vô tận bên hai lại đột nhiên nghe được một trận phong minh tiếng hả đây là cái gì âm thanh không chỉ có là cái này lưu dân phát sinh nghi hoặc liền ngay cả khoảng cách hắn không tới ba mét cùng xa hát binh lính cũng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt có điều hắn cũng không có lo lắng quá mức chính mình an toàn dù sao chỉ cần hắn ở lại bóng tối ở trong liền không ai có thể phát hiện tung tích của hắn ý nghĩ của hắn rất tốt đang tiếp gặp phải chính là cao hơn hắn ra mấy cấp độ đối thủ do két đã khóa chặt mục tiêu Trợ giúp u n g tâm b ê n t r o n g đồ sơn hề nhìn trong bức tranh xuất hiện quang hề hào xuất tỏa ra bức cái m à u đỏ bóng người, lập t ứ c trợ giúp tiểu gấu tiểu m o Theo mèo phân tích địch tỉnh cũng khóa chặt mục tiêu. Theo mục tiêu xác định, khiển cũng không tiêu. tiêu tiểu mục mục xác đầu điều gấu máy bắt ư ờ i lái tầng ừ đạp đôi phá nhau nát nối Ông ông t cửa sổ đôi nhau mà vào. Vụ! Vụ! Vụ! Vụ! Vụ. Ông ông ở 10 tầng tòa nhà nhỏ bên trong văng lên lưu dân còn không phản ứng gì thế nhưng hắc binh lính sắc mặt nhưng là lập tức đ i biến đáng chết sẽ không là máy móc bạ ra đi máy móc bạ ra là thành phố tức loa người may mắn còn sống sót bên trong đùa bỡn máy móc nổi danh danh hiệu người may mắn còn sống sót máy móc võ trang máy bay không người lái chính là nàng đặc thù nàng tử vong cũng không có người biết vì lẽ đó giờ khắp này nghe được như thế rõ ràng máy bay không người lái âm thanh hắc binh lính ngay lập tức sẽ muốn trốn khỏi mà hắn trong tay cũng xuất hiện một cái tạo hình kỳ quái vật phẩm theo hắc binh lính xoay người rời đi máy bay không người lái lập tức hướng về hắn bay đi vừa nay hắn động tác tuy rằng ẩn nấp nhưng ở đồ sơn hề hd hình v a phía dưới ngay lập tức sẽ bị phát hiện do két cẩn thận trong tay hắn có một nguyên nhân chính là gặp phải một cái hiếm thấy con n g ồ i mừng rỡ tiểu gấu m ẹ o nghe được đồ sơn hề lời nói hơi kinh ngạc hắn cũng không nhận ra đối phương có biện pháp đối phó hắn máy bay không người lái có điều tiểu gấu m ẹ o tùy tùng đường vũ thời gian dài như vậy cũng sớm đã học được đường vũ hành vi xử sự, sự mặt trên tinh túy vậy thì là cẩn thận lúc này ở sự điều khiển của hắn dưới mười chiếc máy bay không người lái chia làm ba đội lấy ba ba bốn hình thức hiện ba phương hướng hướng về mục tiêu bay đi không biết chính là hắn biến động để các binh lính g i n g hàm đều sắp tàn ác nhưng nhìn đã gần trong gang tấc máy bay không người lái không do dự d ơ lên trong tay cái kia vật thể quay về chính diện bay tới máy bay không người lái liền theo rơi xuống khai quan ẩm một tấm hai mét vương v ắ n n i lông tế mạng ở khí nén bình ảnh hưởng về phía trước bắn ra mà ra vừa vặn đem phía trước ba chiếc máy bay không người lái mạng cùng nhau t a đ i biến cố đột nhiên xuất hiện để tiểu gấu mẹo kinh h ạ i đến biến sắc đây là hắn vạn lần không ngờ sự tỉnh cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lấy phương pháp này đến đối kháng máy bay không người lái mà hắc binh lính nhưng đang nhìn đến lưới bắt chim phát huy tác dụng trong né mắt liền khiến cho ra sức lực toàn thân hướng về bị trùn kín máy bay không người lái phương hướng chạy đi chỉ cần lướt qua đi hắn liền có thể lao ra khỏi vòng đây đây là đường ra duy nhất mà mặt khác hai cái phương hướng máy bay không người lái dĩ nhiên đi đến phía sau hắn không xa vị trí chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng nhưng khiến hắc binh lính b ạ n b ạ n không nghĩ đến hắn mới vừa trải qua cái kêu ba chiếc bị bắt điệu mạng nhốt lại máy bay không người lái bên lúc liền bị ba đạo đột nhiên nổ tung hất tung ở mặt đất cả người đang nổ trùng kích vào bay đến không trùng đập ầm ầm ở vách tường sau đó té xuống đất、Phúc. máu tươi từ hắc binh lính trong miệng p h u n ra ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía vừa nay máy bay không người lái phương hướng trong mắt thần thái dần dần biến mất tiểu gấu mèo xuyên thấu qua máy bay không người lái tầm nhìn xác nhận người này không có sự sống dấu hiệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hù chết ta x u ý t chút nữa là xe trải qua như thế một đoạn khúc nhạc dạo ngắn lưu dân mỗi cái thế lực dưới sự chỉ huy của hàn nỉ bạn dưới sự chỉ huy của hàn nỉ ạ bạn tất cả đều nhanh chóng hướng về nơi đóng quân trở về đô tệ nhưng là đầy mặt tái nhợt ngày hôm nay trọng yếu như vậy tháng này g ngoại trừ hắn nơi này những người khác nơi đóng quân đều bình yên vô sự đô tệ tâm tình vô cùng khó chịu cũng may đường vũ đối với này cũng tỏ ra là đã hiểu thông qua máy bay không người lái hắn cũng biết cái này người may mắn còn sống sót nắm giữ năng lực đặc thù xa xa không phải phổ thông lưu dân có thể đối kháng ngày mai sẽ là diệt thế ôn dịch giáng lâm tháng này g có chút người may mắn còn sống sót muốn bí quá hóa liều cũng là có thể lý giải có điều đường vũ vẫn là cố ý bàn giao đ ồ tệ trở lại liền lập tức đem sở hữu thi thể tiến hành hỏa táng vạn nhất không cẩn thận những thi thể này trở thành ôn dịch sinh ra giường ấm nhưng dù là thai nạn to lớn mà ở trong gương trên quảng trường tất cả mọi người tất cả đều rời đi hai giờ sau một cái lén, lén lút lút bóng người từ đường nước ngầm bên trong chui ra Trường sót tụ Trường sót tụ Thành tức Trung trường. người người ương mắn còn sống sót tụ hội, giao dịch. 386, người may mắn còn sống quảng giao giao hội, hội, may may loa dịch. dịch. phố ở vào dọc theo quảng trường vị trí miệng giếng bị người sốc lên một bóng người thò đầu ra nhìn xuống cái chu vi đang xác định không có ai sau lúc này mới tay chân lanh lẹ địa đi đến trên đất đối với trung ương quảng trường tiến hành quan sát bởi vì đường vũ cũng không có thanh lý hiện trường nguyên nhân vì lẽ đó trước hắn vẽ phủ văn trận vẫn cứ có tương ứng dấu vết mà bóng người này đang nhìn đến những n à y đã biến thành màu nâu đen phủ văn phù hiệu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên ha <cười> ha phát đạt trong tay đã lấy ra một cái họa bản c u n g bút chỉ, bắt đầu đối với phù văn trận tiến hành vẽ chỉ là theo vẽ tiến độ càng ngày càng cao ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng trở nên sáng ngời khó mà tin nổi lại gặp có như thế phức tạp phù văn trận t cái ký hiệu này lại là có ý gì đây theo hắn không ngừng ghi chép làm phù văn trận hoàn toàn bị hắn vẽ sau khi xuống tới trong ánh mắt đã tràn đầy hưng phấn dựa vào cái này phù văn trận nhất định có thể bán cái thật giá cả chủ trì đêm nay nghi thức người tuyệt đối là một cái so với tà thần t h ầ tu nhân vật càng mạnh mẽ theo người này nhanh chóng rời đi trung ương quảng trường lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ là ở một cái khác giao lưu trên quảng trường bảy tám cái người may mắn còn sống sót tụ tập cùng nhau đây là chợ bán đồ cũ thương gia đàm phán phòng tán gấu xem như là chợ bán đồ cũ một cái vô cùng nhỏ chúng mình đ à i công năng có thể do thương gia khởi xướng xin sau đó xin mời nhiều nhất mười cái khách hàng đồng thời tiến vào đồng nhất cái phòng tán gấu đương nhiên cái này phòng tán gấu xin cũng không phải miễn phí mà là một triệu tận thế tệ sáu giờ giá cả đến thanh toán vì lẽ đó trừ phi là có mới vừa cần người căn bản là sẽ không có người hoa cái này gồm phí tiền mà lúc này này bảy tám người cũng đã đang tán gấu trong phòng hàn huyên lên thời gian dài như vậy làm sao còn không có trở về chấm một chút mới bình thường dù sao cũng là lớn như vậy quy mô nghi thức hiện trường nhất định phải xác nhận thật an toàn mới có thể tiến hành an toàn làm đầu ngược lại không phải chúng ta dùng tiền chờ chứ có điều cái t i ê u cử hành nghi thức người cũng thật là khủng bố có thể tổ chức lên toàn bộ thành thị người đến tiến hành nghi thức thành phố tức loa mạnh như vậy lúc nào có nhân vật số một như vậy thời gian ngay ở bọn họ tán gẫu bên trong quá khứ rốt cục theo một cái tên ả n h chân dung xuất hiện đang tán gẫu thất phong chủ trở về sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên chú ý của mọi người tất cả đều tinh thần chấn động đến rồi lúc này thì có người không nhịn được hỏi như thế nào đoạt tới tay hay chưa những người khác cũng lần lượt hỏi ra tương đồng vấn đề phòng chủ cũng không có t h ử a nước đục thả câu trực tiếp nói đoạt tới tay hiện tại trước tiên xác nhận tình báo giá cả lần này tình báo giá trị rất cao muốn mua phủ văn tin tức mỗi người mười viên thai nạn tệ các ngươi quyết định có mua hay không không mua ta lập tức gặp đá người cái tin này mới ra hiện liền bị những người khác đội lên trở về cái gì mười viên thai nạn tệ ngươi làm sao không đi cướp đi ngày mai sẽ là thai nạn mười viên thai nạn tệ nhiều quý giá đúng đấy đúng đấy giá cả quá cao hơn nữa còn không biết đồ vật thật giả chính là phòng chủ nhìn không ngừng soạt quá tin tức cũng không có nói rằng mà là lẳng lặng chờ đợi bọn họ quét màn hình rốt cục khi này những người này tán gẫu tốc độ trì h o a n sau lúc này mới đem chính mình ở trung ương trên quảng trường quay chụp cảnh tượng bức ảnh gửi đi đi ra ngoài đương nhiên những hình này cũng không có quay chụp đến bất kỳ phù văn tin tức mà là đem cái kia mấy cái c h ậ u than cùng hiện trường dấu vết đánh xuống giá trị chính là mười viên không mặc cả đây là ta đi hiện trường bức ảnh cái này các ngươi có thể đi làm so sánh các ngươi cũng đều là biết hàng ta cũng không nói mỏ Lần này Phù Văn Phù trải ậ n hết sức l hại, bên qua suy Phù nghĩ n hiện trường tất cả mọi người cuối cùng vẫn là thanh toán những mười viên thai nạn tệ để tiến hành mua lần này tình báo tin tức đương nhiên bọn họ tất cả đều là thông qua chợ bán đồ cũ đến tiến hành vụ giao dịch này chợ bán đồ cũ trải qua thời gian dài như vậy sử dụng tất cả mọi người đã nhận rồi cái này bình đài chính quy tính chợ bán đồ cũ thành tựu bên thứ ba bình đài tuy rằng cần giao nộp ngoài ngạch thủ tục chi phí thế nhưng là có thể cho bọn họ mang đến ngoài ngạch tài sản bảo đảm theo mấy người khoản tiền thanh toán hoàn thành liên đến phòng chủ cung cấp tin tức thời điểm mà phòng chủ cũng không có bất kỳ kéo dài trực tiếp đem trên quảng trường sở hữu phủ văn hình ảnh dựa theo trình tự lần lượt gửi đi đến phòng tán gấu bên trong đồng thời gửi đi còn có tay mình hội tấm kia hoàn trình bản phủ văn trận đồ trị không thể không nói người này tuy rằng phục vụ giá cả vô cùng đắt giá thế nhưng cung cấp phục vụ cũng là cực kỳ chuyên nghiệp nhìn thấy những n à y hình ảnh cái khác người mua tất cả đều lộ ra thỏa mãn vẻ mặt đem tinh lực vùi đầu vào phân biệt những đùa chú này ở trong đương nhiên bọn họ đầu tiên cần phải làm là đem những hình này toàn bộ tiến hành bảo tồn phong chủ cũng ở gửi đi xong những hình này sau nói rằng nói thật những đùa chú này phù hiệu ta đều không biết tổ hợp lên gặp có như thế nào hiệu quả thế nhưng lúc đó cảnh tượng các ngươi cũng đều nhìn thấy tương đương chấn động ta cảm giác chỉ cần chúng ta đem cái này phù văn trận p h i ê n dịch tất nhiên có thể làm cho mọi người thần bí tri thức trình độ được tiến bộ Đáng tại i ế c cũng hắn, không đây ư mấy người kêu gọi tới phòng chủ rốt cuộc xuất hiện chỉ là hắn lời nói lại làm cho tất cả mọi người hơi bị môi giao lưu phù văn đây chính là mặt khác giá tiền hoa viên chạm tàu điện ngầm bên trong đường vũ mới vừa tắm xong đi ra l i ê n nhìn thấy đồ sơn hề gửi đi tới được hình ảnh nội dung chính là này phòng tán gẫu sở hữu tin tức cùng tán gẫu nội dung nhìn gửi đi đến tin tức đường vũ hơi nhũ mày những người này cũng thật là có chút bản lĩnh lại sẽ nghĩ tới nghiên cứu trên quảng trường phù văn trợ l á p bản mấy người này tin tức ta đã ghi chép lại cần đem bọn họ thai nạn tệ chụp xuống sao nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ suy nghĩ một chút trả lời không cần bọn họ đối với chúng ta không có uy hiếp gì không cần bởi vì chuyện này đem chợ bán đồ cũ danh tiếng nội bại mấy chục viên thai nạn tệ ảnh hưởng không là cái gì được rồi l ắ bản mấy ngày n n trước cuối c ù nay g đường bởi vũ hắn rèn luyện cường độ đều vô cùng khuyết đại mỗi ngày năm giờ thời gian rèn luyện là cơ bản nhất có lúc thậm chí gặp ngoại ngạch tăng cường thời gian rèn luyện cũng bởi vậy hắn sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo tăng trưởng đến hết sức nhanh chóng những người khác cũng đều biết đường vũ thói quen này vì lẽ đó mấy ngày nay ở đường vũ tiến vào sau khi rèn luyện chỉ cần không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp đều sẽ không quay dối hắn tiểu gấu m è o mang phòng hộ kính mắt ở dưới đất một tầng cải tạo chính mình máy bay không người lái trải qua tối ngày hôm qua trận đó chiến đấu một cái ý nghĩ mới xuất hiện ở đầu góc của hắn hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử một chút kỹ thuật viên nhưng là chuyên tâm giúp ốc anh vũ hào tiến hành công năng điều chỉnh nhỏ gắn đ ạ t tới ở lần sau xuất hành trước toàn thể cơ năng đạt đến hoàn bị trạng thái sơ tí phần từ sáng đến tối địa ở lại chữa bệnh phòng thí nghiệm ở trong Hắn hiện tiểu ạ chủ cứu nghiên sinh yếu đang i vật b n chiến hóa thí nghiệm, bởi vì dưới nước căn cứ cái kia cấp độ xử thi phương tiện, sinh vật biển tắc chiến phòng thí nghiệm tác thí thi vật tác thí cứ cái cấp hóa bởi dưới kia vì độ xử q a n hắn hiện hệ, thụ ạ i t í nghiệm tiến cùng quan. khả h Tiểu t độ vô cùng khả quan. Tiểu thụ nhân sổ giả cùng năng lượng hạt nhân lửa nhưng là trợ giúp thọ tiểu bắt đem sinh thái trồng chọn khu bên trong gặp hô hấp lục la từng cây cấy ghép đến trậu hoa ở trong sau đó đem những này gặp hô hấp lục la tất cả đều đặt đang giấu thân ở tân phong đường ống khẩu vị trí vì là n ê n tiếp đón lấy diện thế ôn dịch làm chuẩn bị ôn dịch nói cho cùng vẫn là vi sinh vật đang tắc quái gặp hô hấp lục la đặc hữu tinh chế hiệu quả có thể đem trong phạm vi trong không khí sở hữu có độc khí thể cùng vi sinh vật giết chết tinh chế cũng đến phát huy tác dụng trọng yếu thời điểm ở tiểu thụ nhân sổ giả dưới sự giúp đỡ những n à y lục la mỗi một cây đều chiếm được nó một điểm năng lượng trợ giúp sinh cơ bừng bừng vương bá hổ ở hai ách phòng trưng bày xem cái kêu bản thần thư ký tịch nỗ lực tăng lên tinh thần kỹ năng độ thành thạo h ắ n hiện tại độ thành thạo tuy rằng còn kém rất rất xa đường vũ tiến độ thế nhưng cũng đã đạt đến hai nghìn trình độ xem như là trừ đường vũ ở ngoài tinh thần độ thành thạo cao nhất người đương nhiên ngoại trừ tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo ở ngoài sinh lý loại kỹ năng thông thạo cũng tương đối khá có, có t hắn ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là đem dưới nước nơi ẩn thân dưới nước căn cứ do cái phóng ra căn cứ sở hữu phương tiện tiến hành kiểm tra cùng với đem sản xuất ra vật tư tiến hành rời đi hắn dưới nước nơi ẩn thân cần sắp xếp địa phương không nhiều mục tiêu của hắn chủ yếu đặt ở mặt khác hai nơi địa phương dưới nước căn cứ nơi này chính là bạch thuộc ca vị trí cái kia nơi đáy biển khe vị trí nơi này có một đám lớn đáy biển cao đất màu mỡ ngưỡng lúc trước đường vũ bởi vì đối với địa phương này bảo vệ nguyên nhân ở đây kiến tạo nổi lên ba tòa phương tiện dưới nước chiến lược cứ điểm kiến tạo bản vẽ dưới nước máy móc nhà xưởng kiến tạo bản vẽ sinh vật biển t ắ t chiến phòng thí nghiệm hiện tại trải qua khoảng thời gian này chế tạo dưới nước máy móc nhà xưởng đã chế tạo hai mươi năm tám con dưới nước sửa chữa người máy dưới nước chiến lược cứ điểm cũng đem dưới nước căn cứ chu vi ba trăm km vùng biển toàn bộ thực thi thủy vực còn chế năm con dưới nước điều tra tiềm hàng khí đi dạo ở mảnh này vùng biển chỉ cần có bất kỳ thuyền hoặc là tiềm hàng khí tiến bảo liền sẽ lập tức phát động báo cảnh hệ thống. cái này cũng là lần trước trải qua trên biển người nhặt rác sự kiện đường vũ xây dựng lên đến đại dương trinh sát sức mạnh hiện nay hiệu quả coi như không tệ đồ sơn hề đã phát hiện vượt qua năm lần có xa lạ tiềm hàng khí xuất hiện ở tức loa vùng biển có điều những n à y tiềm hàng khí cũng không giống như là hướng về phía thành phố tức loa mà đến mỗi lần nhiều nhất chỉ là tới gần mấy chục km liền sẽ lập tức rời đi cũng bởi vậy đường vũ đối với những n à y tiềm hàng khí không hề quan tâm quá nhiều dù đã đem dưới nước căn cứ bên này sự t ì n h xử lý xong liền lập tức đi đến dọc kẹp giếng phóng bên này lần trước từ thành phố hữu bộ mang về vệ tinh tin tức nghiên cứu chế tạo trung tâm đã ở đây kiến tạo hoàn thành bên trong kế vệ tinh cũng thuận lợi tiến vào chế tạo giai đoạn dự tính đợi được hừng đông ba giờ khoảng t r ư ờ n g trái phải liền có thể kiến tạo hoàn thành mà đối ứng với nhau chuyên trở bên trong kế trên vệ tinh thiên vận tải do két cũng đã tiến vào chế tạo chủ bị trạng thái nguyên bản đường vũ là dự định lợi dụng đạn đạo sinh sản phân xưởng lấy chế tạo tên lửa xuyên lục địa phương thức đem bên trong kế vệ tinh đưa lên thiên kết quả sau đó ở bã lộ sau lưng không gian phát hiện có một tấm lúc trước từ hạn mì bạn trong tay thu được siêu hiếm bản vẽ do két v t r ự cũng t i bởi vì kiến tạo cái này phương tiện cần thiết lượng lớn vật tư tính đến hiện nay mặc dù là thông qua mấy ngày nay mang tính lựa chọn bán ra một phần ôn dịch vật tư hấp lại vật tư cũng chỉ là đem dọc kẹt vệ tinh phòng nghiên cứu bắt đầu rồi kiến tạo cũng là bởi vậy mấy ngày nay đồ sơn hề cùng kỹ thuật viên hai người mỗi ngày buổi tối đều sẽ rút ra một ít thời gian căn cứ đường vũ lần trước mang về vệ tinh quỹ tích bay tình báo tiến hành tỉ mỉ mà nghiên cứu gắn đặt tới ở vệ tinh phóng ra lúc sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ dù sao chỉ cần thất bại một lần đối với bọn họ tới nói đều là một lần tổn thất thật lớn mặc dù là hiện tại đường vũ k h ô n g chế một toàn bộ thành phố những này vật tư số lượng cũng vẫn như c ũ vô cùng khủng bố có điều bởi vì trợ giúp trung tâm đã sớm dung hợp vệ tinh giao cảm trung tâm điều khiển đồ sơn hề cùng kỹ thuật viên hai người chỉ cần đem tình báo cần thiết trên tương quan số liệu tin tức đưa vào hệ thống liền có thể tự động tiến hành tính toán cùng so với bằng không chỉ dựa vào hai người bọn họ là căn bản không thể hoàn thành công việc này đây chính là tận thế trò chơi thế giới độc nhất hiệu quả dù giả chính đang kiểm tra dọc kẹt phóng ra căn cứ kiến tạo tình huống đồng thời hắn còn cần phối hợp đồ sơn hề hoàn thành một lần kiểm tra đồ sơn hề hình ảnh xuất hiện ở hắn bảng điều khiển mặt trên chỉ là hình ảnh còn có chút mơ hồ đồng thời thỉnh thoảng thì có hoa tuyết điểm cùng xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt tạp âm xuất hiện cắt cổ kéo ngươi có thể thu đến s a o đồ sơn hề âm thanh đức quán g địa xuất hiện d ù ê u giả cũng lập tức trả lời nói ta có thể thu được chỉ là tín hiệu truyền đạt còn chưa quá ổn định không phải rất nối liền sau đó liền nhìn thấy đồ sơn hề đang nhanh chóng thao tác giữa hai người thông tin hình ảnh mắt trần có thể thấy đến rõ ràng ổn định lên hiện tại đây hiệu quả thế nào đồ sơn hề rõ ràng âm thanh truyền tới hiện tại không có bất cứ vấn đề gì hình ảnh âm thanh vô cùng rõ ràng Trường trời biến hoa mới, thất Trường trời biến hoa mới, thất biến vọng biến vọng bầu bầu chiều. chiều. mới, mới, hoa hoa đồ sơn hề lập tức đem cái tín hiệu này s ó n g ngắn xác định được như vậy sau đó thông tin tức thì không cần sẽ tìm tìm tín hiệu tần suất nàng chú ý tới chủ dạ phía sau hoàn cảnh ngươi l ạ i ở dọc kẹt giếng phóng ở đâu đúng ta kiểm tra một hồi nơi này phương tiện kiến tạo tình huống liền chuẩn bị trở về được rồi đúng rồi trước đã quên nhường ư ơ i giúp ta mang một ít dưới nước căn cứ nơi đó dọc biển ngươi một lúc thuận tiện lời nói hái một ít trở về đi ngày mai sẽ phải thai nạn giáng lâm đêm nay dự định làm được phong phú một ít không thành vấn đề ta lập tức đi hái một ít trở lại làm chủ dạ mang theo tràn đầy một ba lô rong biển trở lại hoa viên trạm tàu điện ngầm lúc đồ sơn hề chính đang nhà bếp một bên ca bài hát vừa cùng tiểu bát chế tắc đêm nay đồ ăn tiểu gấu mẹo kỹ thuật viên vương bá hổ sở tí phần bốn người chính đang giải trí khu tàn gấu thảo luận ngày mai sắp đến thai nạn tình huống giờ k h ắ c này nhìn thấy chủ dạ trở về lập tức đem hắn lôi lại đây dù dạ ngươi mau mau nói một chút hiện tại tình huống bên ngoài thế nào tiểu gấu mẹo nhìn sang tiếp nhận vương bá hổ đưa tới địa dù dạ suy nghĩ một chút nói rằng dưới nước căn bản không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là như cũ có điều ở vừa mới trở về thời điểm ta chú ý tới đêm nay bầu trời tựa hồ có hơi không giống nhau địa phương còn nơi nào không giống nhau thì có chút không nói được nói hắn đem chính mình ở trên đường chụp được bức ảnh gửi đi đến phòng trò chuyện bên trong cái này phòng trò chuyện kỳ thực chính là chợ bán đồ cũ cái kia phòng tán gấu đường vũ thông qua quyền hạn thành lập vĩnh cựu phòng tán gấu nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người tất cả đều ở bên trong vì lẽ đó chú dạ vừa đem tấm hình này gửi đi, đi vào không riêng là ở đây mấy người liền ngay cả nhà bếp đồ sơn hề tiểu bắt cùng với ở lại gian phòng đường vũ đều nhìn thấy t hắn thu hồi trang giấy trong tay cũng đi đến giải trí k h u hỏi dù dạ, đây là cái gì hình ảnh xảy ra chuyện là gì làm chú dạ đem mấy người bọn họ vừa n ã y tán gẫu nội dung lặp lại một lần sau đường vũ cũng n h ư mày nghiêm túc nhìn về phía tấm hình kia đây là thành phố tức loa bầu trời đem ngưỡng đập thị giác bức ảnh nhưng là cùng dĩ vãng không giống chính là lần này trên bầu trời lại có một ít lóe lên lóe lên màu xanh l a m điểm sáng những n à y điểm sáng mới xem còn tưởng rằng là trên trời ngôi sao nhưng chỉ cần tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những n à y màu xanh làm điểm sáng cũng không phải độc lập tồn tại đường vũ lần này cũng tới hưng thú lúc này dẫn theo mấy người tới đến chợ giúp trung tâm ngồi ở trước đài điều khiển nhanh chóng thao tác hiện nay thành phố tức loa đã toàn bộ bị camera giám sát cùng máy dò xét bao trùm đặc biệt là bạch tháp khu cảng là không g ó c chết bao trùm vì lẽ đó đường vũ rất nhanh sẽ liên tiếp trung tâm giao dịch nhà lớn máy nhà hd camera giám sát thay đổi phương hướng quay về bầu trời tiến hành quay t r ụ cái này máy thu hình là đường vũ cố ý lựa chọn bội số lớn hd máy thu hình mục đích chính là có thể 360 độ quan sát chu vi tình huống giờ khác này ở đường vũ điều khiển dưới q a y về bầu trời ngay lập tức sẽ nhìn thấy trụ dạ bức ảnh bên trong những người làm sắc quan điểm màn ảnh không ngừng rút ngắn tập trung rất nhanh những này làm sắc quan điểm tình huống thật liền xuất hiện ở màn hình bên trên chỉ là nhìn màn ảnh lớn bên trong cảnh tượng tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ chuyện này đây là vật gì tiểu gấu mẹo phát sinh nghi vấn trên bầu trời một tầng lít nha lít nhít màu x á m hạt tròn bao phủ bầu trời những n à y màu x á m hạt tròn lại như mây mù như thế không nhìn kỹ căn bản phân biệt không được ánh trăng trong sáng từ bầu trời giải rác chiếu rọi tại đây chút màu x á n hạt tròn mặt trên bị chúng nó hấp thu theo chuyển động thỉnh thoảng lộ ra lang quang lóe lên một cái rồi biến mất đ ư ờ ngày vũ bản cảm năng t h hôm nay mới à u xám h ra hiện biến hóa hiện tại chỉ có thể hy vọng sổ dạ truyền thừa ký ức ở trong có những ngày màu xám hạt tròn tin tức Quả nhiên, ở s ô dạ nhìn thấy những này màu xám hạt tròn trong n ấ y mắt hoàn toàn biến sắc lập tức từ năng lượng hạt nhân lửa trên đầu nhảy xuống đi đến trước đài điều khiển càng thêm tỉ mỉ mà quan sát lão bản có thể mang hình ảnh càng rõ ràng một ít sao hình ảnh lập tức phát sinh biến hóa đồng thời phối hợp s ô dạ lời nói không ngừng điều chỉnh góc độ dừng lại hình ảnh đình chỉ tất cả mọi người tất cả đều không dám nói lời nào l ặ n g lặng chờ đợi s ô dạ xác nhận chỉ là s ô dạ không nói một lời tỉ mỉ mà nhìn trên màn ảnh lớn hình vẽ rốt cục lão bản đây chính là lần này tai nạn sao đường vũ con người đột nhiên co r ụ t lại s、so, ô dạ nói rõ ràng những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau tất cả đều ý thức được tình huống vô cùng không tốt vật này ở ta trong truyền thừa gọi là thất vọng triệu là lãng q u ê n biển sao biên giới đặc hữu một loại vật chất chúng nó tuy rằng không có bất kỳ năng lực công kích thậm chí ngươi trực tiếp đụng vào bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì thế nhưng đây là có cái tiền đề vậy thì là không thể tiếp thu bất kỳ nguồn sáng kích thích cái gì đường vũ b ỗ n nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về màn hình trong màn ảnh ánh trăng chính đang tùy ý g e o rắc mà những này màu xám hạt tròn nhưng là toàn lực hấp thu số、so, dạ vậy nếu như cái này thất vọng t r i ề u tiếp xúc được nguồn sáng sẽ như thế nào đường vũ có chút khàn khàn hỏi tiếp xúc nguồn sáng s ô già cũng đưa mắt nhìn về phía trong màn ảnh đang tiếp t h ụ ánh trăng gột rửa màu xám hạt tròn trầm mặc hai giây sau lúc này mới chậm rãi nói rằng cái kia thất vọng t r i ề u liền sẽ nắm giữ một cái năng lực đặc biệt bám bảo bám bảo danh từ này nghe được tất cả mọi người xưng sờ điều này cũng nghe không giống như là cái gì rất nguy hiểm đ ổ vật ta tựa hồ đoán được tiếng lòng của bọn họ xô g i trực tiếp nói cái gọi là bám bảo cũng không phải phổ thông về mặt ý nghĩa bám bảo đi ngang qua nguồn sáng kích thích sau thất vọng chiều sẽ đem ánh sáng nguyên năng lượng chứa đựng ở vật chất nội bộ cũng gặp tùy cơ đối với một hạng đồ vật tiến hành bám vào cái này tùy cơ tính không có bất kỳ dự đoán tính cùng đặc thủ tính chính là hoàn toàn hoàn hảo sát xuất bám vào có khả năng là một tảng đá cũng có khả năng là nước biển r ò n g loại cá t h u y ề n mà chỉ cần những n à y thất vọng chiều chọn lựa bám vào vật chất sau liền sẽ lập tức lợi dụng nội bộ chứa đựng năng lượng đối với bám vào vật tiến hành cải tạo cùng cường hóa ngay đến đó đường vũ cũng đã rõ ràng xổ ra hiện tại cái này phó biểu tình nguyên nhân bình thường tới nói thất vọng chiều loại năng lực này kỳ thực là một cái vô cùng bạo vật quý giá mới đúng Nhưng chính này là loại sau ự không chắc h c đó t xô ra khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng sau đó tên kia ở một lần thí nghiệm bên trong bị thất vọng chiều chọn lựa trở thành bám vào mục tiêu thân thể phát sinh cường hóa cùng bất quy tắc di biến cải tạo hiện tại nếu như hắn còn sống suốt lời nói nên còn ở vũ trụ cái góc nào dù đang đi t chương ba trăm tám mươi chín trời dáng rơi vật diệt thế ôn dịch đến chương ba trăm tám mươi chín trời dáng rơi vật diệt thế ôn dịch đến xô giã lời nói không thể nghi ngờ là ở mọi người trên đầu rót một chậu nước lạnh mỗi người lạnh xuyên tim bọn họ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì biểu đạt trong lòng tâm tình đ ư ờ n g vũ nhìn màn ảnh lớn bên trong những người màu xám hạt tròn đối với lần này mang tính thai nạn chất có một cái tân ước định xem ra những n à y thất vọng t h i ệ u mới là lần này t a i nạn trở thành diệt thế cấp căn bản tính nguyên nhân nếu như hắn đoán được không sai ôn dịch cũng là bởi vì chịu đến những n à y thất vọng chiều cường hóa mới gặp có cường lực như vậy ăn mòn năng lực cùng lực sát thương chỉ là những n à y thất vọng chiều nếu là l ã n g quê n biển sao đặc hữu vật chất bọn họ thì tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong đây chẳng lẽ lại là cái kia không cũng biết tồn tại tác phẩm số ra cái kia nếu cái này thất vọng chiều đến lợi hại như vậy cái kia ở l ã n g quê n biển sao chẳng phải là vô cùng nguy hiểm tiểu gấu mèo hỏi ra chính mình nghi vấn số ra nhưng lắc đầu một cái nói tới chỗ ấ t v này tiểu gấu mẹo mấy người cũng hiểu rõ ra nói cách khác thất vọng chiều ở lãng quên biển sao kỳ thực là độ nguy hiểm vô cùng thấp vật chất không chỉ có khắc chế nó hoàn cảnh còn có sinh vật chuyên môn lấy nó làm thức ăn chỉ là hiện tại bọn họ nhìn trên màn ảnh lớn hình ảnh chỉ là tình huống bây giờ có thể không thể là con a đương vũ trầm giọng nói rằng mặc kệ như thế nào chúng ta trước tiên làm tốt dự tính xấu nhất đi bị bất đắc dĩ thời điểm đóng kín nơi ẩn thân thông gió hệ thống cùng ngoại giới ngăn cách có chế dưỡng cơ cùng lục la tồn tại chúng ta sinh tồn không thành vấn đề dầu gì dầu gì lời nói vậy cũng chỉ có thể tất cả mọi người tất cả đều tiến vào úc anh vũ hào tiến hành đóng kín cách ly nghe được đường vũ lời nói tất cả mọi người biết tất cả vụ tai nạn này tình huống tính chất nghiêm trọng đường vũ lúc này đem lần này tai nạn nghiêm trọng trình độ hướng về hữu nở cùng hạn mì bạn tiến hành thông báo để bọn họ làm tốt súng túc chuẩn bị cũng may trưa hôm nay kháng dịch vật tư đã toàn bộ đến bên này lưu dân cùng phản quân đã toàn bộ làm tốt phòng dịch chuẩn bị mặc dù lần này thai nạn cường độ quá mức bình thường đang toàn lực ứng đối tình huống có cái gì tình huống ngoài ý mớn tin tưởng cũng có thể kiên trì một quãng thời gian lúc này tiểu bát chạy hạ xuống lão bản đại gia có thể ăn cơm đêm nay bữa tối vô cùng phong phú bởi vì tức loa nông mậu thị trường đặc tính quan hệ mỗi ngày thức ăn tiêu chuẩn là tăng tăng địa đi lên trên mỗi bữa thịt cá không tính là thế nhưng gà vịt cá tôm d â bỏ lợn thịt vẫn là mỗi ngày đều có thể bảo đảm mấu chốt nhất vẫn là mỗi ngày liên tiếp không ngừng mới mẹ rau dưa cùng hoa quả cái này cũng là tất cả mọi người thích nhất đồ ăn k sung sung cũng, cũng nguyên nhân chính là này đường vũ mới có thể mỗi ngày đang tập thể hình phỏng kéo dài rèn luyện thời gian dài như vậy cuối cùng vẫn là đồ ăn dinh dưỡng cùng được với mới có thể chống đỡ lấy cường độ cao rèn luyện cùng tác chiến phản quân cùng lưu dân bên này hiệu nợ cùng hạn mỹ bạn ở thu được đường vũ gửi đi tới được tin tức sau liền lập tức đem lần này phòng hộ đẳng cấp lại lần nữa tăng cao tất cả mọi người từng nhóm thứ địa sớm tiến vào đóng kín khu cách ly vực hữu nở cùng hạn n h ì bạn chờ trọn g yếu thủ lĩnh vị trí đóng kín khu cách ly bên trong đường ống thông gió khẩu tất cả đều bày ra gặp hô hấp lục la những thứ này đều là đồ sơn hề ngày hôm nay thông qua chợ bán đồ cũ giao dịch cho hữu nở có thể nói đã đem có thể làm được dự phòng phương pháp làm được cực hạ theo thời gian từ từ tới gần tất cả mọi người đều yên t ĩ n h chờ đợi lần này thai nạn đến đường vũ nhìn mình siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển hiện tại hắn đã nắm giữ thành phố h ú u bồ đại đại nho nhỏ m ộ ư ơ i hai cái kiến trúc bao trùm khu những kiến trúc này bao trùm khu liên quan đến phạm vi cũng là đem thành phố h ú u bồ mỗi cái nội thành tất cả đều l a n đến mà hắn theo đ i ể n sản kiến trúc số lượng càng ngày càng nhiều của cải điểm số cũng đã đạt đến kinh người năm trăm tám mươi ba chín mươi chín điểm này đều là những ngày qua tích góp lại đến lập tức liền muốn thai nạn giáng lâm đường vũ cảm giác mình vẫn là cần tăng cường một phần bảo hiểm mới được theo thời gian đi đến k h ô n giờ g sáng trợ giúp trung tâm bên trong đồ sơn hệ mấy người tất cả đều nhìn trên màn ảnh lớn hình ảnh đang xác định thất vọng triều chính là lần này diệt thế cấp hai nạn nguyên nhân chủ yếu sau tất cả mọi người đều muốn nhìn xuống thất vọng triều là thông qua như thế nào hình thức đem ôn dịch mang cho cái đại lục này xem đó là cái gì ta đi thiên thạch không thể nào trên bầu trời mấy cái tỏa ra ngọn lửa điểm sáng chính đang nhanh chóng rơi xuống dưới động tính to lớn đủ khiến sở hữu quan tâm người tất cả đều nhìn thấy không không phải thiên thạch đồ sơn hề cắt màn ảnh bội xuất nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hề lập tức thao tác trên màn ảnh lớn liên tục không ngừng tắt quản chế hình ảnh làm hình ảnh ngừng lại phóng to sau khi n mặc dù là cách màn hình đường vũ cũng có thể cảm giác được vệ tinh hình thể to lớn giờ khác này chính đang bởi vì đại khí ma sắt nhanh chóng tiêu đốt đồ sơn hề có thể tính toán ra những ngày h ả i u ấ t rơi dụng vị trí sao lanh lảnh đánh bàn phím tiếng vang lên mấy giây sau đồ sơn hề lắc đầu nói rằng lão bản trải qua tính toán những này hải cốt trên không trung thời điểm liền sẽ đang giải thể thiêu đốt hầu như không còn không cách nào tính toán cũng là vào lúc này màn hình bên trên vệ tinh hải cốt quả nhiên lại lần nữa giải thể nổ tung càng thêm bé nhỏ mảnh vỡ từ bầu trời hạ xuống đường vũ ánh mắt nhưng nhìn về phía đang nổ trong nháy mắt xuất hiện một vệ không dễ nhận biết khí thể hắn hơi biến sắc mặt cắt đến thất vọng chiều thị giác thất vọng chiều vẫn cứ ở vị trí ban đầu nhẹ nhàng trôi nổi chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện một vệ nhàn nhạt sương mù xuất hiện tại đây chút thất vọng chiều ở trong theo thời gian chuyển đời những sương mù này cũng đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở trở nên nồng nặc mãi đến tận sau mười phút sương mù đã nồng nặc tới trình độ nhất định một vệt màu vàng xuất hiện ở trong sương mù nơi ẩn thân tất cả mọi người tất cả đều hoàn toàn biến sắc quá quen thuộc cái này màu sắc bọn họ quả thực quá quen thuộc liên quan với diệt thế ôn dịch video mỗi người xem ra đều không xuống mười mấy lần như thế nào gặp không nhận ra cái này ôn dịch mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù tha đi ôn dịch hóa ra là như vậy đến tiểu gấu mèo nói ra trái tim tất cả mọi người bên trong nói đường vũ tuy rằng cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị thế nhưng hiện tại suy đoán được xác nhận tâm tình lại hết sức ngột n ạ t chương ba trăm chín mươi hai nạn kỳ ngộ ôn dịch trực tiếp chương ba trăm chín mươi hai nạn kỳ ngộ ôn dịch trực tiếp diễn thế ôn dịch khởi nguồn đã làm rõ chính là thất vọng chiều bám vào đến rơi d ụ n g vệ tinh một loại vi sinh vật gây ra đó vậy bây giờ những vấn đề mới liền xuất hiện người này tạo vệ tinh là ai kiến tạo nó thì tại sao lại đột nhiên rơi d ụ n g cùng với cái này vệ tinh vì sao lại xuất hiện loại này vi sinh vật là trong vũ trụ bám vào vật hay nhân tạo trên vệ tinh tự mang những này nghi vấn đường vụ không nghĩ ra có điều hiện tại cũng không phải nên cân nhắc những này thời điểm nếu hai nạn đã giáng lâm vậy cũng nên tiến hành bức kế tiếp kế hoạch đô x u n hệ Mua t ì n hai báo t h nạn kỳ vật t ngày h Thanh Tâm Lan n c ù cơ mật v thứ i ệ tư buổi chiều ba h tỉnh thanh tâm lan xuất hiện ở thành phố tức loa trung tâm nhiên liệu bãi đậu xe dưới đất hai nạn ngày thứ ba buổi tối chín giờ bảy điểm cơ mật v à ly sách tay xuất hiện ở lồn đặt sơn mạch tọa độ 7898-8442. đồ sơn hề đem sơn mạch tọa độ đưa vào đến bản đồ ở trong rất nhanh tọa độ này vị trí xuất hiện ở kế hoạch trên nhìn trên màn ảnh vị trí tọa độ đường vũ lộ ra một tia kinh ngạc vị trí này có chút ý nghĩa vừa vặn là thành phố tức loa cùng thành phố mạch quang trung gian khu vực hơn nữa là sau ba ngày xuất hiện xem ra có thể sớm qua xem một chút tình huống quan tâm thai nạn tình huống không chỉ là đường vũ bọn họ cái khác người may mắn còn sống sót cũng tất cả đều lợi dụng từng người thủ đoạn đối với ôn dịch tiến hành quan sát thành phố h ữ bộ lục xâm、Lâm、siêu trong thành phố giải mờ ấn độ nhìn trước mắt quản chế màn hình vô cùng chăm chú trong màn ảnh bảy tám cái bị hắn thôi miên người may mắn còn sống sót đứng bình tĩnh ở một cái trong gian phòng trên người không có bất kỳ phòng hộ vật phẩm mấy cái máy thu hình ở tại bọn hắn chu vi không góc chết đ ị a quay trụm đây là khoảng cách lục xâm lâm siêu thị ba km một căn bên trong đại lâu cũng là giải mờ ấn độ tỉ mỉ chọn thí nghiệm sân bãi ôn dịch trung phi phải có cái chuyển nhiễm nguyên hoặc là chuyển nhiễm con đường mới có thể cảm hóa nó lại gặp lấy phương thức gì đến chuyển bá đây giải mờ ấn độ tự lẩm bẩm mãi đến tận ba h sáng khoảng trường trái phải buồn ngủ dải mà n độ bị một tiếng kêu rên thất t ỉ n h lập tức nhìn về phía màn hình liền nhìn thấy cái kêu mấy cái vật thí nghiệm bên trong một người trong đó thống khổ g á i chính mình thân thể cánh tay ngực trên mặt đã xuất hiện con đường rõ ràng vết máu cái khác vật thí nghiệm cũng đang làm tương đồng động tác chỉ là bởi vì bọn họ cảm hóa trình độ so sánh nhẹ vì lẽ đó phản ứng mới không có như vậy kịch liệt a tuy rằng chỉ là vô ý thức kêu tham thiết nhưng dải mà n đ ộ t nhưng cảm thấy thân thể băng lạnh nhìn về phía màn hình ánh mắt càng thêm chăm chú hay là bởi vì mãnh liệt đau đớn phá tan dài mà n độ thôi miên không chế một người trong đó thần chí tỉnh táo lại nhìn mình hiện tại dáng dấp cùng thân thể khó có thể chịu đựng thống khổ lúc này bắt đầu kịch liệt d â y r ù a muốn trốn khỏi đáng tiếc dần nhiều cũng sớm đã dự đoán được gặp có tình huống như thế phát sinh những người này tất cả đều bị vững vàng vây ở gian phòng này ở trong cửa sổ cửa phòng đều tiến hành rồi ra cố xử lý gian phòng này đã triệt để biến thành một cái lao tù tiêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục cái khác mấy cái người may mắn còn sống sót cũng bắt đầu dùng sức vặt mẹo thân thể lại như một con vô hình ác quỷ ở dàn vặt mọi người dài mà n độ phát hiện một chút manh、mối. ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào tên kia mới bắt đầu kêu thảm thiết người may mắn còn sống sót trên người thân thể người này mặt trên theo bệnh tình phát triển tiến độ càng ngày càng cao mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tầng nhàn nhạt vụ trạng vật chất tầng này vụ trạng vật chất dường như nắm giữ sinh mệnh rất nhanh sẽ từ trên người người này hướng về cái khác người may mắn còn sống sót trên người rời đi cũng là tại đây chút vụ trạng vật chất bao trùn cái khác người may mắn còn sống sót thân thể sau bị che kín người may mắn còn sống sót thân thể lập tức bắt đầu xuất hiện chuyển biến xấu những người bị móng tay đảo ra con đường vết máu bắt đầu đ ư n g hóa làn ra mặt ngoài các loại đại đại nho nhỏ ngâm nước bắt đầu xuất hiện. k h ô n g bố một màn xuất hiện ở giải mơ ấn độ trước mặt hắn sắc mặt bắt đầu t r ắ n g bệnh mặc dù hắn đã từng thiết tưởng quá rất nhiều lần ôn dịch cảnh tượng nhưng tình huống như thế là tuyệt đối không ngờ rằng quá khốc liệt nhìn thấy nơi này giải mơ ấn độ đối với lần này hai nạn không còn ôm ấp may mắn tâm lý cũng may hắn t ử vừa mới bắt đầu cũng đã tiến vào đóng kín cách ly trong phòng làm dự tính xấu nhất còn lại người may mắn còn sống sót nhưng là đã bị hắn sắp xếp ở những nơi khác mặc dù bọn họ bị ôn dịch t à n hóa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình huống ở bên này mấy ngày nay nếu như không có cái gì bất ngờ lời nói hắn là sẽ không đi ra gian phòng này hắn cũng không nhắn rỗi đem quản chế trên màn ảnh hình ảnh lấy ra sau khi xuống tới liền gửi đi đến kênh tán g â u ở trong t h a n h thị giãi mận đồ lần này hai nạn đem so với chúng ta tưởng tượng càng nghiêm trọng hiện tại thời gian là hừng đông bốn giờ ba mươi phút vẫn như cũ có rất nhiều người may mắn còn sống sót không có đi ngủ bọn họ đều lấy chính mình phương thức đối với lần này hai nạn tiến hành nghiệm chứng vì lẽ đó đột nhiên thấy có người gửi đi có quan hệ hai nạn tin tức tất cả đều cờ l ậ t cha xét đi lập tức những này nhìn thấy hình ảnh người may mắn còn sống sót tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi có mấy người thậm chí đã có phản ứng sinh lý bởi vì thực sự là quá máu canh nhìn bức ảnh bên trong làn da cũng bắt đầu hòa tan thân thể những người may mắn sống sót tất cả đều đối với lần này hai nạn đánh đáy lòng hoảng sợ Giải mở n độ một ngày này buổi tối cũng không có đi ngủ mà là kéo dài quan sát cái kia vài tên người may mắn còn sống sót tình huống liền như thế nhìn bọn họ ở ôn dịch cảm hóa bên dưới một chút chết đi đồng thời môi quá năm phút liền e m mới nhất bức ảnh gửi đi đến kênh tán gâu ở trong ở vô số người chứng kiến dưới m a i đến tận sáng sớm bảy giờ khoảng chừng trái phải nhìn bức ảnh bên trong từ trên thi thể trôi nổi mà ra màu vàng nhà xương ngủ lúc kênh tán gâu vỡ tổ đường vũ đồng dạng nhìn thấy những hình này. hắn cũng không nghĩ đến giải mà n độ lại sẽ đem người may mắn còn sống sót đem ra kiểm tra lần này hai nạn nghiêm trọng trình độ hắn đúng là cũng không có đối với cái k i a mấy cái người may mắn còn sống sót có bất kỳ đồng tình mà là đối với ôn dịch có càng thêm rõ ràng nhận thức trên thực tế không chỉ là đường v ũ từ lúc hơn sáu điểm giờ thời điểm nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người liền tất cả đều tỉnh táo lại tất cả đều l ặ n g lặng chờ đợi cuối cùng kết quả mặc dù bọn họ đã sớm biết lần này ôn dịch nghiêm trọng trình độ thế nhưng tận mắt những người này chậm rãi chết đi cuối cùng hóa thành sương mù màu vàng tâm tình không phải bình thường địa phức tạp độ sơn h ề ngáp một cái kiểm tra một buổi tối ghi chép ôn dịch tin tức căn cứ giải mở ấn đ ầ u cung cấp tin tức hắn là ở hừng đông ba giờ phát hiện có người bị cảm hóa người may mắn còn sống sót tử vong thời gian là sáng sớm bảy giờ trung gian gần như là bốn tiếng phát triển thời gian thế nhưng từ bức ảnh đầu tiên đến xem từ lúc ba h sáng trước người may mắn còn sống sót nên cũng đã cảm hóa lên ôn dịch ta căn cứ những ngày ôn dịch sinh sôi tốc độ suy đoán bọn họ hẳn là ở hừng đông hai giờ rưỡi đến hai giờ bốn mươi phút k hoặc chừng trái phải bắt đầu bị ôn dịch xương mù xâm lấn thân thể hai nạn ngày thứ nhất hiện trạng vật thí nghiệm đồ sơn hề nghiêm túc nhìn mình ghi chép tin tức nội dung nói cách khác ở ôn dịch vi sinh vật tiến vào thân thể sau khi đại khái hai mươi phút đến ba mươi phút liền sẽ bắt đầu xuất hiện rõ ràng phản ứng sinh lý sơ kỳ bệnh trạng hẳn là toàn thân ngứa khó nhịn thân thể không khỏi khống chế muốn bắt nạo làm làn da tổn hại tới trình độ nhất định sau liền sẽ đối với ôn dịch vi sinh vật sinh sôi nảy nở đưa đến nhất định thúc đẩy tác dụng trên màn ảnh lớn xuất hiện chính là cái thứ nhất người may mắn còn sống sót thân thể xuất hiện vàng nhà xương n g lúc bức ảnh đường vũ nhìn về phía bên cạnh người lộ ra vẻ h ỏ tham sơ tí phần ngươi có ý kiến gì không sao những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía sở tí phần mọi người tại đây chỉ có sở tí phần là phương diện này chuyên gia sở tí phần nghe được đường vũ câu hỏi đẩy một cái k í n h mắt hề、hey、hề、hey, có thể mang toàn bộ bệnh tình phát triển bức ảnh một lần nữa quá một lần sao được rồi sau mười phút xem xong cuối cùng một tấm hình sở tí phần lấy ra bên người sổ tay bắt đầu ở bên cạnh viết lên các loại số liệu cùng tin tức tất cả mọi người cũng chờ đ ợ i tiểu gấu m è o nhưng là lặng lẽ hướng về sổ dạ dò hỏi xô ra lãng quên biển sao cũng có ôn dịch phát sinh sao tiểu thụ nhân suy nghĩ một chút lắc đầu một cái Không dịch, ôn có có đầu tiên chính là ở không tiến hành khống chế tình huống từ cảm hóa ôn dịch đến tử vong tổng cộng tiêu tốn thời gian hẳn là năm cái nửa giờ đến khoảng sáu tiếng ôn dịch cường độ cực kỳ mãnh liệt tốc độ phát triển vì là cực tốc cảm hóa so đối với bệnh tình khống chế độ khả thi sẽ không vượt qua năm phần trăm vì lẽ đó chúng ta hiện tại tốt nhất ứng đối biện pháp chính là dự phòng lớn hơn trị liệu bởi vì cảm hóa bước nhỏ không nói có thể trị hay không liệu mặc dù có thể trị liệu thành công thân thể cũng sẽ ở cảm hóa trong quá trình chịu đựng không thể xoay chuyển thương tổn thứ hai chính là cách ly nguyên tắc đại gia cũng nhìn thấy những người may mắn còn sống s ó t n à y nằm ở đồng nhất cái gian phòng kết quả chỉ dùng khoảng bốn tiếng liền toàn bộ tử vong đây chính là bởi vì bọn họ cũng không có tách ra bệnh tình phát triển nhanh nhất người kia trên người ôn dịch vi sinh vật tăng nhanh những người khác trên người vi sinh vật tốc độ sinh sôi này nở kết quả đến cuối cùng liền tạo thành loại này trong thời gian ngắn một một lớn hơn hai hiệu quả vì lẽ đó nếu như có người bị ôn dịch cảm hóa mặc dù là chỉ có hai người cũng nhất định phải ngăn cách mở như vậy mới có thể kéo dài trị liệu thời gian cho tới cuối cùng một điểm vậy thì là ôn dịch vi sinh vật có thể tự mình tìm kiếm ký chủ tiến hành sinh sôi nảy n ở cùng truyền bá cái này suy đoán đã có thể xác định mấy người kia tất cả đều bị nhốt tại trong gian phòng không thể có cái khác cảm hóa con đường chỉ có không khí truyền bá này một hạng khả năng nhưng cũng chính là bởi vì như vậy giải thích hiện tại bên ngoài không khí hoàn cảnh đã bị những này vi sinh vật chiếm cứ chỉ cần vi sinh vật thuận lợi tiến vào thân thể là có thể bắt đầu nhanh chóng sinh sôi nảy nợ người lây chắc chắn phải chết nghe được sơ tí phần phân tích mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh nếu như đúng là lời nói như vậy vậy này thời gian bảy ngày bên trong đối với sở hữu sinh mệnh tới nói chẳng phải là một hồi thập tử vô sinh tai nạn không có nước không có đồ ăn còn có thể tồn tại mấy ngày này nếu như trong không khí tất cả đều là loại này vi sinh vật cái kia cũng không thể vẫn dựa vào hô hấp khí đến duy trì hô hấp đi tiểu bát lúc này đưa ra chính mình nghĩ hoặc sơ tí phần tiên sinh chúng ta hiện tại có thanh ôn giải độc cầm thuốc sắc nó hiệu quả chính là dùng để uống sau thanh trừ ôn dịch như vậy liền không cần lo lắng cái này ôn dịch nha đối với tiểu bát do hỏi sở tí phần lắc đầu nói rằng, c h ú n g thanh a trước t ôn g dài c á đầu cầm mặc dù đối với ôn dịch có hiệu quả nhưng hiện tại cái này cái ôn dịch chịu đến thất vọng chiều cường hóa sau chúng ta nhất định phải một lần nữa xem kỹ một hồi trong tay này vài tờ ứng đối ôn dịch lá bài tẩy có hiệu quả hay không đường vũ nhìn về phía đồ sân hệ những người mặt nạ phòng độc cùng giản dị đồ phòng hậu ngày hôm nay là có thể ra tay rồi tin tưởng trải qua g i ả i m ẫ n độ hiện trường khoa phổ những người khác cũng tất cả đều biết được lần này hai nạn khủng bố được rồi lóc bản đường vũ nhìn về phía tiểu bát tiểu bát ngày hôm nay hay là muốn khổ cực một hồi ngươi cùng lửa đốt số dạ ba người đem nơi ẩn thân bên trong sở hữu đường ống thông gió khẩu đều nhìn kỹ gặp hô hấp lục la tuy rằng hiệu quả có thể tinh chế vi sinh vật thế nhưng loại này cường độ vi sinh vật chúng ta còn cần một lần nữa nghiệm chứng một hồi mới được được rồi s ô dạ lúc này nói với đường vũ ta lập tức cùng tiểu bắt đồng thời đối với mỗi cây lục la tiến hành cường hóa tin tưởng cũng không có vấn đề được thế nhưng ngươi cũng phải lượng sức m à đi ngươi vẫn còn sinh trưởng giai đoạn quá nhiều sử dụng ngươi chứa đựng năng lượng gặp trì hoãn trưởng thành tiến độ đường vũ không yên tâm bàn giao nói rằng yên tâm đi ta gặp k h ô n g chế tốt sắp xếp xong những n à y đường vũ vẫn cảm thấy không phải quá yên tâm chủ yếu vẫn là ở thanh ôn giải độc cầm mặt trên trước đường vũ bởi vì có bổ dưỡng suốt thịt cựu kinh nghiệm đối với cái này thuốc sắc loại trừ ôn dịch hiệu quả tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ thế nhưng hiện tại trải qua sở tí phần phân tích cũng cảm thấy cần một lần nữa đối với cái này thuốc sắc hiệu quả tiến hành nghiệm chứng mới coi như bảo hiểm không riêng là đối với thanh ôn giải độc cầm hiệu quả một lần nữa xác nhận tương tự còn có cái khác vật tư mặt nạ phòng độc cùng dạn dị đồ phòng hộ đồ sơn hề đã bắt đầu bán ra nếu như có bất cứ vấn đề gì liền sẽ có người đang tán gẫu kinh hoặc chợ bán đồ cũ tiến hành tặng lại hiện tại nên làm sao đối với những khác vài loại vật phẩm tiến hành hiệu quả kiểm nghiệm là cái vấn đề Lão bản, có người đã cảm hóa ôn dịch. vương bá hổ đột nhiên nói rằng cái gì đường vũ cả kinh lập tức nhìn về phía kênh tán gấu quả nhiên ở kênh khu vực bên trong hai cái người may mắn còn sống sót chính đang kêu cứu vương hâm ta bị cảm hóa cứu giúp ta cứu giúp ta ta ra năm viên thai n ạ n tệ ai có thể cứu ta lưu nam đại gia ngàn vạn cẩn thận nơi ẩn thân l ô thông gió ôn dịch gặp từ l ô thông gió s â m lấn ta mới vừa bị cảm hóa hiện tại cảm giác làn da rất khó chịu muốn gãi n g ứ a kênh khu vực bên trong nhìn thấy hai người lên tiếng cái khác người may mắn còn sống sót lập tức bắt đầu hành động những người không có ở lại đóng kín cách ly ốc người may mắn còn sống sót lập tức bắt đầu cách ly cái khác không có đóng kín cách ly ốc người may mắn còn sống sót hoặc là bắt đầu giam giữ lỗ thông gió hoặc là chính là ở kênh bên trong cầu mua đóng kín cách ly ốc trái lại là cái kia hai cái người lây căn bản không ai để ý tới đường vũ thấy thế lập tức lấy ra hai phần thanh ôn giải đ ậ u cầm thuốc sắc đồng thời liên hệ cái kia hai tên người may mắn còn sống sót đường vũ muốn mạng sống sao chương ba trăm chín mươi hai thanh ôn giải độc cầm thuốc sắc hiệu quả thế giới ổ lên chương ba trăm chín mươi hai thanh ôn giải đ ậ u cầm thuốc sắc hiệu quả thế giới ổ lên đường vũ muốn mạng sống sao đường vũ tin nhắn riêng xuất hiện ở vương hâm cùng lưu nam trước mặt hai người lộ ra vẻ mặt vui mừng nguyên bản trong lòng bọn họ đã có chút tuyệt vọng dù sao tận mắt đến cái kia vài tên vật thí nghiệm kết cục vô cùng thế thảm không nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện khả năng chuyển biến tốt chỉ là bọn hắn ở ngắn ngủi kinh hỷ sau khi trong lòng cũng có hoài nghi ôn dịch cường độ bọn họ cũng là biết đến hiện tại lại đột nhiên có người nói có thể cứu chính mình không khỏi không khiến người ta hoài nghi có điều hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống ý n g h ữ u dụng vô dụng thử xem lại nói vương hâm đại ca muốn sống ngươi có biện pháp lưu nam huynh đệ cứu ta ta cho ngươi mười viên thai nạn tệ nhìn hai người gửi đi đến tin tức đường vũ khẽ gật đầu đường vũ ta không cần ngươi bất luận là đồ vật gì ta chỉ cần ngươi phối hợp ta đem cảm giác chân thực được nói cho ta là có thể đương nhiên có thể hay không sống tiếp ta không thể bảo đảm có điều tổng so với chờ chết cường không phải nói đường vũ đem thanh ôn giải đ ầ u cầm thuốc sắc tin tức bức ảnh gửi đi cho hai người như đường vũ suy nghĩ nhìn thấy đường vũ cái kia tin tức lúc bọn họ vẫn là một mặt cho váng không rõ ràng đường vũ có ý gì nhưng khi bọn họ nhìn thấy thanh ôn giải độc cầm thuốc sắc tin tức hình ảnh sau lập tức lộ ra khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ như điên trong lòng sở hữu nghi ngờ toàn bộ tiêu trừ chỉ cần có thể thu được cái này thuốc sắc mặc kệ điều kiện gì bọn họ đều sẽ đáp ứng bởi vì ngay ở ngăn ngắn mấy phút bên trong vương hâm cùng lưu nam trên người hai người ngứa cảm xúc ức chế không được dưới hai tay ý thức muốn bắt nạo làng ra bọn họ phần lớn tinh lực tất cả đều tiêu vào cùng thân thể bản năng đối kháng mặt trên không dám lại có thêm bất kỳ chân trở vương hâm đại ca làm sao có thể thu được cái này thuốc sắc điều kiện gì ta đều đáp ứng lưu nam n huynh ư hướng đường xướng n càng thêm thẳng thắn, xin, chính mình viên nạn g giao là trực dịch chỉ có cả thêm tiếp thai nạn tệ tất khởi đem về vũ ề đ thả h đi đến. Lưu nam, Lưu u đệ bàn ta nhìn thấy hai người tin tức đường vũ cũng không nói nhảm trực tiếp mỗi người giao dịch quá khứ một bình thanh ôn d à i đ ộ u cầm thuốc sắc còn lưu nam giao dịch cái tiêm m ộ ư ơ i tám viên thai nạn tệ đường vũ cũng không có thu lấy m ộ ư ơ i tám viên thai nạn tệ đối với hắn hiện tại tới nói đã không phải quá là quan trọng đặc biệt là hiện tại cái này trường hợp dưới hắn càng quan tâm chính là đối phương chân thực t ặ n lại đường vũ mau chóng dùng chỉ cần đem bọn ngươi cảm hóa thời gian dùng thuốc tiền thân thể t r ạ thái dùng thuốc sau thân thể trạng thái chân thực không lộ chút sơ hở địa báo cho ta là tốt rồi đây chính là một hồi giao dịch đương nhiên vẫn là câu nói kia có thể hay không sống tiếp xem các n g ư y i mệnh lưu nam cảm tạ huynh đệ được hay không được đều là chúng ta mệnh vương hâm đại ca yên tâm người ân tình ta ghi vào trong lòng vương hâm cùng lưu nam thu được thanh ôn g i ả i đ ộ u cầm thuốc sắc xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau liền lập tức ă n vào mà lúc này vương hâm trên cánh tay đã xuất hiện ba đạo vết máu lưu nam tình huống hơi hơi tốt một chút nhưng trên cánh tay cũng đã xuất hiện con đường màu đỏ vết tích mơ hổ có vết máu chảy ra Đường sự biến b hóa này s để vương hâm cùng lưu nam tất cả đều xức sở lập tức không dám tin tưởng địa lại lần nữa xác nhận một hồi ha ha ha thật không có quá tuyệt ha ha quá tuyệt hai người chỉ cảm thấy cảm thấy sống sót sau tai nạn bọn họ sống sót trên người cái k i a cố khó có thể chịu đựng n g ứ a cũng toàn bộ biến mất thay vào đó nhưng là trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn gại vết thương đang nhắc nhở bọn họ cần tiến hành trị liệu chỉ là hai người mừng rỡ vừa mới bắt đầu nhưng bởi vì một cái mới xuất hiện trạng thái tin tức sở hữu mừng rỡ một lần nữa biến thành hoảng sợ ôn dịch đắp chế hiệu quả ôn dịch hiệu quả được đắp chế ở áp chế trong lúc ôn dịch sẽ không sản sinh hiệu quả trạng thái kéo dài thời gian sáu mươi phút tại sao lại như vậy cái tia sau sáu mươi phút ôn dịch trạng thái còn có thể xuất hiện lần nữa tử vong không đáng sợ đáng sợ nhất chính là sống tiếp hy vọng mới vừa xuất hiện rồi lại thoáng qua l i ề n q u a hai người hiện tại chính là như vậy không dám có bất kỳ trần trờ lập tức liên hệ đường vũ muốn tìm kiếm càng nhiều thuốc sắc vương hâm ca ngươi là ta đại ca cái k i a thuốc sắc còn nước không có thể lại cho ta mấy bao sao lưu nam hình ảnh ít năm huynh đệ đây là trạng thái biến hóa tình huống ngươi nào còn có cái này thuốc sắc sao có thể hay không lại cho mấy bao ta mua nhìn hai người tin tức đường vũ khé to mày quả nhiên a hiệu quả yếu bất không ngừng một điểm thanh ôn giải độc cầm thuốc sắc nguyên bản hiệu quả là hiệu quả một miễn dịch hai mươi khỏe mạnh hai mươi lượng nước trị năm mươi kéo dài thời gian một trăm hai mươi phút hiệu quả hai miễn dịch ôn dịch hiệu quả kéo dài ba mươi phút vi sinh vật chống lại bốn mươi kéo dài chín mươi phút hiệu quả ba cảm hóa ôn dịch hiệu quả sau di trừ ôn dịch hiệu quả kéo dài một trăm hai mươi điểm hai mươi năm tỷ lệ hoàn toàn di trừ kết quả hiện tại lưu nam gửi đi tới được hình ảnh nhìn lên hiệu quả một đã bắt đầu có hiệu lực hiệu quả ba tác dụng thời gian giảm phân nửa Phiên phức.、Đương、nhiên tin Đương vẫn tức tốt vẫn có. Vậy thì là thanh ôn liền lệ biết không hoàn toàn gì trừ ôn dịch 25 tỷ lệ sẽ sẽ không cũng dịch chịu gì trừ tỷ sẽ sẽ đây ế yếu, n suy đ mới là sự t nhất phiền phức h n định ồ s phải tính toán mặc kệ là ứng đối bất ngờ vẫn là mấy ngày sau bọn họ ra ngoài thu được thai nạn kỳ nộ cảm hóa ôn dịch độ khả thi đều rất cao vào lúc ấy thanh ôn giải độc cầm chính là duy nhất cứu mạng đồ vật đường vũ không thể không cẩn thận một chút cho tới cái kia hai cái người may mắn còn sống sót tác dụng của bọn họ đã hoàn thành đường vũ đương nhiên sẽ không lại cho bọn họ cung cấp thuốc sắc dù sao hắn có thể không nợ hai người này lần này thuốc sắc đường vũ cũng không có ý định bán ra hắn nhất định phải lưu lại đầy đủ bảo đảm người mình mạng sống mới được khi chiếm được đường vũ hồi phục sau lưu nam rơi vào tuyệt vọng ở trong hắn có thể hận đường vũ sao dựa vào cái gì hận người ta đã không công đưa cho hắn một phần thuốc sắc thế hắn giải trừ thống khổ tranh thủ đến một giờ sinh mệnh hết lòng quan tâm giúp đỡ thúng chi loại này có thể trị liệu ôn dịch dược phẩm tất nhiên vô cùng ít ỏi mặc dù đối phương còn có nhất định chữ hàng nhưng ưu tiên bảo đảm chính mình sử dụng ai cũng không l ờ i nói hắn chỉ có thể tìm kiếm cái khác cơ hội sống sót nhưng vương hâm nhưng cũng không cho là như thế ở liên tục hướng về đường vũ thỉnh cầu mua thuốc sắc vô hiệu sau hắn trực tiếp đang tán gẫu k a n h bên trong đối với đường vũ tiến hành dùng ngõi bút làm vũ khí cũng bởi vậy làm cho tất cả mọi người biết rồi đường vũ nắm giữ thanh ôn giải đậu cầm cái này có thể khắc chế ôn dịch hiệu quả thuốc sắc trong lúc nhất thời thế giới ổ lên sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều bị kích thích chương ba trăm chín mươi ba vương hạ vũ khiếp sợ trương cựu linh thiên phú chương ba trăm chín mươi ba vương hạ vũ khiếp sợ t r ứ n g cựu linh tiên phú đường vũ vạn vạn không nghĩ đến hắn gặp lấy phương thức này xuất hiện ở sở hữu người may mắn còn sống sót tầm nhìn hắn bất ngờ này cũng phù hợp hắn hiện tại hành động hình thức bất quá đối với này hắn cũng không đại phản ứng đồ vật ở trong tay chính mình hắn không m u ố n bán không ai có thể cướp đi đơn giản không còn đáp lại đem sở hữu tinh lực đặt ở xác nhận thanh ôn giải đ ộ u cầm hiệu quả mặt trên nhưng hắn không có đáp lại cũng không có nghĩa là cái khác người may mắn còn sống sót sẽ không có hành động ở khổng lồ nhân khẩu số đến dưới đều sẽ có một ít người may mắn còn sống sót đồng dạng nắm giữ tình báo thu được phương ti có khoa học kỹ thuật chết c ũ người c may mắn còn sống sót đối lập tình huống tốt hơn tìm kiếm đường vũ tình báo kết quả xấu nhất đơn giản là không chiếm được bất kỳ tin tức gì trực tiếp tra không người này ở thử nghiệm thay đổi vài loại tìm kiếm điều kiện không có kết quả sau cũng rõ ràng đối phương tất nhiên đã đem chính mình tin tức cần giấu lên nhưng này chút lợi dụng bên thần bí vật phẩm tiến hành thu được tình báo những người may mắn sống sót liền bị lao tội Nhẹ trong h phun thì ì miệng màu tươi, nặng t ự c tiếp té xịu. r lúc nhất thời đối với đường vũ thân phận suy đoán mỗi người nói một kiểu nhưng tất cả mọi người cũng đã rõ ràng một chuyện vậy thì là cái này đường vũ không dễ chê ơ có thể nắm giữ khắc chế ôn dịch thuốc sắc có thể ở các loại dò xét dưới không bại lộ chính mình bất kỳ tin tức gì này không phải là bình thường danh hiệu người may mắn còn sống sót có thể làm được liền ở không tới thời gian nửa ngày bên trong cái này trước tên i đều chưa biết tiểu nhân vật trực tiếp ở sở hữu người may mắn còn sống sót trong mắt thành một cái quái vật khổng lộ tồn tại đối ứng với nhau địa tin tức liên quan tới đường vũ cũng bắt đầu ở người may mắn còn sống sót truyền lưu mới bắt đầu những n à y đồn đại chỉ là ở thành phố tước loa người may mắn còn sống sót trong lúc đó xuất hiện thế nhưng rất nhanh sẽ ở thế giới kênh n h ấ t lên nhiệt liệt thảo luận mà những n à y đồn đại phân tán người tự nhiên chính là cùng đường vũ cùng một nhóm tiến vào tận thế trò chơi người may mắn còn sống sót vũ thần tục danh cũng xuất hiện lần nữa trên đời trong mắt người làm những người thâm niên người may mắn còn sống sót biết được đường vũ vẹn vẹn chỉ là vượt qua hai vòng thai nạn tân thủ lúc tất cả đều khó mà tin nổi mãi đến tận nhiều lần xác nhận sau lúc này mới không thể không tin tưởng lại thật sự có người có thể ở ngăn ngắn hai vòng thai nạn sau liền trường thành đến trình đ ộ như thế này không giống với những người khác vương hạ vũ nhìn kênh tán gâu tin tức trong lòng hết sức phức tạp đang nhìn đến thanh ôn giải độc hầm thuốc sắc tên gọi sau hắn liền biết đây là đường vũ cùng hắn giao dịch những dược liệu t i ê u ngao chế hắn cũng nhìn thấy thuốc sắc hiệu quả hình ảnh đối với đường vũ mạnh mẽ lại lần nữa tràn đầy cảm xúc vũ thần nhất định có phương pháp gì có thể sớm biết thai nạn tin tức cũng chỉ có như vậy hắn mới gặp sớm thu thập thai nạn vật tư nghĩ đến đường vũ là ở trên một vòng thai nạn hồng thủy chức liền hướng hắn thu mua những dược liệu này vương hạ vũ miễn không được cảm khái và ngàn có thể sớm một vòng thu được thai nạn tin tức quả thật khó mà tin nổi tin tức này nếu như bị cái khác người may mắn còn sống sót biết đến nói tất nhiên gặp nhấc lên sóng lớn minh mông lúc này vương hạ vũ tin nhắn riêng v ă n g lên là tiểu cựu phát tới sơn mạch trương cựu linh hạ tử ta nhớ rằng đường vũ hắn là trên vòng thai nạn liền cầu mua những dược liệu kia đây là không phải giải thích tiểu cựu lời nói không có trực tiếp giải thích nhưng vương hạ vũ lập tức rõ ràng ý của hắn liên quan với đường vũ thu mua dược liệu sự t ì n h chỉ cần hắn cùng tiểu cựu biết vì lẽ đó tiểu cựu có suy đoán như vậy cũng không ngoài ý mớn dừng dầm vương hạ vũ tiểu cựu chuyện này chấm dứt ở đây đừng tìm bất luận người nào nhấc nếu không thì chúng ta không chỉ có gặp mất đi vũ thần quan hệ còn có khả năng chịu đến hắn c a m thủ vương hạ o vũ lời nói vô cùng trực tiếp mà tiểu cựu cũng rõ ràng sự t ì n h tầm quan trọng lúc này tỏ thái độ sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này mà ngay ở vương hạ o vũ còn đang suy tư nên như thế nào cùng đường vũ giao dịch một ít thanh ôn giải độc cầm thời điểm đường vũ tin tức nhưng trước một bước gửi đi lại đây đồng thời tới được còn có giao dịch xin t h a n h thị đường vũ những dược tế này giữ lại bảng ệ n h số lượng có hạn giữ lại chính mình dùng sau đó chính là đường vũ giao dịch tới được mười phân thanh ôn g ả i độc cầm đường vũ cũng không có cùng vương hạ vũ yêu cầu bất kỳ vật phẩm vương hạ vũ nhìn giao dịch lan bên trong mười phân thuốc sắc khoe miệng lộ ra ý cười hắn biết mình ở đường vũ nơi này nên tính là bằng hưu hắn tiền kỳ đầu tư cũng coi như được báo lại lúc này trả lời dương dặm vương hạ vũ cảm tạ vũ thần cái khác nói liền không nói có bất kỳ cần xuất lực địa phương nói một tiếng là tốt rồi mặt khác những dược tề này bằng hưu tan nếu như có người g i á m nhiễm có thể cho bọn họ sử dụng sao thành thị đường vũ ngươi quyết định là được dương dặm vương hạ vũ tốt kết thúc trò chuyện vương hạ vũ trực tiếp lấy ra hai phân thuốc sắc giao dịch cho tiểu cựu d cũng, cũng, cũng tại lúc này hắn thu được vương hạ vũ giao dịch tới được hai phân thanh ôn giải độc cầm thuốc sắc đang nhìn đến thuốc sắc một khắc đó trương cựu linh con mắt đều chừng đi ra chuyện này này không phải là kênh tán gâu trên nói cái k i a thuốc sát sao hắn không thể chờ đợi được nữa mà mở ra vương hạ o vũ tin nhắn riêng nhìn thấy đối phương gửi đi tới được tin tức lập tức hiểu được chuyện đã xảy ra đối với đường vũ sản sinh tự đáy lòng mà khâm phục hắn nhưng là biết kênh tán gâu bên trong sớm đã có người muốn thông qua hai mươi viên thai nạn tệ một phần giá cả tiến hành mua thế nhưng đường vũ nhưng vẫn không có thỏ đầu ra hiện tại nhưng trực tiếp đưa cho bọn họ thời khắc này hắn mới chính thức rõ ràng vương hạ vũ chức vì sao lại đối với đường vũ sự tình như vậy đệ bụng bởi vì đường vũ đang giá theo u hồi t â đầu lưới vị giác tế bào nhận biết từng cây hình thái khác nhau dược liệu xuất hiện ở đầu góc của hắn đồng thời mỗi loại dược liệu đưa lên tỷ lệ cũng rõ ràng chiếu giỏi ở trong đầu rất nhanh trương cửu linh mở mắt ra cầm lấy giấy bút thật nhanh đem trong đầu dược liệu cùng với con số ghi chép xuống khi hắn rốt cục nhìn trên tờ giấy từng hàng văn tự lúc khoe miệng lộ ra ý cười thì ra là như vậy t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bốn thuốc xác hiệu quả kiểm tra kỹ thuật viên cảm hóa t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bốn thuốc xác hiệu quả kiểm tra kỹ thuật viên cảm hóa đường vũ cùng vương hạ vũ giao dịch hoàn thành một lần nữa trở lại cùng hạn nghỉ bạn cầu t h ô n g mặt trên tình huống bây giờ nói thế nào những người lưu dân khôi phục như c ũ không có đây là vừa nãy hạn n h ỉ bản báo cáo bởi vì lưu dân nhân số khá nhiều có một phần lưu dân không có thể đi vào vào đóng kín khu cách ly tuy rằng bọn họ hiện tại đợi gian phòng cũng chịu đến đặc thù cải tạo thế nhưng vẫn cứ có mấy cái lưu dân chịu đến cảm hóa may là bởi vì đường vũ t r ư ớ c từng có chuyên môn b ằ n giao những n à y lưu dân ở cảm nhận được thân thể không đúng thời điểm liền lập tức tiến vào một cái phòng tiến hành một mình cách ly đồng thời đem tình huống báo cho lão đại mình đường vũ biết chuyện này sau lập tức ý thức được đây là kiểm tra thanh ôn giải độc cấm thuốc sắc cơ hội thích hợp nhất liền đem vài phần thuốc sắc thông qua chợ bán đồ cũ giao dịch cho cái kia mấy cái lưu dân cũng để bọn họ đem thân thể biến hóa tiến hành báo cáo hàn n h ỉ bạn hai phút sau hồi phục tin tức. đại nhân có hiệu quả ở ăn canh tề sau tất cả đều khôi phục trạng thái bình thường được t o á n thật thời gian sau một giờ lại nhìn tình huống của bọn họ cuối cùng lại do hỏi một hồi hiệu nơ bên kia phản quân tình huống coi như không tệ bởi vì tất cả mọi người tất cả đều trốn ở đóng kín khu cách ly bên trong nguyên nhân hiện nay tất cả bình thường đường vũ thở phào nhẹ nhõm có điều hắn chú ý tới thành phố tức loa vẹn vẹn tối ngày hôm qua đến hiện tại cũng đã chết đi hơn trăm người những người may mắn còn sống s ó t này không có gì bất ngờ xảy ra chính là bị ôn dịch giết chết diễn thế ôn dịch lực sát thương còn đang tăng lên giờ khác này thành phố tức loa bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy thành đoàn vụ trạng khắp nơi bồng bềnh màu vàng n h ạ t khí thể những khí thể này có lớn có nhỏ đồ sơn hề nhìn quản chế trong video bao quanh sương mù trong mày hiện tại trong thành phố tình huống nói thế nào đường vũ đứng tại sau lưng đồ sơn hề nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng cũng là có chút lo lắng tình huống không phải rất tốt trong vòng hai cách giờ sương mù màu vàng số lượng rõ ràng tăng cường phạm vi hoạt động của bọn họ nhưng càng lúc càng lớn thậm chí ta hoài nghi những sương mù này nắm giữ linh trí chúng nó gặp tiến vào một ít kiến trúc ở trong ta hoài nghi những người trong kiến trúc bộ chính là người may mắn còn sống s u t nơi ở thân có điều ta cũng phát hiện một cái quy luật vậy thì là chỉ có bị những này màu vàng nhà sương mù tiếp xúc sinh mệnh mới gặp cảm hóa ớt l n lịch chỉ cần không bị bọn họ tiếp xúc thì sẽ không cảm hóa nói cách khác chỉ cần tách ra những này màu vàng nhà sương ngủ, chúng ta mặc dù đi ra ngoài bên ngoài cũng vẫn như cũ sẽ không bị cảm hóa nói đồ sơn hề đem hình ảnh cắt đến một đoạn trong video lão bà ngươi xem đoạn video này trên đ i ề u chính là vẫn đang tránh né những này màu vàng nhà sương ngủ phi hành vì lẽ đó vẫn luôn bình yên vô sự mãi đến tận cuối cùng không cẩn thận chạm được sương mù mới rớt xuống đoạn video này để đường vũ sắc mặt khá hơn nhiều đối với tình huống trước mắt mà nói này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt sau đó gọi tiểu bát tiểu bát hiện tại lỗ thông gió tình huống làm sao lão bản hiện nay cũng tạm được có sổ dạ trợ rút gặp hô hấp lục la tinh chế năng lực được tăng mạnh tuy rằng cũng có xương mũ khí thông qua đường ống thông gió muốn đi vào có điều đều bị cường hóa sau lục la tinh chế thế nhưng phổ thông lục la tinh chế hiệu quả còn kém rất nhiều đối với lượng nước cùng dung dịch dinh dưỡng cần cũng gia tăng thật lớn xem như là miễn cưỡng duy trì tinh chế hiệu quả tiểu bát lấy ra camera bên trong có hắn mới vừa quay chụp bức ảnh lão bản ngươi xem những n à y màu đen đ ồ vật chính là bị tinh chế s o u sương mù hải cốt đường vũ nhìn lại ở đường ống thông gió khẩu phía dưới trên sàn nhà một vòng màu đen bột phấn t r ạ m vật chất đã giải ra một lớp m ỏ n g manh nơi ẩn thân tình huống cũng là vô cùng không thể lạc quan đóng kín lỗ thông gió đường vũ đang muốn nói chuyện đột nhiên một đạo cấp thiết âm thanh t ừ trên lầu chuyển đến lão bản không tốt kỹ thuật viên bị cảng hóa cái gì đường vũ giật n ả y cả mình phải biết bọn họ hiện tại nhưng là đang giấu thân ở bên trong a kỹ thuật viên như thế nào có thể sẽ bị c ả n hóa nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này đường vũ lập tức nhìn về phía đồ sân hệ thông báo tất cả mọi người lập tức uống xong thanh ôn giải độc ầ m lỗ thông gió đ ó n g kín chế dưỡng cơ mở ra mặc đồ phòng hộ nói đường vũ uống xong một phần thanh ôn giải độc ầ m lúc này thu được miễn dịch ôn dịch hiệu quả thời gian là ba mươi phút sau đó lấy ra một bộ hạng nặng sinh hóa đồ phòng hộ mặc lên người liền hướng đi lên lầu chú ý chú ý hiện h ư u ôn dịch tiến vào nơi ẩn thân nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người lập tức uống xong thanh ôn giải độc cầm mặc đồ phòng hộ chú ý chú ý hiện h ư u ôn dịch tiến vào nơi ẩn thân nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người lập tức uống xong thanh ôn giải độc cầm mặc đồ phòng hộ đồ sơn hề âm thanh đang giấu thân ở bên trong văng lên liên tục ba lần thông báo làm cho tất cả mọi người rõ ràng sự tình khẩn cấp toàn từ bên người túi sách bên trong lấy ra một phần thanh ôn giải độc cầm uống vào bọn họ cũng không có tùy tiện rời đi mà là mặc xong đồ phòng hộ làm lặng, lặng ở lại vị trí của chính mình chờ đợi mới nhất tình huống tiến triển cái này cũng là mấy hạng khẩn cấp phương án bên trong một người trong đó vậy thì là làm nơi ẩn th có người dám n h i ế m sau ngay lập tức dùng để uống thuốc sắc tiến hành ôn dịch miễn dịch thứ hai cá nhân đều ở lại một cái đóng kín không gian ở trong không muốn tụ tập đường vũ ăn mặc đồ phòng hộ đi đến lòng đất một tầng thời điểm liền nhìn thấy kỹ thuật viên đã uống xong thanh ôn dài ở cầm chính đang mặc đồ phòng hộ xa xa tiểu gấu mẹo cũng đã mặc đồ phòng hộ đứng ở tầng trệ tận cùng bên trong vị trí nhìn thấy đường vũ đến lập tức h ô lao bản chớ tới gần bảo an cổng lớn vị trí ôn dịch chính là từ nơi nào chui vào đường vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ bọn họ trước phòng hộ đều đặt ở đường ống thông gió khẩu nhưng quên bảo an cổng lớn khe hở cũng là một cái bạt nhược phân đoạn lúc này để đồ sơn hề cho mình giao dịch đến hai bồn u gặp hô hấp lục la bày ra ở bảo an cổng lớn hai bên nay hai bồn u lục la đồng dạng bị tiểu thụ nhân sổ ra từng cường hóa có chúng nó tồn tại liền không cần lo lắng bảo an cổng lớn tình huống của nơi này đồ sơn hề nhìn quản chế video đem hình ảnh cắt đến bảo an cổng lớn ở ngoài tàu điện ngầm trên đường dây nguyên bản vẫn vây quanh ở bảo an phía ngoài cửa chính một đoàn màu vàng nhạt sương mù ở hai bồn u lục la bày ra thật sau màu sắc từ từ trở thành nhạt đến cuối cùng toàn bộ biến mất thế nhưng ở góc từng nơi có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt, nhạt màu đen dấu vết kỹ thuật viên cảm giác thế nào đường vũ đi đến kỹ thuật viên bên người do hỏi không có chuyện gì may mà do két sớm nhận ra được không đúng ở ta theo bản n ă n gãi g ngớ lúc liền lập tức cho ta ném quá đến rồi thuốc xác trên căn bản không có gì lớn vấn đề nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ thở phào nhẹ nhõm kỹ thuật viên hiện tại nhưng là vô cùng trọng yếu thành viên hắn nếu là có cái cái gì bất ngờ liền phiền phức lớn rồi do két khá lắm có điều kỹ thuật viên ngươi vẫn là cần cách ly quan sát mỗi cách một giờ cần quan sát tình huống xem có thể hay không đem ôn dịch triệt để di trừ nhờ vào lần này kỹ thuật viên bị cản hóa đường vũ cũng không cách nào xác định nơi ẩn thân bên trong còn có bao nhiêu ôn dịch vi sinh vật lưu lại vì lẽ đó mỗi người trước tiên bảo vệ một chậu lục la tiến hành phòng hộ dựa vào tinh chế hiệu quả đến sống quá khoảng thời gian này thở dài hắn làm chuẩn bị nhiều như vậy đều có người trúng chiêu lần này thai nạn e sợ chết người sẽ không là cái con số nhỏ Trường thuật thuyết Trường thuật thuyết toàn tiêu diết. viên chuyển viên chuyển kỹ khôi khu kỹ khôi khu phục, phục, Mau mau, vực vực độ độ bộ tất cả mọi người tất cả đều ăn mặc giản dị đồ phòng hộ đối với nơi ẩn thân bên trong mỗi cái vị trí tiến hành tiêu diệt mà ở trước bệnh phòng thí nghiệm sơ tí phần đồng dạng ăn mặc đồ phòng hộ một mặt hưng ơ phấn nghiên cứu trước mặt dòng máu hàng mẫu khó mà tin nổi cái này ôn dịch vi rút lại là bộ dáng này loại này xâm lược tính quả thực chưa từng nghe thấy có điều cái này thuốc sắc tác dụng lại là cái gì đây tại sao không nhìn thấy cái này thuốc sắc đối với ôn dịch có tác dụng khắc chế cái này cũng là sơ tí phần suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông địa phương trước mặt hắn dòng máu hàng mẫu là từ kỹ thuật viên trên người lấy ra đi ra loại này kiểu mới ôn dịch tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng cũng làm cho sở tí phần sản sinh r ồ i dào m ố n biết hiện nay sở tí phần đang nghiên cứu thuốc sắc đối với ôn dịch vi sinh vật tác dụng nguyên lý muốn lấy này thử nghiệm nghiên cứu chế tạo ra một loại trị liệu ôn dịch càng thêm hữu hiệu biện pháp nhưng hắn tiến độ kẹt lại nguyên nhân chính là thông qua hắn quan sát thanh ôn giải độc cầm thuốc sắc cũng không thể đối với những n à y vi sinh vật trực tiếp sản sinh hữu hiệu ước chế tác dụng thậm chí có thể nói là không hề tác dụng nhưng tại sao kỹ thuật viên đang uống những n à y thuốc sắc sau ôn dịch liền sẽ tạm thời áp chế đây vấn đề này để sở tí phần nghĩ mãi mà không ra mắt thấy kỹ thuật viên liền muốn lại lần nữa dùng thuốc sắc sở tí phần không muốn bỏ qua cơ hội lần này lập tức đi đến quan sát đường vũ đã chờ đợi ở nơi đó nhìn thấy sở tí phần lại đây nhìn sang thế nào nghiên cứu có hiệu quả sao khẽ lắc đầu sở tí phần nữ h lên lông mày lão bản tại sao thuốc sắc bên trong thành phần đối với những người vi sinh vật cũng không có bất kỳ ứ c chế hiệu quả nhưng ở kỹ thuật viên sau khi dùng nhưng gặp sản sinh áp chế hiệu quả đây cái này là ta trước sau không nghĩ ra vấn đề cái này đường vũ cũng không hiểu y học bất quá đối với sở tí phần cái nghi vấn này đường vũ đúng là trong lòng có một cái suy đoán suy tư một hồi sau hắn vẫn là đem cái này suy đoán nói ra sơ tí phần thuốc sắc cùng những thứ thuốc khác là không giống những thứ thuốc khác là trực tiếp thông qua dược phẩm bên trong thành phần đối với virus sản sinh nước chế tác dụng để đạt tới trị liệu mục đích lại như là trên chiến trường binh lính vọt thẳng phong hám trận giết địch vì lẽ đó phi thường trực quan c ó thể nhìn thấy thế nhưng thuốc sắc loại này dược phẩm thì có rất lớn không giống hắn định vị lại như là một cái phụ trợ cũng sẽ không trực tiếp ra tay giết địch mà là thông qua là thân thể người tăng cường trạng thái phương thức tăng cao thân thể tự thân miễn dịch năng lực đến cùng virus tiến hành đối kháng ta cảm thấy đến khả năng này chính là nguyên nhân căn bản nói cho cùng này cũng không phải một cái vô cùng cao thâm vấn đề chịu qua kiếp trước tin tức thời đại của dựa mặc dù đối với cụ thể phương pháp không rõ ràng nhưng trung y cơ bản nguyên lý vẫn là biết một ít đơn giản chính là đỡ thẳng thử tả thay lời khác chính là cho tự thân miễn dịch chống chất bờ uff tiến hành cường hóa sau đó dùng sức suy yếu ngoại tả không gian sinh tồn do đó đạt đến thuốc đến bệnh trừ hiệu quả sơ t í p h â n nghe được đường vũ lời nói sau cũng là hơi sừng sờ thế nhưng bởi vì đường vũ nêu ví dụ vô cùng thông tục dễ hiểu cũng đại thể rõ ràng thuốc sắc tác dụng nguyên lý trong lòng một trận hiểu rõ thì ra là như vậy cái này thuốc sắc tác dụng đối tượng là dùng thân thể mà không phải nhằm vào ô dịch chuyện này cũng có thể nói như vậy đi cũng là vào lúc này kỹ thuật viên uống thuốc đã đến, đến giờ thế nhưng kỹ thuật viên nhưng bất ngờ không có đang uống thuốc sắc mà là vẻ mặt có chút bất ngờ không ngừng nhìn cánh tay làn g ra trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng đường vũ con n g ư ơ i thu nhỏ lại khoe miệng cũng làm nổi lên độ con kỹ thuật viên không phản ứng kỹ thuật viên phục hồi tinh thần lại một mặt sắc mặt vui mừng mà nói rằng lão bản không nữa thật sự không nữa được xác nhận đường vũ tâm lập tức để xuống ha ha được Quá tốt r lão bản nói đúng kỹ thuật viên người hiện tại vẫn là cần nghỉ ngơi thật tốt trở triệt để không thành vấn đề lại nói kỹ thuật viên khôi phục đối với đường vũ tới nói vô cùng trọng yếu sau đó hạn nghị bạn bên kia cũng truyền đến tin tức cái kia mấy cái bị cảm hóa lưu dân trong đó ba cái cũng xuất hiện khôi phục dấu hiệu kỹ thuật viên dùng năm phân thuốc sắc cái kia ba tên lưu dân dùng sáu phân xem ra cái này thuốc sắc hoàn toàn di trừ ôn dịch tỷ lệ ở 10% đến 20 trung gian mặc dù đối với so với ban đầu 25% sát xuất nhỏ rất nhiều nhưng cũng làm cho đường vũ trong lòng ăn một viên định tâm hoàn thuốc sắc vẫn có hiệu quả tuy rằng hiệu quả suy yếu rất nhiều nhưng chỉ cần hữu hiệu vậy nó giá trị thì sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào đặc biệt là loại này cảm hóa tức chết tình huống bởi vì kỹ thuật viên cảm hóa duyên cớ toàn bộ nơi ẩn thân bên trong một buổi sáng đều nằm ở căng thẳng ở trong tất cả mọi người căn bản không có lo lắng nghỉ ngơi cùng ăn uống hiện tại làm kỹ thuật viên khôi phục tin tức chuyên không ra đường i vũ dữ liệu ở trận này diệt thế ôn dịch bên dưới mỗi cái thành thị người may mắn còn sống sót nhân số nhanh chóng giảm thiểu kênh thế giới kênh khu vực đều là đối với tử vong hoảng sợ âm thanh đối với những thứ này đường vũ cũng là thương mà không giúp được gì chỉ có thể đem những người trước tồn lên kháng dịch vật tư bắt đầu bán mặt nạ phòng độc cùng giản dị đồ phòng hộ ở trên buổi trưa vừa mới lên giá chợ bán đồ cũ sau ngay ở ngăn ngắn trong vòng hai phút bị cướp mua hết sạch lần này đường vũ đem còn lại những người không khí hô hấp khí phòng độc lựa bình các vật tư lên giá sau cũng lập tức bán ra tình cảnh điên cuồng vô cùng cũng là tại đây chút vật tư bị tiêu thụ một không sau đường vũ thu được một cái tân khu vực chuyển t huyết độ người may mắn còn sống sót hai nạn tệ số lượng đạt đến một mươi viên khu vực chuyển huyết độ một đường vũ cũng đã suýt chút nữa quên nhiệm vụ này đường vũ ở hai ngày trước bởi vì trước thu phục mặt khác hai cái người l ạ i lý c h i t để khống chế bọn họ quản lý bốn cái nội thành vượt qua sau bảy ngày liền thu được hai điểm khu vực chuyển t huyết độ khu vực chuyển t huyết độ tổng số trị đã đạt đến m ộ ư ơ i chín điểm hiện tại thêm vào điểm này tổng thể khu vực chuyển t huyết độ ngay lập tức sẽ đạt đến đúng hai mươi giờ bất quá lần này cũng không có thu được thế giới mới chuyển t huyết độ để hắn có một chút vi thất vọng nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai đường vũ liền sẽ có hai điểm thế giới chuyển huyết độ tới sổ n g à quan triệt để khánh c p h đế quân ở trên vạn bối đường vũ thành kính tế bãi phù hộ ta đại hồng thủ tại vận hành thông đường vũ vô cùng thành kính thiêu đốt trong tay ba chú đàn hương cung kính ba b à i sau đem cắm vào lưu hương nhìn mặt trước điện thờ cùng với tượng thần biểu hiện trang trọng từ khi hai ngày trước cử hành thánh lễ nghi thức triệt để tỉnh lại quan thánh đế quân tượng thần trên cái k i a m ộ t vệt linh tính sau đường vũ liền đem nơi ẩn thân bên trong tượng thần thay đổi cựu tượng thần cùng với đường vũ trước tự tay điều khắc ra tượng thần thì lại giao cho hiệu nở cùng hạn nhì bạn trờ lưu dân thủ lĩnh trong tay để bọn họ mỗi ngày đối với tượng thần tiến hành tế bái tuy rằng tế bái tượng thần cũng không giống nhau thế nhưng cung cấp lực lượng tín ngưỡng nhưng mỗi ngày đều gặp hội tụ đến đường vũ tôn thần tượng này bên trên Ngăn ngắn thời gian hai ngày n n g ắ hôm nay là ôn dịch thai nặng ngày thứ nhất bởi vì buổi sáng liên tiếp không ngừng sự tình đường vũ vẫn không quan tâm siêu cấp đại phú ông hiện tại nhưng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra mới vừa mở ra đại phú ông bản đồ xem cũng không thấy liền trực tiếp rung động xúc sắc nhìn xúc sắc trên địa đồ không ngừng nảy h lên đường vũ tâm thần lại hết sức bình tĩnh ánh mắt l ặ n g lặng mà nhìn xúc sắc chậm rãi dừng lại ba ba điểm mini đường vũ lúc này nảy h lên một cái quà tặng hộp ô vương xuất hiện lại là quà tặng cách tim đập không khỏi r a tốc hàn q u á rõ ràng quà tặng cách hàm kim lượng gặp hô hấp lục la tuần thú sư doi tuần thú không có chỗ nào mà không phải là từ quà tặng cách bên trong mở ra đến này hai cái vật phẩm tính thực dụng không cần nhiều lời đường vũ có thể có hiện tại thành tựu có ít nhất một phần ba công lao là này hai cái vật phẩm cung cấp h ắ n có thể chinh phục toàn thành phố lưu dân đến hiện tại k h ô n g chế toàn bộ thành phố tức loa chính là từ thu được r o i tuần thú bắt đầu chuyển biến chớ nói chi là còn có thuần phục bạch tuộc ca chờ đại dương c ự thú tăng lên động vật hoang dã thuần phục hy hữu kỹ năng độ thành thạo đến m ắ t cấp quả thực chính là công vân chất tuyệt gặp hô hấp lục la từ vòng thứ nhất hai nạn đến hiện tại vòng thứ ba tai h nạn nó hàm kim lượng còn ở vững bước tăng lên mà hiện tại rốt cục muốn thu được kiện món đồ thứ ba à đường vũ trong lòng khó tránh khỏi kích động ở hắn nóng bỏng trong ánh mắt qua t ặ n g hộp xuất hiện ở trước mặt theo pháo hoa châm ngòi hộp bị mở ra một khối màu đen l a mỏng từ hộp bay ra rơi vào đường vũ trong tay bí ẩn chu vải loại hình cấp độ sử thi vật phẩm giới thiệu đây là do bí ẩn con nhện trên người tơ nhện bệnh mà thành l a mỏng cực kỳ thần bí cực kỳ quý hiếm hiệu quả một bị bí ẩn chu xạ r ồ n g cháo sự vật cùng với tương quan chủ thể dấu vết sẽ bị triệt để xóa đi hiệu quả hai có thể nhằm vào một cái sự kiện tình báo tin tức tiến hành ẩn dấu không cách nào thăm dò không thể cha không thể hỏi không thể tìm ra 12. T. đường vũ khó có thể tin tưởng mà nhìn trong tay lụa mỏng cấp độ sử thi bên thần bí vật phẩm hơn nữa năng lực này có chút nghịch thiên a đường vũ trong tay tấm kia s gạt bí ẩn trang sách cũng mới là hy hữu cấp vật phẩm dù vậy đều giúp đường vũ chống lại không biết bao nhiêu lần người khác dòm ngò bí vậy bây giờ cái này cấp độ sử thi những khác vật phẩm hắn đều không dám tưởng tượng có thể có rất lớn tác dụng nhưng đường vũ ở ngắn ngủi kích động sau liền lập tức khôi phục bình tĩnh hắn nhìn về phía lụa mỏng ánh mắt cũng biến thành thâm túy lên hắn hiện tại đã không phải cái gì cũng không hiểu t â n thủ trước liên tục hai lần thu được lễ vật sau đều lập tức cho hắn giải quyết trước mặt rất lớn quấy n h u cùng một thiền hắn tin tưởng lần này đột nhiên xuất hiện khối này lụa mỏng cũng không phải tùy tiện xuất hiện đặc biệt là vừa nãy quan thánh đế quân tượng thần cái k i a m ộ t vệ cười khẽ đang nhìn đến khối này lụa mỏng sau đường vũ càng thấy sự t ì n h sẽ không như thế đơn giản nay càng như là tượng thần ở cho sự giúp đỡ của hắn cho hắn cảnh giác đường vũ trong lòng khẽ nhúc ních hắn tin tưởng quan thánh đế quân tượng thần sẽ không vô duyên vô cơ linh tính hiện hiện n g ắ n ngủi suy nghĩ vài giây trong lòng có quyết định bí ẩn chu vài hướng về không trung quan đi ở đường vũ ý niệm ảnh hưởng khối này lụa mỏng lập tức lớn lên, biến nhưng đến tận trên k ô không n trung biến mất không còn n g mất tăm hơi. h đường vũ trong đầu nhưng có thể rõ ràng địa cảm nhận được toàn bộ nơi ẩn thân đều bị một tầng không thể nhận ra lụa mỏng bao phủ lên cũng là đang giấu thân ở bị lụa mỏng bao phủ lên ngăn ngắn vài giây bên trong nơi ẩn thân ở ngoài sở hữu bị đường vũ k h ô n g chế người theo đuổi tất cả đều mất đi liên quan với đường vũ bất kỳ trí nhớ gì kinh tán gấu bên trong nguyên bản còn đang thảo luận thanh ôn giải độc c ầ m thuốc sắc người may mắn còn sống sót cũng xuất hiện một xì ca xác sau đó ồ ta đang nói cái gì đường vũ là ai ta đúng là liên ta hiện tại cần nhất kháng dịch dược t a là ai nắm giữ tới liên quan với đường vũ tin tức dấu vết đang nhanh chóng thanh trừ ngăn ngắn sau một phút kênh tán gâu vẫn cứ h ừ n g vực nhưng đã không có mảy may liên quan với đường vũ đề tài sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều đang dò hỏi liên quan với thanh ôn giải đậu cầm tin tức nhưng liền ai nắm giữ vật này cũng không tìm tới nhìn kênh bên trong không ngừng quét mới tin tức đường vũ tim đập không thôi thật mạnh mẽ nay thật sự chỉ là một cái cấp độ x ử thi vật phẩm làm sao có khả năng nhưng sự thực liền đặt tại đường vũ trước mắt mở ra người theo đổi bảng điều khiển nhìn thấy mặt trên sở hữu người theo đổi chung thành độ cũng không có giảm bớt đường vũ thở phào nhẹ nhõm đại nhân tại sao vừa nãy ta thật giống mất đi trí nhớ của ngươi tương tự lời nói từ hai người nơi đó phát sinh đến đây đường vũ triệt để rõ ràng cái này bí ẩn chu vải khủng bố sau đó cùng hai người tỉ mỉ hiểu rõ bọn họ tình huống vừa rồi nửa giờ sau thông qua không ngừng kiểm tra đường vũ đã bước đầu nắm giữ cái món đồ này năng lực đầu tiên chính là chỉ cần đường vũ lặng im năm phút hiệu n ở cùng hạn nghị bạn liền sẽ triệt để quên đường vũ tồn tại thế nhưng bọn họ vẫn cứ gặp dựa theo đường vũ trước sắp xếp tiến hành hành động thật giống như bọn họ tiềm thức bình thường bao quát tin tức máy thu phát trên tin tức cũng sẽ đồng dạng biến mất không còn t ă m hơi thế nhưng chỉ cần đường vũ chủ động liên hệ bọn họ liền sẽ lập tức trở về nhớ tới giữa bọn họ sở hữu ký ức sự phát hiện này để đường vũ trong lòng thở phào n h ẹ nhõm thứ hai chính là khi bọn họ mất đi đường vũ ký ức sau người theo đuổi trong lúc đó vẫn cứ có quân đội bạn phân biệt năng lực thật giống như h i ệ u nở cùng hạn mị bạn bọn họ sẽ ở theo bản năng t r u n g tướng đối phương coi là chính mình tín nhiệm nhất sinh mệnh đơn vị tiến hành phối hợp lẫn nhau có thể nói thời khắc này đường vũ đã nằm ở an toàn nhất thời khắc hắn triệt để bốc hơi lên chương ba trăm chín mươi bảy ẩn dấu tin tức trên biển khách tới chương ba trăm chín mươi bảy ẩn dấu tin tức trên biển khách tới bí ẩn chu vải để đường vũ an tâm không ít không riêng là một mình hắn mà là hoa viên chạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người tất cả đều bị xóa đi dấu vết đường vũ nhưng đang suy nghĩ cái món đồ này cái thứ hai hiệu quả nên làm sao sử dụng đối với một chuyện kiện tình báo bí ẩn tiến hành n h n dấu không cách nào t h a m dò hiện tại duy nhất mang đến cho hắn nguy hiểm chỉ có hai việc một hắn là thành phố tức loa sau lưng thực tế người trưởng khống hai hắn nắm giữ đêm đen cùng đại dương hai đại quyền thế chuyện thứ nhất có thể tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn dù sao hiện tại sự tồn tại của chính mình đã bị xóa đi liền ngay cả hiệu nợ bọn họ đều quên đường vũ tồn tại xảy ra vấn đề độ khả thi cũng không lớn chuyện thứ hai liền khá là phức tạp hiện nay đường vũ biết trong tin tức đã biết một tên nghi ngờ hải dương quyền thế kẻ nắm giữ cùng một tên đêm đen quyền thế kẻ nắm giữ hải vương hốt lờ cùng danh hiệu vì là dạ vương tồn tại hai người kia tất cả đều là thám bí người người trước khống chế đá ngầm vòng nơi đ r o n g quân đồng thời hiện nay đại lục chuyển lưu vùng biển bản đồ biển chính là trước h ắ n vẽ cái này cũng là đường vũ suy đoán hắn nắm giữ hải dương quyền thế nguyên nhân cho tới người sau dạ vương càng thêm thần bí hiện nay đường vũ chỉ biết hắn là đứng ở đại lục hội nghị người sau lưng thực lực vô cùng khủng bố đồng thời hắn vẫn ở mơ ước thập đại phòng thí nghiệm bên trong thu nhận cách ly h a i ác nguyên đặc biệt là cờ bờ s phòng thí nghiệm hai á c đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tanh áo bào đen dòng máu càng là hắn trọng điểm mục tiêu đại lục hội nghị thuộc hạ cơ cấu lính đánh thuê tổ chức liền vẫn ở thử nghiệm tìm cơ hội tiến vào phòng thí nghiệm thu được bên trong thai á c nguyên nhưng đường vũ hoài nghi bọn họ sau lưng nên không chỉ có dạ vương chống đỡ khả năng còn có hải vương p o dư l ờ bóng người không đạo lý dạ vương mơ ước máu tanh áo bào đen dòng máu p o l e gặp đối với đại dương titan lệ bị hạ thản huyết lục không có hứng thú nay không phù hợp lẽ thường mấu chốt nhất chính là hiện tại đường vũ tuy rằng dựa vào bí ẩn chu và hiệt để ẩn gi nhưng hải vương cùng dạ vương cũng không phải phổ thông về mặt ý nghĩa sinh mệnh bọn họ là thám bí người có thể ở cấm hải khu tùy ý thăm dò trong tay bên thần bí vật phẩm số lượng cùng chất lượng tuyệt đối là vượt qua đường vũ tưởng tượng đường vũ cũng sẽ không bởi vì bí ẩn chu và hiệu quả tuyệt luân liền triệt để yên tâm lại cấp độ sử thi vật phẩm hiệu quả lợi hại đến đâu đường vũ tin tưởng loại này cấp bậc vật phẩm tuyệt đối sẽ không là cao cấp nhất tồn tại chỉ là hiện nay hắn bản thân biết kỳ vật cấm kỵ kỳ vật các vật phẩm cũng đã nắm giữ rất nhiều q u thần khó lường năng lực nhằm vào hiện tại cái này trường hợp đường vũ chỉ có thể lựa chọn thêm nhất lớ thân phận bây giờ cùng tin tức đã tiến hành nhận dấu vì lẽ đó cũng không cần lo lắng có người gặp đối với hắn tiến hành trực tiếp thăm dò hắn lo lắng hẳn là mặt khác một loại sự tình cờ bờ ép phòng thí nghiệm thai ách nguyên hướng đi ẩn dấu liên quan với cờ bờ ép phòng thí nghiệm thai ách nguyên sở hữu tin tức làm xong tất cả những thứ này đường vũ triệt để thanh tĩnh lại hắn có thể làm đã toàn bộ làm nếu như thật giống hắn nghĩ tới như vậy gặp có thám bí người đối với hắn tiến hành thăm dò vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở bí ẩn chu vải trên bữa tối sau đồ sơn hệ cho đường vũ bưng tới một ly món ăn sau trả lão bản ngày mai sẽ có thể quét mới trọng đại tình báo cũng không biết lần này sẽ xuất hiện hay không có giá trị tình báo nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ cũng là bất đắc dĩ nợ nụ cười từ khi hắn trưởng không thành phố tức loa sau mỗi ngày tùy cơ tình báo cùng ba ngày một lần trọng đại trong tình báo dung h à n g kim lượng thẳng tắp giảm xuống xuất hiện nhiều nhất lại là người may mắn còn sống sót tập kích lưu dân sẽ ra chiến đấu nội dung đường vũ trực tiếp giao cho đồ sơn hề để hắn liên hệ hạn n h ị bạn để lưu dân ở đâu cái đoạn thời gian cách ra vị trí kia phong n g ừ không cần thiết tử thương đúng rồi hạn n h ị bạn vừa nãy gửi đi tin tức còn lại cái k i a vài tên cảm hóa ôn dịch lưu dân đã toàn bộ khôi phục tin tức này đường vũ đã biết hành đang muốn nói chuyện đường vũ lại đột nhiên hơi s ư ớ n g sở đồ sơn hề thấy thế lập tức cũng đ ì n h chỉ động tác nàng biết mình lão bản đây là gặp phải tình huống đặc biệt một giây sau đường vũ nhìn về phía đồ sơn hề lập tức điều xuất tức loa cảng số ba bến tàu quản chế video đồ sơn hề không có chút gì do dự địa hướng về chỉ huy tác chiến khu chạy đi đường vũ theo sát phía sau động tác của hai người đem chính đang giải trí khu tán gấu tiểu gấu mẹo lực chú ý của bọn họ hấp dẫn tới liếc mắt nhìn nhau sau cũng lập tức đổi tới rất nhanh trợ giúp trung tâm bên trong ngoại trừ một lòng nghiên cứu ôn dịch vi khuẩn gây bệnh sở tí phần cùng chính đang tính dưỡng kỹ thuật viên những người khác tất cả đều đến xảy ra chuyện gì tiểu gấu m è o cho vương bá hổ nháy mắt vương bá hổ nhưng là khẽ lắc đầu biểu thị cũng không rõ ràng trên màn ảnh lớn rất mau ra hiện tức loa cảng số ba bến tàu quản chế video đồ sơn hề đang chuẩn bị khống chế hd bội số lớn máy thu hình tiến hành thao tác đường vũ đánh gáy nàng không nên cử động cái này máy thu hình hay dùng ẩn dấu cố định góc độ máy thu hình tiến hành kiểm tra đồ sơn hề lập tức dựa theo đường vũ dặn dò thao tác rất nhanh số ba bến tàu trên đối diện mặt biển một cái màn ảnh p h ó n g to liền nhìn thấy mặt biển đen nhánh trên xa xa xuất hiện một điểm tia sáng quăng vào lúc này trên biển làm sao sẽ xuất hiện nguồn sáng hình ảnh p h ó n g to cái kia nguồn sáng cũng ở trước mặt mọi người hiện ra chân thân tất cả mặt người tướng mạo thứ đây là cái gì trên biển phiêu lưu xuất hiện ở hình ảnh bên trong chính là một tấm tạo hình khuyết đại bẹ gỗ đúng chính là bẹ gỗ nhưng cái bẹ gỗ này nhưng cũng không là phổ thông về mặt ý nghĩa bẹ gỗ rõ ràng nhất chính là bẹ gỗ chu vi bao phủ một cái bán cầu hình trong suốt lồng ánh sáng gần giống như một cái vỏ trứng đem cả chiếc b ẻ gỗ bao khoả ở bên trong vừa nãy bọn họ nhìn thấy tia sáng chính là cái này lồng ánh sáng b ẻ gỗ tương đương to lớn nhìn ra cũng đã có nửa cái sân bóng to nhỏ mặt trên chia làm ba tầng các loại không rõ ràng món đồ gì phương tiện cùng vật phẩm bày ra ở phía trên đặc biệt là b ẻ gỗ tầng cao nhất không gian tương tự vật tổ đồ vật cố định ở phía trên bất luận thấy thế nào quá khứ đều tràn ngập quỷ dị bầu không khí theo tới gần bến tàu b ẻ gỗ bên trong gian phòng một người mặc trường bảo màu đen nam nhân đi rồi đi ra trên người đối phương mang mũ trùm đột nhiên nhìn lại đường vũ thậm chí cảm thấy đến người này rất giống lúc trước trên người mặc bí ẩn áo choàng chính mình b ẽ gỗ càng ngày càng gần mặt trên tình huống cũng càng ngày càng rõ ràng nơi ẩn thân bên trong tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh Đệt! ngoan nhân a chỉ thấy trên b ẹ gỗ cái kia không phải cái gì v ậ t tổ vốn là một con quái thú xứng sọ cái này quái thú hẳn là một loại loại cá như cánh tay nhỏ t r ư ờ n g răng nanh sắp hàng trình tề lạnh leo âm trầm vô cùng l ố t xe đại viền mắt bên trong hai mặt lam quang nhẹ nhàng tung bay mặc dù cách màn hình đường vũ cũng có thể cảm giác được con cá này loại hung hãn ánh mắt của hắn cuối cùng đặt ở cái này s ư ơ n g sọ chỗ mi tâm bởi vì đạo kia bao khỏa bẹ gỗ trong suốt màn ánh sáng chính là từ chỗ mi tâm một viên tinh thạch mặt trên tòa ra đương nhiên mấu chốt nhất xác thực là tinh thạch chu vi còn miêu tả một vòng vẽ nhỏ p h ù văn chương 398, a lai da chi châu lại là giả vương chương 398, a lai da chi châu lại là giả vương xoẹ t xoẹ t xoẹ t xoẹt dòng điện âm thanh ở chợ giúp trung tâm vang lên nương theo mà đến nhưng là bến tàu vị trí mấy cái quản chế hình ảnh xuất hiện hoa tuyết quan điểm như là chịu đến một loại nào đó điện từ năng lượng quáy dày bình thường ngay lập tức hình ảnh trở nên kịt n h ì n đã từ từ tới gần số ba bến tàu cái kia chiếc bẹ gỗ đường vũ mọi người áp lực to lớn chuyện này căn bản là có phải là một cấp độ tồn tại mà theo bẹ gỗ càng ngày càng gần càng nhiều quản chế hình ảnh bắt đầu màn hình đen thật giống như bẹ gỗ hoặc là người á o đen trên người có một cái vô hình từ trường ở mỗi giờ mỗi khắc đối với cảnh vật chung quanh sản sinh ảnh hưởng đồ sơn h ề ngón tay nhanh chóng thao tác không ngừng cắt màn ảnh điều chỉnh hình ảnh hắn phát hiện chúng ta đây là tiểu gấu mẹo nghi vấn nhưng không ai gặp giải đáp hắn nghi vấn bởi vì không ai biết đường vũ nghĩ đến cái gì lập tức nhìn về phía tiểu bát đi xem xem nhà kho có hay không xuất hiện tân đồ vật rõ ràng lão bản tiên sinh tiểu bắt chạy xuống lầu dưới cái kia c h i ế c bẹ gỗ cũng rốt cục cặp bờ người áo đen cất bước đi tới lục địa chỉ là hắn động tác kế tiếp làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình hắn đang làm gì liền nhìn thấy người áo đen đơn giản nhìn chung quanh một vòng liền đem tay phải mở ra cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy cái kia có tới nửa cái sân bóng to nhỏ bẹ gỗ theo người áo đen bàn tay mở ra tự động không ngừng thu nhỏ lại trôi nổi mà lên ở mấy người trong ánh mắt khiếp sợ bẹ gỗ biến thành to bằng bàn tay bị người áo đen thu vào bên hông túi vải đường vũ ánh mắt trở nên nghi ngờ không thôi đây là cái gì năng lực ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía s ô d ạ người ở tại đây cũng chỉ có hắn có thể giải thích chuyện này chỉ là làm đường vũ không n g h ĩ đến s ô d ạ lại cũng c h o mày hai cái đại biểu lông mày đường vân gỗ chăm chú dựa vào nhau trung gian đều bỏ ra một cái sâu sắc vết sâu h i ệ n nhiên s ô d ạ cũng đang cố gắng từ truyền thừa trong ký ức tìm kiếm hữu dụng tin tức những người khác đều không tiếp tục nói nữa hê hê tỉ có thể mang hình ảnh một lần nữa chiếu lại một chút không tốc độ chậm một chút xô da nhìn về phía đồ sân hề có thể màn hình chia ra làm hai một nửa là người áo đen tức thì hình ảnh mặt khác một nửa nhưng là chiếu lại quay chậm rất nhanh hình ảnh chiếu lại xong xuôi lại thả một lần tốc độ lại chậm một chút lại thả một lần ngừng liên tục chiếu lại vài lần xô ra rốt cục nhìn ra điểm danh đường hình ảnh đình chỉ trên màn ảnh chính là người áo đen thu về bẹ gỗ lúc trong đó một đoạn đường vũ cũng phát hiện không đúng đó là lá cây sao nguyên lai、like、người áo đen cưới cái k i a c h ư ớ c cái gọi là bẹ gỗ vốn là một mảnh to lớn lá cây bọn họ sở dĩ trước không chú ý hoàn toàn là bởi vì đêm đen sắc trời tối tăm hơn nữa nước biển màu sắc dẫn đến không cách nào thấy rõ nhưng giờ khắp này triệt để thấy rõ người áo đen đi công cụ sau khiếp sợ không chỉ có không có giảm bớt trái lại càng thêm dày đặc ở một mảnh trên lá cây diện kiến tạo ba tầng kiến trúc đồng thời an toàn ở trên biển đi miếng lá cây này còn có nửa cái sân bóng to nhỏ mỗi một hạng đơn độc sách ra đến đều đủ để khiến người ta kinh thế hai tục chớ nói chi là miếng lá cây này còn có thể tùy ý thu nhỏ lại đường vũ ánh mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng khiếp sợ quy khiếp sợ kinh hỉ quy kinh hỉ không xung đột xô dạ cũng rốt cục xác nhận chính mình suy đoán hắn cũng không khỏi một trận c ả m thán không nghĩ tới a lại có thể ở đây nhìn thấy a liza chi châu lợi hại a liza chi châu nghe được sổ dạ lời nói mọi người đều hai mặt nhìn nhau đang muốn dò hỏi sổ dạ cái gì là a liza chi châu kết quả quản chế trong hình xuất hiện tình cảnh quái quỷ người á o đen kia biến mất rồi đồ sơn hề đã tự động chiếu lại hình ảnh l i ê n nhìn thấy người á o đen đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng chu vi sau đó nhìn về phía bầu trời trong tay nhưng là lấy ra một cái đồ vật đối chiếu bầu trời khoa tay mấy lần sau ánh mắt nhìn về phía trung tâm thành phố vị trí màu đen vầng sáng xuất hiện một đạo hắc cám lỗ sâu xuất hiện ở người háo đen trước người theo người háo đen bước vào lỗ sâu biến mất toàn bộ bến tàu khôi phục lại yên lặng tiểu g ấ u mèo ánh mắt của bọn họ đều nhìn về đường vũ hắc cám lỗ sâu nơi ẩn thân người đều hết sức quen thuộc đó là đường vũ bảng hiệu năng lực chỉ là không nghĩ đến lại có thể có người đồng dạng nắm giữ năng lực này nhưng muốn nói rung động nhất nhưng là đường vũ bởi vì hắn đã suy đoán ra người háo đen này thân phận nếu như hắn không đoán sai lời nói người á o đen này tám chín phần mười chính là đại lục hội nghị sau l ư n g đứng cái kia thám b người dạ vương dạ vương à đường vũ không nghĩ đến hắn sẽ ở dưới tình huống này nhìn thấy dạ vương đồng thời hắn cũng đúng chính mình trước cẩn thận cảm thấy vui mừng may m à không có coi thường những n à y t h á m bí người chỉ là vừa nãy nhìn thấy những n à y cũng đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức càng khỏi nói đối phương tất nhiên còn có rất nhiều không biết lá bài tẩy lúc này tiểu bắt thanh em hương phấn chuyển đến lão bản tiên sinh đi ra hai cái vật phẩm nói tiểu bắt đã chạy lại đây đem hai loại đồ vật giao cho đường vũ một cái trắng như tuyết c ố t đao một cái khác nhưng là một miếng g a cách đã thấy đường vũ biến sắc lập tức tiếp nhận tiểu bắt trong tay đồ vật liền hướng hai ách phòng trưng bày chạy đi sổ dạ đi theo ta đồ sân hề xem có thể hay không tìm tới người kia nghe được đường vũ lời nói sổ dạ quay về dưới thân năng lượng hạt nhân lửa nhẹ nhàng vỗ một cái năng lượng hạt nhân lửa lúc này bước động móng đi theo sau đường vũ tiến vào thai ách phòng trưng bày đường vũ thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa nhìn về phía trong tay khác biệt vật phẩm lộ ra hiệu rõ v ẻ một cái kỳ vật một t ấ m cấp độ sử thi tình báo hai thứ đồ này sẽ không có một cái là đơn giản đường vũ mới vừa rồi còn có chút bận tâm dạ vương tên kia sẽ ở này hai cái vật phẩm mặt trên làm ra cái gì tay chân có thể lần theo đúng chỗ trí tuy rằng hiện tại có bí ẩn chu vải bao phủ theo lý không cần phải lo lắng nhưng mới vừa thấy đối phương những người thần bí năng lực hắn vẫn là cho rằng cẩn thận tuyệt vời mà nơi ẩn thân muốn nói chỗ an toàn nhất không thể nghi ngờ là thai ách phòng trưng bày mặc dù dạ vương có năng lực tại đây hai cái vật phẩm trên gian lận lần theo đến bọn họ ở cấp độ sử thi bí ẩn chu vải cùng cấp độ sử thi phương tiện thai ách phòng trưng bày s o n g trọng ảnh hưởng cũng tất nhiên sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì năng lượng hạt nhân lửa phá tan thai ách phòng trưng bày cộng lớn dừng bước lại số dạ nhưng là nhìn đường vũ trong tay khác biệt vật phẩm cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Lão bản. hai thứ đồ này chính là từ tên kia trên người thu được quả nhiên lợi hại a người có thể nhìn ra s ổ dạ lắc đầu không thấy được thế nhưng có thể cảm giác được chế tác này hai cái vật phẩm sinh vật vô cùng mạnh mẽ lẽ ra có thể được cho ngụy bá chủ cấp tồn tại ngụy bá chủ cấp đường vũ lại nghe được một cái tân danh tử có điều cái này không trọng yếu hắn ra hiệu sổ dạ đừng nói trước sau đó đem này hai cái vật phẩm đặt ở hai ách phòng trưng bày trung gian tòa kêu bên trên bệ đá mãi đến tận thời gian trôi qua nửa phút thấy này hai cái vật phẩm không có bất kỳ phản ứng nào đường vũ yên lòng xem ra không có cái gì đ ầ n ổ ngang sau đó nhìn về phía s ô dạ. được rồi chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi chương ba trăm chín mươi chín một c ố t đ a o lãng quyên đại lục đường hàng không c h ư i bảy chương ba trăm chín mươi chín một c ố t đ a o lãng quyên đại lục đường hàng không c h i bảy tiểu gấu mèo dư dạ vương bá hổ ba người đi đến thai ách phòng trưng bày nhìn thấy bọn họ đi vào đường vũ ra hiệu đóng ký thai ách phòng trưng bày c ổ n g lớn sau đó nhìn về phía s ô dạ. s ô dạ thoáng sửa sang một chút dòng suy nghĩ chậm rãi nói rằng vậy ta liền từ vừa n ã y a liza chi châu nói đi a liza chi châu kỳ thực cũng gọi là a liza chi diệp bắt nguồn từ a li g a thụ cùng chúng ta cổ đại thụ như thế đều là rất lâu trước lưu t r u y ề n tới nay chủng tộc cổ đại thụ cùng a lai g a thụ đều là sang sinh thụ chi nhánh huyết thống sinh ra cùng chúng ta cổ đại thụ như thế a lai g a thụ cũng là có thể ở lãng q u ê n biển sao đi tồn tại một c h ò g biểu hiện hình thức chính là a lai g a chi châu lại như vừa mới cái kia người áo đen bình thường thu được a lai g a chi châu người đều sẽ ở phía trên một chút bắt đầu xây dựng bình đài có thể tùy tâm ý thu nhỏ lại phóng to cũng là a lai g a chi châu đặc điểm bởi vậy có cái tên rất dễ nghe gọi là một chiếc thuyền con nghe đến đó đường vũ sửng sốt xô dạ ngươi là nói cái này a lai gia thụ là cùng các ngươi cổ đại thụ như thế cổ lao tồn tại mà các ngươi đều là từ sang sinh thụ chi nhánh hạ xuống đúng không không sai chính là như vậy khá lắm thật sự khá lắm vốn cho là cái này là cây là cái gì đồ vật không nghĩ đến trực tiếp đến rồi một cái vương nổ cùng cổ đại thụ như thế tồn tại phải biết cổ đại thụ dung hợp thuyền nhưng là có thể ở trong vũ trụ đi gắn gượng g chống đỡ hai ách công kích cùng vũ trụ kỳ quan tồn tại cái kia chẳng phải là cái này a lai g a chi châu cũng có tương đồng năng lực nghe được đường vũ nghi vấn số ra trực tiếp gật đầu nói không sai a liza chi châu xác thực cũng nắm giữ du hành không gian năng lực không chỉ là a liza là cây còn có cái khác một ít tồn tại đồng dạng nắm giữ loại năng lực này thì như đây thì như ân số ra nhữ mày suy nghĩ chúng ta cổ đại thụ nắm giữ chính là dung hợp thuyền thôn vệ tiến hóa năng lực a liza chi châu nắm giữ một chiếc thuyền con tùy tâm biến hóa năng lực vân kình nắm giữ trưởng thành năng lực học tập tinh thần nắm giữ chính là hư tượng u y ễ n ảnh năng lực đường vũ không nghĩ đến thế giới này còn có nhiều như vậy hắn không biết bí ẩn những thứ đồ này nếu như không phải sổ dạ nắm giữ cổ đại thụ truyền thừa ký ức hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết hiểu rõ càng nhiều đường vũ liền càng cảm giác mình với cái thế giới này nhận thức vô cùng nhỏ bé cái kia đường vũ nghĩ đến một vấn đề s ổ dạ, cái kia a l i ra chi châu cùng ngươi so ra các ngươi ai năng lực càng mạnh hơn một ít bởi vì liên quan đến dạ vương đường vũ theo bản năng liền muốn tìm hiểu một chút đối phương thực lực mạnh độ số ra nghe vậy cũng là x ư n g sở lập tức chăm chú suy tư một hồi thông qua vừa nãy nhìn thấy tình huống đến suy đoán mạnh này a lai ra chi châu năng lực nên hay là muốn mạnh hơn ta một ít mặc kệ là cái kia to lớn loại cá đầu lâu hay là đối phương thả ra ngoài cái kia lồng ánh sáng đều nắm giữ không tầm thường năng lực có điều cường cũng có hạn ta vẫn còn tân sinh trạng thái ta nghe kỹ thuật viên nói úc anh vũ hào còn có rất nhiều lắp ráp phương tiện có thể kiến tạo tin tưởng đến thời điểm ta thực lực cũng sẽ được tăng lên rất cao đường vũ nghe đến đó đột nhiên nhớ tới sổ dạ nắm giữ thôn vệ thiên phú trong lòng hơi lậu xô dạ vậy nếu như có cơ hội ngươi có thể cắn nuốt mất a lai a chi châu tiến hóa sao lời này vừa nói ra số giá lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía đường vũ nó theo bản năng liếm môi một cái cổ họng l ú c đ í c h sau đó mới chậm rãi nói rằng cái này trên lý thuyết tới nói nên cũng là có thể đường vũ nghe vậy hai tay vỗ một cái ánh mắt lộ ra suy tư vẻ trước tiên không đề cập tới cái khác chỉ là điều này đường vũ thì có lý do bắt đầu cân nhắc dạ vương người này đường vũ xác thực hết sức kiên kỵ đối phương bất luận là đối phương thám bí người thân phận vẫn là đồng dạng nắm giữ đêm đen quyền thế đều không đúng dễ nói chuyện tồn tại hắn không muốn tìm đối phương phiền phức nhưng người ta đã đi đến địa bàn của hắn có ý đồ với hắn đ ư ờ nếu g vụ k như vậy đem quyền chủ động nắm tại trong tay mình liền cực kỳ trọng yếu nghĩ rõ ràng cái này sau đó đường vũ trái lại đối với dạ vương không có vừa mới bắt đầu kiêm kỵ hắn xưa nay đến thế giới này kiêm kỵ quá rất nhiều người từ ban đầu lưu dân đến mạc quỷ lại tới quân cách mạng phản quân nhưng từng bước một đi tới cuối cùng đứng ở thành phố t ư ớ c loa đỉnh điểm vẫn là hắn dựa vào chính là cái gì dựa vào đương nhiên là phần mềm h o c ta nghĩ đến chính mình bây giờ còn có hai tấm phi hành đạo cụ thể cùng với năm sáu vạn của cải điểm số hắn đã bắt đầu cân nhắc dùng như thế nào những n à y điểm số tăng lên thực lực mình không vội vã trước tiên sưu tập một hồi tình báo của hắn ra quyết định sau đường vũ v ẻ mặt chuyển biến mọi người tại đây tất cả đều nhìn ở trong mắt s ô dạ còn không phản ứng gì nhưng tiểu gấu mẹo vương ba hổ dư ra nhìn đường vũ từ từ trở nên ánh mắt sắc bén hơn nữa đường vũ vừa nãy dò hỏi tất cả đều cả người run lên không khỏi lẫn nhau đối diện sau đó ngầm hiểu ý nhẹ nhàng gật đầu xem ra lão bản đây là nhìn chằm chằm tên kia đặc biệt là chú dạ nhìn đường vũ ánh mắt đột nhiên không thể giải thích được hồi tưởng lại chính mình lúc trước bị đối phương nhìn chằm chằm hậu quả loại kia cảm giác thực sự là ký ức chưa p h a i a đường vũ cũng không biết ba người hiện tại biến hóa trong lòng hắn sự chú ý đã đặt ở trong tay hai cái vật phẩm mặt trên m ặ t t i cốt đào loại hình kỳ vật giới thiệu đây là một cái lợi dụng một cá đào xương sọ gai nhọn chế tắc cốt đào cực kỳ hy hữu nắm giữ năng lực đặc biệt hiệu quả một sử dụng nên vật ph có thể cắt chém vòng bảo vệ màn ánh sáng chờ đóng kín đồ vật khiến cho xuất hiện một cái có thể chứa được một người ra vào vết n ư ớ c hiệu quả hai không nhìn phòng ngự mười bốn lãng quên đại lục đường hàng không c h i bảy loại hình cấp độ x ử thi tình báo giới thiệu mặt trên ghi chép một cái tên là lãng quên đại lục đi đường bộ bản đồ đây chỉ là đi con đường mảnh vỡ một trong chỉ có tập hợp sở hữu mảnh vỡ mới có thể thu được hoàn chỉnh đi bản đồ số lượng tháng một năm một không mười bốn đường vũ nhìn về phía số ra số ra người biết một cá đau cùng lãng quên đại lục sao xô ra nghe vậy ánh mắt cũng nhìn về phía trong tay hắn hai cái vật phẩm một cá đao là sinh sống ở lang quên biển sao nơi sâu xa đặc thù loại cá h i hữu mà mạnh mẽ kỳ lạ nhất chính là một cá đ a o trên đầu về phía trước đâm thẳng mà ra đầu đâm nắm giữ pha phong phá vỡ hiệu quả số lượng cực kỳ ít ỏi hơn nữa vô cùng am hiểu ẩn ấp bởi vì da của chúng nó ra nắm giữ cực cường quên đặc tính có lúc mặc dù nó từ bên cạnh ngươi bơi qua ngươi cũng sẽ không chú ý tới chúng nó chỉ có thể theo bản nắm quên vì lẽ đó mỗi một con một cá đao thực lực đều rất khủng bố cho tới lang q u ê đại lục danh tự này ở ta trong truyền thừa đúng là từng thấy nhưng cụ thể tin tức ta cũng không rõ ràng tin tức này nên chỉ có chờ ta nắm giữ đặt chân lãng q u ê n biển sao thực lực mới có thể tự động thu được tương quan truyền thừa c h ư ơ nghe đại dương biếu dương tặng cùng c ỉ chỉ, dạ vương tung tích. Chương 400, đại dương dạ đại vương vương chương tung tặng cùng gì chỉ, dạ vương tung n gì tích, tích. biếu h được s ố dạ lời nói đường vũ đã rõ ràng trong tay hai cái vật phẩm giá trị mỗi một cái đều là hết sức hy hữu có thể nắm giữ những món đồ này dạ vương thực lực của hắn có thể đạt đến ra sao trình độ đường vũ đã không dám tưởng tượng tựa hồ cảm nhận được đường vũ tâm tình sổ dạ suy nghĩ một chút nói rằng lão bản ngươi là lo lắng người áo đen kia đúng hắn có thể nắm giữ những món đồ này đối với thực lực của hắn ta hiện tại xô ra nhưng là trực tiếp nói lão bản không nghiêm trọng như vậy mặc dù là ở quá độ vùng biển hắn đều không tư cách tới gần lãng quên biển sao tới gần vùng biển chớ nói chi là lãng quên biển sao hả xô ra lời nói đường vũ vô cùng kinh ngạc a liza chi châu muốn đi vào lãng quên biển sao cơ bản nhất điều kiện chính là cần khai phát ra a liza tránh gió trường lực mà có thể có được tránh gió trường lực a liza chi châu to nhỏ ít nhất là mảnh này bốn lần trở lên mới có khả năng thu được đại dương biếu tặng giờ khác này đường vũ cùng tiểu gấu mèo ba người lại như nghe thiên thư bình thường một cách hết sắc chăm chú mà nhìn số dạ chờ đợi lời giải thích của hắn đại dương biếu tặng là cái gì là trước ngươi đã nói đại dương bí tảng có thể cái kia không phải chỉ có ở chân chính cấm hải khu cũng chính là lãng quê n biển sao mới gặp có sao ừ m nói như thế nào đây lãng quê n biển sao bên trong đại dương bí tàng hình thành có một phần là tự nhiên thai ngén m à thành t ỷ như thực vật khoáng vật kỳ vật các loại nhưng cũng có một chút là những người ở lãng quê n biển sao tao nộ g bất ngờ các nhà thám hiểm lưu lại vật phẩm những đại dương này bí tàng có chút cũng sẽ theo hải lưu đã tiến vào vượt biển vực mặc dù tốt đồ vật rất ít số lượng cũng ít nhưng nếu như v ậ n khí đầy đủ tốt nói vẫn có thể gặp phải từ, từ mọi người liền gọi loại này may mắn vì là đại dương biếu tặng hóa ra là như vậy xô dạ, dạ nếu như những thứ đồ này thật sự tất cả đều là đại dương biếu tặng thu được vậy hắn vận khí khó tránh khỏi có chút thái quá có hay không những khả năng khác thu được những thứ đồ này đây đừng quên hắn có thể không chỉ có hai món đồ này chớ nói chi là cái kia a lai ra chi châu ngươi không phải nói cái tiêu bình thường đều là xuất hiện ở lãng quyên b i ể n sao sao vậy hẳn là không phải đơn thuần số may liền có thể thu được đi số ra nghe vậy cũng lộ ra vẻ nghiêm túc vương bá hổ lời nói xác thực vô cùng có đạo lý nếu như nói như vậy lời nói xác thực còn có một khả năng mấy người liếc mắt nhìn nhau chờ đợi sổ ra lời kế tiếp vậy thì là người áo đen phát hiện một nơi di tích hoặc là phiêu lưu thuyền đúng nhất định là như vậy chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn vì sao lại có nhiều như vậy hy l ư u đạo cụ không chờ do hỏi sổ ra liền bắt đầu giải thích cái gọi là phiêu lưu thuyền cũng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân Cả những i ế c ngày ề n đã phiêu lưu thuyền có lúc liền sẽ ở do vận may run rủi xuất hiện ở quá độ vùng biển bị người phát hiện sau mặt trên tất cả liền đều sẽ trở thành người này kỳ ngộ đường vũ chân mày tạo lại lại như tiên hiền người ánh sáng hảo thuyền buồm như vậy hiện giả ánh sáng hảo thuyền b u ồ n không phải là ở trên biển phiêu đến tức loa vùng biển mới bị cờ bờ ép phòng thí nghiệm người phát hiện cuối cùng lấy này thành lập tòa kia dưới nước căn cứ sau xô dạ gật g ủ không sai lúc trước hiền giả ánh sáng hào thuyền bùm cũng là phiêu lưu thuyền chỉ là không nghĩ đến lại vẫn bay tới ban đầu khu vực mới bị người phát hiện cho tới di tích lời nói liền rất tốt giải thích có chút thực lực mạnh mẽ thuyền trưởng sẽ ở quá độ vùng biển tìm kiếm một chỗ c h ế tạo chỗ che chở tiến hành nghỉ ngơi khi này những người này chết đi đồng thời theo thời gian chuyển rời bảo vệ chỗ che chở phòng ngự cơ chế biến mất hoặc là yếu bớt bị những người khác phát hiện sau điều này cũng sẽ là một hồi kỳ nộ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bảo vật ngay đến đó đường vũ nghĩ đến nhưng lại s gặt nơi ẩn thân tọa độ dựa theo xô dạ lời nói vị trí kia ngay ở quá độ vùng biển ở trong mà cái kia gọi là e s gặt thám bí người tất nhiên đã rất lâu không có trở lại quá nơi ẩn thân bảo vệ cơ chế suy yếu mới sẽ bị người cướp đoạt người bòi toán đến vị trí cụ thể làm s ố ra nghe được đường vũ từng nói lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng lão bản không sai rồi cái kia nhất định là cái di tích có thể ở quá độ vùng biển thành lập chỗ che chở người thực lực tuyệt đối là quá mức bình thường tồn tại đường vũ cũng là cho là như vậy có điều e s gặt nơi ẩn thân sự tình ngược lại không gấp nhanh nhất cũng phải chờ hướng dẫn h n phạm phòng thí nghiệm sau đó mới sẽ suy xét chuyện này việc cấp bách là làm rõ dạ vương tới đây mục đích cái này vô cùng trọng yếu đặc biệt là nhìn thấy này t h a n h một cốt đao sau hà n đ ố i với thám bí người càng thêm kiếm kỵ nếu như không đoán sai lời nói cái này cốt đao rất có khả năng liền có thể phá tan bí ẩn chu và ẩn d ấ u hiệu quả đường vũ ngẫm lại đều cảm thấy đến có chút nghĩ mà sợ đang định cùng sổ dạ tiếp tục tìm hiểu một chút liên quan với cấm hải khu sự t ì n h đồ sơn hề âm thanh chuyển đến lão bản phát hiện người áo đen tung tích đường vũ nghe vậy lập tức đứng dậy hướng về trợ giúp trung tâm chạy đi vừa tới trợ giút trung tâm đồ sơn hề ngay lập tức nói rằng lão bản hiện nay người áo đen vị trí chỗ ở nghi ngờ đã đến trung tâm nội thành cờ bờ ép phòng thí nghiệm vụ cận trên màn ảnh lớn đã xuất hiện mấy chục ca m e ra giám sát những thứ này đều là cờ bờ ép phòng thí nghiệm vụ cận quản chế chỉ là những n à y quản chế hình ảnh nhưng có bảy tám cái đã nằm ở màn hình đen trạng thái lão bà ngươi xem tuy rằng chúng ta không nhìn thấy đối phương bóng người thế nhưng phòng thí nghiệm khu phía đông đường phố quản chế màn hình đen nên chính là chịu đến người áo đen ảnh hưởng dẫn đến đường vụ khe gật đầu đồ sơn hệ phân tích hết sức chính xác đồ sơn hệ nhưng là khống chế xa xa hai cái b ộ số lớn hd máy thu hình từng điểm từng điểm địa rời đi phương hướng đem màn ảnh chuyển hướng phòng thí nghiệm khu phía đông đường phố vị trí lão bản căn cứ những n à y màn hình đen hình ảnh suy đoán trên người đối phương hẳn là có một kiện điện từ loại hình trường năng lượng vật phẩm hoặc là kỹ năng bị động chỉ có như vậy mới có thể đối với chu vi thiết bị điện tử tiến hành kéo dài tính ảnh hưởng hê hê tỷ là bên hông hăn khối này màu xanh lam tạng đã tác dụng đó là lam văn t h i ệ m thứ điện man phóng điện thạch chương bốn trăm linh một đạn hạt nhân suy đoán đường vũ kế hoạch chương bốn trăm linh một đạn hạt nhân suy đoán đường vũ kế hoạch lam văn t i ệ p thứ điện man phóng điện thạch đồ sơn hề hơi xứng sở lập tức lập tức điều xuất trước ở đối phương bên trái bên hông treo lơ lửng một viên màu xanh lam tảng đ á như thế đồ vật lớn t r ừ n g hộp đảo theo dạ vương thân thể lay động khối này màu xanh lam tảng đ á thỉnh thoảng liền sẽ bắn ra một tia hồ quang chỉ là cái này hồ quang thực sự y ế u đất vì lẽ đó t r ư ớ c mới không chú ý tới hiện tại một lần nữa quan tâm cái món đồ này đường vũ liền lập tức nhận ra được bất phạm Số ra ngươi có thể cẩn thận nói một chút vật này không lam văn thiểm thứ điện man là lãng quê biển sao xung quanh vùng biển thông thường một loại sinh vật chúng nó có lúc cũng sẽ xuất hiện ở quá độ vùng biển có điều số lượng rất ít phóng điện thạch chính là lam văn thiểm thứ điện man phóng điện bộ phận nội sinh mọc r a kết sỏi vẫn là rất ít ỏi bình thường lam văn thiểm thứ điện man trong cơ thể rất khó sinh trưởng ra phóng điện thạch thật không biết cái tên này đến cùng phát hiện ra sao đại dương biếu tặng lại có nhiều như vậy bà bối Số dạ trong lời nói đều có chút c h u a sót nó có chút đỏ mắt tuy rằng những thứ đồ này đặt ở những người tung hoành l ã n quê biển sao nhân thân trên không đáng nhắc tới nhưng đặt ở quá độ vùng biển vậy tuyệt đối là có thể khiến người ta cướp phá đầu đồ vật. phóng điện thạch hiệu quả chính là ở xung quanh hình thành một cái điện tử ẩn tràng vực cái này tràng vực không chỉ có gặp đối với bất kỳ điện tử vật phẩm tạo thành ảnh hưởng cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng cường phòng hộ năng lực lại như lần này ôn dịch vi sinh vật chúng nó chỉ cần đi vào cái này tràng vực phòng chừng sẽ trực tiếp bị điện tử phóng xạ giết chết nghe được số ra lời nói mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau đồ chơi này vẫn đúng là đủ biến thái đồng thời bọn họ đối với dạ vương thực lực cũng lại lần nữa tăng cao một cấp độ đường vũ tâm tình càng là phức tạp nếu như sở hữu thám bí người đều là thực càng bao quát trên người trang bị đạo cụ trên trích lệch gần giống như một đạo sâu sắc hồng câu đem bọn họ triệt để ngăn cách thành hai cái thế giới tựa hồ chú ý tới đường vũ ý nghĩ s ô Dạ a trấn an nói thực lực của người này mặc dù là đặt ở quá độ vùng biển nên cũng không phải người yếu thực lực của hắn nên đã sắp muốn tiếp cận quá độ vùng biển t h ê đ ộ i thứ nhất tiến vào t h ê đ ộ i thứ nhất trên căn bản cũng là có thể nắm giữ thăm dò lãng quê n biển sao cùng quá độ vùng biển biên giới tư cách đường vũ xoa xoa s ô ra đầu nở nụ cười yên tâm đi một cái chỉ là thám bí người sẽ không để cho ta lùi bước chúng ta sau đó nhưng là phải thăm dò lãng quê biển sao thậm chí ti Vừa nãy ta nãy là đạn a n nghĩ g suy d hạt nhân đối phó, giết phó, chết h ắ nghe c ũ n k ô n vấn Đạn nhân. n g g có đề đi.、Đạn、hạt h được đường vũ lời nói mọi người trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn ánh mắt nhìn về phía sổ dạ cùng với nó dưới thân năng lượng hạt nhân lửa năng lượng hạt nhân lửa cũng dừng lại chính mình liên tục ngay nghiền ngấm miệng nói rằng viên thứ nhất đầu đạn hạt nhân còn có hai mươi hai giờ liền có thể chuyển hóa hoàn thành còn có hai mươi hai giờ cũng chính là thai nạn ngày thứ hai hơn tám giờ tối xô ra nghe vậy cũng khẽ gật đầu cái này yên tâm đi đạn hạt nhân uy lực cũng không phải cá thể thực lực có thể đối kháng đừng nói hắn hiện tại chỉ có thể ở quá độ vùng biển du đãng mặc dù là lãng quên biển sao những người kia nếu như không dựa vào thuyền đến tiến hành phụ trợ cũng không thể gắng đón đỡ đạn hạt nhân công kích chỉ cần hắn sẽ không sớm tiến vào a lai ra chi châu ở trong tiến hành tranh n ẽ thì sẽ không xuất hiện đại vấn đề cái kia nếu như hắn trốn vào a lai ra chi châu bên trong đây đường vũ truy hỏi số dạ rơi vào t r ầ m mặc trong đầu cũng đã nhanh chóng tiến hành số liệu phân tích cuối cùng khẽ lắc đầu không được nếu như hắn trốn vào a lai ra chi châu mặc dù gắng đón đỡ đạn hạt nhân công kích a l i ra chi châu tổn hại người áo đen cũng sẽ chịu đến trọng thương thế nhưng nên không đủ để giết chết hắn đương nhiên đây là lấy lửa đốt cái tên này chế tạo đạn hạt nhân đương lượng đến tính toán cái khác đương lượng liền coi là chuyện khác đường vũ nghe vậy vớt nhẹ ngón tay rơi vào suy tư tiểu gấu mèo cũng nhìn về phía s ô ra cái kêu mảnh lá liền lợi hại như vậy khoảng t r ừ n g trái phải có điều nửa cái sân bóng to nhỏ s ô ra mắt trận trắng lên đó là có thể dựa vào to nhỏ để phán đoán ở lãng q u ê n biển sao thậm chí quá độ vùng biển so với đạn hạt nhân uy lực lớn nguy hiểm đạt được nhiều đi tới tiểu gấu mẹo đang muốn phản bác đồ sơn hề âm thanh truyền đến tìm tới đối phương trên màn ảnh lớn hình ảnh không ngừng p h ó n g to ở ánh trăng chiếu d ọ i xuống một tòa mái nhà cao tầng người áo đen bóng người lại xuất hiện theo xa xa mấy cái bội số lớn hd màn ảnh điều chỉnh thị giác các loại góc độ hình ảnh xuất hiện duy nhất nhân vật chính chính là người áo đen người áo đen lại lần nữa nhìn về phía bầu trời trong tay cũng xuất hiện lần nữa cái kia hình mâm tròn vật phẩm tiểu gấu mẹo có chút không rõ hán làm cái gì vậy quan tinh bói toán đường vũ nói rằng không sai nên chính là quan tinh bói toán vừa nãy ta không chú ý bây giờ nhìn lại người này cầm trong tay cái kiên nên chính là quan tinh bản s ô dạ xác nhận mà nói rằng hắn tiếng nói vừa ra đường vũ lại đột nhiên nhìn về phía đồ sơn hề hắn nhớ tới một chuyện đồ sơn hề mở ra tin tức hướng dẫn đem cờ bờ ép phòng thí nghiệm hai á c nguyên thành phố tức loa đêm đen quyền thế tương quan tìm kiếm toàn bộ dẫn dắt hướng về thành phố mạch quan g phản quân căn cứ c h ụ t bộ tư lệnh đồng thời đem người may mắn còn sống s ó t đường vũ vì là từ khóa tìm kiếm toàn bộ biến thành đã tử vong nguyên nhân tử vong vì là ôn dịch tai nạn nghe được chính mình lão bản lời nói đồ sơn hề trong lòng cả kinh quay đầu lại nhìn lại Nhìn thấy nhưng ì n n thấy h là thành vẻ mặt t đối với mặt. Theo ta n thao dạ vương loại tầng thứ này người tới nói rất khó xác định đối phương tư duy cùng thủ đoạn có thể đem sở hữu tình báo hoàn toàn che đậy cũng không phải một chuyện tốt ngược lại sẽ gây nên đối phương ngờ vực cùng tìm tòi nghiên cứu bởi vì không có bất cứ dấu vết gì mới là to lớn nhất dấu vết dạ vương đến thành phố tức loa mục đích vừa xem hiện g a y tất nhiên chính là phòng thí nghiệm t hai ách nguyên mà đến vì đêm đen quyền thế mà tới tuy rằng không biết tại sao hắn sẽ đánh phá thám bí người không thể can thiệp ban đầu khu vực nguyên tắc đến đây nhưng đường vũ biết nếu đối phương đã xuất hiện vậy thì á t phải sẽ không giảng hòa bây giờ đối phương đã ở thông qua quan tinh bói toán phương thức tiến hành suy tính bởi vì bí ẩn chu và hiệu quả đường vũ cũng không cần quá nhiều lo lắng nơi ẩn thân tin tức tiết lộ nhưng nếu để cho dạ vương một điểm tin tức cũng không chiếm được sẽ chỉ làm hắn xác định tin tức là gặp phải phong tỏa sau khi đối phương sẽ làm ra ra sao sự tình liền rất khó dự đoán đương nhiên quan trọng nhất chính là đường vũ hai ngày nữa là nhất định phải rời đi nơi ẩn thân đi tìm thai nạn kỳ vật cùng cơ mật vali sách tay nếu như dạ vương vẫn ở lại thành phố tức loa hắn độ nguy hiểm sẽ để cao thật lớn vì lẽ đó biện pháp tốt nhất vẫn là đem dạ vương sự chú ý hấp dẫn đến những nơi khác khoa học kỹ thuật chết vật phẩm hoặc phương tiện liền thành đường vũ mục tiêu có trợ giúp trung tâm tin tức hướng dẫn hiệu quả nói vậy có thể mang dạ vương sự chú ý rời đi quá khứ đồng thời đường vũ thông qua tin tức máy thu phát cho hiệu nợ cùng hạn n h ì bạn gửi đi quá khứ một cái tin tức Chương 402, giờ hiệu sờ. Mặt lỗ, lầm lỡ. chương Mạch chính mục con khác cao hiệu hiệu Thành phố Mạch Quang Phản khối hiệu thành nhà đường vương Đường vương đường vương, ương Ản Ản Quang quân tổng này sống. bên này đã đăng Ản này đứng ở trung ương nội giờ giờ giờ giờ 402, 402, tiêu mái sờ. sờ. sờ. sau sắp Mặt lầm Mặt lầm tìm Mặt tầ lỗ, lỡ, lỗ, lỡ. là là lỗ, xếp dạ dạ Dạ bộ đã đó. vũ vì vũ vì ở nguyên bản hắn chính đang thăm dò cấm hải khu một nơi đột nhiên xuất hiện t à i nguyên hình hải đảo nhưng ở một lần tâm huyết dâng trào thời điểm bói toán một hồi thành phố tức loa phòng thí nghiệm khối này thai á c nguyên tình huống kết quả nhưng được thai á c nguyên đã bị người lấy đi kết luận vốn cho là là đại lục hội nghị đã đắc thủ vì lẽ đó lúc này mới không nhanh không chậm mà đem cái kia tài nguyên trên hải đảo thăm dò x o n g xuôi sau lựa chọn trở về thế nhưng làm hắn không nghĩ tới khi hắn ngày hôm nay rốt cục rời khỏi vượt biển vực sau do hỏi đại lục hội nghị được kết luận nhưng cũng không là bọn họ lấy đi h a i á c nguyên kết quả này để hãn dở sở vô cùng bất ngờ vì lẽ đó hắn mới phải xuất hiện ở đây mục đích chính là tìm ra cái k i a lấy đi thai ách nguyên con chuột có điều hắn đúng là cũng chẳng có bao nhiêu phẫn nộ tâm tình ngược lại hắn thậm chí có chút cảm tạ đối phương giúp hắn từ phòng thí nghiệm bên trong lấy ra thai ách nguyên giúp hắn một đại ân hắn r ờ i sơ ngầm đầu đêm nay bầu trời vô cùng đ ẹ p đẽ đặc biệt là mất đi thành thị nguồn sáng ô nhiễm sau bầu trời đặc biệt sáng s ủ a liền ngay cả những người ngôi sao đều vô cùng trói loa mắt chuyện này đối với quan tinh bói toán tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức không tội quan tinh bói bói toán hiệu quả mà nói có thể tính là sở hữu bên thần bí vật phẩm bên trong người tài ba nhưng nó hạn chế cũng rất nhiều đầu tiên chính là nó đối với khí trời yêu cầu cực cao không chỉ có nhất định phải ở bầu trời đ ê m tròm sao hóng ánh thời điểm mới có thể tiến hành bói toán còn có thể chịu đến âm tình tinh thể độ sáng rõ ràng độ trời ảnh hưởng hết sức phức tạp con chuột để ta nhìn ngươi ở đâu đi ba ba liền muốn đi tìm ngươi trong miệng lầm bầm án rời sợ tay cầm quan tinh bản một bên kích thích quan tinh bản vừa quan sát ngày hôm nay tinh thể tinh tượng sau đó càng là ngồi ở mái nhà lảng lặng bói toán hắn nhất cử nhất động tất cả đều bị đường vũ mọi người nhìn ở trong mắt quá trình này vẫn kéo dài nửa giờ Án n ờ i sở cuối cùng từ tinh tượng ở trong tìm tới một tia manh mối mà ngay ở hắn chuẩn bị kích thích quan tinh bản khóa chặt đối phương vị trí thời điểm đột nhiên quan tinh bản nhanh trong q cái dây Án n ờ i sở con ngươi phóng to tinh thần ý thức kịch liệt r u lên phúc một ngụ máu m tươi từ trong miệng hắn phun ra biến cố bất thình lình để án n ờ i sở trong mắt lộ ra vẻ khó tin hắn khó mà tin nổi mà nhìn trong tay đã bị quáy dày quan tinh bản làm sao có khả năng lại có thể có người có thể ở ta bòi toán giới đem tin tức cần giấu đi ánh mắt của hắn trở nên biến ảo không ngừng hắn giờ sợ đối với thực lực mình vô cùng rõ ràng có thể để hắn quan tinh bói toán gặp phải phản vệ chỉ có đối phương nắm giữ cao cấp hơn thần bí vật phẩm mới có loại khả năng này mà loại kia đẳng cấp bên thần bí vật phẩm mặc dù là hắn cũng chưa từng thấy khống chế người thực lực có thể tưởng tượng được đáng chết vì sao lại có thực lực như vậy người xuất hiện ở đây nhưng là ghê gớm đúng vậy thực lực như vậy người đừng nói độc thủ liền ngay cả xuất hiện ở đây đều sẽ chịu đến rất lớn áp chế vậy này lại là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ không là cấm hải khu người ra tay p o t lơ hiện tại còn ở thăm dò biển san hô bành đệ xạ bị vây ở đại hoàng nghĩ t r ù n g đem trong đầu khả năng động thủ mấy người kia tin tức bài trừ sau một cái tân khả năng xuất hiện ở đầu góc của hắn lẽ nào là đại lục những thế lực khác ra tay tuy rằng có chút không dám tin tưởng những thế lực này có năng lực che đậy chính mình b ó i toán nhưng có lẽ sẽ có người ở nhờ số trời run rủi thu được một ít kỳ vật hắn ờ i s ở quyết định đếm thử một lần nữa có điều hắn khẳng định là sẽ không lại lợi dụng quan tinh b ó i toán đối với hắn thực lực tổn thương quá to lớn nếu bên thần bí không cách nào bài toán đi ra vậy cũng chỉ có thể thông qua khoa học kỹ thuật chết điện tử tin tức tình báo siêu tập năng lực Có điều trước đó hay là muốn lại xác định một hồi mới được nghĩ như vậy hãn dở sở ánh mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm bên cạnh phản quân nơi đóng quân vị trí xem ra muốn liều mạng chịu đến một ít phản vệ bất quá nghĩ đến máu tanh áo bào đen dòng máu hãn dở sở cũng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm khi hắn thân ảnh biến mất ở mái nhà hoa viên chạm tàu điện ngầm bên trong mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau vừa nay hắn có phải hay không thổ huyết tiểu gấu m è o hỏi không phải thổ là phun ra đi d u ra nghiêm túc nói rằng đồ sơn hệ nhưng là đem vừa nãy hình ảnh phóng to chiếu lại một lần nữa nhìn màn này tiểu gấu mẹ Ta được i Này l n không g máu Kỳ h ít t đi. ự cũng không bao nhiêu, phỏng bao t r ừ n không g t ớ i m lắp đi. Giờ khác này vừa ra, tất cả mọi người khác tất t tin khó nhìn mà nổi về h chủ không í a dạ. 200ml bản a phía bay o nhiêu. Đường、vũ、nhưng nhìn về phía đổ sân、hể. Không chế một chiếc máy bay không người lái, đem dạ vương dòng máu hàng hệ. chế chiếc thu hồi lái, lại.、Được、rồi máu mẫu đổ đem Được vũ về một máy b lóc dạ ai đi một chuyến ta đến tiểu gấu m è o đã lấy ra một chiếc máy bay không người lái đường vũ đem hắn chuyển tống ra nơi ẩn thân thả xuống máy bay không người lái liền lập tức trở về đồ sơn hệ nhưng là đã không chế máy bay không người lái hướng về trung tâm nội thành phương hướng bay đi tiểu bắt ở tiểu gấu mèo trở về ngay lập tức lấy ra cổn phun xương quay về hắn chính là một trận m á n h phun mà ở trên màn ảnh lớn căn cứ c a mê ra giám sát màn hình đen quỹ tích biểu hiện dạ vương đã xuất hiện ở phản quân căn cứ mục tiêu của hắn rất hiển nhiên chính là những phản quân này mãi đến tận nửa giờ sau vật hái huyết dịch hàng mẫu máy bay không người lái thuận lợi trở về đường vũ trực tiếp để tiểu gấu mèo đem máy bay không người lái kể cả huyết dịch hàng mẫu toàn bộ đặt ở hai ách phòng trưng bảy tiến hành ngăn cách cũng ở gần như thời gian dạ vương rời đi phản quân căn cứ, đi đến trung ương quảng trường. khi hắn nhìn thấy trung ương trên quảng trường phụ văn trận sau lông mày đã n h ă n lại quả nhiên xem phản quân nói như vậy có thể bố trí r a loại này phụ văn trận người tuyệt đối là cao thủ chỉ là người này là ai đây ở xác nhận tin tức thật ra sau dạ vương đã không dự định ở đây dừng lại lâu hắn còn c ầ n trở về đại lục hội nghị kết quả là ở hắn chuẩn bị lên đường thời điểm động tác hơi ngưng lại khoe miệng đã không khỏi c h ả y ra một vệt máu tươi chết tiệt trừng phạt lại sẽ như vậy nghiêm trọng phiền p h ứ c theo dạ vương rời đi trung ương quảng trường lại lần nữa rơi vào yên tĩnh nửa giờ sau lại lần nữa thu được đường vũ tin tức hiệu nợ lần nữa khôi phục ký ức lập tức lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt đại nhân như ngài từng nói có một cái người áo đen lại đây dò hỏi ta ai lấy đi thai ách nguyên sự tỉnh ta dựa theo phân phó của ngài nói cho hắn là ta lão sư mời đến thám bí người mang đi cũng ở trong lúc vô tình tiết lộ trung ương quảng trường nghi thức sự tỉnh nhìn trên bản đồ dạ vương một đường rời đi dấu vết đường vũ khẽ gật đầu tin tức đã nói cho hắn liền xem dạ vương có thể hay không bị lừa nhìn dạ vương rời đi nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người tất cả đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng tên ôn thần này rốt cục đi rồi chương bốn trăm linh ba trọng đại tình báo sắp đến chiến đấu chương bốn trăm linh ba trọng đại tình báo sắp đến chiến đấu đường vũ không để ý đến tiểu gấu mẹo lời nói mà là nhìn về phía hiệu nợ tin tức ngươi là nói lúc đó nhìn thấy hắn miệng đột nhiên chảy ra vết máu la đại nhân không chỉ là khoe miệng bao quát xoa n mũi cùng khoe mắt đều có vết máu chảy ra nhìn phát tới tin tức đường vũ khẽ gật đầu thám bí người quả nhiên không thể tùy tiện ra tay lần này chỉ là đối với hiệu nợ tiến hành dò hỏi liền chịu đến nội thương xem ra đối với bọn họ hạn chế còn không nhỏ cái này cũng là hiệu nợ có thể sống sót nguyên nhân chỉ cần dạ vương dám giết bất luận cái nào phản quân phòng chứng hắn chịu đến thương tổn liền không phải ngần ấy dạ vương rời đi không chỉ có để hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm hoàn cảnh đồng thời cũng cho đường vũ quý giá phát dục thời gian trước đường vũ đối với thám bí người chỉ là một cái khái niệm hiện tại chân chính thấy được dạ vương đáng sợ sau hắn đối với thám bí người đã có một ít cơ bản nhận thức cũng có thể đối với này làm chút chuẩn bị ngày kế trải qua tối hôm qua dạ vương sự kiện ngày hôm nay nơi ẩn thân bên trong tất cả đều rơi vào liều mạng tăng lên thực lực mình bầu không khí ở trong mà kỹ thuật viên đã trải qua một ngày cách ly thuận lợi trở lại công tác cương vị sơ tí phân nhưng là đã đang nghiên cứu tối ngày hôm qua thu được dạ vương huyết dịch c h ợ giúp trung tâm lấy ra đi theo đ ổ sơn hề thao tác rất nhanh trên màn ảnh lớn xuất hiện ngày hôm nay tùy cơ tình báo cùng trọng đại tình báo hai giờ chiều ba mươi phân thành phố tức loa chợ hoa trung tâm mua sắm bên trong đem bị đại đoàn ôn dịch bao trùm tám tên người may mắn còn sống sót tử vong hai nạn ngày thứ ba buổi tối chín h bảy điểm lốn đã sơn mạch tọa độ bảy tám trăm chín mươi tám tám bốn trăm bốn mươi hai nơi sẽ bạo phát một hồi kịch liệt chiến đấu hai bản tin tức vừa ra đường vũ trực tiếp liền từ trên ghế đứng lên hai hàng lông mày chăm chú chất thành một đống chết thiệt ứ c tối n chết thiệt sơn một ạ c a trăm một mươi năm viên thai nạn tệ ý vị như thế nào chính là thành phố tức loa sở hữu lưu dân gộp lại đều không đáng nhiều như vậy thai nạn tệ vậy ngày mai sẽ xuất hiện ở nơi đó thế lực đều là cái gì thành phần vừa xem hiểu ngay cuối cùng đều là quân đội thế lực trợ giúp trung tâm bên trong bầu không khí vô cùng ứng tụ đồ sơn hề lặng lặng chờ đợi đường vũ dặn dò không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì quấy dối đường vũ suy nghĩ mua đúng theo đồ sơn hề gõ xuống xác nhận ấn phím hai nạn tệ lập tức khấu trừ màn hình lấp lóe từng hàng tin tức xuất hiện ở phía trên một đại lục hội nghị tinh anh chấp pháp giả d â len ép mang đội nhân số vì là một trăm ba mươi hai thành phố mạch quan g phản quân v ã lần thượng tám a n g đội nhân số hai trăm ba h a i nạn cộng sinh biết la hi chính án mang đội nhân số tám mươi bốn phía trước chiến tuyến liên minh kèn t h sĩ mang đội nhân số chín mươi năm triệu quân hồng nắm giữ hy hữu danh hiệu chiến tranh d u kỵ binh sáu hạ đ ồ n phô hoa lu ít nắm giữ hy hữu danh hiệu chủng tộc tàn sát người một ư ơ i bốn trở lên chính là buổi tối ngày mai sẽ xuất hiện ở lồn đạt sơn mạch sở hữu thế lực mặc dù là đường vũ đã sớm chuẩn bị giờ khác này cũng không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh hắn là thật không nghĩ đến gặp có nhiều như vậy người đến c ư ớ p đoạt hai nạn kỳ ngộ cơ mật vali sách tay bốn cái loại cỡ lớn thế lực hai cái danh hiệu người may mắn còn sống sót ngoại trừ đại lục hội nghị cùng phản quân ở ngoài lại xuất hiện hai cái tân thế lực đơn vị tuy rằng hai người này thế lực ngày mai tham gia chiến đấu nhân số không nhiều nhưng thực lực tổng hợp phòng chừng sẽ không so với phản quân kém đến đi đâu cho tới mặt khác hai cái danh hiệu người may mắn còn sống sót đường vũ quan tâm nhưng là cái kia gọi là triệu quân hồng người đường vũ đến dưới c h ợ giúp trung tâm rất nhanh vương bá hổ chạy tới ở đường vũ ra hiệu dưới vương bá hổ cũng nhìn về phía màn ảnh lớn lập tức sửng sốt một chút triệu quân hồng hắn không phải du kỵ binh thủ lĩnh sao hắn làm sao ngay tới đây là ngày mai gặp cướp giật cơ mật va ly sách tay thế lực sau vương bá hổ cũng rõ ràng sự tính tính chất nghiêm trọng cơ mật vali s á c h tay là đường vũ nhất định muốn lấy được đồ vật mỗi lần phát sinh thai nạn mặc kệ là thai nạn kỳ vật vẫn là thai nạn kỳ nộ g đều là tăng cao thực lực nhanh nhất phương thức lần trước đại hồng thủy thai nạn thai nạn kỳ nộ g chính là năng lượng hạt nhân lửa tối hôm nay nó liền sẽ chế tạo ra quả thứ nhất đầu đạn hạt nhân đi ra đường vũ sẽ thật sự nắm giữ cái thứ nhất chiến lược cấp vũ khí trình độ trọng yếu không cần nhiều lời bá hổ người đối với triệu quân hồng người này hiểu rõ có bao nhiêu ta kỳ thực đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết đây là một kẻ hung ác cũng chính là hắn cùng quân cách mạng thúc đẩy quan hệ hợp tác hắn cũng là duy nhất tiến vào c b s phòng thí、nghiệm. có thể toàn thân trở ra du kỵ binh nói chung người này giấu đi rất sâu mà ta trước cũng chưa từng nghe nói hắn nắm giữ hy hi hữu danh hiệu có điều căn cứ hắn danh hiệu tên gọi suy đoán cái này danh hiệu h ắ n là du kỵ binh tổ chức thủ lĩnh đặc biệt danh hiệu đặc biệt danh hiệu nghe được vương bá h ổ suy đoán đường vũ cũng không khỏi khẽ gật đầu thực sự quá trùng hợp đối phương trước là du kỵ binh thủ lĩnh hắn hy hi hữu danh hiệu chính là chiến tranh du kỵ binh xem ra cái này danh hiệu nên chính là du kỵ binh tổ chức thủ lĩnh đặc biệt danhiệu trước mặt mặc cho thủ lĩnh tử vong cái này danhiệu cũng là một lần nữa có thể bị người thu được đợi mới thủ lĩnh liền có thể thông qua danh hiệu đặc hữu quy trình đến một lần nữa thu được điều này cũng đúng là người may mắn còn sống sót tổ chức có thể lâu dài tồn tại xuống không sai lựa chọn vậy ngươi cho rằng hiện tại du kỵ binh tình huống như thế nào cái tổ chức này còn tồn tại sao vương bá hổ trầm mặc sau đó c h ầ m rãi lắc đầu nên không tồn tại đi tâm tình của hắn hết sức phức tạp bởi vì hắn chính là cái k i a tự tay chôn vùi du kỵ binh người lúc trước ở quân cách mạng bây giết cuối cùng càng bị hai á c săn bắn cùng khôi lỗi chi mô ô nhiễm lúc này mới chạy thoát tuy rằng quá trình rất ngắn ngủi vương bá hổ cũng ý thức hỗn độn nhưng hắn rõ ràng được biết chính mình lúc đó đối với quân cách mạng tạo thành thương tổn không nhỏ hơn nữa lúc đó quân cách mạng nhân vật số hai càng là sau khi sắp tiếp quản quân cách mạng sự vụ hình tờ bị bom nổ chết tất cả những thứ này hậu quả tất cả đều bị du kỵ binh tiếp nhận hạ xuống vương bá hổ có thể lại lần nữa nghe được triệu quân hồng tin tức cũng đã vô cùng kinh ngạc du kỵ binh tổ chức có thể tồn tại vương bá hổ nhưng đánh chết cũng không tin đối với triệu quân hồng tin tức đơn giản hiểu rõ sau đường vũ cũng không nghĩ nhiều nữa danh hiệu người may mắn còn sống sót mạnh hơn cũng có hạn then chốt vẫn là cái kia bốn cái loại cỡ lớn thế lực đây mới là đường vũ chân chính mục tiêu ngày mai cơ mật va li sách tay xuất hiện vị trí ngay ở thành phố mạch quan g cùng thành phố tức loa trung gian khu vực có khả năng phản quân tổng bộ gặp điều đi một phần thành phố tức loa binh lính quá khứ hiệp trợ hiện tại còn sớm có thể chờ đến tối thời điểm liên lạc một chút hiệu nợ nhìn phản quân tổng bộ có liên lạc hay không hắn nếu như có liên hệ hắn đường vũ hay là có thể biết một ít hành động của đối phương kế hoạch lần này lại đại lục hội nghị cũng xuất hiện chính là không biết trong này có hay không dạ vương bóng người nếu như có bóng người của hắn hay là liền muốn chuẩn bị vận dụng chương 404, t ừ n g người hành động tình huống ngoài ý m u ố n chương 404, t ừ n g người hành động tình huống ngoài ý m u ố n hoa viên chạm tàu điện ngầm bên trong nơi ẩn thân người đều bắt đầu hành động đều biết ngày mai sắp có một hồi trận đánh gắt l i ệ t mà lúc này mọi người toàn thể tố chất liền thể hiện đi ra trải qua ngắn mùi thương thảo sau đường vũ căn cứ hiện hữu tình huống cho mọi người sắp xếp công tác hiện tại trợ giúp trung tâm trải qua nhiều lần dung hợp điện tử tin tức loại phương tiện đặc biệt là cuối cùng dung hợp ra đa kiểm soát hỏa lực hóa chặt hệ thống hiện nay trợ giút trung tâm phạm vi bao trùm đã đạt đến sáu km bản kính nhưng rất không khéo chính là cơ mật va li sách tay vị trí vừa vặn nằm ở tín hiệu phạm vi bao phủ ở ngoài năm mươi km nơi bởi vậy vương bá hổ nhiệm vụ chính là đi đến mục tiêu vị trí sớm lắp đặt bên trong kế tín hiệu máy cường hóa cùng với ca m ra giám sát cùng máy dò xét bởi vì cũng không rõ ràng tọa độ kia vị trí có hay không chịu đến những thế lực khác q u ò n chế vì lẽ đó hiện tại chỉ có nắm giữ ẩn nút năng lực vương bá hổ thích hợp nhất đương nhiên năng lượng hạt nhân lừa cũng sẽ cùng vương bá hổ đồng thời đi đến nó là thành tựu vật cưới đi cũng chỉ có năng lượng hạt nhân lừa khả năng di chuyển mới có thể động tính nhỏ nhất địa đến bên kia dù dạ bên này nhưng là cùng kỹ thuật viên tiểu gấu mèo cưới úc anh vũ hào đi đến dọc kẹt phóng ra căn cứ nhiệm vụ của bọn họ chính là đem đạn đạo sinh sản phân xưởng bên trong đạn đạo cùng với dọc kẹt giếng phóng tiến hành phóng ra trước chuẩn bị công tác ngày mai tuy rằng không rõ ràng dạ vương có hay không trình diện nhưng bởi vì đại lục hội nghị xuất hiện đường vũ luôn cảm thấy đối phương có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện hiện n a y có thể đối phó dạ vương chỉ có thêm trang đầu đạn hạt nhân đạn đạo tuy rằng không nhất định có thể dùng tới nhưng sớm chuẩn bị vẫn là rất cần đường vũ cũng liên hệ hữu nờ được tin tức nhưng là phản quân tổng bộ cũng không có liên h ã n xem ra hiện nay phản quân hoặc là là không có thu được liên quan với cơ mật v à l y sách tay tin tức hoặc là chính là vẫn không có làm tốt kế hoạch hành động có điều bất kể nói thế nào đối với đường vũ tới nói đều là một cơ hội an bài xong những chuyện này đường vũ cũng không có nhàn rỗi trực tiếp vùi đầu vào rèn luyện ở trong lần này dạ vương xuất hiện đối với đường vũ xúc động tương đối lớn thực lực bây giờ của hắn ở người may mắn còn sống sót ở trong có thể nói vô cùng mạnh mẽ nhưng ở thám bí người cái quần thể này bên trong khả năng chỉ là mới vừa đặt chân vì lẽ đó đường vũ hiện tại tâm tư tất cả đều đặt ở tăng cao thực lực mặt trên sinh lý loại cùng tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên liền thành việc cấp bách sự tỉnh sau hai giờ lộn đa s ơ n mạch vương bá hổ cầm trong tay thanh ôn giải đ ộ u cầm thuốc sắc đóng gói túi ném mất nhìn một lần nữa quét mới miễn dịch ôn dịch trạng thái biểu hiện yên lòng mở ra bảng điều khiển liên hệ đồ sơn hề hề hề vị trí này có thể không theo vài đạo dòng điện âm thanh v a n g lên đồ sơn hề ảnh chân dung xuất hiện ở hắn bảng điều khiển mặt trên còn cần đi lên trước nữa hai trăm linh ư ớ n g bắc chết đi một trăm năm mươi m còn kém không nhiều dưới sự chỉ huy của đồ sơn hề vương bá hổ rất nhanh đi đến chỉ định vị trí đầu tiên là tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi cảnh vật chung quanh sau đó lập tức bỏ đến một nơi núi đá khoan khoan t h à n h động sắp đặt bên trong kế tín hiệu máy cường hóa quá trình này làm liền một mạch lúc này vị trí đã vượt qua chợ giúp trung tâm 650 km p h ạ m bi khoảng cách cơ mật va ly sách tay vị trí chỗ ở chỉ có không tới mười mấy km vì lẽ đó vương bá hổ động tác hết sức nhanh chóng nhanh chóng điều chỉnh thử máy móc xác nhận tin tức sóng ngắn đồ sơn hề liên tiếp tín hiệu tiến hành kiểm tra làm tất cả làm xong vương bá hổ đi đến năng lượng hạt nhân lửa bên người tiếp tục hướng về phương vị tọa độ di động ở năng lượng hạt nhân lửa phản trọng lực động cơ ảnh hưởng rất nhanh sẽ đi đến khoảng cách cơ mật va ly sách tay xuất hiện địa điểm không tới ba km vị trí đến nơi này vương bá hổ đã nhảy xuống năng lượng hạt nhân lửa lửa đốt ngươi trước tiên về phía sau hai km che giấu mình có yêu cầu ta sẽ liên lạc lại ngươi nghe được vương bá hổ lời nói năng lượng hạt nhân lửa không nói nhảm lập tức về phía sau chạy đi mười mấy giá dạng a n h sinh vật học máy bay không người lái bị vương bá hổ từ trong túi đeo l ư n g lấy ra hề、hey、hề、hey, dạng a n h đã lấy ra có thể thử nghiệm liên tiếp không được bên này tín hiệu không ổn định Tuy rất ằ n liên tiếp, nhưng thêm vào sơn mạch che đậy, có sai lầm liên nguy hiểm, vẫn là cần ở xung quanh lắp đặt 3 cái bên trong cái khí đến cường hóa tín hiệu. Đồ sơn hề âm thanh chuyển tiến hành g có mạch che có cái Được, hóa thể tiếp, thêm đặt ta thì tìm trí thích đặt. hiểm, khí hiệu. hề hợp lầm là lắp lắp sai kiếm kế âm vào vậy vị đậy, Đồ ra. ở r nhanh nơi thứ nhất bên trong kế tín hiệu khí lắp đặt hoàn thành trải qua tín hiệu cường h ó a sau mười mấy giá dạng o a máy bay không người lái cũng ở đồ sơn hề sự k h ô n g chế bay đến trên không mô phỏng theo l o à i chim bắt đầu đối với vùng này tiến hành địa hình điều tra cùng vẽ máy bay không người lái do đồ sơn hề điều khiển vương bá hổ công t á c nhưng còn có rất nhiều vậy thì là tại đây chu vi ba km bên trong lắp đặt tấn nấp c a m e ra giám sát cùng với máy d ò xét cùng còn lại hai cái bên trong kế tín hiệu khí những thứ này đều là trợ giúp trung tâm chế tác được cao cấp vật phẩm tuy rằng không có hàng hiếm có đ ặ t hữu hiệu quả đặc biệt nhưng cũng đầy đủ thỏa mãn trước mặt sử dụng nhu cầu thời gian ngay ở đồ sơn hề điều tra cùng vương bá hổ lắp đặt bên trong quá khứ mà tước loa vùng biển dưới nước dọc kẹt phóng ra trong căn cứ kỹ thuật viên cũng ở tiểu gấu mèo cung trụ dạ dưới sự giúp đỡ đối với dọc kẹt giếm phóng điều chỉnh thử tiến vào kết thúc Dốc két giống phóng cũng không chỉ có thể phóng ra g i ố n két đạn đạo đồng d ạ n g thuộc về giếng phóng phóng ra mục tiêu có điều cần sớm tiến hành điều chỉnh thử mới được làm tất cả điều chỉnh thử hoàn thành ba người liền từ đạn đạo sinh sản phân xưởng bên trong vận ra hai viên k hai bên trong trình đạn đạo tiến hành chuyên trở này hai viên đạn đạo trong đó một viên lắp đặt chính là thường quy đầu đạn k h á c một viên đầu đạn nhưng là nằm ở không bố trí trạng thái cái này cần chờ năng lượng hạt nhân lửa đầu đạn hạt nhân chuyển hóa sau khi hoàn thành mới có thể tiến hành lắp đặt này hai viên đạn đạo ngày mai sẽ coi tình h u ố n lựa chọn phóng ra cái nào một viên k hai bên trong trình đạn đạo tầm bắn có thể đạt đến ba km đầy đủ ứng đối lần này cơ mật va li sách tay chiến đấu nhìn cất vào giếng phóng to con kỹ thuật viên móc ra một cái thuốc lá đốt vẫn là những người này hăng hái hắn nhìn về phía cái này đạn đạo ánh mắt vô cùng nóng bỏng thậm chí đã ảo tưởng nếu như đem cái này đạn đạo trực tiếp phóng ra đến thành phố h ù đ ổ quân cách mạng căn cứ cảnh tượng nhìn ra kỹ thuật viên tâm tư tiểu gấu mẹo vỗ vô, vô tay kỹ thuật viên yên tâm đi khoảng t r ừ n g trái phải có điều đợi thêm mấy ngày chờ lão bản bắt được cạn phả trong phòng thí nghiệm liên quan với ốc anh vũ hào đồng bộ phương tiện bản vẽ chính là người báo thù ngày ấy yên tâm đi ta sẽ không ngu đến mức xấu lão bản sự tình sau đó kỹ thuật viên liền liên hệ đồ sơn hệ làm cho nàng liên tiếp d i ễ n phóng tiến hành tín hiệu kiểm tra làm hết thệ đều không có vấn đề sau ba người liền trực tiếp ở chỗ này chờ chờ năng lượng hạt nhân lửa trở về mà vương bá hổ giờ k h ắ c này cũng đã đem cơ mật va li sách tay xuất hiện vị trí tọa độ điểm phụ cận hai phần ba khu vực tiến hành rồi máy thu hình cùng máy dò xét lắp đặt hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng khu vực bên trong kế tín hiệu khí cùng c a mê ra giám sát thiết bị lắp đặt chỉ cần lắp đặt xong xuôi hắn liền có thể lập tức trở về chỉ là ngay ở hắn mới vừa mở ra một cái máy thu hình chuẩn bị từ trên cây hạ xuống thời điểm đồ sơn hệ báo động trước vương bá hổ chú ý ngươi m ộ ư ơ i một giờ phương hướng có một nhánh năm người tiểu đội chính đang tiếp cận thân phận tin tức tạm thời không rõ thu được ngắn ngủi hồi phục đồ sân hề vương bá hổ bảng điều khiển trên đã thu được đối phương truyền đạt tới được máy bay không người lái quay chụp hình ảnh chương bốn trăm linh năm từ từ n á o nhiệt lôn đạt sân mạch đạn hạt nhân chuyển hóa hoàn thành chương bốn trăm linh năm từ từ n á o nhiệt lôn đạt sân mạch đạn hạt nhân chuyển hóa hoàn thành năm người tiểu đội lấy tiêu chuẩn đội hình tiến lên ở lồn đạt sân mạch trên dãy núi rậm rạp thảm thực vật hoàn mỹ che lấp bóng người của bọn họ chỉ có thỉnh thoảng truyền đến cảnh khô bị g ấ m nát tẩm nát t có thể ở tại bọn hắn đỉnh đầu trên không vị trí một con điệu chính đang bầu trời không ngừng xoay quanh đem những người này động tác nhìn ra rõ rõ ràng ràng vương bá hổ nhìn trong hình năm người tiểu đội trong đầu nhưng l à nhanh chóng tiến hành sức chiến đấu phán đoán năm người này chiến đấu bố trí hết sức rõ ràng chính là đột kích t ầ n nút đột kích thủ hòa lực thủ sơn ị p t ờ thông tin giữ quan sát tay cùng với đội trưởng bọn họ bây giờ cùng vương bá hổ còn có một km hẳn là cái kia bốn cái thế lực lúc đầu tiểu đội lại đây bên này điều tra tình huống chỉ là một cái chi tiết nhỏ gây nên vương bá hổ chú ý được vương bá hổ nhắc nhở đồ sơn hề cũng động tác rất nhanh lập tức đem băng tay hình ảnh bảo tồn gửi đi cho đường vũ mà đường vũ cũng rất mau ra hiện tại trợ giúp trung tâm bên trong nhìn trên màn ảnh lớn năm người tiểu đội hình ảnh nghĩ thầm quả nhiên những n à y thế lực lớn khi chiếm được cơ mật v à li sách tay tin tức sau nhất định sẽ phái người tới nơi này điều tra cho tới năm người này thế lực tương ứng lại như vương bá hổ suy đoán như vậy nên chính là cái kia hai cái thế lực một trong có điều đường vũ cũng càng nghiêng về phía trước chiến tuyến liên minh cái tổ chức này có điều cái này đúng là không quá quan trọng đồ s â n hề nói cho vương bá hổ tật lực không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột tách ra bọn họ lắp đặt xong đồ vật liền lập tức trở về thu được đường vũ chỉ lệnh sau vương bá hổ cũng không còn làm phiền từ mặt bên vu hồi hướng về năm người này tiểu đội phía sau sờ s o n hết cách rồi năm người này đến phương hướng vừa vặn chính là hắn sắp đi đến cái k i a m ộ t phần ba khu vực tại sự giúp đỡ của đồ sơn hề vương bá hổ cùng năm người tiểu đội gặp t h á n g q u a rất nhanh sẽ ở toàn vị trí bảo vệ cho hoàn thành rồi đối với khu vực này máy móc lắp đặt nhiệm vụ lúc này đã buổi chiều năm giờ mà hiện tại lộn đặt trên dây núi nhưng là đã vô cùng náo nhiệt ngoại trừ vừa nãy năm người tiểu đội bên ngoài thậm chí đã có một cái khác thế lực máy bay không người lái từ một hướng khác tiến vào nơi này đối với cái này địa hình tiến hành rõ ó xét sự thực chứng minh người thông minh có rất nhiều lần này nếu như không phải đồ sơn hề sớm cảnh báo đồng thời vương bá hổ lợi dụng chính mình săn bắn quyền thế năng lực tiến hành nút cũng tích may hắn suýt hết nữa liền h á thể i Cái ệ n c đều hưu kinh vô hiểm địa thuận lợi hoàn thành vương bá hổ lập tức từ trước đến giờ lúc phương hướng trở về chỉ là ở hắn không có chú ý tới một nơi vách núi trên một người thả tay xuống bên trong kính v i ế n vọng nhìn đã rời đi vương bá hổ triệu quân hồng trong lòng n g h i hoặc người này thật quen thuộc nhưng hắn là ai đó nghi vấn l ó lên một cái rồi biến mất sự chú ý của hắn liền rất nhanh đặt ở một đội mới xuất hiện chiến sĩ trên người mà những người này mặc trên người thình lình chính là bí tinh hộ giáp đại lục hội nghị người đến đường vũ nhìn trên màn ảnh lớn không ngừng xuất hiện thế lực trong lòng vui mừng may mà để vương bá hổ đi đến sớm nếu như vào lúc này lại đi bên kia chuẩn bị thì sẽ không thuận lợi như vậy cũng bởi vậy đường vũ đối với này mấy cái thế lực cảnh giác trình độ lại lần nữa tăng lên một cấp độ có thể sớm biết nơi này sẽ xuất hiện cơ mật vali sách tay đều không ngoại lệ đều là nắm giữ tương quan tình báo thu được vật phẩm hoặc là phương tiện cũng may mà hắn bây giờ có được trợ giúp trung tâm cùng bí ẩn c h u c v i đem nơi ẩn thân cùng mọi người tin tức tất cả đều tiến hành rồi ấ n giấu và không vẫn đúng là không biết những người này gặp cha ra một ít ra sao sự t ì n h đồng thời đối với mình cho tới nay phát triển khiêm tốn nắp trong hậu trường quyết định làm ra khẳng định tận thế trò chơi thế giới nước quá sâu bí mật cũng quá nhiều muốn sống đến lâu phát triển k i m tốn mới là đạo lý quyết định vương bá hổ rất nhanh tìm tới năng lượng hạt nhân lửa hai người ở xác nhận sau khi an toàn liền lập tức hướng về thành phố tức loa trở về bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp trở về nơi ẩn thân năng lượng hạt nhân lửa vẫn thổ vương bá hổ đi vòng một vòng tròn lớn cuối cùng đi đến mặt biển ở úc anh vũ h ả o cùng sổ dạ tiếp ứng dưới tiến vào dọc kẹp phóng ra căn cứ phía sau bọn họ nhưng là cái k i a m ư ờ i mấy giá dạng oanh máy bay không người lái tiến hành phòng thủ theo dõi bảo vệ lúc này thời gian đã hơn bảy giờ tối khoảng cách năng lượng hạt nhân lửa viên thứ nhất đầu đạn hạt nhân sinh ra chỉ còn lại không tới một giờ nhìn thấy vương bá hổ cùng năng lượng hạt nhân lửa tiểu hoang ấ u mẹo liền không thể chờ đợi được nữa mà nhìn lại kha kha k bên kia tình huống làm sao vương bá hổ nghe vậy lộ ra nụ cười bất đắc dĩ khỏi nói suýt chút nữa bị phát hiện những tên kia cũng thật là khủng bố nghe đồ sơn hề nói ta đi rồi lại có thể có người trực tiếp ở nơi đó trôn thiết mìn cùng phan lôi may mà ta đi đến sớm và không không cẩn thận thật sự có khả năng không về được nghe được vương bá hổ lời này những người khác đều đã có thể nghĩ đến lúc đó tình huống mức độ phức tạp xem ra buổi tối ngày mai là cái trận đánh ác liệt không tốt làm a d ù gia đã có thể tưởng tượng đến thời điểm chiến đấu thảm trong rừng rậm thả mìn cùng phan lôi uy hiếp trình độ không phải một chút những người này chơi đến thật là dơ xác thực vương bá hổ tràn đầy cảm xúc sớm biết ta cũng ở đó nhiều làm ít đồ vẫn là tư tưởng có chút đơn thuần các người nói bọn họ có phải là biết ngày mai gặp có rất nhiều thế lực tham dự cho nên mới phải như vậy bổ trí tiểu gấu m è o lời này vừa nói ra những người khác tất cả đều sửng sốt một chút cẩn thận ngẫm lại vô cùng có đạo lý mà lúc này đường vũ âm thanh cũng truyền tới không cần hoài nghi vừa nãy có hai cái thế lực đã bạo phát xung đột ta đi vương bá hổ há hốc m ộ m mạnh như vậy sao mà chiến đấu hình ảnh cũng bị đồ sơn hề truyền đạt đến mất người mặt bản bên trên là đại lục hội nghị chấp pháp giả cùng chức cái kia đội năm người tiểu đội bất ngờ gặp gỡ trực tiếp bạo phát chiến đấu bất quá bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi công kích sau liền từng người thối lui ai cũng biết ngày hôm nay cũng không phải chiến đấu thời cơ nhưng ngày mai lời nói phòng trường chính là một hồi hỏa lực đối đầu ở mấy người đối với ngày mai hành động thảo luận bên trong thời gian đi đến tám điểm nhiều năng lượng hạt nhân l ử a đứng ở máy móc giữa quảng trường ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn không riêng là ở đây mấy người liền ngay cả nơi ẩn thân bên trong đường vũ cùng đồ sơn hệ cũng thông qua căn cứ máy thu hình nhìn về phía năng lượng hạt nhân lửa Rốt cục. theo đếm ngược triệt đ ể kết thúc ở mọi người căng thẳng cấp thiết trong ánh mắt năng lượng hạt nhân l ừ a bụng một bên phun ra một luồng khí lưu màu trắng c theo khí lưu màu trắng tiêu tan năng lượng hạt nhân l ừ a bụng c a một tiếng bên e o vị trí bị từ từ mở ra chương bốn trăm linh sáu is không không một đầu đạn hạt nhân d ọ c kẹt giếng phóng kiểm tra bắt đầu chương bốn trăm linh sáu is không không một đầu đạn hạt nhân d ọ c kẹt giếng phóng kiểm tra bắt đầu theo năng lượng hạt nhân lừa l ừ a bên eo mở ra một vệ kim quang n ẹ qua đột nhiên xuất hiện kim quang để người ở chỗ này tất cả đều theo bản năng che chắn hai mắt nơi ẩn thân bên trong đường vũ đồng dạng bị trên màn ảnh kim quang lung lay một hồi trong lòng nhưng không khỏi nổ nước bật lên mẹ nó cái này năng lượng hạt nhân lửa nhà thiết kế có phải là t r ù n g độ trò chơi say mê công việc một cái đạn hạt nhân ra trận khiến cho ta mở ra đại kim như thế vừa thị giác không thể giải thích được hưng ơ phân a theo kim quang biến mất liền nhìn thấy năng lượng hạt nhân lửa phúc trong khoang một viên lóe kim quang đầu đạn xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này đầu đạn hạt nhân không khác nhau lắm về độ lớn năm mươi cm đầu đạn hạt nhân trung gian vị trí nhưng là ấn có vũ khí nguyên tử tiêu chí đây chính là đầu đạn hạt nhân a mặc dù là số dạ tuy rằng thu được cổ đại thụ truyền thừa nhưng hắn cũng là lần thứ nhất chân chính địa nhìn thấy đầu đạn hạt nhân gián dấp đạn hạt nhân a tuy rằng đặt ở lãng quê biển sao chỉ có thể coi là cấp thấp sức chiến đấu nhưng đặt ở ban đầu khu vực vậy thì tuyệt đối là thống trị cấp bậc tồn tại mà đường vũ nhưng ở đầu đạn hạt nhân xuất hiện trong n y mắt liền thu được máy móc g ấ m nhắc nhở người may mắn còn sống sót nắm giữ một cái chiến lược uy hiếp cấp vật phẩm khu vực chuyển t h u y ế t độ một đường vũ n í t miệng lên độ cong quả nhiên cái này chiến lược uy hiếp cấp vật phẩm hay là muốn đạn hạt nhân ra tay mới được a lại lần nữa thu được một điểm khu vực chuyển thiết độ đường vũ đã tích lũy nắm giữ hai mươi mốt điểm khu vực chuyển thiết những thứ không nói chỉ là số l ư ợ n g ấy cái khác người may mắn còn sống sót sau khi thấy cũng sẽ một mặt choáng váng ở phổ biến khu vực truyền thuyết độ là số 0, tình cờ một ít người tài ba mới có thể thu được một điểm hai điểm truyền thuyết độ người may mắn còn sống sót bên trong con số này đã là cao cao không thể với tới tồn tại mà đường vũ nhưng vẹn vẹn chỉ là hơi hơi quan tâm một hồi liền đem sự chú ý một lần nữa đặt ở đầu đạn hạt nhân mặt trên bá hổ đem đầu đạn hạt nhân tin tức phát ta một hồi kỹ thuật viên bắt đầu lắp đặt đi được rồi mặc dù mọi người đều nằm ở hưng phấn trạng thái nhìn về phía đầu đạn hạt nhân ánh mắt càng là nóng bỏng nhưng bọn họ đều không đúng đứa nhỏ tự nhiên biết trước mặt chuyện gì quan trọng nhất l i ê n vương bá hổ lấy tay sờ đầu đạn hạt nhân đem tin tức bảng điều khiển ảnh chụp màn hình gửi đi cho đường vũ sau tất cả mọi người liền tất cả đều bắt đầu giúp kỹ thuật viên đồng thời đem đầu đạn hạt nhân lắp đặt đến bên trong trình đạn đạo mặt trên đường vũ nhìn vương bá hổ gửi đi tới được hình ảnh khoe miệng nhưng là làm sao cũng ép không xuống đi ít f một đầu đạn hạt nhân loại hình cấp độ sử thi vật phẩm đương lượng hai và tấn giới thiệu chân lý chỉ ở đạn hạt nhân tầm bắn bên trong đạn hạt nhân tức chân lý hiệu quả một trang bị đạn hạt nhân sau tương ứng thế lực may mắn hai mươi hiệu quả hai làm đầu đạn hạt nhân phóng ra sau 3.000 km trong phạm vi sở hữu điện tử tin tức phương tiện hoặc là vật phẩm gặp phát động đạn hạt nhân công kích phòng không cảnh báo tự động bắt đầu cảnh báo sau khi thế lực khu vực trong phạm vi chiến đấu sát xuất chín mươi vật tư quét mới tỷ lệ 50 nhân tài đặc thù xuất hiện sát xuất 80 của cải loại phương tiện sinh sản tốc độ 200. h i ệ u quả 3, đầu đạn hạt nhân nổ tung sau gặp trong nháy mắt tạo thành bức xạ nhiệt quang phóng xạ sóng xung kích trở trực tiếp sát thương hiệu quả cùng với bức xạ hạt nhân sung điện tử phóng xạ tính ô nhiễm thứ bậc muốn sát thương hiệu quả bán kính m km trong phạm vi sinh vật phát động tức chết hiệu quả kiến trúc vật phương tiện toàn bộ phá hủy bán kính một km ba hai km trong phạm vi sinh vật có năm mươi phần trăm xác suất phát động tức chết hiệu quả cũng chịu đến bức xạ nhiệt quang phóng xạ cùng với sóng xung kích trực tiếp sát thương bán kính ba hai km năm km trong phạm vi sinh vật hai mươi lăm phần trăm xác suất phát động tức chết hiệu quả cũng chịu đến bức xạ nhiệt quang phóng xạ cùng với sóng xung kích trực tiếp sát thương cùng với lúc đầu bức xạ hạt nhân x u n g điện tử phóng xạ tính ô nhiễm chờ ảnh hưởng bán kính năm km mười km trong phạm vi sinh vật sẽ phải chịu bức xạ nhiệt quang phóng xạ cùng với sóng xung kích trực tiếp sát thương cùng với lúc đầu bức xạ hạt nhân sung điện tử phóng xạ tính ô nhiễm chờ ảnh hưởng sẽ không phát động tức chết hiệu quả chịu đến bức xạ hạt nhân sung điện tử phóng xạ tính ô nhiễm thứ bậc muốn ảnh hưởng sau thân thể dị hóa nhiêu sóng bệnh biến sát xuất tăng cao năm mươi hai trăm năm mươi mười sáu hô nhìn đạn hạt nhân tin tức giới thiệu mặc dù sớm đã có chuẩn bị đường vũ vẫn như cũ có chút mê mội cảm giác quả nhiên a đạn hạt nhân trung quy là đạn hạt nhân rõ rõ ràng rằng mà đem nắm giữ đạn hạt nhân đi sau bắn trước phóng ra lúc nổ tung sau sở hữu hiệu quả giới thiệu rõ rõ ràng ràng đặc biệt là hiệu quả hai đem hạch uy hiếp khái niệm biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn không chỉ là đường v ũ d ố c két giếng phóng trong căn cứ tiểu gấu mèo dù ra mọi người nhìn xuất hiện ở chính mình bảng điều kiện trên giới thiệu tin tức tất cả đều xứng sở tại chỗ vương bá hổ càng là không được cảm thán đây chính là một lần sử thi vật phẩm hiệu quả thật là khủng bố h ạ n tự nhiên rõ ràng cái này sử thi vật phẩm c h â u b ò nhất địa phương căn bản là không ở hiệu quả ba đạn hạt nhân trực tiếp lực sát thương mặt trên mà là ở hiệu quả hai tác dụng liền sẽ bắt đầu thể hiện chuyện này đối với một cái thế lực quả thực chính là mở ra vô song hình thức như thế tồn tại khu vực yên ổn vật tư quét mới của cái tích lũy nhân tài tài nguyên mỗi cái phương diện toàn diện tăng mạnh chỉ cần có thể ổn định phát triển một quãng thời gian cái thế lực này liền tuyệt đối sẽ trở thành một quái vật khổng lồ tồn tại m à thứ khổng lồ này chính là đường vũ chính là thành phố tức loa nghĩ đến bên trong vương bá hổ trong lòng kích động một hồi mọi người liền như vậy ở tâm tình kích động dưới đem cái này đầu đạn hạt nhân lắp đặt tiến vào bên trong trình đạn đạo bên trong theo giếng phóng chậm dãi đỏng kín kỹ thuật viên liên hệ đồ sân hệ hệ hệ đạn hạt nhân đã lắp đặt xong xuôi có thể tiến hành liên tiếp thu được tất cả mọi người lập tức toàn bộ rút đi dọc kẹt giếng phóng căn cứ lặp lại một lần sắp tiến hành đạn hạt nhân liên tiếp kiểm tra tất cả mọi người lập tức toàn bộ rút đi dọc kẹt giếng phóng căn cứ nghe được đồ sơn hề lời nói tất cả mọi người lập tức hành động lên nhanh nhanh nhanh trở lại theo ông anh vũ hào chậm rãi chìm xuống trong cả trụ sở lại lần nữa rơi vào yên tĩnh làm ông anh vũ hào rời xa dọc kẹt phóng ra căn cứ sau đồ sơn hề đã nhanh chóng thao tác lấy trợ giút trung tâm làm trụ cột bắt đầu liên tiếp dọc kẹt giếng phóng cả hai bên trong trình đạn đạo hệ thống điều khiển ra đa kiểm soát hỏa lực khóa chặt hệ thống. theo mỗi cái phương tiện lẫn nhau liên quan liên tiếp một tấm hỏa lực bao trùm mạng xuất hiện trợ giúp trung tâm trên màn ảnh lớn mà ở trung tâm nhất vị trí thình lình có một cái vũ khí nguyên tử ý cồn chính là dọc kẹt phóng ra căn cứ vị trí dọc kẹt phóng ra căn cứ tín hiệu liên tiếp thành công cả hai bên trong trình đạn đạo tín hiệu liên tiếp thành công sở hữu tin tức tham số bình thường phù hợp đạn đạo phóng ra yêu cầu bất cứ lúc nào có thể phóng ra đồ sơn hề một bên thao tác một bên liên tục hướng về đường vũ tiến hành báo cáo động tác vô cùng lão luyện khi nàng âm thanh hạ xuống đường vũ nhìn về phía trên màn ảnh lớn hỏa lực bao trùm mạng bi trải qua vương bá hậu ngày hôm nay lắp đặt bên trong kế tín hiệu khí đối với trợ giúp trung tâm tín hiệu tiến hành tăng mạnh lộn đa sơn mạch tọa độ 7898, 8442, đã xuất hiện ở hỏa lực bao trùm khu vực ở trong thậm chí còn có còn lại khoe miệng một móc nhìn về phía đồ s â n hề kiểm tra dọc k ẹ t giếng phóng phóng r a trình tự có hay không bình thường kiểm tra ra đa kiểm soát hỏa lực k hóa chặt công năng có hay không bình thường t r ư ơ n g 407, kiểm tra viên mãn hoàn thành thế giới chuyển huyết độ thành cựu quyền thế thức tỉnh mở ra chương bốn kiểm tra viên mãn hoàn thành thế giới chuyển huyết độ thành cựu quyền, quyền thế thức tỉnh mở ra cảnh cáo dọc c á t sắp phóng ra xin mời tất cả nhân viên rút đi cảnh cáo dọc c á t sắp phóng ra xin mời tất cả nhân viên rút đi cảnh cáo dọc c á t sắp phóng ra xin mời tất cả nhân viên rút đi dọc c á t giếng phóng trong căn cứ màu đỏ đèn báo hiệu sáng lên nương theo mà đến còn có cảnh báo tiếng nhắc nhở mà theo cảnh báo vang lên dọc c á t giếng phóng phía trên cũng chính là cái căn cứ này vị trí đại dương trên đá ngầm đột nhiên run run một hồi sau đó đá ngầm từ trung gian n ư ớ ra hướng về hai bên di động một cái đen ngòm giếng phóng xuất hiện ở đá ngầm từ trung gian nước ra hướng về hai bên di đ n g một cái đen ngầm từ trung g a n ra hoa viên c h ạ m tàu điện ngầm nơi ẩn thân bên trong nhìn trên màn ảnh lớn dọc kẹt giếng phóng đã nằm ở phóng ra giai đoạn cuối cùng mở ra dọc kẹt phóng ra tự kiểm trình tự theo đồ sơn hệ thao tác các hạng dáng vẻ số liệu bắt đầu tự kiểm đồng thời đồ sơn hệ cũng mở ra ra đa kiểm soát hỏa lực k hóa chặt hệ thống mục tiêu của nàng chính là lộn đạt sơn mạch tọa độ 7898-8442. t h e o màu đỏ đả kích tọa độ bị ra đa kiểm soát hỏa lực hóa chặt đồng thời dọc kẹt giếng phóng tự kiểm trình tự cũng lần lượt hoàn thành nhìn tất cả số liệu bình thường biểu hiện hình ảnh đường vũ lộ ra v nhìn cần thời gian được rồi sau đó đồ sơn hệ ngưng hẳn phóng ra trình tự đem giếng phóng bên trong chuyên t r ở đầu đạn hạt nhân đạn đạo thay đổi thành đồ dự bị thường quy đạn đạo cuối cùng trải qua kiểm tra từ thay đổi đạn đạo đến lại lần nữa hoàn thành chuẩn bị bắn trình tự cần năm phút đồng hồ mười hai giây thời gian này đường vũ vẫn tính tương đối hài lòng đến đây đạn đạo phóng ra trước sở hữu chuẩn bị trình tự đã toàn bộ hoàn thành cái này cũng là hoàn thành một việc lớn bắt đầu từ bây giờ đường vũ rốt cục nắm giữ tấn công từ xa hệ thống lão bản, lão bản. lúc này sợ tí phần vội vội vàng vàng chạy tới đường vũ kinh ngạc sợ tí phần làm sao xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy sở tí phần một mặt hưng phấn nhìn về phía đường vũ ha ha xong rồi xong rồi nói sở tí phần cầm trong tay cầm một cái ống nghiệm cho đường vũ xem lão bản ta lợi dụng dạ vương dòng máu cùng sinh vật b i ể n tắc h i ế n phòng thí nghiệm số liệu nghiên cứu ra một loại sinh vật b i ể n cải tạo tân phương hướng đường vũ nghe vậy con người bỗng nhiên co rút lại lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt người chắc chắn chứ cải tạo sau có năng lực gì lão bản hiện nay còn cần cơ thể sống hàng mẫu thí nghiệm mới có thể xác định nhưng căn cứ gen khảm hợp số theo đến xem khả năng cùng quyền thế có nhất định quan hệ Vâng, vũ vang. vũ vật về vũ mâu thân. đường như núi lửa phung trào, xuất hiện ngắn ngủi mê mội nổ、vang. Quyền thế? Lại là quyền、thế? Ngắn ngủi đường tỉnh liên hắn hiện tại bắt giữ lượng lớn sinh vật biển cơ thể sống hàng mâu trở về nơi thân. Cái này thí nghiệm ý nghĩa trọng đại, đường、vũ、không dám có chút qua loa. Nếu như thật giống sở tí phần từng nói, góc giúp giữ đầu để đại, xuất sau, qua có phục tức chú cơ Cái chút thế, thế. khiếp khôi hệ thể thí thật h mội lại tại lửa là lập loa. ra, trào, táo, bắt trở tí mê dám sợ sở ở ý mà úc anh vũ hào lúc này đã sắp đến tước loa cảng vị trí thu được đường vũ tin tức tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng thông qua đường vũ vừa nay kích động lời nói dù đã lập tức phản đoán ra chuyện này vô cùng trọng yếu mà cấp thiết không kịp nhiều lời đem đường vũ quyết định nói cho mọi người sau đó liền từ ngoại bộ hoạt động cửa sập tiến vào đại dương ở trong bắt đầu bắt giữ các loại sinh vật biển đường vũ mang theo úc anh vũ hào mọi người tiếp về nơi ẩn thân sau đại đại nho nhỏ mấy chục con sinh vật biển xuất hiện ở chữa bệnh phòng thí nghiệm bên trong sơ tí phần nhìn chủng loại không giống trọng lượng không giống sinh vật biển hưng phấn tới cực điểm lúc này liền bắt đầu đối với những đại dương này sinh vật tiến hành đơn độc cách ly những sinh vật này cần tính dưỡng hai ngày tiêu trừ khẩn cấp phản ứng sau mới có thể tiến hành thí nghiệm nhìn bận bịu i trước bận bịu i sau sờ tí phần mới vừa trở về chủ giã bọn họ cũng từ đường vũ nơi này biết đây là liên quan với sinh vật b i ể n tác chiến cải tạo có đột phá mới cũng tất cả đều lộ ra vẻ kích động bây giờ bọn họ đã cùng đường vũ trói chặt cùng nhau mỗi một lần kỹ thuật biến cách đều là một lần thực lực đột phá cũng là ở đường vũ cùng mấy người câu thông ngày mai chi tiết nhỏ thời điểm hãn động tác đột nhiên dừng lại một chút lập tức trên mặt lộ ra mừng như liên rốt c u c đợi được chờ đợi đã lâu nhắc nhở. người may mắn còn sống sót triệt để chiếm lĩnh cờ bờ s phòng thí nghiệm cũng kiên trì bảy ngày thu được thành tựu còn hùng tranh giành thế giới truyền thuyết độ một người may mắn còn sống sót triệt để chiếm lĩnh thành phố tức loa toàn bộ khu vực bên trong khu vực không có bất kỳ đối địch thế lực cũng kiên trì bảy ngày thu được thành tựu một thị trường thế giới truyền thuyết độ một theo này hai cái tin tức xuất hiện đường vũ thế giới truyền thuyết độ đã đi đến bốn điểm nhìn chính mình lão bản đột nhiên biểu hiện ra mừng như đ i ê n những người khác đều hai mặt nhìn nhau nhưng bọn họ đều rõ ràng tất nhiên có bọn họ không biết chuyện tốt phát sinh tâm tình cũng đều vui vẻ đường vũ thu được nhắc nhở cũng không có liền như thế kết thúc phát hiện được người may mắn còn sống sót hoàn toàn khống chế một tòa thành thị thỏa mãn h i hữu danh hiệu độc tài mệnh lệnh người mở ra quyền thế thức tỉnh điều kiện phát hiện được người may mắn còn sống sót đã đạt thành một chinh phục hoặc là tiêu d i ệ t trước mặt người may mắn còn sống sót vị trí khu sở hữu lưu dân hai một hạng chinh phục thuần phục dạy dỗ thuần dưỡng loại kỹ năng độ thành thạo đạt đến mắt cấp thỏa mãn h i hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả mở ra quyền thế thức tỉnh điều kiện quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục thức tỉnh điều kiện đã đầy đủ mở ra thức tỉnh theo nhắc nhở không ngừng xuất hiện liên nhìn thấy lưu dân chinh phục giả cùng độc tài mệnh l đồng thời phía sau của bọn họ xuất hiện mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế thức tỉnh đường tiến độ mà phía dưới nhưng là quyền thế thức tỉnh đường tiến độ mát điểm cần thiết thỏa mãn điều kiện lấy thành thị chi danh hướng về mặt khác một tòa thành thị mở ra chiến tranh tuyên ôn cũng ở sau đó chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi thành công chiếm lĩnh tòa thứ hai thành thị hoàn thành kể trên nhiệm vụ không chỉ có thể thành công thức tỉnh quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục đồng thời hai cái hy hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả cùng độc tài mệnh lệnh người cũng sẽ dung hợp thành một cái mạnh mẽ cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài rốt c u c đổi tới đường vũ khỏe miệng cười khẽ mệnh lệnh lệnh hiện tại tất cả chuẩn bị sắp xếp sẽ chờ lần này thai nạn sau khi đi qua tìm cơ hội đối với thành phố hủ bồ khai chiến mà mới thu được hai cái thành tựu hiệu quả cũng tương đối khá thành tựu quân hùng tranh giành hiệu quả là mỗi nắm giữ một tòa phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm sinh sản vật tư số lượng m ộ ư ơ i xuất hiện đẳng cấp cao vật hy hữu tư sát xuất một ư ơ i thành tựu một thị trường hiệu quả liền vô cùng đơn giản bản thân quản lý trong thành phố vật tư quét mới số lượng hai mươi vật tư phẩm chất hai mươi hai nạn nguy hại trình độ một m ư ơ hai người này thành tựu cơ bản đều là ở sinh tồn xây dựng phương diện tiến hành rồi tăng mạnh mặc dù đối với đường vũ thực lực tăng lên khá nhỏ thế nhưng từ lâu dài đến xem cũng là tương là đối k hiện á bổ trợ. tắt Chương ế kế hoạch chiến, Thế thuyết thế n người phản、đối. Chương 408, sửa chữa kế hoạch chiến, mọi người phản truyền thành tựu cùng quyền tình mọi mọi mở ra, đường vũ kế hoạch bản lại viên mãn mấy đối. đối. giới lại viên i chữa hoạch thức hoạch phần. độ, sửa ra, kế tắt tựu bản tại thế giới truyền thuyết độ đạt đến ba điểm yêu cầu đã thỏa mãn sử dụng cái tiêu bản cấp độ sử thi thư tịch thần bí c h i thức khởi nguyên yêu cầu cũng chỉ còn xuất lại tinh thần loại cùng sinh lý loại kỹ năng đạt đến mát cấp này một cái kiện dựa theo hiện nay tiến độ đệ tính có tước loa nhà thờ lớn hồ nước tập thể hình giải trí quảng trường hai cái kiến trúc đặc tính giá trị nhiều nhất hơn nửa tháng thì có thể đạt đến cái mục tiêu này đến lúc đó hắn liền có thể thông qua này bản thư tịch với cái thế giới này tiến hành càng nhiều hiểu rõ có điều trải qua thời gian dài như vậy tìm tòi đường vũ nhưng là đã có ý tưởng khác bởi vì khi hắn sử dụng này bản cấp độ sử thi thư tịch sau đến tiếp sau vương bá hộ bọn họ muốn đang tăng lên tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tốc độ liền sẽ hạ thấp rất nhiều mà này không thể nghi ngờ là đối với thực lực tổng hợp suy yếu đặc biệt là sau khi đường vũ dự định đi qua vượt biển vực cùng với lãng quy biển sao cấm hải khu tiến hành thăm dò căn cứ phán đoán muốn đi vào cấm hải khu sinh lý loại kỹ năng có thể hơi hơi trầm rãi nhưng tinh thần loại kỹ năng là nhất định phải mát cấp mới có thể đặc biệt là tinh thần kháng t i n h cái kỹ năng này chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ở cấm hải khu tự do thăm dò sử dụng trước tiên không đ ổ i vẫn là tăng lên toàn thể tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo mới là đạo lý quyết định có quyết định này đường vũ cũng đúng đón lấy tăng lên kế hoạch làm ra sửa chữa thấy đường vũ một lần nữa phục hồi tinh thần lại vương bá hổ một lần nữa nói rằng l ã bản dựa theo ngày hôm nay đối với những thế lực này quan sát chúng ta nếu như tùy tiện tiến vào chiến trường tình huống rất bất lợi đúng những thế lực này không chỉ có đem chu vi lắp đặt mìn cùng bán lôi thậm chí đã bắt đầu thiết t r í lưới hỏa lực nếu như đến thời điểm tiến vào chiến trường sẽ vô cùng nguy hiểm ngay mấy người phân biệt phát biểu cái nhìn của chính mình đường vũ cũng đang suy nghĩ chuyện này nguyên bản hắn cho rằng mấy cái thế lực sẽ cùng t r ư ớ c c ấ p giật phản q u â n áo giáp đoàn tàu lần kia như thế trực tiếp đánh giáp lá cả nhưng không nghĩ đến trải qua một buổi t r ư a quan sát mới phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ tới có chút sai lệch không chỉ là bên trong vùng rừng rậm những người mìn bán lôi chủ yếu là những người này xế chiều hôm nay động tĩnh để đường vũ cảm giác ngày mai sẽ là xuất hiện vũ khí nặng đều có khả năng tư thế nếu như chỉ là chi lần này đường vũ c ũ đã không cần lại đi suy đoán h máy bay có trực thăng nếu như là vũ trang bay qua ngọc tây đối với cảnh vật chung quanh tiến hành điều tra lần này đường vũ đã không cần lại đi suy đoán máy bay trực thăng vũ trang đều vận dụng ngày mai lại xuất hiện hỏa lực bao trùm đả kích cũng không phải chuyện không thể nào hắn không hiểu lần này vì sao lại có nhiều như vậy loại cỡ lớn thế lực đến c ư ớ p đoạt cái này cơ mật va li sách tay những thế lực này mỗi một cái đều là hùng bám ộ t phương tồn tại va li sách tay ở đường vũ trong lòng phân l ư ợ n g càng nặng chỉ là nên từ đâu phương diện vào tay bắt đầu đây nhìn trên màn ảnh lớn bay qua máy bay trực thăng hình ảnh đường vũ lông mày chăm chú nhữ chúng một chỗ những người khác thấy thế cũng chầm mặc không nói cuối cùng làm đường vũ trong lúc vô tình nhìn thấy nằm n g o à i một bên nghỉ ngơi năng lượng hạt nhân lửa lúc vẻ mặt hơi sửng sốt một chút lập tức một ý nghĩ xuất hiện ở đầu ó c cái ý niệm này lại như ánh sao bình thường đã xảy ra là không thể ngăn cản Một nói câu nói c này đường vũ nhìn về phía năng lượng hạt nhân lửa lửa đốt ngươi đến một hồi làm năng lượng hạt nhân lừa một mặt choáng tới h váng địa đi đến đường vũ trước mặt sau đường vũ chăm chú nhìn về phía hắn trên người ngươi cái kia phản trọng lực động cơ có thể bay đến cao bao nhiêu phản trọng lực động cơ vương bá hổ nghe được câu này thật giống rõ ràng đường vũ ý tứ sáng mắt lên nếu là như thế xác thực có thể hoàn mỹ giải quyết hiện tại cái này trường hợp năng lượng hạt nhân l ừ a n g h e vậy miệng méo nói rằng phản trọng lực mà nếu như chỉ là ta lời nói chỉ cần có thể chịu đựng được trên không hàn l ạ n h cùng cực đoan hoàn cảnh mấy vạn mét độ cao cũng có thể cái kia nếu như đả cá nhân đây lời nói như vậy l i ê n nhìn đối phương năng lực chịu đựng đến nơi này đường vũ cơ bản đã biết rõ bản thân mình kế hoạch tính khả thi lúc này đứng lên đi đến đồ sơn hề bên người một tay chống lưng ghế dựa đồ sơn hề mua tình báo ngày mai trang bị cơ mật va li sách tay chiếc máy bay kia phi hành con đường cùng phi hành độ cao được rồi đến lúc này tiểu gấu mẹo mấy người như thế nào khả năng còn không phản ứng lại đường vũ kế hoạch đều là lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức chính là vẻ mặt vui mừng d i ệ u a chúng ta căn bản cũng không cần cùng bọn họ tiến hành đối kháng chính diện chỉ cần ở phi cơ r ơ i dụng trước đem cơ mật va li sách tay nắm tới tay là tốt rồi lần này hai nạn kỳ nộ cơ mật va li sách tay cũng là bởi vì máy bay dơi dụng mới phải xuất hiện ở lồn đạt sân mạch mặt đất không tốt làm hoàn toàn có thể từ trên máy bay trực tiếp đặc t h ủ đặc biệt là ở có năng lượng hạt nhân lựa phản trọng lực động cơ cơ sở trên máy bay độ cao cùng tốc độ đối với bọn họ tới nói đã không tính là đặc biệt khó sự tình mà đồ sơn hề bên này cũng rất nhanh có kết quả lần này tình báo mua cần tiêu hao 90 viên thai n ạ tệ đối với này đường vũ đã đã sớm chuẩn bị trực tiếp lựa chọn thanh toán rất nhanh liên quan với chiếc máy bay kia sở hữu tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh lớn đồ sơn hề đem những này số liệu quét hình ở địa đồ ở trong một cái quỹ tích bay cùng phi hành độ cao tương quan tham số tin tức xuất hiện ở mặt trên bản đồ giờ khác này tất cả mọi người đã tất cả đều xuống lại ở màn ảnh lớn trước phi hành độ cao 9 1 3 5 0 g một chỉ là cái này phi hành con đường tựa hồ không gặp qua hẳn là từ những thành phố khác c ấ t cánh tận thế trò chơi thế giới thần bí địa phương quá nhiều n g h e mấy người đối thoại đường vũ nhìn bản đồ buổi tối ngày mai 9 h í n giờ không bảy điểm máy bay liền sẽ rơi d ụ n g ở lồn đạt sân mạch căn cứ địa đồ trên quỹ tích bay đến xem máy bay hẳn là ở tám điểm năm mươi lăm điểm mất k h ô n g chế trải qua ngắng ngủi cứu lại thất bại mới cuối cùng rơi rụng toàn bộ máy bay rơi rụng quá trình đã vô cùng rõ ràng đ ó lấy chính là lập ra ngày mai kế hoạch hành động chỉ là ngoài ý、muốn. tất cả mọi người đối với đường vũ kế hoạch tất cả đều phản đối không được ngươi không thể tự mình đi quá nguy hiểm dạ vương rất có khả năng là ở chỗ đó mai phục chúng ta cũng không biết thủ đoạn của hắn vương bá h ổ như chặt đinh chém sắt mà nói rằng đúng chúng ta đi là có thể lần chiến đấu này tình huống không rõ dạ vương uý hiếp quá to lớn tiểu gấu mẹo cũng mở miệng nói rằng chương bốn trăm linh chín sinh thái chồng trọt khu biên hóa c ự c địa tuyết liên bộ hoa nhìn lo lắng mấy người đường vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái các ngươi cả nghĩ quá rồi đây là biện pháp tốt nhất ta nắm giữ hát cám lô sâu năng lực hơn nữa l ử a đốt phối hợp trên không cấp giật vali sách tay cơ bản sẽ không có uy hiếp gì cho tới dạ vương hắn lần trước bị thương sẽ không có như vậy dễ dàng tốt đường vũ cho mọi người giải thích nhưng vương bá hổ mấy người vẫn cảm thấy quá mức nguy hiểm cuối cùng trụ dạ trầm giọng nói rằng lão bản phía ta bên này đúng là có cái biện pháp hiện tại chúng ta chủ yếu vẫn là đối với dạ vương năng lực không đủ hiểu rõ lần này vẫn là ta đi thích hợp nhất dù dạ tiếp theo giải thích không riêng là l ã bản chính là bá hổ cùng dọc kẹt quá khứ cũng sẽ có gặp phải dạ vương nguy hiểm đối với chúng ta như vậy vô cùng bất lợi thế nhưng ta đi lời nói liền không tồn tại những vấn đề này nghe được chủ dạ lời nói đường vũ hơi suy nghĩ hắn đột nhiên nhớ tới chủ dạ xác thực nắm giữ một cái tất cả mọi người đều không có ưu thế ngươi là nói cơ thể nhân bản cùng ý thức rời đi dù dạ lập tức gật đầu đúng ba ngày trước ta tân cơ thể nhân bản đã đào tạo hoàn thành nói cách khác ta nắm giữ ngoài ngạch một lần thử lỗi cơ hội vì lẽ đó ta đi mới là lựa chọn thích hợp nhất lần này tất cả mọi người tất cả đều trầm m ặ t lên xác thực nếu như thật giống chủ dạ từng nói hắn đi tiến hành kế hoạch là lựa chọn thích hợp nhất đường vũ suy tư một hồi sau đồng ý chủ dạ yêu cầu tốt lắm ngày mai ngươi cùng lửa đốt cùng nhau khởi hành động chỉ cần tìm được vali sách tay liền lập tức thông qua chợ bán đồ cũ tiến hành rời đi sau khi ngay lập tức thoát đi chiếc máy bay kia ngày kế hai nạn ngày thứ ba đường vũ cung kính mà đứng ở quan thánh đ ế quân tượng thần trước mặt quan thánh đ ế quân kính xin bảo hộ chúng ta ngày hôm nay hành động thuận lợi nói cầm trong tay ba chú đàn cắm hương dân hương lô sau đó tiến hành ngày hôm nay dung xuất sắc kết quả cũng không biết có phải là bởi vì ngày hôm trước thu được bí ẩn chu vải quan hệ liên tục hai ngày đều không có gặp phải da dáng ô vông lại lần nữa thu được một mảnh đất sàn vào chùm khu、sau. đương ó đó n kín bảng điều khiển. g điều đ Sau đó đường vũ đối i đến bảng làm lại lợi dụng địa cầm tới. Đường vũ đối với cái này va l i sách tay tiến hành cải tạo nguy trang hắn cần đưa tay va ly dáng dấp cải tạo thành cùng chức trong vì đeo cái kia rơi dụng máy bay va l i sách tay tương tự dán g ấ p như vậy mới có thể càng tốt hơn mê hoặc đối phương cái này cũng là đường vũ lâm thời nghĩ ra được chủ ý hắn muốn cho cái kia mấy cái thế lực đến cái ấn tượng sâu sắc kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mẹo chính đang thảo luận máy móc cải tạo vương bá h ổ nhưng là đang tiến hành rèn luyện dù dạ đã rất sớm trở về hắn dưới nước nơi ẩn t h ầ n hắn cần đem ngày hôm nay ký ức tiến hành chứa đựng chứa mới chỉ có như vậy ở hắn bất ngờ bỏ mình sau khi cơ thể nhân bản mới có thể nắm giữ mới nhất ký ức đồ sơn hệ nhưng là đối với lộn đ ạ t sơn mạch tiến hành hàng ngày điều tra mỗi người đều đang làm chuẩn bị cuối cùng mà hiệu nợ bên kia cũng không ra đường vũ dự liệu ở tối ngày hôm qua thời điểm phản quân tổng bộ cũng đã thông báo bọn họ ngày hôm nay cần phái ra một trăm n g ư ờ i đi đến lộn đạt sơn mạch cùng v ạ lần hội hợp tiến hành trợ rút đối với này đường vũ chỉ là nói cho hiệu nợ tận lực không muốn quá mức tới gần mục tiêu vị trí điểm chỉ cần thu được đồ sơn hề bên này nhắc nhở liền lập tức hướng ra bên ngoài rút đi mà ngay ở thời gian tới gần buổi trưa tiểu b á t lại đột nhiên đi đến đường vũ trước mặt một mặt kích động lão bản tiên sinh lão bản tiên sinh người mau tới cái tia cây cực địa tuyết liên mọc ra nụ hoa cái gì đường vũ lập tức đứng lên cực địa tuyết liên đường vũ ở vòng thứ nhất hai nạn cực địa ba tuyết trong lúc thu được hai nạn kỳ vật lúc đó hắn tổng cộng thu được một viên đoá hoa một viên hạt giống cực địa tuyết liên đoá hoa bị đường vũ chế tác hải dương chi t ử gen tiến hóa dược t ề lúc dùng đi thế nhưng mặt khác một viên cực địa tuyết liên hạt giống lại bị hắn giao cho tiểu bát nguyên bản đi ngang qua tiểu bát tỉ mỉ chăm sóc giới cực điệu tuyết liên đã c h u i từ dưới đất lên nảy mầm thế nhưng khoảng thời gian này đường vũ bởi vì sự t ì n h các loại cũng không hề quan tâm quá nhiều không nghĩ đến hiện tại lại mọc ra nụ hoa đây là một việc lớn mặc dù là phát triển đến hiện tại đường vũ một đoá cực đ i ệ tuyết liên cũng vô cùng quý giá hai người đi đến sinh thái trồng trọc khu đường vũ lúc này mới chú ý tới hắn chừng mấy ngày cũng không đến bên này nơi này đã bị tiểu b á t cải tạo thành nửa loại thực giữa nuôi trồng khu vực một cái bị xây dựng lên bên trong khu vực các loại động vật bị tiểu b á t nuôi nuốt lên đây là đường vũ lộ ra nghĩ hoặc những này sẽ không là ta giao cho ngươi những người vật còn sống đi ở vượt qua vòng thứ hai đại hồng thủy th a i nạn sau thành phố t ư ớ c loa nông mậu thị trường thu được một cái tân đặc tính hiệu quả là mỗi ba ngày sẽ cung cấp một con có thể ăn được loại nhỏ động vật cơ thể sống lúc trước lần thứ nhất cho đường vũ cung cấp chính là con thỏ cơ thể sống bao quát sau khi mỗi lần thu được động vật cơ thể sống đường vũ đều sẽ giao cho tiểu b á t tiến hành xử lý cũng không có nhiều để ý tới chuyện này dù sao bọn họ hiện tại đã không lo đồ ăn nhưng không nghĩ đến tiểu b á t lại những động vật này tất cả đều nuôi lên hơn nữa nhìn trạng thái còn cũng không tệ dám vẻ nuôi trồng trong vòng một con gần như bảy tám cân dê con trong miệng nhai ký cỏ khô một con gà mái cùng một con gà trống chính đang trong vòng tàn bộ cách đó không xa một con heo con rầm gì cùng đông có không biết đang làm gì đông có trên nhưng là con thỏ kia nằm xớp những t i ể u t ử này sinh hoạt trạng thái thản nhiên tự đắc trong khoảng thời gian ngắn đường vũ cũng không biết nên hình dung như thế nào chính là loại kia chính mình nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm kết quả phát hiện là cho người khác sáng tạo cuộc sống hạnh phúc cảm giác rất t h ắ c loạn đúng đấy lão bản tiên sinh ta nhìn chúng ta đồ ăn cũng không thiếu bọn họ hiện tại cũng không bao nhiêu thì ăn không có lời ta liền đem bọn họ dưỡng lên chờ sau này sau khi lớn lên lại ăn được đi ố đến trồng trọc khu hiện tại đã không phải ban đầu chỉ có một khối trọng chọn cùng d ụ n thí nghiệm giá dấp mà là nắm giữ năm khối trọng chọn sau ba khối trồng trọt đều là đồ sơn hề tại đây mấy ngày thông qua bán ra kháng dịch vật tư giao dịch đến ba khối tân trồng trọt đã bị tiểu b á t hoàn thành rồi hạt giống gieo rắc ngoại trừ trong đó một mảnh ruộng như cũng trồng trọt i a o dưa ở ngoài m ặ t khác hai khối điển đều bị hắn thử nghiệm trồng trọt nổi lên các loại trung thảo dược những này trung thảo dược cơ bản là trước thông qua vương hạ o vũ giao dịch tới được bởi vì đường vũ cô ý yêu cầu những thực vật này đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa dễ cây hoặc là hạt giống tiểu bắt liền thông qua những này dễ cây hoặc hạt giống tiến hành chuyên môn đào tạo cuối cùng chờ thuận lợi mọc ra bộ dễ sau lại tiến hành trồng trồng trọt hết thảy đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi tiểu bát đối với đường vũ từng cái báo cáo mấy ngày nay công tác tiến triển đường vũ xoa xoa tiểu bát lông xù đầu làm rất tốt chờ hết bận chuyện ngày hôm nay ta để giúp chủ dạ cho ngươi nhiều mang một ít đáy biển cao đất màu mỡ n h u n g trở về tiểu bát con mắt lập tức híp thành một cái khe t h a n h cựu trồng hoa tinh vực t h ỏ hắn đối với tất cả trồng trọt đều vô cùng nóng lòng mà đường vũ ánh mắt cũng nhìn về phía cái k i a cây đã mở ra nụ hoa thực vật tuyết liên t h u ộ loại hình kỳ vật giới thiệu đây là do thai nạn kỳ vật cực địa tuyết liên đào tạo mã thành nắm giữ đặc biệt hiệu quả hiệu quả một hoa tuyết liên mảnh ngâm nước sau dùng để uống có thể thu được một cái kéo dài một mươi hai giờ tĩnh tâm thanh thần trạng thái hiệu quả hai ăn được hoa tuyết liên mảnh có thể tăng cường một trăm linh điểm sinh mệnh trị chỉ có hiệu lực một lần hiệu quả ba ăn được hoa tuyết liên mảnh khôi phục nhanh chóng sinh mệnh trị đồng thời trị liệu thân thể cùng trên tinh thần thương tích khoảng cách n ở hoa còn thừa lại sáu giờ ba mươi tám phân mười hai nhìn thấy hiện tại cái này đoá tuyết liên tin tức đường vụ k h ẽ to mày này đoá tuyết liên thuộc tính so với trước nhìn thấy cực địa tuyết liên thuộc tính trên lệch không ít chủ yếu chính là kém ở rất đúng hàn khí trời kháng tính trên khả năng này cũng là bởi vì này đoá tuyết liên là đang giấu thân ở bên trong đào tạo nguyên nhân dù sao nguyên bản cực địa tuyết liên sinh trưởng hoàn cảnh viết đến mức rất rõ ràng hoặc là cực hàn tai nạn hoặc là chính là cực địa ở trong hay là cái này cũng là thuộc tính sẽ phát sinh biến nguyên nhân chủ yếu có điều dù vậy n à y đ ó a tuyết liên vẫn như cũng là hiếm có thứ tốt ba cái hiệu quả thuộc tính tất cả đều vô cùng thực dụng không sai tiểu bát vậy ngươi liền tiếp tục chăm sóc thật tốt nó đi tranh thủ đưa nó nhiều đào tạo mấy lần được rồi lao bản tiên sinh nhìn thấy cực địa tuyết liên hiệu quả như thế hắn cũng nhớ tới ba lô bên trong không gian còn có mặt khác một cây t hai nạn kỳ vật roi vàng hải tạo xem ra cần đem những này t hai nạn kỳ vật đầy đủ lợi dụng mới được a bốn giờ chiều trợ giúp trung tâm tất cả mọi người đã toàn bộ tập hợp lao bản hữu i nợ người đã ở trên buổi t r ư a liền xuất phát hiện tại đã tới lồn đạt sân mạch cùng v à lần bộ đội hội hợp khoảng cách rơi máy bay thời gian còn có năm tiếng d giả ngươi cùng lửa đốt cũng đều chuẩn bị lên đường đi nhờ vào lần này hành động tính đặc thù những người khác cũng sẽ không hành động chỉ có g i ú chủ giả cùng năng lượng hạt nhân l ử a gặp đi chấp hành nhiệm vụ ở nhiều lần xác nhận chuẩn bị không có sai suất sau dù giả cùng năng lượng hạt nhân l ử a ở mọi người cổ vũ bên trong biến mất ở nơi ẩn thân bên trong lần này bọn họ trực tiếp bị truyền tống đến tức loa công viên động vật hoang dã năng lượng hạt nhân lừa lập tức thô giú giả hướng về mục tiêu phương hướng bay đi dù giả ngồi ở năng lượng hạt nhân l vô thanh vô tức lên không biến mất ở nồng nặc mây mù ở trong dọc theo đường đi trải qua đồ sơn hề bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vị trí chỉ dẫn không nhanh không chậm địa ở t r ư ờ n g sáu giờ thời điểm đến rơi máy bay địa điểm bầu trời càng đi về phía trước liền đem thoát ly trợ giúp trung tâm tin tức phạm vi bao trùm lại lần nữa xác nhận bản đồ vị trí sau một người một lửa tăng tốc rời đi d ù dạ ngồi ở năng lượng hạt nhân lửa trên người thỉnh thoảng liền sẽ căn cứ vị trí đồ tiến hành phi hành phương hướng sửa chữa nửa giờ sau bọn họ đã xuất hiện ở khoảng cách rơi máy bay điểm hai trăm ba mươi km nơi. nơi này chính là đồ sơn hề trải qua tính toán chọn lửa cuối cùng địa điểm lửa đốt máy bay tốc độ phi hành rất nhanh ngươi cùng tốc độ có thể đổi tới sao nghe dư dạ lo lắng lời nói năng lượng hạt nhân lừa nói rằng yên tâm đi nếu như không phải lo lắng ngươi không chịu nổi sức gió tốc độ của ta nhắc lại trên năm lần cũng có thể dư dạ nghe vậy gật đầu nói ta sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo gần nhất tăng lên không ít hẳn không có vấn đề ta đến nghĩ biện pháp thời gian c h ậ m rãi trôi qua mà rơi máy bay đ i ể m phụ cận mùi thuốc súng nhưng là đã càng ngày càng nồng nặc sở hữu thế lực đều muốn tới gần rơi máy bay điểm nhưng lại không xác định máy bay gặp từ đâu cái vị trí rơi d ụ n g vì lẽ đó những người này nỗ lực duy trì khắc chế bọn họ muốn đang nhìn đến rơi máy bay trước bảo lưu to lớn nhất thực lực nhìn bảng trong hình truyền đến hình vẽ đường vũ thỉnh thoảng làm m ú t t í c h hắn quan sát mục tiêu chủ yếu là đại lục hội nghị hai nạn cộng sinh biết phía trước chiến tuyến liên minh này ba cái tổ chức này ba cái thế lực đường vũ hiểu rõ tin tức vô cùng có hạn vì lẽ đó có như vậy cơ hội hiểu có hắn vô cùng quý trọng thời gian đi đến buổi tối tám h bốn mươi năm dù dạ vô vô năng lượng hạt nhân lửa lửa đốt đã đến giờ chúng ta nên xuất phát được rồi n g à i ngồi tốt giờ khác này chủ dạ trên người đã mặc vào bó sát người giữ âm phục mang trên đầu hô hấp khí hai tay gắt gao ôm lấy năng lượng hạt nhân lửa thân thể mấy cái băng đem thân thể hắn cùng năng lượng hạt nhân lửa tiến hành cố định tất cả những thứ này sau khi làm xong liền nhìn thấy năng lượng hạt nhân lửa đầu tiên là chậm rãi chạy lấy đà sau đó hướng về bầu trời thẳng tắp bay đi móng trên không t r ú n g chạy thật giống như đạp ở vô hình con đường ngồi tốt ta muốn r a tốc năng lượng hạt nhân lửa nói ra lời này d ị dạ trong nháy mắt thân thể bắp thịt căng thẳng một cái mạnh mẽ sức kéo bắt đầu xuất hiện dù dạ ống năng lượng hạt nhân lửa cái cổ hai tay suýt nữa bị tránh ra may m à cái kia mấy cái băng đúng lúc phát huy tác dụng mặc dù khoảng thời gian này c dù dạ sinh lý loại kỹ năng tăng lên không ít vào lúc này cũng đã có chút khó có thể chịu đựng ngay ở hắn nhắm mắt trốn ở lửa đốt gãy thời điểm nghe được năng lượng hạt nhân lửa âm thanh nhìn thấy máy bay hai mắt mở thân thể hơi chết quả nhiên ngay ở phía trước mấy cái tia sáng chính đang lóe lên lóe lên tới gần đó là máy bay vị trí đèn cùng phòng thủ va đèn ngồi tốt ta muốn chuyển hướng nói xong chủ dạ liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực ly tâm chuyển đến thân thể nội tạng đều rất giống lệnh vị trí bình thường làm tốc độ bắt đầu trở nên vững vàng dịu dạ chú ý tới chiếc máy bay kia đã xuất hiện ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu mà lúc này máy bay còn tất cả mạnh khỏe nhìn xuống thời gian tám điểm năm mươi mốt điểm muốn nắm chặt thời gian nghĩ như vậy chủ dạ lập tức tiêm vào một nhánh chiến đấu thuốc kích thích cùng với sinh mệnh tài sinh dược t ề vỗ nhẹ năng lượng hạt nhân l ử a cổ l ử a đốt tâm linh thần hội bởi vì lo lắng bị máy bay động cơ khí lưu ảnh hưởng hắn từ phía sau vòng tới máy bay cánh phía trên vị trí dù dạ từ ba lô lấy ra một cái loại nhỏ thuốc nổ lắp đặt ở phi cơ mặt ngoài sau đó nhanh chóng rời xa vâng đồ sơn hề dù dạ vẫn không có đáp lại sao nhìn xuống thời gian đã tới gần chín giờ đường vũ không yên tâm dò hỏi đồ sơn hề vẫn không có bọn họ vẫn không có tiến vào tín hiệu phân biệt khu vực có điều căn cứ máy bay phi hành con đường nên cũng gần như đồ sơn hề lời còn chưa nói hết đầu tiên là một trận sau đó liền tốc độ nói gấp gáp mà nói rằng lao bản thu được chủ dạ giao dịch xin sau một khắc một cái hợp kim vali sách tay đã xuất hiện đang giấu thân ở bên trong vali sách tay hình thức hoa văn chính là trong video cơ mật vali sách tay dù dạ đ ắ c thủ cũng sớm đã chờ đợi ở bên cạnh tiểu bác lập tức giơ tay lên vali liền hướng hai ách phòng trưng bày chạy đi đây là đường vũ bàn giao tất cả vật nguy hiểm trước tiên đặt ở hai ách phòng trưng bày tinh chế cùng lúc đó đồ sơn hề cũng rõ ràng địa nhìn thấy cái này vali sách tay trên xuất hiện cái k i a m ộ t v ệ t l a m đó là chủ dạ máu tươi màu sắc cũng là vào lúc này dù dạ cùng năng lượng hạt nhân lửa trên người tín hiệu định vị đột nhiên xuất hiện ở trợ g ú p trung tâm màn hình bên trên hai người bọn họ đã trở lại tín hiệu bao t r ù g khu cùng lúc đó dư dạ thanh â m đức quán g chuyển đến chương bốn trăm m ư ơ i một dạ vương kéo tới cả hai đạn đạo phóng ra chương bốn trăm m ư ơ i một dạ vương kéo tới cả hai đạn đạo phóng ra hề nhận được không có thu được tín hiệu không có chết tiệt người này bám dai như địa A. l ử a đốt còn có thể hay không thể nhanh hơn chút nữa đừng lo lắng ta thân thể đồ sơn hề nghe được chủ dạ âm thanh không có chút gì do dự trực tiếp đem hắn ra nhập thông tin mạng lưới bên trong dư dạ người đã tiến vào kênh đồ sơn hề âm thanh đối với dư d dạ tới nói quả thực chính là tiếng trời lão bản lão bản nhận được không đường vũ lập tức trả lời ta thu được tình huống thế nào lão bản dạ vương chính đang ta phía sau truy sát ta trở về chính là nói cho ngươi cái tên này có thể biến thành to lớn rơi trên không phi hành đồng thời nắm giữ sóng âm công kích đây là hắn t r ù n g tộc năng lực cùng lúc đó một cái video hình ảnh bị đồ sơn hệ liên tiếp tiến hành chuyển phát tin chính là g i ớ trụ dạ lúc này trải qua tất cả chỉ thấy g i ớ trụ dạ nằm ngoài năng lượng hạt nhân lửa trên người bay ở trên không b u ô n phía sau bọn họ một chiếc máy bay mặt bên bị nổ ra một cái l ỗ thùng to mà ở phi cơ cùng chủ dạ trung gian một con hình thể to lớn rơi chính đang vũ cánh hướng về hai người tới gần dù dạ hiện tại dựa cả vào hai tay cùng cái k i a mấy cái băng gắt gao ôm năng lượng hạt nhân lửa đến vững chắc bóng người mặc dù như vậy cũng có thể nhìn ra hắn thể lực đã sắp muốn tiêu hao hết lửa đốt ngươi liền không thể làm ra một cái lồng phòng hộ sao ta nhanh không kiên trì được câm miệng lửa đốt thiếu kiên nhận âm thanh truyền đến nhìn thấy nơi này đường vũ lập tức làm ra đáp lại dù ra ta giao cho ngươi va li xách tay còn có ở hay không ờ ta chưa kịp thả liền phát hiện dạ vương rất tốt hiện tại biện pháp tốt nhất chính là các ngươi lập tức đi đến rơi máy bay địa điểm dư dạ chuẩn bị sẵn sàng làm mùi nhử nhảy xuống mở ra tín hiệu khí năng lượng hạt nhân lượt nhưng là hết tốc lực hướng về thành phố hữu bộ vị trí phi hành chờ xác định bỏ rơi dạ vương sau lại trở về nơi ẩn thân đường vũ nhìn xuống thời gian hiện tại thời gian chín giờ không ba điểm dư dạ âm thanh lập tức chuyển đến rõ ràng lựa đốt cũng hiểu rõ đường vũ lập tức nhìn về phía đồ xuân hệ thường quỹ bên trong trình đạn đạo tiến vào phóng ra trạng thái khóa chặt chủ dạ trên người tín hiệu khí trực tiếp phóng ra tất cả mọi người xứng sở l ã o bản không cần đạn hạt nhân đường vũ khẽ lắc đầu lập tức thao tác phải đồ sơn h ề bắt đầu hành động d ọ c kẹt giếng phóng căn cứ mở ra giếng phóng chúng ta cũng không nghĩ tới dạ vương gặp nắm giữ phi hành năng lực vừa n ã y các ngươi cũng nhìn thấy đối phương phi hành năng lực thêm vào hắn hắc cám lộ sâu truyền thống tốc độ đã có thể đổi tới năng lượng hạt nhân lửa tốc độ phi hành mặc dù chúng ta lần này phóng ra đạn hạt nhân cũng có rất lớn xác suất sẽ không đối với hắn tạo thành đại thương tổn như vậy ngược lại sẽ trực tiếp bại lộ chúng ta lá bài tẩy ở hắn có đề phòng tình huống lại nghị có lần sau công kích cơ hội khó như lên trời không có hoàn toàn chắc chắn đạn hạt nhân tuyệt đối không thể bại lộ đơn giản thừa cơ hội này tới xem một chút dạ vương đều có cái nào lá b à i tẩy nghe được đường vũ lời nói những người khác tất cả đều hiểu được mà lúc này đồ sơn hề cũng đã hoàn thành rồi phóng ra trình tự ra đa kiểm soát hỏa lực đã khóa chặt tín hiệu nguyên lão bản chuẩn bị kỹ càng phóng ra theo đường vũ ra lệnh một tiếng dọc k ẹ t giếng phóng bên trong thường quy c a hai bên trong trình đạn đạo bị kích hoạt xì xì. theo đẩy mạnh tê thiêu đốt toàn bộ đạn đạo phun hoàng ngọn lửa màu xanh lam từ tước loa vùng biển bay về phía minh mông bầu trời trợ giút trung tâm trên màn ảnh lớn một cái chính đang lập lòe hồng quang đạn đạo bóng mở nhanh chóng xẹt qua thành phố tức loa trên không hướng về lôn đạ sơn mạch bay đi rơi máy bay điểm phụ cận lu hẹp chính đang chỉ huy binh lính thủ hạ đối với kẻ địch phát động tấn công lại đột nhiên cảm thấy n g ự c chấn động chuyển đến mở ra xem lại là trước khi đi hữu nở tướng quân giao cho hắn cái kia tin tức tiếp thu khí lu hẹp cái này ngươi thu cẩn thận nhớ k ỹ lời của ta nói khi này cái mặt trên xuất hiện tin tức sau nhất định phải ngay lập tức vô điều kiện chấp hành nhớ ký là nhất định phải lập tức chấp hành không thể có bất kỳ kéo dài cùng do dự này đem quan hệ đến các ngươi sinh tử còn có nếu như xuất hiện chính là rút đi chỉ lệnh đem vạ lần thượng tá đồng thời mang đi hồi tưởng h i ể u nợ lời của tướng quân lưu hệ thân thể không thể giải thích được run dậy một hồi mà lúc này hắn cũng nghe có người hét lên kinh ngạc bầu trời một chiếc máy bay chính đang nhanh chóng tiếp cận lưu hệ ánh mắt thu nhỏ lại lập tức kiểm tra tin tức vẻ mặt đột nhiên biến lập tức triệt để ngoài ba cây số đạn o đ ạ đạo nơi này vì sao lại xuất hiện đạn đạo nhưng hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ những ngày thời điểm nhanh tất cả mọi người lập tức hướng về sau lùi lại cách không cần lo vật tư nhanh lưu hệ m ệ n h lệnh lập tức truyền đạt tuy rằng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng đối với quân nhân tới nói phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức thành phố tức loa sở hữu phản quân binh sĩ tất cả đều nhanh chóng xoay người về phía sau bên người hòm đạn cái gì tất cả đều không tiếp tục để ý mà luh ư hệt lúc này cũng đã dẫn người đi đến v ạ lần bên người luh ư hệt tình huống thế nào tại sao rút đi v ạ lần sơ không kịp nhiều lời lập tức dẫn người rút đi nơi này lập tức sẽ chịu đến đạn đạo công kích cái gì v ạ lần kinh hãi đến biến sắc người chắc chắn chứ không có thời gian trí hoãn đây là tướng quân mệnh lệnh đáng chết khoảng chừng trái phải người lui lại nhìn đã chính đang tiếp cận máy bay hắn cắn răng một cái vẫn là hạ lệnh lui về phía sau mà lúc này chú dạ đã thoát ly năng lượng hạt nhân lửa cả người hướng phía dưới lao xuống hai ngay bên t r o n g chuyển đến đường vũ âm thanh dù dạ cơ hội lần này hiếm thấy nhớ tới phóng thích máy bay không người lái nhất định phải đem dạ vương lá bài tẩy lấy ra đến giờ khác này hắn cùng mặt đất khoảng cách còn có bốn mét căn cứ đường vũ chỉ thị một bên làm lao xuống động tác một bên đem mới vừa giao dịch tới được máy bay không người lái phân biệt đưa lên phía sau hắn một đạo to lớn bóng tối đã sắp tốc tới gần những n à y máy bay không người lái ngay đầu tiên bị đồ sơn hề cùng một bên tiểu gấu mèo tiến hành tiếp quản hướng về phía sau truy kích mà đến dạ vương bay đi ccc loại nhỏ tên lửa chưa từng người máy trên phóng ra gấp gáp ngọn lửa thúc đẩy tên lửa nhanh chóng tới gần mục tiêu đối mặt kéo tới tên lửa dạ vương khỏe miệng lộ ra một k i a trào phúng điểm ấy công kích cũng muốn thương tồn hắn công kích rơi vào dạ vương trên người một tầng màu xanh lam màng ánh sáng xuất hiện ở hắn thân thể mặt ngoài mỗi một lần công kích đều sẽ gây nên một điểm g ợ sóng g ợ sóng liên tục không ngừng xuất hiện đem sở hữu công kích toàn bộ hóa giải đường vũ ánh mắt cái tên này món đồ bảo mệnh thật nhiều có điều đường vũ cũng rất nhanh chú ý tới dạ vương trên người mảng ánh sáng màu sắc theo công kích không ngừng xuất hiện chính đang không ngừng trở thành ngạn dạ vương cũng nhận ra được điểm ấy khe n h ư mày ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt ở trước người cái kia bỏ sát ba lô cùng va ly sách tay trên chết tiệt sâu cái kia ba lô cũng là kỳ vật lại có thể trang nhiều như vậy đồ vật không thể kéo dài nữa lúc này há m ộ n r a quay về máy bay không người lái dày đặc nhất địa phương một đạo sóng âm làn sóng từ trong miệng hắn phát sinh từng đạo từng đạo sóng âm lại như lưới giao sắc nơi đi qua nơi sở hữ máy bay không người lái lập tức biến thành từng mảng từng mảng m ả n h vỡ bị cắt chém hầu như không còn t nơi ẩn thân bên trong vang lên hút vào khí lạnh âm thanh người này thực sự là tám môn lại còn có lá bài tẩy chỉ là năng lực này hiển nhiên không phải dạ vương tùy tiện cũng có thể sử dụng rõ ràng nhất biến hóa chính là tốc độ phi hành của hắn lập tức biến c h ẩ m một phần đường vũ rất nhanh chú ý tới điểm ấy cơ hội tốt tiếp tục công kích chương 412, không chung á t chiến đạn đạo trong số mệnh thân thể bất tử chương bốn không chung á c chiến đạn đạo trong số mệnh thân thể bất tử ccc còn sót lại không nhiều máy bay không người lái đem mang theo tên lửa hết mức hướng về dạ vương phóng ra mà ra liền khởi s ư ớ n g tự bạo hình thức nhằm phía dạ vương đường vũ thông qua hình ảnh nhìn chòng chọc vào dạ vương trên người bao trùm tầng kia màn ánh sáng ở hắn ánh mắt mong chờ bên trong đến lúc cuối cùng mấy chiếc máy bay không người lái tự bạo nổ hủy sau trên người màn ánh sáng hơi loay lên biến mất rồi nhìn nơi này đường vũ sáng mắt lên mà lúc này giữa chú dạ cách xa mặt đất chỉ còn không tới một ngàn mét khoảng cách hắn nỗ lực trên không trung điều chỉnh đối phương đối với phía sau dạ vương không có một chút nào lo lắng này vốn là ngày hôm qua thương nghị kế hoạch hành động cũng chính là thăm dò ra dạ vương s lúc này chủ dạ sáng mắt lên hắn nhìn thấy xa xa một đạo điểm sáng màu đỏ chính đang nhanh chóng tiếp cận cả hai đường đạn đã đến rồi mà phía sau hắn tiếng nổ mạnh dần dần lắng lại một l u ồ n g k ì n h phong kéo tới dạ vương đã xuất hiện sau lưng hắn trăm mét vị trí một cái kế hoạch to gan xuất hiện ở chủ dạ đầu g óc khoe miệng lộ ra nguy hiểm nụ cười chiếc cuối cùng máy bay không người lái bị hắn phong thích lão bản các ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ dạ vương được điểm giao cho các ngươi nói xong hắn liền mở ra tư chi đem thân thể mở rộng đến trình độ lớn nhất có thể cảm giác được trụy xuống tốc độ trận giảm xuống dạ vương trong nháy mắt kéo tới mà dù dạ nhưng ở dạ vương đến trong n á y mắt đã đem trong tay cơ mật va li s á c h tay vông ra hướng phía dưới thẳng tắp rơi đi người một chết một đạo âm lanh âm thanh truyền đến chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể vừa dừng lại dù dạ liền cảm giác nửa người đã mất đi trí giác nhưng hắn cánh tay vẫn cứ theo bản năng tiến hành kế hoạch động tác ở dạ vương trải qua trong n á y mắt đã leo lên thân thể đối phương hai tay vững vàng cầm lấy đối phương cổ vị trí bộ lông em đ i n lẹ thở in ảnh hưởng dù dạ chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có h ạ lạnh cũng trước nay chưa từng có đầu góc thanh minh cũng là lúc này hắn mới chú ý tới mình hai chân trở xuống vị trí đã bị cùng nhau chỉ là giờ phút này chút cũng đã không trọng yếu màu xanh lục hết u y dịch từ trong miệng hắn không ngừng dâng trào ra dùng hết cuối cùng khí lực gắt gao nắm lấy dạ vương ánh mắt của hắn nhìn về phía đã sắp t ố c tiếp cận ca hai bên trong trình đạn đạo trợ giúp trung tâm bên trong đồ sơn hệ báo cáo cuối cùng khoảng cách m ộ ư ơ i năm km m ộ ư ơ i km tám km sáu km ba km tất cả mọi người tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn màn ảnh lớn trên màn ảnh lớn vượt qua m ộ ư ơ i chiếc máy bay không người lái toàn vị trí địa đối với dạ vương tiến hành không góc chết trực tiếp hắc ám lỗ sâu xuất hiện dạ vương từ bên trong chui ra đem chính đang rơi dụng cơ mật va li s á c h tay t r ộ p vào trong tay khoe miệng lộ ra ý cười hai nạn kỳ n ộ a mặc dù là đặt ở cấm hải khu cũng có thể có thể xương tụng bảo vật vật này có thể gặp mà không thể cầu nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị cao tốc tiếp cận đạn đạo hấp dẫn tới sự chú ý con ngươi co giúp nhanh mặc dù là hắn giờ khác này cũng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm nếu như đối kháng chính diện không chết cũng sẽ trọng thương mẹ kiếp không chung xuất hiện lần nữa một đạo hắc ám lỗ sâu dạ vương liền muốn vung lên cánh tiến vào nhưng vài đạo tia chớp sáng lên ầm ầm ầm bảy viên pháo sáng cùng với đạn rocket ở chung quanh hắn không đủ ba mươi mét vị trí nổ tung m á h liệt ánh sáng lập tức đem đã hình thành hắc cám lộ sâu sô tan thậm chí bởi vì pháo sáng kéo dài d ọ i sáng cảnh vật chung quanh quan hệ trong thời gian ngắn dạ vương cũng không thể lại chế tạo hắc cám lộ sâu dạ vương đã tiến vào một nửa thân thể cũng bị bắn ra ngoài lại xuất hiện ở tại chỗ không không phải ở tại chỗ mà là hiện ra rơi tự do trạng rơi x u ố n g dưới ha h a một đạo nụ cười trào phúng xuất hiện ở dạ vương bên hai là hắn sau lưng con kia sâu lúc này thân thể vung vẩy to lớn lực ly tâm dưới dù dạ suy yếu thân thể triệt để vồ lờ ơ ý không được bay ra ngoài chỉ là ở dạ vương không biết sau lưng một cái không ngừng lóe hồng quang tín hiệu khí chính đang lóe tia sáng nhìn cấp tốc đi xa dạ vương cùng với cái k i a không đủ một km khoảng cách k hai đạn đạo trong lòng vô cùng đặc ý ha ha ngu xuẩn lão bản đều biết ngươi gặp hắc cám lỗ sâu hắn có thể không để phòng ngươi ngớ ngẩn điều này cũng làm cho là dạ vương cơ hội cuối cùng phía dưới sở hữu thế lực đã sớm trên không trung đại chiến xuất hiện thời điểm cũng đã tất cả đều dừng lại động tác bây giờ nhìn giữa bầu trời chính đang rơi d ụ n g máy bay cùng với cái viên này cao tốc tiếp cận đạn đạo tất cả mọi người nơi nào không biết nguy hiểm tất cả đều khẩn cấp rút đi nhưng giờ khắp này đã chậm c a kinh người nổ tung trên không t r u n g sáng lên máy liệt sóng trùng kích cùng sóng gió hướng về chu vi k h u ế c tán máy bay không người lái kịch liệt đ u n g đưa đồ sơn hề nỗ lực k h ô n g chế bởi vì phải quay chụp trực tiếp quý giá tư liệu vì lẽ đó những n à y máy bay không người lái phân bố vị trí vô cùng tới gần dạ vương cũng bởi vậy chịu đến lực xung kích cũng vô cùng máy liệt vơi anh ngay sau đó là tiếng thứ hai nổ tung vang lên bất quá lần này nổ tung nhưng phát sinh trên mặt đất chiếc máy bay kia rốt cục vẫn là rơi xuống t r u n g thiên ánh lửa soi sáng toàn bộ lồn đặt sân mạch rất nhiều bởi vì quá mức tới gần rơi máy bay điểm người trực tiếp bị xóa đi lửa lớn rừng rực đem cả cánh rừng thiêu đốt trong lúc nhất thời khu vực này giống như luyện ngục nhưng ngay ở này luyện ngục bên trong một đạo màu đen bóng tối chậm rãi từ mặt đất bay đến không trung p h ầ n phật p h ầ n phật hô hô nương theo xe do cánh vỗ dạ vương sắc mặt hết sức khó coi trên người hắn bị một tầng ý nốt ánh sáng lộng lẫy kim loại bao trùm mặt trên có thể thấy được đạn đạo hành kích d những kim loại này giống như chất lỏng bình thường chậm rãi chạy tới trước ngực hắn một cái bình nhỏ ở trong theo độ cao kéo lên dạ vương không cách nào ức chế sự phẫn nộ của chính mình hắn không nghĩ đến chính là này nho nhỏ ban đầu khu vực lại có thể có người có thể làm cho mình như thế bị động nghĩ lại tới tình huống vừa rồi dạ vương cũng không khỏi kinh hồn mà vía hắn chủ yếu năng lực là đêm đen quên y thế đặc biệt là hắc cám lô sâu kỹ năng để hắn triệt để trở thành đêm đen vừa không ai thế nhưng vừa n ã y đó là xảy ra chuyện gì là bất ngờ là trùng hợp vẫn làm mưu đồ đã lâu lắc đầu một cái đem những ý nghĩ này lắp ra đầu góc đến tột cùng là cái gì đi hỏi một chút liền biết rồi ánh mắt của hắn nhìn về phía chủ dạ cuối cùng xuất hiện vị trí liếc mắt một cái phía dưới những người quân đội xem thường lõe lên một cái rồi biến mất cuối cùng nhưng là liếc mắt nhìn chằm chằm phản quân phương hướng mạch quan thành ừ hướng về chủ dạ vị trí bay đi nhìn rời đi quái vật tránh thoát một kiếp vạ lẩn thở vào một cái ánh mắt của hắn nhìn về phía lù hệt người điên vừa nãy vì sao lại đột nhiên phóng ra pháo sáng cùng đạn dọc két nghe được vã lần trách cư âm thanh lù h ệ không chút biến sắc mà nói rằng thượng tá ta không hiểu ngươi có ý gì hắn là cướp giật va ly sách tay kẻ địch. Vác sách ly t tức. Tức dạ vương rất nhanh tìm tới đã gần chết dù dạ trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ đến cái tên này lại còn sống sót thật là mạng lớn có điều như vậy cũng tốt có có người sống luôn t hơn ể thể đào đã đến đâu đây. làm này là leo ra rất rất ra bay hỏa, một muốn sớm máy ít tin tức dụ. Hiện tại thú, biết từ tới Hiện nổi cái hắn lên rất lớn hứng hắn nghị lên chủ có hữu h dụ. dạ bị nữa đối phương những người thủ đoạn đã vượt qua cái đại lục này tám mươi trở lên thế lực chiến đấu trình độ cái khác không nói liền vừa nay cái kia mấy chục hơn trăm giá máy bay không người lái q u ầ n công kích đã thuấn sát tuyệt đại đa số thế lực chớ nói chi là cuối cùng cái viên này bên trong trình đạn đạo đưa tay xóa đi k h e miệng một tia vết máu dạ vương rơi xuống từ trên không đi đến chủ dạ trước người ngồi sồn người xuống đưa tay đem đầu lâu băng lên vừa định nói cái gì sau một khắc nhưng là đột nhiên con ngươi co rút lại thân thể đã nghị thối lui thế nhưng sớm đã có chuẩn bị giúp t r dạ nhưng ở c ở i gần bên trong đã gắt gao ôm lấy hông của hắn mặc dù cánh tay xương sần nhiều chỗ gãy xương nhưng ở cuối cùng hồi quan g phản chiếu tình huống vẫn cứ bùng nổ ra sức mạnh kinh người mà ở hắn vẫn nằm úp sấp trước ngực vị trí hai viên kết tủa thuốc nổ đã sáng lên điểm đỏ Vâng, vâng, vang vương liên tiếp nổ tung vang lên, dù giả thân thể trực tiếp đang nổ bên trong hóa thành sương giù giả giả tiếp tiếp thể trực máu, hóa thế nhưng cách xa ở nơi ẩn thân đường vũ lại nhạy cảm địa nhận ra được dạ vương trên người những người chất lỏng kim loại chạy trở về tốc độ so với vừa n ã y chậm không ngừng một phần xem ra dạ vương cái món đồ này cũng không phải như vậy vô đ ị h a cũng là vào lúc này đồ sơn hề đột nhiên một đạo thở nhẹ làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh nhìn sang nhưng chỉ thấy đồ sơn hề thao tác hai lần sau một cái túi vải đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện túi vải cùng với mặt trên cái kia quen thuộc hoa văn đường vũ bối rối tiểu gấu mèo vương ba hổ kỹ thuật viên bọn họ cũng đều bối rối nguyên bản chính đang tiểu gấu mẹo trên đầu xem trò vui s ô dạ dưới chân không vững địa rơi trên mặt đất cũng bối rối cái gì làm sao có khả năng đường vũ khó có thể tin tưởng nhìn đồ sơn hề đồ vật trong tay nhưng ngay lập tức sẽ rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc trực tiếp nắm lên túi vải liền hướng t hai ách phòng trưng bày chạy đi những người khác nhìn đi xa lão bản lúc này mới phục hồi tinh thần lại tất cả đều khó mà tin nổi mặt đất tướng mạo thứ lên thế nhưng bọn họ đáy mắt nhưng có một tia hưng phấn ta ta đi ta không nhìn lầm lời nói vậy hẳn là là dạ vương treo ở bên hông cái tia túi đi tiểu gấu mẹo tự lẩm mà đường vũ cũng rất nhanh trở về trên mặt của hắn còn có vẻ hưng phấn không có tàn đi đồ sân hề tình huống thế nào tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía đồ sân hề con mắt vô cùng sáng sủa lão bản đây là g i chủ dạ đang nổi trước một khắc hướng về ta gửi đi giao dịch xin nên là hắn nhân cơ hội từ trên thân dạ vương kéo xuống lần này tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng sự tình trải qua tất cả đều đối với g i chủ gia ở thầm thà đi g i chủ dạ Ngư a ngưu bờ ca mẹ kiếp cái tên này lần này trang bức trang quá độ quá mạnh nghe bên hai tiểu gấu m ẹ cùng vương bá hổ kinh ngạc thốt lên tất cả mọi người cũng tất cả đều lộ ra tương tự vẻ mặt liền ngay cả đường vũ cũng đồng d ạ n g cảm thấy đến tối hôm nay chủ dạ tuyệt đối có thể có thể xương tụng mở vờ t ờ tuyển thủ quá tú mà ở mọi người vì là này niềm vui bất ngờ hoan hô thời điểm rơi máy bay đ i ể m phụ cận dạ vương giờ khắc này nhưng rơi vào đến cuồng a người là ai người đến cùng ai ta nhất định sẽ đem các ngươi nào ra k h ố n nạn chết tiệt k h ố n nạn hầu bao của ta đi đâu không thể đột nhiên không chắc theo sự phẫn nộ của hắn con mắt trở nên đỏ chót ánh mắt chuyển hướng những người ẩn nó ở rừng rậm ở trong mỗi cái thế lực hắn muốn đại khai sát giới không được nhẫn lại nhẫn lại dạ vương nỗ lực để cho mình khôi phục lý trí vừa mới cái kia người là người may mắn còn sống sót còn nói được nhưng nếu như hắn đối với những thế lực này thành viên độc thủ ngay lập tức sẽ chịu đến phản vệ cái được không đủ bù đắp cái mất hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là tìm về hầu bao của chính mình đây mới là việc cấp bách nghĩ đến bên trong dạ vương nhặt lên trên đất vali s á c h tay bay vào bầu trời đ ê m biến mất không còn t ă m hơi nhìn dạ vương biến mất bóng người dù dịch... dạ bên kia đã cùng đồ sơn hệ một lần nữa thành lập liên hệ nhìn trong hình chân như nhậu trên người còn mang theo dung dịch nuôi dưỡng chú dạ đường vũ cười nói được rồi mau mau trở về cái khác sau này hay nói dạ vương khả năng muốn truy tìm ngươi nội tình nghe được đường vũ lời nói d ù dạ đối với dạ vương không có bất kỳ khinh thường không dám dừng lại lâu lập tức trở về nơi ẩn thân đồng thời đường vũ đã để đồ sơn hề lại lần nữa thiết trí mấy cái tin tức hướng dẫn từ khóa sau mười mấy phút d ù dạ mới vừa gia nhập nơi ẩn thân liền chịu đến tất cả mọi người ô m ấ p bởi vì ký ức đứt gãy quan hệ d ù dạ cũng không rõ ràng mình xảy ra cái gì sự t ì n h nhưng xem đại gia cao hứng như thế liền biết tất nhiên t u hoạch không nhỏ khi hắn thông qua video nhìn thấy chính mình mới vừa làm chuyện này sau trên mặt cũng lộ ra hưng vấn Lão bản, ý tứ là ta ở thời khắc sống còn đem dạ vương cái kia chứa a lai ra chi diệp t ú i vải cho c ấ p đi dù dạ đều cảm thấy đến chuyện này có chút quá mức k ỳ h g u y ễ n đường vũ cười gật đầu không sai chúng ta chờ một chút lửa đốt chờ hắn trở về cùng đi nhìn bên trong có món đồ gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong đây chính là một cái thâm niên thám bí người t ú i vải a học theo trước có thể đem a lai ra chi diệp thu vào t ú i vải liền có thể nhìn ra đây là một cái thu nhận vật phẩm nên nắm giữ nhất định thuộc tính không gian bên trong nói không chắc thì có dạ vương sở hữ dầm rói không có ai sẽ ở như vậy một cái tình huống còn có thể gắng giữ tỉnh táo đường vũ như thường cũng không thể hướng đông mười một điểm ba mươi sáu phân năng lượng hạt nhân lửa thuận lợi ở đi vòng một vòng sau chạy về thành phố t ứ t đoa mới vừa gia nhập nơi b n thân năng lượng hạt nhân lửa liền bốn chân sủi lơ địa nằm trên mặt đất lộ ra một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ mất chết l ừ a ra lão bản ta muốn tăng tiền lương nhìn năng lượng hạt nhân lừa một mặt mệnh mông dáng dấp đường vũ n ở nụ cười cái tên này cũng không biết từ đâu học được những câu nói này vô cùng làm q á i được rồi dù dạ cho chúng ta mang về một cái đại lễ sẽ chờ ngươi trở về cùng đi xem đây nhanh lên một chút đổi tới nói xong đường vũ liền hướng t hai á c h phòng trưng bày đi đến những người khác cười đổi tới nhanh lên một chút có thể bên trong có n g ư ờ i có thể dùng tới đồ vật Số d a đã nhảy đến năng lượng hạt nhân lửa trên đầu thúc giục nghe được số d a lời nói năng lượng hạt nhân lửa lúc này tinh thần tỉnh táo đứng dậy đi theo sau đường vũ hai á c h phòng trưng bày bên trong trung ương trên đ à i đá giờ khác này đã đặt hai cái vật phẩm một cái chính là g i ú chủ dạ cướp giật trở về cơ mật vali sách tay cũng chính là lần này thai nạn kỳ ngộ vật phẩm một món khác chính là chủ dạ từ trên thân dạ vương cướp được túi vải này hai cái vật phẩm ở trên đài cao không có bất kỳ phản ứng nào đến đây đi chúng ta trước hết nhìn hai thứ này vật phẩm ở trong có cái gì hàng hiếm có đi đường vũ ánh mắt nhìn về phía dạ vương t ú i vải hắn đối với bên trong này vật phẩm mới là t ú i quan tâm bên trong không chỉ có a l i ra chi châu còn bao gồm dạ vương thu gom chỉ là khi hắn đem cái này t ú i vải cầm ở trong tay sau đang muốn mở ra lại đột nhiên sắc mặt hơi ngưng lại s a o m à y chương bốn trăm mười bốn cấp độ sử thi tình báo cùng thăm dò cấp b ả n vẽ không mở ra đường vũ phát hiện cái này tối vải Căn bản là k hô n g cuối cùng h khác ra. u xô dạ thở n h u ố n dài một hơi nhìn về phía đường vũ lao bản cái này hẳn là lợi dụng lãng quyết biện s a o một loại đặc thù thực vật bệnh túi vải cái này thực vật gọi là tòa hôn thảo tòa hồn thảo có cái đặc điểm chính là có thể vững vàng nhớ kỹ một người sóng tinh thần do đó sản sinh phản ứng cái này t ú i vải nên chính là lợi dụng cái này tỏa hồn đan dâng đan lời nói như vậy vậy cũng chỉ có dạ vương mới có thể mở ra cái này t ú i vải trừ hắn bên ngoài người bởi vì sóng tinh thần không phải cùng tần quan hệ căn bản không mở ra lời này vừa nói ra tất cả đều há h ố c m ổ m không phải vậy chúng ta sẽ không có biện pháp nếu không vẫn là m u ố n bá hổ mới vừa nói trực tiếp cắt quên đi xô dạ nhưng lắc đầu nói rằng không được cái này tối vải không gian bên trong là đơn độc tồn tại cũng không phải tối bản thân hắn cửa ra vào chỉ có một cái người mặc dù dùng đao đem túi c ắ t ra nhìn thấy cũng chỉ là túi bản thân mà sẽ không mở ra bên trong không gian kia ngược lại sẽ bởi vậy triệt để đem không gian này vĩnh cửu đóng kín chuyện này xô ra nhìn mọi người vẻ mặt cũng là vô cùng bất đắc dĩ cái này là chuyện không có biện pháp không nghĩ đến cái này dạ vương lại có thể lấy được như vậy thứ tốt cái này túi vải mặc dù là ở lãng quên biển sao cũng coi như được với vật hy hãn hiện tại muốn mở ra cái này túi chỉ có hai loại biện pháp giờ khác này vừa ra nguyên bản thất vọng mọi người tất cả đều nhìn về phía xô ra xô ra người sẽ không là nói đem dạ vương trộ tới để hắn tự mình mở ra đi đây là tiểu gấu m è o lời nói nhưng sổ ra nhưng khẽ lắc đầu hai người này biện pháp một người trong đó chính là mô phỏng ngụy trang gia dạ vương sóng tinh thần như vậy là có thể đã lừa gạt tòa h ồ n thảo đem túi mở ra một cái biện pháp khác đây đường vũ trầm giọng hỏi biện pháp thứ nhất đừng mơ tới nữa căn bản không làm nổi nếu như đều có thể mô phỏng gia dạ vương sóng tinh thần vậy cũng chỉ có một cái kết quả dạ vương đã ở trong tay bọn họ cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bắt giữ thu thập được dạ vương sóng tinh thần vì lẽ đó sự lựa chọn này có thể trước tiên thả xuống cho tới một cái khác biện pháp liền khá là đơn giản xô ra nhìn về phía đường vũ chỉ cần giết chết giả vương tỏa hồn trên cỏ tinh thần của hắn vết tích dĩ nhiên là gặp tiêu tan đến thời điểm là có thể tùy tiện mở ra cái kia túi vải cũng có thể một lần nữa c h ó i chặt tinh thần vết tích dứt lời tất cả mọi người đều biết đã không cần thiết đi xoắn suýt vấn đề này được thôi vậy thì chờ chút một vòng cơ hội đi tìm tới cơ hội sau đó giết chết hắn có quyết định đường vụ không còn xoắn suýt cái này túi vải mà là đưa nó tiếp tục đặt ở hai ách phòng trưng bày trên đài đá dù sao cái này mặt trên còn có đối phương tinh thần vết tích vẫn là để ở chỗ này bảo hiểm một điểm ánh mắt di động nhìn về phía bên cạnh cái kia hợp kim va ly sách tay vì cái này vali sách tay ngày hôm nay quả thực có thể nói là hương sư đọc chúng không chỉ có mấy cái loại cỡ lớn thế lực tất cả đều điều động càng là đưa tới thám bí người mơ ước khó mà nói kỳ vốn là giả không ngoài dự đoán cái này vali sách tay cũng là mật mã khóa kết cấu đối với này đường vũ cũng sớm đã tập mãi thành quen đồ sơn h ề tiến hành mua mật mã giá bán lại làm cho đường vũ tim đập nhanh hơn hai trăm hai mươi viên thai nạn tệ này thai nạn tệ là không đáng giá sao đường vũ phát hiện từ khi hắn tiến vào vòng thứ ba thai nạn sau phạm là liên quan đến thai nạn tệ tiêu tốn trên căn bản đều là hai chữ số ba chữ số giá cả quả thực có chút k h u ế c đại nếu như không phải hắn vừa vặn có chợ bán đồ cũ cái này lũng đoạn giao dịch bình đại phòng trường sớm đã bị đào đến sạch xanh xanh n ổ nước bọt quy n ổ nước bọt nhưng ở vật h i hữu tư trước mặt hai nạn tệ quý giá nữa cũng đến vì đó nhường đường theo mật mã mua thành công mật mã bắt đầu đưa vào đến lúc cuối cùng một con số đưa vào hoàn thành chỉ n g h e được ca một tiếng mọi người lùi về sau l i ê n nhìn thấy cái này va ly sách tay nguyên bản hoàn chỉnh một khối dương thể bắt đầu xuất hiện vô số đại đại nho nhỏ bánh răng những này bánh răng từng người chuyển động cán hợp hình thể cũng phát sinh biến hóa to lớn một lỗ hỏng xuất hiện tại đây cái vật phẩm trung ương Cuối c ù một mươi đồ vật bốn liệu trì chỗ bắt giữ công năng khoang kiến tạo bán vẽ loại hình tham dò cấp phương tiện hiệu quả có thể đang giấu thân ở bên trong kiến tạo ra một cái liệu t h ì chỗ bắt giữ công năng khoang đối với thiên thể liệu trì chỗ hành tinh liệu trì chỗ tự do liệu trì chỗ tiến hành dò xét cùng bắt giữ k mười bốn cấp độ sử thi tình báo tham dò cấp phương tiện đường vũ tâm đều ở hơi run run đây là lại mở khóa một cái tân cấp bậc làm những người khác nhìn thấy hai thứ này vật phẩm giới thiệu tin tức cái gì lại là tham dò cấp số ra không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt tấm kia kiến tạo đồ từ hắn trong ánh mắt khiếp sợ không khó nhìn ra hắn hiện tại nội tâm chấn động cường liệt bao nhiêu nhưng hắn này một cổ họng để đường vũ nhìn sang s ô ra cái gì là thăm dò cấp vật phẩm biết không biết làm sao có khả năng không b i ế ta vậy cũng là thăm dò cấp vật phẩm a mặc dù đặt ở lãng quyên biển sao đều sẽ nhấc lên một trường máu me đồ vật lần này tất cả mọi người tất cả đều há h ố c m ổ m trong lúc nhất thời nhìn về phía này hai cái vật phẩm ánh mắt vừa có kinh hỷ cũng có lấp lóe mang ngọc mắt tội đạo lý ai cũng biết lãng q u ê n biển sao tàn khốc trải qua sổ ra không ngừng miêu tả mọi người đã sớm toàn bộ hiểu rõ chỉ là dạ vương loại này chỉ có thể ở quá độ vùng biển du đãng g i a hỏa đ ề u có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo mà không tổn thương gì các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp vậy nếu như lãng quên biển sao người biết nơi này lại xuất hiện một cái thăm dò cấp vật phẩm chỉ cần lại đây một người chỉ sợ cũng có thể đem toàn bộ đại lục lật tung quá khứ đường vũ cũng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc có điều nhìn thấy vẻ mặt của mọi người mở miệng an ủi đại gia không cần quá lo lắng trước tiên không nói chúng ta hiện tại phòng hộ thủ đoạn vô cùng nghiêm mật coi như có người biết tin tức d ự a theo ban đầu khu vực đối với dạ vương áp chế năng lực e sợ lãng q u ê n biển sao người muốn xuất hiện nơi này đều không đúng một chuyện dễ dàng sự Chương vương kiên kỵ, hai nạn ngày thứ tư. 415, dạ xô ra ngay vậy cũng gật đầu nói lão bản nói không sai đại gia không cần lo lắng lãng q u ê n biển sao người là không thể tới gần ban đầu khu vực bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở quá độ vùng biển đi dạo chỉ cần tới gần ban đầu khu vực liền sẽ có áp chế xuất hiện lại nói chúng ta còn có đạn hạt nhân chỉ cần là có thể xuất hiện ở ban đầu khu vực người đạn hạt nhân vĩnh viễn có tuyệt đối lực uy hiếp nghe được s ô dạ lời nói mọi người lúc này mới thoáng an tâm hết cách rồi thực sự là ngày hôm nay nhìn thấy dạ vương khó chơi trình độ áp lực như núi được rồi chúng ta an toàn tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề cái món đồ này liền đặt ở hai ách phòng trưng bày sẽ không có người phát hiện đường vũ nói xong nhìn về phía s ô dạ. s ô dạ, cẩn thận nói một chút thăm dò cấp vật phẩm đến cùng là cái gì thăm dò cấp vật phẩm cực kỳ hiếm thấy hơn nữa hy hi hữu bình thường đều là từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền lưu đi ra đồ vật mỗi một dạng đều nắm giữ cực kỳ năng lực đặc biệt thế nhưng đối với những món đồ này là ai chế tạo cũng không có người biết truyền thừa của ta bên trong khả năng c ó càng thêm tỉ m ỹ tư liệu thế nhưng hiện nay trong trí nhớ của ta đối với thăm dò cấp vật phẩm chỉ có một câu miêu tả sinh tồn ý nghĩa chính là ở đối với không biết thăm dò đường vũ yên lặng nhắc tới câu nói này đối với không biết thăm dò ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay liệu chi trộm bắt giữ công nam khoang cái kia trong tay cái này phương tiện chính là thăm dò chính là liệu chi trộm xem ra liệu chi trộm là một cái vô cùng ghê gớm đồ v ậ ta t nhưng là số ra nếu cái này thăm dò cấp vật phẩm lợi hại như vậy vì sao lại xuất hiện ở đây nghe được tiểu gấu mèo lời nói xô ra nghe lời cái này cũng là hắn không nghĩ ra địa phương nhân vật cấp bậc này mặc dù là ở lãng quê n biển sao đều cực kỳ hy hi hữu vì sao lại xuất hiện tại đây cái nho nhỏ b à n đầu khu vực ở trong hai người t r ê n lệch thật sự quá to lớn gần giống như một cái nho nhỏ bể nước bỏ vào một cái mẹ gạ lọ đồn bình thường khó mà tin nổi hay là là nhờ vào lần này thai nạn đi lão bản cái gì đường vũ bung ra lông mày lại lần nữa nhẹ giọng nói rằng hay là nhờ vào lần này thai nạn là diệt thế cấp t a i nạn độ khó tăng cao khen thưởng cũng sẽ tăng cao đi nhưng là lão bản trước cũng từng đã xảy ra diệt thế cấp thai nạn nhưng cũng không nghe nói có cấp bậc này đồ vật xuất hiện à? dù ra nghi hoặc người thấy chuyện này hay là cái này thăm dò cấp vật phẩm xuất hiện là xác suất nhưng cũng có khả năng là tất nhiên nếu không thì không cách nào giải thích tại sao t r ư ớ c phổ thông thai nạn thai nạn kỳ nộ g không ai quan tâm lần này thai nạn kỳ nộ g lại đột nhiên có bốn cái thế lực c ấ p giật giải thích duy nhất chính là bọn họ biết lần này thai nạn kỳ nộ g là khó gặp thứ tốt thậm chí lần này dạ vương trở về nói không chắc cũng cùng diện thế cấp thai nạn kỳ nộ có quan hệ tất cả những thứ này đều là không biết sự tỉnh đường vũ phân tích tình huống bây giờ dù ra vương bá hổ mấy người cũng tất cả đều rơi vào trầm tư được rồi những này chúng ta trước tiên không thèm quan tâm ngược lại chỉ cần biết rằng sau đó hai nạn kỳ nộ là thứ tốt là có thể lần này cũng coi như là cho chúng ta mở ra một tấm tân cổng lớn sau đó gặp lại diện thế cấp hai nạn chúng ta nhất định phải càng thêm toàn lực ứng phó cướp giật những món đồ này hiểu rõ xong đêm nay chiến công mọi người rời đi thay ách phòng trưng bày tuy rằng thời gian đã đêm khuya nhưng đường vũ vẫn là sắp xếp một bản phong phú đưa ăn khuya khao đại gia đặc biệt là chú gia bị tiểu gấu mẹo cùng vương bá hổ quán không ít rượu mà ở đại lục hội nghị t ổ n bộ bên trong đại sành công nhân viên lập tức dựa theo dạ vương yêu cầu bắt đầu đối với những tin tình báo này tiến hành thu thập hai nạn tệ không ngừng tiêu hao không giống với bên thần bí bói toán bói toán năng lực điện tử tin tức loại phương tiện ưu điểm chính là ở siêu tập tình báo sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cần thiết trả giá cũng chỉ là hai nạn tệ theo hai nạn tệ không ngừng tiêu hao dạ vương quan tâm vài phần trong tình báo dung cũng xuất hiện ở trên màn ảnh chỉ là nhìn trên màn ảnh xuất hiện tin tức dạ vương sắc mặt cũng càng thêm khó coi mạch quang thành phản quân hải vương đá ngầm vòng nơi đóng quân trên màn ảnh biểu hiện tình báo cho thấy thành phố tức loa phòng thí nghiệm sự t ì n h cùng mạch quang thành phản quân có m ộ ư ơ i phần quan hệ mà lần này đột nhiên xuất hiện cùng hắn c ư p giật v à ly sách tay biển sâu tộc nhân nhưng là biểu hiện cùng đá ngầm vòng nơi đóng quân tương quan sự phát hiện này để dạ vương cảm thấy một tia nguy cơ vậy thì phiền phức chỉ có hắn rõ ràng cái kia hầu bao giá trị mà hải vương thành tựu hắn đối thủ cũ tự nhiên cũng rõ ràng hầu bao giá trị nếu như hầu bao thật sự rơi vào hải vương trong tay liền phiền phức lớn rồi tên đáng chết cái tên này chẳng lẽ lại tìm tới cái gì kỳ vật hắn là thông qua phương thức gì đem hầu bao mang đi cái này cũng là dạ vương vẫn nghĩ không thông địa phương hắn đột nhiên cảm thấy chuyện tối hôm nay chính là cho hắn làm cục nhằm vào hầu bao của hắn làm cái bẫy càng muốn trong lòng càng loạn ánh mắt của hắn nhìn về phía mạch quang thành phương hướng hiện tại hầu bao của hắn không ở tuy rằng thực lực vẫn như cũ so với hải vương mạnh hơn một ít nhưng đối phó với hải vương đã không có nghiền ép năng lực hiện tại hắn hy vọng chỉ có thể đặt ở mạch quang thành phản quân mang đi thai ách y ê n mặt trên thành phố tước loa thai ách y ê n trên có đêm đen quyền thế thai ách dòng máu chỉ cần có thể hấp thu đi thực lực của hắn l i ề n có thể được chân thật tăng lên c hai í n mình h nạn t i ngày thứ ế tư đường vũ đang tập thể hình phòng đổ mồ hôi như mưa địa tiến hành rèn luyện tối ngày hôm qua nhiệm vụ thành công cũng không có để hắn sản sinh chút nào lười biếng trái lại đối với xế chiều hôm nay ba điểm sắp thành thục thai nạn kỳ vật tỉnh thanh tâm lan càng thêm chờ mông lên nếu như thật giống hắn ngày hôm qua suy nghĩ như vậy lần này hai nạn kỳ vật phẩm chất cũng tất nhiên gặp vượt xa trước hai lần thu được hai nạn kỳ vật hai giờ chiều rèn luyện kết thúc đi vào chợ giúp trung tâm đồ sơn hề nói rằng lao bản hữu nợ cùng hàn nghỉ bạn người đã đem trung tâm nhiên liệu phụ cận toàn bộ giới nghiêm màn ảnh lớn bên trong hơn trăm tên trên người mặc đồ phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc hoặc là không khí hô hấp khí phản quân binh sĩ lưu dân đem nguồn năng lượng nhà lớn chu vi hai con đường tất cả đều vây chặt đến không lọt một giọt nước chu vi trên mái nhà hơn mười người sơn y ịm tợ toàn bộ chuẩuẩy vào